chương bốn trăm bảy mươi hư không quân chủ thứ mười một chương bốn trăm bảy mươi hư không quân chủ thứ mười một hô bị đoạn thiên ma đao bổ ra thành hai nửa ngưu đầu quái thân thể trực tiếp hóa thành hai đạo h ắ c khí giống như rắn tại trên đoạn thiên ma đao quấn quanh một vòng lại một vòng tiểu bạch tiểu hắc hô to một tiếng dội tay ra sinh mệnh pháp tắc liền chuẩn bị thôi động đã thấy đoạn thiên ma đao mãnh liệt chấn động đao quang tăng gọn trong nháy mắt liền đem cái k i a hai đạo h ắ c khí sẽ rách trở thành vô số đầu tiểu hắc n g ơ tiểu bạch đến cùng là làm sao làm được trong hư không cái tia vô số đạo hắc khí lần nữa hội tụ lại với nhau ngưng kết trở thành n ư u đầu quá tại tiểu hát trong cảm ứng nhu đầu quái rõ ràng hư nhược rất nhiều tiểu bạch vẫn chỉ là h i ể u thấu đáo không gian p h á p tắc nhưng ở cùng nắm giữ hai đạo pháp tắc nhu đầu quái trong lúc giao thủ vậy mà chiếm cứ thượng phong tuyệt đối cái này khiến tiểu hát t r ă m muối vẫn không có c á c h giải hắn hiểu thấu đáo sinh mệnh pháp tắc cùng không gian p h á p tắc nhưng nghĩ áp chế cái k i a n g h u đầu quái cũng là chuyện không thể nào dù sao chỉ là một đạo phân thân thần lực có hạng húng chi kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu loại vật này bọn hắn làm sao có thể hơn được loại tầng thứ này hư không ma thần nhưng mà tiểu bạch vậy mà đẻ lên cái kiêng u đầu quái đánh chỉ thấy đoạn thiên ma đ phản phất có được một cái không nhìn thấy đại thủ đang thao túng càng là sử xuất đoạn thiên cựu đao giết đến cái kiêng nhu đầu cái liên tục lùi về phía sau một bên khác cương tử cùng phỉ thúy đối phó đại nhãn cầu vượt già cùng tiểu khô lâu đối phó đại bạch q u ố t bọn hắn uy thế kém xa tiểu bạch như vậy sắp bén nhưng dưới sự liên thủ cũng là áp chế hoàn toàn hai tôn ngoại hình kỳ lạ hư không ma thần đại nhãn cầu bên này cương tử mang theo đều thiên dạ tộc vì hắn chế tạo đại đao một hồi c h á mạnh giống như một cái không muốn mạng chiến sĩ ma p h thúy đứng ở đằng xa giống trong trò chơi pháp sư công kích từ xa cương tử cùng phỉ th nhưng ở trần p h à m h i ể u rõ pháp tắc giết chóc cùng tử vong pháp tắc bọn hắn cũng là có một chút xíu không nói rõ được cũng không tả rõ được lý giải không gian pháp tắc thôi động thời điểm một cách tự nhiên liền mang theo một tia tử vong chi ý cùng s á t lục chi khí song phương một trận chiến này thiên hoàng sợ động vượn giả cùng tiểu khô lâu bên kia động tĩnh c à n g lớn bốn xưa nay nhìn trung thực nhất vượn giả trực tiếp hóa thành hỗn độn ma viên b ả n tôn thân thể thậm chí lấn át một khỏa lớn hàng tinh giống như là t i ệ t chủng tử từng quyền từng quyền không ngừng đập về phía cái tia mọc bóng tối u linh trong tay đồng dạng là một cái đều thiên dạ độc chế tạo thần minh như quỷ mị vòng quanh cái k i a đại bạch cốt vòng tới vòng lui mỗi một lần cái k i a đại bạch cốt tranh né vượn ra công kích thời điểm tiểu khô lâu liền sẽ tìm được sơ hở cho cái k i a đại bạch cốt hai đào tiểu hắc ở một bên xem kịch một bên thúc giục sinh mệnh phát tắc không ngừng cướp đoạt lấy chung quanh trong thiên địa sức mạnh dùng để khôi phục thần lực của mình hư không thần thể vốn là có thể hóa thân hát động nuốt p h ệ thiên địa gian năng lượng sinh mệnh phát tắc càng là có thể đem đủ loại năng lượng chuyển hóa trở thành sinh mệnh năng lượng hoặc hư không thần lực một đám tổ thần đại chiến tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh cơ hồ đều bị tiểu hắc cướp đoạt không còn m ộ n g n g chỉ có、điều. giờ này k h ắ c này ai cũng không dành chú ý tiểu h ắ c nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa không thể tại bên cạnh làm quần chúng nha nhanh chóng khôi phục lực lượng chờ bọn hắn đánh cái nửa chết nửa sống sau đó ta lại đi lên bộ đao tiểu h ắ c lộ ra một bộ cường giả tuyệt thế bộ dáng dư quang nhìn lướt qua phía trên ngay tại trên đỉnh đầu hát vương một khối ký ức thủy tinh đang lập lõe thiết sáng ghi chép lấy video tổ thần cấp bậc tồn tại tiện tay một đạo pháp thuật kỳ thực đều có thể ghi chép loại này hình ảnh nhưng ký ức thủy tinh không cần hao phí thần lực hơn nữa có thể chỗ bảo tồn ngàn năm và năm còn dễ dàng phục chế g à n h t r ư ớ bốn cho nên lúc ban đầu thiên sứ thần vương tại vực sâu hắc á m giết tổ thần cấp bậc hư không ma thần liền dùng ký ức thủy tinh đem tất cả hết thẻ đ i xuống trở lại đều thiên thần cảnh sau đó vừa vặn đều thiên thần vương chờ tứ đại thần vương đột phá đến tổ thần cái kia bốn vị hào khí ngất trời chạy đến thiên sứ thần vương trước mặt còn chưa tới kịp trang bích thiên sứ thần vương trong tay hào ký ức thủy tinh liền rớt xuống thả ra vực sâu hắc á m bên trong hắn chu sát hư không ma thần hình ảnh hình ảnh kia bên trong thiên sứ thần vương một chiêu liền diện sát một tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần vừa đột tiểu hắc liền ném ra ngoài một khối ký ức thủy tinh nhưng tiểu hắc ký ức thủy tinh cũng không phải là vì ghi chép tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vi mãnh hắn là vì ghi chép chính mình bốn nhìn xem ba cái kia chiến trường tiểu hắc lộ ra mồ nạ luy xạ tựa như mỉm cười nhưng vào lúc này bốn bất ngờ xảy ra chuyện ba cái trên chiến trường ba tôn hư không ma thần đồng thời thúc giục lực lượng phát tắc ép ra đối thủ của mình tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đồng thời lui về phía sau ra ngoài chật chỉ thấy cái kia ba tôn hư không ma thần hóa thành ba đạo lưu quang như thiểm điện nhanh chóng hội tụ、Ấn. tiểu h á c sửng sốt một chút cái này ba cái lao q u á i vật muốn làm cái gì tiếng nói vừa ra một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hung sát chi khí từ cái kêu ba tôn hư không ma thần hội tụ chỗ bạo phát ra cẩn thận tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đồng thời gãy điện không gian nhanh chóng chui ra ngoài tiểu h á c tránh được xa xôi thấy tình thế không ổn nhanh chóng cũng hướng về tiểu bạch bọn hắn bay đi hội hợp với bọn hắn lại với nhau lúc này chỉ thấy cái kêu ba tôn hư không ma thần hội tụ chỗ một tôn ma ảnh đang chậm dại dâng lên ma ảnh kia chung quanh không gian chấn động vô tận ma khí lăn lộn như biển chỉ thấy ma ảnh kia tay phải nắm lấy một thanh đồng dạng lượn lờ kinh khủng hắc khí trừng kích yên lặng nhìn về phía bên này hai k h ỏ a con mắt đỏ ngầu như u minh quỷ hỏa treo cao ở trong trời đêm t à n m ắ t ra điên c u ồ n g khí t ứ p bốn có chút không ổn a tiểu hắc nuốt nước miếng một cái nói như thế nào hư không ma thần còn có loại này hợp thể chi thuật phía trước chúng ta giết chết tổ thần cấp bậc hư không ma thần trong trí nhớ không có những thứ này ghi chép a tiểu bạch bọn hắn cũng không có nói gì nhưng mọi người sắp mặt có chút khó coi ba tôn hư không ma thần hợp lại là một cái này tựa hồ không phải một thêm nhị đẳng tại ba đơn giản như vậy bốn phía trước ba cái trên chiến trường b ọ vượn t ra cùng tiếp c cương tử tốc độ nhanh nhất đồng thời chia ra vô số phân thân sử dụng hư không gian cầm tạo dựng ra tới từng cái không gian tạo thành từng tầng từng tầng che chắn tầng này tầng che chắn vừa điệt ra bốn mã ảnh kia trong tay trường kích trực tiếp một kích chọc lấy tới cẩn thận vượn ra nhìn thấy chính mình cùng cương tử tạo dựng không gian trong nháy mắt phá thoái giật này cả mình một đám người động tác cực nhanh tại trong trước mắt hướng về hai bên lẻn ra ngoài làm sao lại mạnh như vậy cương tử vừa sợ vừa giận nói không nghe nói hư không ma thần có thể hợp lại cùng nhau a bọn hắn phải có loại thuật pháp này trước kia liền sử xuất ra cần gì phải chờ tới bây giờ tiểu b ạ c h bọn hắn đều không nói chuyện trước mắt một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng mà trước mắt cái này ma ảnh cũng là mạnh đến mức có chút ngoại h ạ bốn có lẽ cái này ma ảnh mạnh không qua thần giới chín đại cấm khu trong phong ấn tồn tại nhưng mà lại đủ để nghiền ép bọn hắn một nhóm người này vấn đề là một thêm nhị đảng tại mười sao lại có thể như thế đây lúc này tiểu bạch nói là pháp tắc dung hợp đám người càng thêm không hiểu cương tử nói không thể nào bọn hắn cái này bốn đạo pháp tắc cứ như vậy thật đơn giản dung hợp lại cùng nhau cái này sao có thể tiểu bạch n h i u n h i u mày không nói chuyện đột nhiên phía sau bọn họ trong hư không xuất hiện một vòng vận sóng chân phàm đi ra l ã o đại cương tử mấy người đ ạ i hỉ tiểu h ắ c hơi co lại đầu trốn cao lớn vượn giá sau lưng chân phàm hướng về phía cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn gật đầu cười tiếp đó ánh mắt dừng lại ở phía trước ma ảnh kia trên thân hắn nghiêng đầu một chút từ tốn ó i xưng tên ra phía trước khói đen kia bên trong ma ảnh chuyên r a sóng thần thức hư không quân chủ thứ mười một cái gì cương tử c u n g v ậ n ra bọn hắn cực kỳ hoảng sợ trước mắt cái này ma ảnh là hư không quân chủ hư không quân chủ không phải tất cả đều bị thời kỳ viễn cổ ác ma chi vương chém giết hầu như không còn sao hư không quân chủ thứ mười một trần phạm l ệ n h lùng nói chỉ là hư không quân chủ tán lạc tại thần giới một cây bạch c ố c ta một cây bạch c ố t khống chế ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần tiếp đó cướp đoạt bọn hắn lực lượng liền dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ hư không quân chủ thứ mười một lạnh lùng nhìn xem trần phạm tựa hồ là đang hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm trần phạm tin tức tương quan qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng ác ma c h i vương không ngươi không phải ác ma c h i vương trước kia d i ệ t s á t chúng ta ác ma c h i vương không có yếu như vậy ha ha trần phàm cười sờ lỗ mũi một cái nói chính xác hơi yếu một chút bất quá muốn làm thì ngươi cũng sẽ không phí quá lớn kỉnh thư không quân chủ thứ mười một không nói gì im lặng liền như là ma thần nhìn xem sâu kiến đồng dạng sau đó trong tay hắn t r ư ờ n g kích nhẹ nhàng hướng xuống đâm một cái một cỗ hủy thiên diệt địa khí t ứ c kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được sắt lục tri ý hướng về bốn phương tám hướng nộn n lên tiểu bạch cùng vượn già mấy người thậm chí không thể không thúc giục không gian p h á p tắc đem chính mình nuốt lại từng cái trong không gian p h á p tắc giết chóc cùng hủy diệt p h á p tắc dung hợp trần phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ta cũng hiểu thấu đáo p h á p tắc giết chóc cùng hủy diệt p h á p tắc nhưng không cách nào đem cái này hai đạo p h á p tắc dung hợp n g h ĩ không ra ngươi lại là đưa tới cửa hư không quân chủ thứ mười một sóng thần thức chuyển tới phàm nhân các ngươi chỉ là hư không ma thần đồ ăn không có tư cách tại trước mặt bổn quân nói này nói kia vĩnh viễn đều không có tư cách mặc dù bổn quân không biết ngươi cùng năm đó ác ma tri vương đến cùng có quan hệ gì bất quá bổn quân hay là trước đem ngươi giết chết rồi nói sau giết n g ư ơ i ta liền rời đi cái này vượt sâu hạ cám quân lâm thiên hạ không có ai có thể ngăn cản bùn quân hư không quân chủ thứ mười một lời còn chưa nói hết trần phàm đã biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một c ố khó có thể tưởng tượng cự lực từ hư không quân chủ thứ mười một cái hót chỗ c h u y ể n tới hư không quân chủ thứ mười một đầu trực tiếp liền bị trần phàm đẻ xuống thân thể khổng lồ trong nháy mắt đã biến thành đầu dưới chân trên ầm ầm hư không quân chủ thứ mười một đầu đụng nát từng tầng từng tầng không gian mặc dù loại công kích này đối với loại trình độ này tồn tại tới nói cũng không có thương tổn quá lớn nhưng mà đối với hư không quân chủ t ô i nói đây là từ đầu đến đôi vũ n ụ c tự tìm cái chết hư không quân chủ thứ mười một nổi giận gầm lên một tiếng giấy rủa muốn đứng lên hắn muốn đem trần phàm chém thành m u ô n m ả n h rút hồn luyện phách xem như hư không mười ba vị quân chủ một trong sự cường đại của hắn đã vượt xa khỏi cái này một phương vũ trụ tổ thần có thể nào chịu đựng đến từ loại này người yếu nhục nhã nhưng mà bốn hư không quân chủ thứ mười một muốn đứng lên lại phát hiện trần phàm b à n chân dẫm ở trên gãy của hắn một cỗ kinh khủng quy tắc sức mạnh chèn ép đầu của hắn để cho hắn căn bản không ngầm đầu được lên đây là bốn đây là pháp tắc dung hợp kh trước mắt cái này ác ma tri vương cũng dung hợp p h á p tắc hư không quân chủ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi cái này ác ma tri vương cùng hắn trong trí nhớ ác ma tri vương vô luận bề ngoài khí tức thần lực không có chỗ tương tự nào nhưng nghĩ đến trước kia cái kia ác ma tri vương hư không quân chủ chính là một hồi kinh hồn tán đảm người mới vừa nói cái gì ngượng n g ù n g ta không nghe rõ có thể hay không lặp lại lần nữa c h â n phàng bàn chân hơi dùng sức lần nữa đem hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một đầu hạ thấp xuống số dưới hư không quân chủ con thứ m ư ơ i một cảm giác cái kia phát tắc sức mạnh vô căn cứ bạo tăng gấp、10. hắn giống như là một con kiến đối mặt với một toàn núi cao hoàn toàn không chống đỡ được không có khả năng đây không có khả năng hư không quân chủ thứ mười một lại là sợ hãi lại là nổi giận ta bây giờ trong trí nhớ thần giới rõ ràng nhỏ yếu không chịu nổi cũng liền chỉ là mấy cái nhỏ yếu tổ thần mà thôi người đến cùng là ai gào thét thời điểm hư không quân chủ thứ mười một trong tay trường kích đột nhiên tỏa ra vạn trượng tia sáng một cỗ ngập trời lực lượng hủy diệt từ cái k i a trường kích bên trên thả ra đến từ hư không diệt thế thần minh mặc dù tan nát vô cùng nhưng nếu thật là bạo phát đi ra toàn bộ ý lực cơ hồ có thể vỡ nát hơn phân nửa vực sâu h ắ cám tầng thứ chín hư trần phàm hư nhẹ một tiếng tay phải tùy ý vụ một cái đoạn thiên ma đao giống như là vượt qua không gian bị hắn nắm ở trong tay nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh h á c động sức mạnh cùng với dung hợp pháp tác sức mạnh trong nháy mắt tràn vào đánh gãy thiên ma đao bốn soát trần phàm tiện tay vung lên đoạn thiên ma đao từ hư không quân chủ thứ mười một t r ư ờ n g kích bên trên quét ngang mà qua cái k i a tản ra k h í tức hủy diệt t r ư ờ n g kích trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát trở thành cho bụi sau đó trần phàm cũng không nói chuyện tay trái từng quyền từng quyền hướng về hư không quân chủ thứ mười một nện xuống vâng. Vâng. Vâng. Vâng. trần phá mỗi m một quyền cũng giống như lôi đình và quân mỗi một quyền đều ẩn chứa đa đạo pháp tắc sức mạnh cái k i a hư không quân chủ thứ mười một thân thể bị đánh đạn nước ra vô số đạo mạng nện tầm tưởng h khẽ hở hư không quân chủ thứ mười một mấy lần chuyển hóa thân thể của mình nghị hóa giải trần phàm trên nắm tay sức mạnh nhưng mà trần phàm đánh ra quyền thực sự quá đáng sợ bốn lấy hắn dung hợp pháp tắc giết chóc cùng hủy d i ệ t pháp tắc sức mạnh vậy mà đều không cách nào ngăn cản nhưng mà hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một khí tức lại tại trên diện rộng hạ xuống dầm dầm dầm ẩn chứa quy tắc n ă m đấm giống như trùy sát lớn một quyền tiếp lấy một quyền nện ở hư không quân chủ thứ một ư ơ i một trên thân hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một cái kia lấy làm tự hào sức mạnh tại trước mặt quy tắc căn bản không dùng được phách lối cuồng ngạo hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một đến từ hư không quân chủ một trong hoàn toàn n g h ĩ không ra chính mình vậy mà lại rơi xuống loại này phân thờ bốn ba tôn hư không ma thần vậy một chút hướng về ba phương hướng bay ra ngoài chạy trốn được sao trần phạm đưa tay trái ra tùy ý vụ một cái hô chạy trốn ra ngoài ba tôn hư không ma thần lại trở về chỗ cũ chương 471. t u y ệ t vọng chương 471 t u y ệ t vọng không có khả năng cùng loạn tiếng giống giận dữ từ cái tiêng lưu đầu q u á i trên thân truyền ra ba tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần đồng thời ra tay điên cùng tấn công hướng về phía trần phạm ba đạo chùm sáng màu đen cắt chém không gian như cắt đậu hũ hướng thẳng đến trần phạm của tới n g h n cân treo sợi tóc thời khắc một cái quỷ dị tới cực điểm cảnh tượng xảy ra vì thiên diệt địa ba đạo chùm sáng, đột nhiên tại trần phàm trước mặt ngừng lại một cái tiếp đó giống như là thời gian đạo lưu ba đạo chùm sáng lại nhanh chóng thu về ba tôn hư không ma thần ngờ mặc dù tam tôn ma thần bị trần phàm đánh tách ra tới nhưng trong đó tướng mạo giống như lưu đầu quái cái này một vị cũng là nắm trong tay hai đạo pháp tác siêu cấp tường giả chỉ có như vậy tường giả tại trước mặt tác ma tri vương lại giống đứa trẻ ba tuổi đối mặt với như người khổng lồ kết thúc trên thân trần phàm từng cái hư không x u ê n xích như thiểm điện thoát ra từ cái kêu ba tôn hư không ma thần trên thân xuyên tấu m ặ quà đồng dạng là hư không x u ê n xích nhưng trần p h ạ m một tháng trước sử dụng cùng bây giờ sử dụng lại là có khác nhau một trời một vượt bốn dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc sau đó trần p h ạ m đem cái này hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh tụ vào hư không xiềng xích phản phất là kích phát hư không trong xiềng xích lực lượng nào đó để cho cái kia hư không xiềng xích phía trên xuất hiện vô số hư không ký tự hiện đ â y hư không ký tự xiềng xích xuyên t h ấ u cái kia ba tôn hư không ma thần sau đó liền nắm trong tay hai đạo pháp tắc nhu đầu quái đều ở trong chớp mắt không thể động đậy Chỉ c ò n lại có hồn phách c hồn n ù g thân lực, bị áp xúc trở thành 3 cái tiểu tiểu Trần tay trong tay. nhân Pham quang đoàn. Trần tay ra, liền đem 3 cái quang đoàn nắm n lực, xúc cái cái bị áp rôi ra, vào kia g đem ư ơ i tại sao sẽ như vậy đây rốt cuộc là thủ đoạn gì h ư không quân chủ thứ mười một lòng tin triệt để sụp đổ mất thần chí của hắn ba động tràn đầy rung động cùng sợ hãi mà nghe nói như thế trần p h á m ánh mắt cũng là hơi động một chút trước mắt cái này ba cái quang đoàn bên trong bám vào hư không quân chủ một tia tàn hồn theo lý thuyết tới h ư không quân chủ bản thân cũng là dung hợp đa đạo pháp tắc tồn tại không có lý do đối với hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh dung động như thế cùng sợ hãi chân chính để cho hư không quân chủ rung động cùng sợ hãi hẳn là hư không thần thể sức mạnh bốn hư không thần thể tầng thứ chín là tất cả hư không hạt nhỏ rung hợp cả người hóa thân hư không cũng chính là tại mở ra tầng thứ chín sau đó trần phà mới m có loại này phảng phất là thời gian đảo lưu tầm thường năng lực liên quan tới năng lực này trần phà mình bây giờ cũng nói không rõ ràng nhưng hắn chính xác có thể chế tạo trong thời gian ngắn thời gian quay lại trừ cái đó ra cũng chính là hư không khóa sức mạnh bốn vô luận là hư không xiềng xích vẫn là hư không giam cầm cũng là theo người sử dụng bản thân trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ đồng dạng là hư không xiềng xích bị Trần nhập Phạm sáp vì à o pháp tắc dung hợp sức mạnh tắc sức dung s a đối đã so người phó cái này mấy tôn tổ thần cấp bậc hư không ma thần trần phạm cơ hồ đem hắc cá vượt sâu thành k h ô n g bất quá bên trong vậy mà cất giấu hư không quân chủ tàn hồn này ngược lại là thu hoạch ngoài ý mớn cái kêu mấy tôn tổ thần cấp bậc tồn tại trong trí nhớ nhưng không có thứ này chân phám xoay người qua tới vượn ra cùng cương tử bọn hắn lập tức tiến lên đón đánh g ậ y thiên ma đao cũng thay đổi trở về tiểu bạch bộ dáng chân phám liếc mắt nhìn tiểu hắc tiểu hắc c h t dạ túi thấp đầu nhắm mắt đi tới chân phám vươn tay ra vớt vớt tiểu hắc đầu nói làm rất tốt một cái công lớn a tiểu hắc lập tức ngẩng đầu lên chân phám nhưng lại nói nhưng lần sau cũng đ ừ n g dạng này đơn đà độc đấu bởi vì ngươi còn có đồng bạn cương tử cùng tiểu bạch một trái một phải kéo lấy tiểu hắc lỗ hai tiểu h ắ c đau đến nao g ngao, ngao quái khiếu không dám không dám trần phan thở dài nói vô số năm trước ta có hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn là bọn hắn hy sinh chính mình mới giúp ta chế tạo ra hệ thống vâng không thế gian này nơi nào sẽ có cái gì át ma tri vương tiểu h ắ c thu hồi cười đ ù a tí t ư ở n g mấy người khác cũng là nghiêm sắc mặt trở về đi trần phan trước mặt một cái đại t u y ể n qua trống rông xuất hiện sau đó hắn từng bước đi ra đi vào đại t u y ể n qua biến mất không thấy gì nữa tiểu h ắ c thấy thế lập tức muốn đuổi theo lại bị cương tử cùng tiểu bạch giữ lại bả vai các ngươi muốn như thế nào tiểu hắc â m thanh có chút cho d ạ cương tử n ế t miệng n ở nụ cười nói trong cái này trong ba tôn hư không ma thần vậy mà có dấu hư không quân chủ tàn hồn rất lợi hại à ngươi bị dạng này ba tôn hư không ma thần truy sát vậy mà lông tóc không thương đến cùng là làm sao làm được tiểu hắc ưỡng ngực tiếp đó lại giống quả cầu ra xì hơi nói kia thật là đi ỵ kéo một quần cương tử s ư ơ n g sở có ý tứ gì tiểu hắc khoát tay nào nói ý là đừng nói nữa cương tử phỉ thúy ha ha ha cười không ngừng tiểu bạch thì lật lên b ạ c nhãn tiểu khô lâu mặc dù sớm hóa thành hình người nhưng trầm mặc như trước kiệp lời giống như một cái ám ảnh thích khách đồng dạng đứng tại bên cạnh không nói một lời không n ú c đ í c h vượn ra nói vẫn là nói một chút à chúng ta cùng tổ thần cấp bậc tồn tại chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá ít hơn nữa chúng ta hiểu thấu đáo pháp tắc đến bây giờ cũng không bao lâu pháp tắc vận dụng đều tương đương xa lạ loại tầng thứ này chiến đấu hẳn là lấy ra nhiều lần nghiên cứu tiểu bạch giữ lại tiểu hắc b ả vai đem tiểu hắc nhấc lên nói đi về trước đi đi đem mẹo vàng cùng tiểu thanh bọn hắn đều gọi tới chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút tổ thần cấp bậc chiến đấu tiểu hắc muốn kháng nghị nhưng nghĩ đến phía trước tiểu bạch biến thành đoạn thiên ma đào bà khí lại ngậm n g lại nhưng nhịn một l hắn vẫn là không nhịn được nói tiểu bạch ta dù sao cũng là h i ể u thấu đáo hai đạo pháp tắc tồn tại có thể hay không đừng như sách theo giống như c h ó chết sách theo ta lão đại vừa mới có thể nói ta một cái công lớn a tiểu bạch không nói lời nào cương tử hiếm thấy thay tiểu hắc nói chuyện nói đúng là một cái công lớn không có tiểu hắc chúng ta muốn đem cái này ba con tổ thần cấp bậc gác ma tìm ra muôn vàn khó khăn a hơn nữa cái kêu ba con hư không ma thần trên thần còn kèm theo hư không quân chủ tàn hồn lần này bởi vì tiểu hắc chẳng những trừ đi ba con tổ thần cấp bậc hư không ma thần còn có thể lợi dụng cái này ba con hư không ma thần tái tạo ba vị tổ thần vượn gia gật đầu một cái nói không chỉ là ba vị tổ thần cái k i a hư không quân chủ tàn hồn có lẽ có thể trợ giúp lao đại hiểu thấu đáo pháp tắc dung hợp huyền bí cùng với hư không một chút bí mật nói đến đây vượn gia đột nhiên trận to hai mắt ngừng lại tiểu bạch cũng nghiêng đầu tới cương tử cùng phi thúy tiểu hắc cùng vượn gia mấy người đồng thời trận to hai mắt hư không quân chủ có thể dung hợp pháp tắc bốn nhưng mà lao đại vừa mới đem có thể dung hợp pháp tắc hư không quân chủ mấy quyền liền truy bạo tiểu hắc hai mắt chừng nói lao đại bây giờ đã có thể dung hợp pháp tắc hoặc có lẽ là đã dung hợp pháp tắc thế nhưng là hắn không có đem những thứ này truyền cho chúng ta a hẳn là còn tại nghiên cứu ở trong a vượn giả nói thực sự là khó có thể tưởng tượng lao đại mạnh đến loại tình trạng này tiểu h khô lâu gật đầu một cái lạnh lùng dáng vẻ một đám người vừa đi vừa trò chuyện bước vào đại tuyển qua bên trong năm sau một ngày đều thiên dạ tộc vương đ ỉ n h trần phám đang thôi động hư không xiềng xích đối với hư không quân chủ tàn hồn rút hồn luyện p h é p đằng sau một đám tổ thần hưng phấn vừa khẩn trương nhìn xem một màn này hư không quân chủ bốn bọn hắn ngược lại cũng không lạ lẫm dù sao đều thiên dạ tộc tổ địa liền có một bộ hoàn chỉnh hư không quân chủ thi thể nhưng mà hư không quân chủ tàn hồn. cuối c ù ngay v ẫ tại tất cả tổ thần nhìn chăm c h c trần phàng t n h n bên t ra ngoài có hư không xiềng xích nhẹ nhàng chấn động trực tiếp xóa đi hư không quân chủ ý thức cùng ký ức hư không quân chủ chính là hư không chúa tể phía dưới tồn tại cường đại nhất dù chỉ là một đạo tàn hồn trong đó cũng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tâm tình tiêu cực sát lục hủy diệt t h ô n vệ t i ê u hận bốn khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình tiêu cực pha tạp cùng một chỗ dễ như t r ở bàn tay liền có thể để cho tổ thần cấp bậc tồn tại t h ấ c hại sụp đổ trần pham tại dùng hư không xiềng xích rút ra hư không quân chủ trí nhớ thời điểm thỉnh thoảng đều phải dừng lại đem chính mình t ị n h hóa một lần bây giờ hãn tử hư không quân chủ cái kê hỗn loạn đáng sợ trong trí nhớ sàng lọc tin tức hữu dụng sau đó liền không cần thiết lưu lại nữa cái này tàn hồn tàn hôn sức mạnh còn tại nhưng ký ức cùng ý thức cũng đã chân pham nhẹ nhàng thở dài một hơi giờ k h ắ c này trong lòng của hắn cũng là sinh ra một k i a may mắn nếu như đây là trò chơi như vậy cái này một k i a tàn hồn hẳn là thần giới lớn bổ x ì n đại trong cấm địa phong ấn tồn tại có lẽ so cái này tàn hồn mạnh hơn nhiều nhưng dù sao còn tại trong phong ấn mà cái này vài vạn năm tới tại vô số hư không ác ma đằng sau thao túng hết thảy chính là cái này một k i a tàn hồn chân pham cũng là không nghĩ tới như thế cái lớn buốt vậy mà bên dưới trời xui đất khiến bị tiểu h cho dẫn đi ra tiếp đó bị hắn mấy quyền liền cho đánh bể nếu như trước đây lý mục bọn hắn không có chạy tới vực sâu hắc ám ngắm cảnh du lịch tiếp đó bị những thứ này tổ thần cấp bậc hư không ma thần thôn v h ả bốn nếu như lão ma long không có trước tiên phong ấn vực sâu hắc ám nếu như tiểu hắc không có tự cho là rất lợi hại đơn thương độc mã ngên ngang chạy tới tầng thứ chín tản bộ bốn nếu như trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn hắn còn chưa trở lại thần giới bốn thần giới vận mệnh có lẽ chính là một loại khác xu thế trần phàm nâng tay phải lên vung lòng bàn tay trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh chung quanh một đám tổ thần tập trung nhìn vào lập tức cũng là lấy làm kinh hãi trần phám hít sâu một hơi. lợi dụng hư không xiềng xích đem từ hư không quân chủ trong trí nhớ rút ra đi ra ngoài tin tức hữu dụng chuyển cho khác tất cả tổ thần bốn gặp qua thần thụ sau đó c h â n phàm suy đoán chính xác không tệ thời gian đã không nhiều làm bốn hư không cùng thế giới hiện thật phong ấn đang không ngừng nhỡ bớt thiên đạo cùng ngũ thải lực lượng của thần thạch đã không phong được hư không hư không quân chủ tàn hồn cũng là bởi vì cảm ứng được đây hết thạy cho nên những năm gần đây một mực lựa chọn ngủ đông hắn đang chờ đợi bốn chờ đợi hư không rung xuống đối với loại tồn tại này tới nói một vạn năm hai và năm bất quá đạn chỉ một cái t r ớ c mắt làm hư không rung xuống đó chính là hư không cùng thế giới hiện thực thông đạo mở ra thời điểm đến lúc đó hư không chúa tể đem dẫn dắt vô số hư không ác ma tiến vào thế giới hiện thực thế giới hiện thực không có sức mạnh có thể ngăn cản được hư không chúa tể chỉ là trở về ác ma c h i vương kinh động đến trong ngủ mê hư không quân chủ tàn hồn tịnh hóa chi lực để cho hư không quân chủ cảm nhận được uy hiếp hư không quân chủ hoài nghi là thế hệ này ác ma c h i vương có thể chính là thời kỳ viễn cổ diệt s á t hư không chúa tể ác ma c h i vương cho nên mang theo một đám tổ thần cấp bậc tồ tại tiến nhập v ư ợ sâu h tám muốn điều tra trần phạm kiếp trước và kiếp này ai ngờ đến đi tới tiếp ứng lao ma long t hắn điều, điều động thần vương cấp bậc hư không ma thần tiến vào đều thiên thần cảnh nam thiên môn muốn cấp đoạt đều thiên dạ tộc tổ địa hư không quân chủ thi thể đồng thời đi qua rất nhiều vạn năm xung kích hắn cũng thành công phá vỡ thần giới chín đại cấm địa phong ấn đem một chút hư không ma thần đưa đi vào muốn cứu ra bị phong ấn cái kia từng cỗ tà áp sức mạnh bốn cùng lúc đó hắn còn sai xử vô số hư không ác ma khắp nơi tìm kiếm cổ thần giới các loại tứ giới nhưng mà cơ hồ tất cả kế hoạch đều bị trần phàm đánh tan có chút kế hoạch là bị trần phàm chủ động đánh tan có chút kế hoạch lại là trời xuôi đất khiến bốn trần phàm tại hư không quân chủ tàn hồn trong trí nhớ thấy được vô cùng vô tận hư không ác ma ở trong đó để cho người trong lòng r u n sợ vẫn là tổ thần cấp bậc hư không ma thần một vị hư không quân chủ thủ hạ lại có hơn vạn tổ thần cấp bậc hư không ma thần bốn đây là khái niệm gì tại trần phàm quay về phía trước thần giới hiện có tổ thần hết thể bao nhiêu bây giờ tổ thần lại có bao nhiêu không nói đến tổ thần cũng chia đẳng cấp phân cấp độ vẹn vẹn số lượng này so sánh liền cho người tuyệt vọng thì càng không cần phải nói dấu ở phía sau màn cơ hồ không có như thế nào hiện thân hư không chối tệ trần phám đã từng một trận cho rằng vô số năm trước hắn cùng dạ hồng nhan b ọ n người mặc dù v ẫ n lạc nhưng cũng là cùng hư không l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thương nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như thế hư không quân chủ tất nhiên bị hắn toàn bộ oanh sát nhưng hư không vẫn như cũ có hết mấy vạn tổ thần cấp bậc tồn tại cùng với hai vị hư không chối tệ mà thần giới có cái gì thần giới bây giờ chỉ có hệ thống cùng với hai trăm năm không tới thời gian trần phám bây giờ tại trong thời gian ngắn dung hợp tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc nhưng nghĩ lại dung hợp khác phát tắc nào có đơn giản như vậy còn tốt hắn phát hiện hư không ký tự cùng phát tắc dung hợp liên hệ chỉ cần thời gian đầy đủ hiểu thấu đáo khác mấy đạo phát tắc đồng thời dung hợp đa đạo phát tắc cũng không phải không có khả năng l i ê n sợ không có nhiều thời giờ như vậy bốn trong đại điện t i ế n t ĩ n h im lặng chỉ có dọn giọt, giọt mồ hôi lạnh tại nhỏ xuống từ hư không quân chủ tàn hồn lên đến những tin tức này đơn giản khiến người ta tuyệt vọng đột nhiên bốn gia hồng nhan nói thần thụ nếu là thần giới linh hồn như vậy nàng hẳn phải biết ngũ thải thần thạch phong ấn hư không vị trí cụ thể a ta muốn đi xem cái kia phong ấn chương bốn trăm bảy mươi hai hư không quân chủ đệ thất chương bốn trăm bảy mươi hai hư không quân chủ đệ thất thiên thần cảnh thử vong chi cốc hát vụ vòng cực lớn xúc tu giống như ma long cái đôi một cái đôi liền đem cương tử đánh bay ra ngoài nhưng cùng trước đó bất đồng chính là trước đó mặc kệ là cương tử vẫn là lao ma long bọn hắn trên cơ bản đều ngăn cản không nổi loại công kích này mỗi một lần xúc tu rút kích một khi bị chạm đến phân thân đều là vỡ vụn thành c h o nhưng lần này cương tử nôn một ngụm máu sau đó vậy mà lung la lung lay chạy ra ngoài gây đ i ệ không gian tránh thoát xúc tu truy kích hỗn đản một bên khác sông tới, tới tiểu hát né tránh không kịp thân thể trực tiếp nổ tung ra nhưng rất nhanh bốn phía thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụt đến bị chuyển hóa trở thành sinh mệnh năng lượng trong khói đen tiểu hát lại vọt ra la to tới a người mẹ nó không đánh chết lão tử lão tử sớm muộn giết chết ngươi miệng bên trong nói ngoan thoại tiểu hát trốn được so cương tử còn nhanh l ậ y một chút vậy mà vọt tới cương tử phía trước cương tử nơi xa thiên sứ thần vương cùng lão ma long cùng với tiểu hắc cùng vượn ra bọn hắn nhìn xem một màn này cũng là d ở khóc d ở cười đi chờ tiểu hắc cùng cương tử rút ngắn khoảng cách thiên sứ thần vương lập tức ra tay tất cả nắm trong tay không gian pháp tắc cường giả đồng thời thúc giục không gian pháp tắc ở phía dưới cái k i a xúc tu điên c u ồ n g hướng về phía trước rút kích tới thời điểm tất cả mọi người đồng thời biến mất không thấy gì nữa hô t ử vong chi cốc phong l ớ n bên ngoài k i a sáng nói lên một đám tổ thần đồng thời hiện thân tiểu hắc mặc dù có chút chật vật nhưng cũng là tinh thần phân chấn thiên sứ thần vương nhìn về phía cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần trong mắt lộ ra vui mừng nói chính như chúng ta sở liệu sở huyền c u n g hồng nhan bọn hắn cũng đã cầm lại kiếp trước p h á p tác đa đạo p h á p tác sức mạnh thêm tại cương tử trên thân sau đó chúng ta ứng phó cái kia xúc tu xúc tu sức mạnh đã không đủ để hoành sát cương tử nói đến đây cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần vừa nhìn về phía tiểu hắc nói ngươi chạy vào đi thêm loạn cái gì à? tiểu hắc điệu môi không nói chuyện lao ma long sở cầm một cái nói tiểu hắc hư không thần lực rõ ràng kém xa tít tắp chúng ta những lao gia hỏa này như thế nào hắn bị cái kia xúc tu h o n h sát sau đó tốc độ khôi phục so với chúng ta nhanh nhiều như vậy là sinh mệnh p h á p tắc nguyên nhân cổ tượng thần tộc cổ lão tổ thần nói tiểu hắc hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc coi như không có hư không t h ầ n thể muốn diệt giết hắn cũng là muôn vàn khó khăn sinh mệnh p h á p tắc kết hợp hư không t h ầ n thể coi như không cách nào sánh ngang ác ma t r ì vương t ầ n g thứ chín hư không t h ầ n thể nhưng cũng gọi là chân chân chính chính bất tử bất diệt tiểu hắc dương dương đ á c ý tiểu bạch nói đáng tiếc chúng ta còn không có h i ể u thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc mà tiểu hắc cái này lần độn cũng sẽ không đem sinh mệnh phát tắc cùng không gian phát tắc dung hợp tiểu hắc lập tức liền lật lên m ạ c nhãn ta mới hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc không bao lâu ngươi liền nghĩ ta đem sinh mệnh phát tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp. cái này hai đạo pháp tắc cái dám quan hệ không có nào có dễ dàng như vậy dung hợp lão đại có thể đem sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp đó là bởi vì cái này hai đạo pháp tắc ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lạc chặt chẽ khác pháp tắc không có mối liên hệ này cho nên hắn hiện tại cũng còn không có đem mặt khác pháp tắc d u n g hợp đâu hắn đều không có cách nào dung hợp ngươi để cho ta dung hợp tiểu bạch mắt liếc tiểu hắc nói nhảm nhiều quá tiểu hắc lại lật mắt t r ợ t trắng nói nói trở lại ngươi điều khiển đoạn thiên ma đao thời điểm đến cùng là gì tình huống vì cái gì ngươi ngày đó năng nhất đao bổ ra hai đạo pháp tắc sức mạnh tiểu bạch lập tức liền n ở nụ cười không hiểu a ngươi không hiểu vậy thì đúng rồi bởi vì ta cũng không hiểu a đám người phần thiên thần tộc cổ lão tổ thần nói tiểu bạch chính là thiên nữ cùng thời kỳ viễn cổ ác ma công chúa dung hợp m à thành mặc dù kinh nghiệm m ấy đời luân hồi nhưng thiên đạo pháp tác sức mạnh không cách nào ma diệt coi như tiểu bạch bây giờ đột nhiên h i ể u thấu đáo tất cả p h á p tác ta cũng sẽ không có mảy may bất ngờ tại chỗ một đám tổ thần lập tức nổi lòng tôn tính liên quan tới tiểu bạch thân thế trước đây trần p h ẳ n cũng đề cập tới một hai lần cho nên đám người kỳ thực đều nhớ chỉ là niên đại xa xưa hơn nữa trần phàm cùng tiểu bạch bọn hắn căn bản không có một đời kia ký ức cho nên không thể nào truy đến cùng nhưng phần thiên thần tộc cổ lão tổ thần câu nói này nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ r ử a theo này nói đến lao ma long nói tiểu bạch thiên phú chẳng phải là so tên điên mạnh hơn đám người xứ sở tiểu bạch kiểm soát đỏ lên nói không không thể nào lúc này một mực không lên tiếng vượn g i ả nói thiên phú tu luyện chắc chắn rất là lao đại tối cường ân đám người xứ sở vượn già là cái người hiền lành trung thực chất phác chưa từng đắc tội với người hơn nữa cùng tiểu bạch quan hệ cũng cực kỳ tốt giờ này khắc này làm thấp đi tiểu bạch tựa hồ không phải tác phong của hắn a chỉ thấy vượng i à nói trên lý luận trong truyền thuyết thiên đạo chính là thiên điệu tất cả quy tắc cùng pháp tác tập hợp thể là một loại ý chí hư vô mờ mịt nhưng mà thiên điệu này tất cả quy tắc cùng pháp tác tập hợp thể cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi hư không ô nhiễm cuối cùng tìm tới lão đại điều này nói rõ thiên đạo đem tất cả hy vọng đặt ở lão đại trên thân có lẽ thời điểm đó lão đại thực lực tu vi kém xa thiên đạo nhưng thiên đạo tự nguyện phân ra hai ba sức mạnh dung nhập đánh gãy thiên ma đao tiếp đó đem đoạn thiên ma đao dao đến trong tay lão đại điều này nói rõ cái gì bảo ngày mai đạo qua không được một kiếp này nhưng lão đại lại có có thể thay đổi cả k h ô n đám người liên tục gật đầu chờ một chút chờ một chút tiểu h ắ c ngăn chở vợ ư n già nói tiếp nói n g ư ơ i khen lão đại mạnh n g ư ơ i khen lão đại thiên phú so tiểu bạch mạnh cái này ta đều tán đồng nhưng là bây giờ không phải nói mấy cái này đ ồ vật thời điểm a n g ư ơ i muốn vớt m ô n g ngựa mấy người lão đại tại chỗ thời điểm lại chụp ba tiểu bạch một cái tắt đập vào tiểu h ắ c trên đầu đem tiểu h ắ c cổ đều chụp ngắn mấy tấc đám người cười khổ vợ già cũng ngượng ngùng nở nụ cười nói là đem thoại để kéo xa ta không có làm thấp đi tiểu bạch lý tứ kỳ thực ta là muốn nói lão đại là thiên địa này hy vọng t ngươi, ngươi lão đại sáng lập ra ngự thú trí đạo sau khi ký hợp đồng chư vị không dùng đến thời gian quá dài chắc chắn liền sẽ đem chín đạo pháp tắc toàn bộ hiệu thấu đáo nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là đem tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc trung hợp trong khoảng thời gian này lão đại một mực tại thử đem khát pháp tắc dung hợp nhưng cho dù có hư không k ý tự tương trợ bây giờ vẫn như c ũ còn không có thành công nhưng tiểu bạch nếu như có thể kích phát thời kỳ viễn cổ ký ức có lẽ liền có thể so lão đại càng nhanh một bước dung hợp pháp tắc nhưng mà tiểu bạch nữ mày nói ta nghĩ cố gắng cũng không tìm tới cố gắng phương hướng cùng phương pháp ta thôi động đánh gãy thiên ma đao một đao bổ ra hai đạo pháp tắc sức mạnh vẹn vẹn chỉ là ta cảm giác ta có thể bổ ra nhưng ta không biết vì cái gì ta có thể làm được loại chuyện này tất cả mọi người tại c h ỗ đều trầm m ặ t đột nhiên cương tử nói bởi vì đoạn thiên trong ma đao có thể liền sắp nhập vào chín đạo pháp tác sức mạnh thanh này đánh gãy thiên ma đao chỉ là đoạn thiên ma đao một đạo hình chiếu phân thân sức mạnh bản thân cũng không phải rất mạnh nhưng ở ngươi trở thành hắn khí linh sau đó chỉ sợ là các ngươi bổ sung hỗ trợ ngươi kích phát đoạn thiên ma đao pháp tác sức mạnh cho nên mới có thể làm được loại chuyện này một đám tổ thần liên tục gật đầu tiểu hắc lại nói một câu sát phong cảnh lời nói nhưng mà chúng ta y nguyên vẫn là không biết giút thế nào chợ tiểu bạch thất tỉnh hoặc lĩnh hội đến pháp tác dung hợp huyền bí tất cả mọi người có chút căm tức nhưng tiểu hắc nói cũng không có sai có lúc chính là bất đắc dĩ như vậy muốn cố gắng cũng không tìm tới phương pháp cũng tìm không thấy phương hướng lộ rất dài ngươi có thể c h ậ m d ã i đi vấn đề là ngươi liên tục đi đâu một con đường đi đâu một cái phương hướng cũng không biết bốn đ ề u thiên dạ tộc đại trưởng lão h o nhẹ một tiếng nói sở huyền c u n g hồng nhan bọn hắn đã cầm lại kiếp trước pháp tắc bây giờ cũng tại t ử vòng chi cốc bên ngoài lĩnh hội pháp tắc d u n g hợp trần p h n g bây giờ đi phong ấn bên trong vẫn là chờ hắn trở về lại nói a lão ma long ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phía trên yếu ớt nói bọn hắn phân thân đi ngũ thải thần thạch phong ấn hư không chỗ các ngươi nói chẳng lẽ ngoại trừ ngũ thải thần thạch cùng t i ê n đạo sức mạnh liền không có những lực lượng khác có thể phong ấn hư không hoặc kéo dài phong ấn thời gian sao dù là nhiều kéo dài cái ba trăm năm năm trăm năm cũng t ố t c a bây giờ đã có thật nhiều thần vương chia ra thành vô số phân thân vung xuống hạ giới chỉ cần lại cho chúng ta mấy trăm năm thời gian từng tòa p h à m nhân tinh cầu đều đem giống lam tinh cùng thiên vũ giới hoặc có lẽ là giống đều thiên thần cảnh cùng vực sâu hát đ m vì chúng ta cung cấp lượng lớn hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi là nga nghe nói như thế tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều trở rõ ràng toàn bộ thần giới có thể không có những lực lượng khác có thể ra cố p h á n g ấ n trước k i a thiên đạo tất nhiên có thể h u y ễ n hóa ra thiên nữ tới chỉ điểm trần phảm cùng dạ hồng nhan bọn hắn bây giờ cũng đồng dạng có thể h u y ễ n hóa ra thiên nữ tới chỉ huy hoặc nhắc nhở bọn hắn nhưng mà không có bốn đ ề u thiên dạ tộc đại trưởng lao nói có lẽ đoạn thiên ma đao có thể tế thiên bi cùng hôn đột l ă n g cũng được nhưng những thứ này thần minh bây giờ đều chấn áp diệt thế đại ma nghe nói như thế tiểu hắc cùng cương tử bọn hắn một đám tổ thần đồng thời ngẩng đầu lên mỗi người trong mắt đều lẽ lên tinh quang cổ thần giới chờ tứ giới bốn trong khoảng thời gian này mọi người hình như đem cái này trọng yếu nhất tứ giới quên mất trước lúc này là bởi vì thượng vị ma thần trở lên ma thần tiến vào cổ thần giới mấy người tứ giới liền sẽ để trong đó rất nhiều n g ũ say hư không ma thần t h ứ c tỉnh cho nên trần phạm đem tu vi đột nhiên tăng mạnh tiểu bạch bọn hắn đều lanh ra tiếp đó chuẩn bị trước tiên quét sạch đi thần giới hư không á c ma suy nghĩ thêm cổ thần giới trở tứ giới sự tỉnh bây giờ thần giới ngoại trừ cái này chín đại cấm khu uy hiếp hư không á c ma đã không có thành cựu một đám tổ thần cấp bậc hư không ma thần phía trước đều bị phong ấn ở vực sâu h á cám cuối cùng toàn bộ bị tru xác bây giờ hư không á t ma mặc dù còn có tổ thần cấp bậc tồn tại nhưng đã không cách nào uy hiếp được thần giới một phương diện khác sở huyền bọn hắn cầm lại kiếp trước p h á p tắc khắc tổ thần cũng bởi vì cùng trần phạm ký hợp đồng nguyên nhân cho mượn trần phạm quang lần lượt h i ể u thấu đáo những thứ khác p h á p tắc bốn thần giới lực lượng bây giờ tựa hồ có thể đối với cổ thần giới các loại tứ giới làm chút gì à ngũ thải thần thạch phối hợp thiên đạo sức mạnh năng phong ấn hư không như vậy tế thiên bi đâu đánh gãy thiên ma đau đâu hỗn nộn lăng đâu thông thiên thần trụ đâu chỉ cần có thể từ cổ thần giới cho tứ giới thu hồi một dạng có phải hay không liền có thể ra cố hư không phong ấn trong lòng tất cả mọi người lại dấy lên hy vọng mà lúc này trần phạm đang tại phong ấn bên trong hóa thành hát động nên ngang thôn phệ cái kia một cây ngón tay tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh vùng thế giới này ngoại trừ năng lượng phun trào mang theo tiếng rít không còn gì khác cấm thanh nếu có đó nhất định là cái kia trong ngón tay tản hồn chửi mẹ âm thanh mỗi cách một đoạn thời gian bị thông tin ê thần trụ chấn áp phong ấn ngón tay liền sẽ tiêu tán đi ra điên cuồng bạo ngược sức mạnh cũng chính là cỗ lực lượng này hóa thành từng cái xúc tu phá vỡ phong ấn vọt tới phong ấn bên ngoài nhưng kể từ trần phạm mở ra hư không thần thể tầng thứ chín tiếp đó xuống tản bộ một vòng sau đó trần phạm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuống thu hoạch trái cây hắn rõ ràng hóa thành h á c động ở đó trắng trận thôn vệ lực lượng nhưng mặc kệ cái kia tà ác tàn hồn như thế nào thôi động pháp tắc sức mạnh đều khó mà làm bị thương trần phạm cũng không cách nào quấy nhiễu được trần phạm nếu như ngón tay có thể thổ huyết bây giờ có lẽ đã mất máu quá nhiều mà chết lấy nó kiến thức cũng là vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ vì cái gì trần phạm có thể làm được loại chuyện này ngắn ngủn hai tháng trần phạm không ngừng xuống thu hoạch lực lượng của hắn hắn bây giờ ngược lại không dám tùy tiện tiết lộ sức mạnh nhưng phong ấn chèn ép giống như một cái cực lớn ma bản một mực tại mãi a mài. vô luận hắn như thế nào không chế cuối cùng sẽ có sức mạnh tiết ra ngoài ra ngoài mà tiết ra ngoài đi ra sức mạnh vô luận là hóa thành xúc tu xuyên thùng phong ấn vẫn là tiêu tán ở chung quanh rất nhanh đều sẽ bị trần phàm thôn phệ không còn một ngống cái này quá không cần thể diện bốn hô làm bốn phía tất cả khói đen đều bị thôn phệ sau đó trong lô đen tia sáng l ó i lên trần phàm hiện ra thân hình sau đó hắn n g ẩ n g đầu lên dỗi tay ra bốn lại là một m cái hát động tạo thành hướng về phía trên đột phá phong ấn xúc tu cắt bước á i tia xúc tu p h ả n phất có ý thức đồng dạng liều mạng dãy rụa nhưng vô luận xúc tu r ấ r u i như thế nào hình thể của nó đều đang không ngừng thu nhỏ chiều dài cũng tại không ngừng giảm bớt chỉ chốc lát toàn bộ xúc tu đều bị kéo gần hất động trần phám liếc mắt nhìn bị chấn áp ma ảnh nói như thế nào nhỏ mọn như vậy lần này năng lượng so với lần trước ít rất nhiều a ma ảnh k i a chẳng những không có lên tiếng dứt khoát nhắm mắt lại hư không ma thần am h i ể u sát lục cùng hủy diệt cùng với t h ô n vệ nhưng không am h i ể u chửi mẹ huống chi mắng cũng vô dụng đúng trần phám lại nói trước mấy ngày ta tại vực sâu h á cám tiêu diệt hư không quân chủ thứ m ư ơ i một một tia tản hồn Xoát. Ma ảnh hai mắt đống nhiên mở ra. hai cái màu máu đỏ ánh mắt g ắ t gao tập trung vào t r ầ n p h ạ m xem ra ngươi cũng không phải hư không c h ú a tể trần p h ạ m nói hư không c h ú a tể làm sao có thể để ý chỉ là một đạo hư không quân chủ tàn hồn đâu nói cho cùng ngươi cũng bất quá chính là hư không quân chủ tàn hồn mà thôi việc đã đến nước này ngươi giàu giếm thân phận của mình có ý nghĩa gì trần mặc một hồi lâu sau ma ảnh kia s o n g thần thức chuyển tới bổn quân hư không quân chủ đệ thất chương bốn trăm bảy mươi ba khối lỗi cuối cùng vẫn là trở thành con rơi chân bốn trăm bảy mươi ba k h ô i lỗi cuối cùng vẫn là trở thành con rơi thật đáng buồn trần phàm chấp hai tay sau lưng từ t ô nói tự cho là trưởng khống vạn vật điều khiển sinh tử kết quả từng cái ngay cả một cái tên cũng không có chỉ có thể dùng con số tới làm danh hiệu nói cho cùng bất quá là hư không chúa tể khống chế khôi lỗi mà thôi ta mấy đời luân hồi càng là cùng các ngươi mặt hàng này tại chiến đấu h ử mấy triệu năm trước ta đem các ngươi mười ba vị hư không quân chủ chém tận giết tuyệt bây giờ đoán không lầm mà nói hư không chúa tể cũng đã nâng đỡ những thứ khác hư không ác ma trở thành hư không quân chủ đi khôi lỗi cuối cùng vẫn là trở thành con rơi nói xong trần phạm thân thể nhanh chóng hư hóa cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh trong phong ấn ma ảnh đứng yên bất động năm thử vong chi cốc bên ngoài sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn ngồi xếp bằng tại tử vong chi cốc mở miệng biên giới hai mắt nhắm nghiền càng xa một điểm từng tôn đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại đang tới trở về tuần tra đột nhiên trên không bóng người một dạng trần pham xuất hiện ở tử vong chi cốc lối đi ra hắn cũng không nói chuyện trên thân từng cái hư không xiềng xích nhanh chóng thoát ra từng cái xuyên thấu sở huyền cùng dạ hồng nhan thân thể của bọn hắn sở huyền b ọ n người mở hai mắt ra phàn ca lực lượng này một lần so một lần thiếu đi dạ hạo như mày nói tên tiêu một mực bị nuôi cắt giao hẹ bây giờ đoán chừng đang liệu mạng khống ch kể từ hắn tiến vào phong ấn đã thu cắt sau một lần cái kia hư không quân chủ đệ thất liền bắt đầu vô căn cứ khống chế sức mạnh tiết ra ngoài chỗ tốt là hư không quân chủ đệ thất sức mạnh tiết ra ngoài đến càng ít phong ấn lại càng củng cố chỗ xấu là trần phàm cắt không đến quá nhiều giao hẹ hư không quân chủ sức mạnh thực sự quá đáng sợ bốn dù chỉ là một cây bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn n ă m ngón tay trong đó tích chứa sức mạnh cũng là nghiêng trời lệ đất trừ phi trần phàm bản tốn đến nếu không thì coi như hắn p â n thân là hư không thần thể tầng thứ chín trong thời gian ngắn cũng nuốt không nổi lực lượng lớn như vậy cho nên hắn mỗi một lần thu hoạch được sức mạnh sau đó đều áp dụng ở trong lỗ đen tiếp đó thông qua hư không xiềng xích phân cho sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn chân pham ngược lại là cũng không như thế nào tại ý mỗi lần thu hoạch giao hẹ hư không năng lượng cũng có thể tăng lên một mảng lớn đối với loại này lực lượng thuần túy hắn kỳ thực càng coi trọng hư không năng lượng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực đối với pháp tắc lính hội cực kỳ trọng yếu trợ giúp những người khác đột phá đến tổ thần hoặc tăng lên tới tổ thần tầm thứ cao hơn đều cần dùng đến khổng lộ hư không năng lượng chỉ cần dạng này thu hoạch tiếp sớm muộn phải đem ngón tay kia cắt tới chỉ còn lại g a o hẹ căn cùng、ừ. lúc đó t h ầ bởi vì chín đại trong cấm khu giao hẹn này một đám vừa đột phá đến tổ thần không bao lâu tồn tại hư không thần lực được điểm đang nhanh chóng giải quyết nhưng trần phạm không vui loạn thời gian này đến nay hắn rất nhiều cỗ phân thân cũng tại không ngừng cắn luất hư không quân chủ sức mạnh nhưng đến tổ thần cấp độ thần lực ngược lại đã biến thành phụ trợ đã biến thành pháp tắc thi triển cơ sở để thăng một mạng lớn thần lực xa xa không sánh bằng hiệu thấu đáo một đạo pháp tắc mà hiểu thấu đáo hai ba đạo phát tắc lại xa xa không sánh bằng đem hai đạo phát tắc dung hợp cho đến ngày nay trần phàm nếm thử qua nhiều lần hắn vẫn như cũ không cách nào chính diện cùng cái kia hư không quân chủ thứ bảy ngón tay đối kháng trong hệ thống tiếp trước lưu lại cuối cùng thần thức nói cho hắn biết bốn tại hắn đơn thương độc mã không cách nào giải quyết đi chín đại trong cấm địa tồn tại phía trước tuyệt đối không nên tiến vào hư không cái này bị trần phàm coi là một cái nhiệm vụ việc cấp bách chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ này lúc này gia hồng nhan nói người phía trước tiến vào phong ấn thời điểm ma long tiền bối bọn hắn nhắc tới một sự kiện hỏi bây giờ là không phải có thể đối với cổ thần giới các loại tứ giới có hành động ý của bọn hắn nói là thiên đạo cùng ngũ thải lực lượng của thần thạch phong ấn hư không có thể hay không từ cổ thần giới thu hồi thông tin ê thần trụ hoặc hôn đồ lăng dùng để ra cố hư không phong ấn trần phàm cao mày trần mặc một hồi lâu mới lên tiếng ta trước kia cũng đã từng nghĩ tới việc này từ chúng ta chuyển thế sau đó lại tại lam tinh đông hải thành t ề tụ những chuyện này xem ra thiên đạo mặc dù đang ngủ say nhưng như cũng tại sao lưng thôi động đây hết thảy chúng ta có thể nghĩ tới thiên đạo không có lý do nghĩ không ra thầm hồng tụ nói ý của ngươi là nói coi như thu hồi thông thiên thần trụ hoặc hỗn độn l à n g các loại thần m i n h cũng không cách nào ra cố hư không phong ấn cho nên thiên đạo cũng không có nhắc nhở hoặc thúc giục chúng ta thu hồi những vật này trần phang gật đầu một cái nói mấy món này thần m i n h làm không cẩn thận đều là năm đó thiên nữ đức thành nhưng cái này từng kiện thần m i n h đều có hắn uy năng đoạn tiên h ma đao chú trọng s á t lục cùng hủy diệt ngũ thải thần thạch chú trọng phòng ngự cùng phong ấn tế thiên bi chú trọng thôn vệ cùng cướp đoạt lấy ra khác mấy món thần binh chưa hẳn liền có thể kéo dài hư không phong ấn thời gian mà quan trọng nhất là chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào thu hồi những thứ này thần b thâm lại nhài gật đầu một cái nói dựa theo phạm ca trước đây m ộ n g cảnh tin tức đoạn thiên ma đao chở thần binh bản tôn c h â n áp chỉ sợ sẽ là hư không quân chủ cùng hư không chúa tể bây giờ trong tử vong c h i cốc này một ngón tay chúng ta đều không giải quyết được giải quyết như thế nào cổ thần giới chở tứ giới bên trong cường đại hơn phong ấn p h ạ m ca ngươi cùng hồng nhan tỉ đi tới hư không phong ấn phân thân còn không có chuyển về tin tức sao trần phàm lắc đầu s ở h u y ê n lại hỏi tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp nhẹ nhõm tùy thậm chí có thể xương tụng cực kỳ đơn giản khác pháp tắc vẫn là không cách nào dung hợp sao trần phàm lại lắc đầu nói Pháp tác vấn g h ợ đề hiện tại là muốn tại trong đó mấy vạn hư không khí tự tìm kiếm ra đối ứng hư không khí tự tỷ như ta gần nhất muốn dung hợp pháp t á c giết chóc cùng hủy diệt phát tắc liền cần tại trong đó mấy vạn hư không k ý tự tìm kiếm ra cùng cái này hai đạo pháp tắc có quan hệ hư không khí tự đây vẫn là cần phí chút sức lực nhưng cũng may đã biết phương hướng sở huyền gật đầu một cái chúng ta cũng đã cầm lại kiếp trước p h á p tắc bây giờ cũng tại nếm thử p h á p tắc d u n g hợp ta đã tìm được d u n g hợp hủy diện p h á p tắc cùng ngũ hành p h á p tắc hư không k ý tự làm không cẩn thận so n g ư n i d u n g hợp p h á p tắc giết chóc cùng hủy diện p h á p tắc càng nhanh một bước nói sở huyền trước mặt một cái đường k í n h dài đến một xích hư không k ý tự chống rông xuất hiện lóe lên k i m quang trần pham cùng dạ hạo bọn người lập tức nhìn chằm chằm cái kia hư không k ý tự đem cái kia hư không k h tự một mực ghi xuống đám người tìm hiểu phát tắc không hoàn toàn giống nhau nhưng mà đã biết phát tắc hết thể cũng chỉ có trí đạo thông qua trần phạm ngự thú c h i đạo linh hồn liên hệ đám người sớm muộn đều biết hiểu thấu đáo chín đạo p h á p tắc cho nên trước đó trần phạm dung hợp tử vong p h á p tắc cùng sinh mệnh p h á p tắc sau trước tiên liền đem một cái kia hư không k ý tự nói cho những người khác bây giờ sở huyền tìm được dung hợp hủy diệt p h á p tắc cùng ngũ hành p h á p tắc hư không k ý tự đây đối với đằng sau đám người dung hợp cái này hai đạo p h á p tắc rất có ích lợi lệ phong đi hỏi ngươi xác định là cái này một cái hư không k ý tự sao ta vừa mới tại trong ta hư không thần thể tìm được cái này hư không k h tự nhưng trong cái này hư không k h tự này ta căn bản không có cảm ứng được một tia khí tức hủy gì ta sở huy ê nói n ta cũng là sàng lọc rất lâu mới chú ý tới cái này hư không k ý tự vô luận ta thôi động hủy diệt p h á p tắc vẫn là ngũ hành p h á p tắc cái này hư không k ý tự sức mạnh ba động đều cùng với những cái khác hư không k ý tự m ư ợ dạng vô cùng ổn định cũng không dị trạng nhưng ta tại trong đó hai đạo p h á p tắc tìm ra tương tự tương cận chỗ tiếp đó thử nghiệm đem cái kia hai đạo p h á p tắc dung hợp thời điểm cái này hư không k ý tự lại giống như là không ổn định năng lượng chồng bắt đầu lõe lên dị s á c cho nên ta liền thử nghiệm đem hủy diệt phát tắc cùng ngũ hành phát tắc sức mạnh tuần tự sáp nhập vào cái này một cái hư không k h tự không nghĩ tới cái này hư không k h tự giống như trần phạm nói tới giống như một cái hoàn mỹ vật chứa đồng dạng thật sự gánh chịu hủy d i ệ t pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc nhưng ta đem cái này hai đạo pháp tắc sức mạnh dung nhập khác hư không k ý tự thời điểm lại đều gặp phải không nói rõ ràng l ự c bài xích quá tốt rồi trần phám gật đầu một cái nói ta bây giờ trước tiên tìm pháp tắc giết chóc cùng hủy d i ệ t pháp tắc dung hợp hư không k ý tự ngươi thì tiếp tục nếm thử hủy d i ệ t pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc sở huyền gật đầu một cái thầm lại n ả i cùng dạ hạo lẫn nhau có chút khâm phục nhưng mà sở huyền chính xác nhanh hơn bọn họ một bước phương tiến tiến cùng bạch như ca mấy người cũng không như thế nào để ý bởi vì trần phàm ngự thú trí t h ậ mặc chí có thức, tắc tốc chuyển cho phân thân vô số, có thể dùng hy sinh phân thân phương thức, đem hiểu rõ pháp tắc dùng tốc độ nhanh nhất cho những bởi người vì vô dùng dùng số, đem độ m rõ khác.、Mặc、kệ là trần p h à m dung hợp p h á p tắc vẫn là sở huyền dung hợp p h á p tắc đều coi là cái này một đoàn thể một cái tiến bộ lớn cái này so với thời kỳ viễn cổ đơn đà độc đấu mạnh hơn rất rất nhiều coi như mười năm trong vòng tám năm đám người hiểu thấu đáo tất cả chín đạo p h á p tắc cũng là chuyện rất bình thường trần p h à m hệ thống phối hợp ngự thú chi đạo phá vỡ ngàn vạn năm tới thần mã tu hành hệ thống chỉ có điều tất cả những điều này đại giới thực sự quá tham trọng ngoại trừ trần phạm bọn hắn mấy đợi luân hồi còn có không biết bao nhiêu cường đại tổ thần vẫn lạc cuối cùng có thể ngay cả linh thức đều phá diệt cũng lại về không được bảy đều thiên dạ tộc tổ địa một đạo cường thịnh khí tức đột nhiên phóng lên trời p h á p tắc là p h á p tắc khí tức lần này đột phá đến tổ thần chính là vị kia thực sự là nghĩ không ra vương trở về sau đó hoàn toàn phá vỡ thần ma tu hành đường xưa để cho từng tôn cường đại ma thần không ngừng đột phá đến tổ thần không đúng này khí tức ta có chút quen thuộc tại đều thiên dạ tộc tổ địa gặp được đây là lam tinh vũ tổ trấn hãn vương phụ thân cái gì trấn hãn đại nhân đoạn thời gian trước không phải đã hiểu thấu đáo không gian phát tắc sao thời gian ngắn như vậy hắn lại hiểu thấu đáo một đạo phát tắc khó có thể tin thiên sứ c h i vương cùng cổ ma c h i c h ủ bọn hắn thiên phú nghịch thiên không nói nhưng gần nhất hiểu thấu đáo phát tắc cũng là bởi vì cầm lại trí nhớ kiếp trước cầm lại kiếp trước phát tắc thế nhưng là vũ tổ trần h á n đại nhân ngay tại từng đạo thần thức nghị luận âm ý thời điểm đều thiên dạ tộc tổ địa bên trong lão ma long cùng đại trưởng lão bọn người cũng là mở hai mắt ra lộ ra vẻ không thể tin được những người khác có lẽ không biết nhưng bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng muốn trần hãn đi tới đều thiên dạ tộc tổ địa sau đó trên cơ bản một mực tại bế quan tu luyện đoạn thời gian này trần phàm căn bản không có cho qua trần hãn đặc biệt tài nguyên hai cha con thậm chí cũng là ai cũng bận rộn không có gì trao đổi qua ác ma c h i vương một thế này phụ thân này thiên phú cũng quá nghịch thiên a lúc này mù loà cùng người thọ còn có lý mục bọn người phần phật một chút toàn bộ hướng về trần hãn vị trí vọ tới t một đám người vây trần hãn mừng rỡ như điên trên không bóng người loại lên trần phàm xuất hiện ở trần hãn bên cạnh cha người hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc trần phàm cảm thụ được phụ thân h ă n khí tức trên thân cũng là vừa mừng vừa sợ tiểu h ắ c hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc sau đó trong khoảng thời gian này hắn một mực tại thu thập đủ loại tài liệu chuẩn bị trợ giúp đám người đột phá nhưng thời gian q u n ngắn rất nhiều tài liệu còn cần đến cổ thần giới các loại tứ giới đi tìm cho nên ngoại trừ tiểu h ắ c nuốt vào viên kia bảo châu lại hiểu thấu đáo một đạo p h á p tắc bên ngoài còn không có các tổ thần thông qua loại thủ đoạn này đột phá nghĩ không ra phụ thân hắn vậy mà chính mình hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tắc t r ầ n hắn gật đầu cười nói may mắn mà có tiểu hát thương kia ánh mắt lập tức hội tụ ở tiểu hát trên thân tiểu hát dương đồ lên dương, dương đắc ý trần hắn nói tiểu hát hy sinh một đạo phân thân ta mới thăm ngộ thấu sinh mệnh p h á p tác lao ma long ho khan một tiếng nói chúng ta cũng có tiểu h ắ c một đạo phân thân nhưng chúng ta đều không có hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tác đâu đ ề u thiên giả tộc đại trưởng lao nói nói thật mặc dù tiểu h ắ c hy sinh một bộ phân thân nhưng ta bây giờ đối với tại sinh mệnh p h á p tác lĩnh hội còn không có một điểm tiến triển mấy vị k h á c cổ lão tổ thần cũng là liên tục gật đầu này ngược lại là để cho trần phàm s ư ớ n g sốt u một chút tiểu h ắ c phân ra nhiều như vậy phân thân a cương tử nói ngày đó chúng ta nghiên cứu xong tại v ư ợ sâu h á cám cùng hư không ma thần đánh một trận xong ta liền theo miệng nói một cấu làm như thế nào trợ giúp lão đại tiểu h ắ c liền nói bây giờ toàn bộ thần giới chỉ có hai người các người có sinh mệnh p h á p tác hắn có thể phân liệt phân thân đi ra như lần trước thiên sứ thần vương hy sinh phân thân trợ giúp đại gia mau chóng hiểu thấu đáo sinh mệnh p h á p tác lý mục nói tiểu h ắ c chia ra nhiều như vậy phân thân cũng không chỉ là sức mạnh yếu bất đơn giản như vậy a hy sinh phân thân cũng là tại hủy diệt linh hồn t r â n phám ánh mắt nhìn về phía tiểu h ắ c tiểu h ắ c ngượng ngùng nợ nụ cười ngượng ngùng l u ố t b u ố t đầu t r â n phám nợ nụ cười nắm lấy tiểu hát bà vai dùng sức lắc lắc tiểu hát đột nhiên nhãn trâu xoay động nói ai không đúng rồi bây giờ hẳn không phải là cảm kích ta thời điểm a ân đám người s ư n g sở tiểu hát lại nói bây giờ h ắ n là tán thưởng lao cha thời điểm a trong miệng hắn lao cha chính là trần hãn bởi vì trần phàm đem cương tử cùng tiểu hát bọn hắn đều coi như là huynh đệ cho nên cương tử cùng tiểu hát bọn hắn đều xưng hô trần hãn vì lao cha nghe được tiểu hát lời nói đám người nhịn không được cười lên trần h ã n nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hát b ả vai giống như là v ỗ con trai mình b ả vai trần phàm nhìn xem một màn này đột nhiên có chút thích bây giờ thần giới k i ế p trước đến bây giờ trăm ngàn vạn năm tới hắn vẫn là cảm giác bây giờ ấm áp nhất thế giới này cái này một số người đáng ra hắn đi liều mạng đáng ra hắn phấn đấu bên mình. chương 474. t i ế n vào cổ thần giới chương 474 t i ế n vào cổ thần giới thiên sứ thần vương giới phong thiên lân đang liệu mạng chạy trốn tại phía sau hắn một đám hư không ma thần chết truy không thả đột nhiên vòng xoáy truyền t ố n g môn trống rông xuất hiện hai đầu hư không xiềng xích từ vòng xoáy trong cổng truyền t ố n g như thiểm điện thoát ra một đầu hư không xiềng xích c u ố n lấy phong thiên lân trong nháy mắt kéo vào vòng xoáy truyền t ố n g môn một bên khác hư không xiềng xích như thần long bãi vĩ đ ỗ n g nhiên một quất từ phía sau cái kia mấy trăm hư không ma thần trên t â n đạo qua vô số bạch cốt bay lên tiếp đó hóa thành cho bụi、giống. Cơ hộ tại những cái kia bạch c ố t hóa thành cho bụi nháy mắt một chỗ đại địa trong cái khe một cái cực lớn ma c h ả o đ ỗ n g nhiên trộm tới càn quét hư không ma thần đ ấ u kia hư không xiềng xích hử chân phám âm thanh từ vòng xoáy trong cổng truyền t ố n g t r u y ề n ra chỉ thấy cái kia hư không xiềng xích đôm đốt một tiếng kéo căng thẳng tắp giống như trường thường từ cái kia ma c h ả o phía trên xuyên thùng ma qua ma c h ả o ngũ chỉ khép kín cũng tại lúc này bắt được hư không xiềng xích mấy đạo pháp tác sức mạnh tại hư không trên x i ề xích bộc phát ra bốn và anh hư không x i ề xích nổ tung thành cho cái kia ma trào thừa cơ trộp tới vòng xoáy truyền tống môn vòng xoay trong cổng truyền thống hát quang nói lên đoạn thiên ma đao như thiểm điện bay ra đem cái k i a ma c h ả o trực tiếp bổ ra vô tận phong bạo bao phủ ra bốn từng toàn núi tuyết trong khoảnh khắc liền bị bình định ngự thú trong không gian lão ma long cùng dạ hồng nhan mấy người một đám tổ thần nhìn không chớp mắt nhìn xem một màn này mà may mắn trốn qua một kiếp phong thiên lân lại là hung hăng nuốt nước miếng một cái còn tốt đ u ổ i giết hắn cũng là thần vương cấp bậc tồn tại nếu như là cái k i a ma c h ả o tới bắt hắn một trăm cái hắn chỉ sợ cũng hôi phi y n diện tuy nói chỉ là một bộ phân thân thế nhưng sợ hãi lại là thật sự rõ ràng rất mạnh ít nhất là nắm trong tay bốn đạo pháp tắc tồn tại trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao đoạn thiên ma đao lập tức hóa thành tiểu bạch đứng ở bên cạnh hắn lao ma long nhãn sừng nhảy một cái nói bốn đạo pháp tắc không có đem pháp tắc dung hợp a không có trần phàm nói cho nên ta tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp sau sức mạnh đủ để đem hắn phá hủy dạ hạo lập tức nói vậy còn chờ gì phàm ca ngươi ra tay trực tiếp đem hắn diệt sát liền có thể thu hồi cái tiên một đầu hỗn độ lăng nào có đơn giản như vậy thần m lại h thử y mấy thấy đấy nói, lần nếm ngươi cũng dạng cái trước tu gì vương i tại đi vào, liền sẽ tỉnh lại không sai biệt lắm vi cảnh giới tồn tỉnh tu không cảnh vào, lắm sẽ h không Thần ma. v ư cấp bậc phong tiên h l ầ n mặc dù đem v â n thân sức mạnh hạ thấp yếu nhất nhưng y nguyên vẫn là đưa tới một nhóm lớn thần vương phàm ca hư không xiềng xích vừa ra tay lập tức liền đưa tới tổ thần cấp bậc tồn tại nếu như phàm ca tự mình tiến vào thiên sứ thần vô giới làm không cẩn thận sẽ chuyển tới một đống tổ thần Sao? Dạ hạo Dạ mắng một dạ hạo ra mặt dày chỉ coi không nhìn thấy tiếp tục nói nói trở lại những vật kia đều bị phong ấn ở trong cổ thần giới các loại tứ giới vì cái gì bọn hắn có thể phá vỡ phong ấn ra tay trần pham sắc mặt nghiêm túc nói giống như thần giới cấm địa t ử vong chi c ó ca ngón tay kia còn tại trong phong ấn nhưng mà tiết lộ ra ngoài lực lượng hay là vọt ra khỏi phong ấn hóa thành x ú c t u trong thời gian ngắn bọn hắn muốn hoàn toàn xông ra phong ấn là không thể nào nhưng mà dù sao đi qua không biết bao nhiêu vạn năm thốn h ệ là hư không ác ma thiên tính đ ề u thiên dạ tộc đại trưởng lao nói tổ thân cấp bậc tồn tại sợ rằng phải thôn phệ ngang nhau cấp bậc tồn tại mới có thể trở nên mạnh hơn mới có thể có hy vọng xông ra phong ấn thượng vị ma thần cấp bậc hư không ác ma một cảm ứng được thượng vị ma thần cấp độ tồn tại thì sẽ từ trong cái khe leo ra chết truy không thả thần vương cấp bậc hư không ác ma cũng giống vậy thực sự là khó có thể tưởng tượng cái này cổ thần giới chờ từ giới đến cùng phong ấn bao nhiêu hư không ác ma tại chỗ rất nhiều c ư ờ n giả g đều xuống ý thức sửa soạn một cái mồ hôi lạnh hư không vị diện c ư ờ n g đại lần lượt vượt qua tưởng tượng của mọi người rất khó tưởng tượng trước kia trần phạm cùng g i hồng nhan bọn hắn đến cùng đối mặt là bậc nào tuyệt vọng c ố n cảnh l sở huy nói, sở huyền. Sở huyền nói tổ h thần cấp bậc tồn tại tiến vào cái này từ giới đó chính là lòng trời lở đất đại chiến mà chúng ta kỳ thực căn bản đều không có tham dọn rõ ràng cổ thần giới chờ tứ giới tình huống bên trong cho nên tổ thần cấp bậc tồn tại là không thể đi vào nhưng mà thần vương cập thần vương phía dưới có thể đi vào trên thực tế la tinh cùng thiên vũ giới hạ vị ma thần cùng với b á n thần cảnh cùng cựu phân cảnh không phải một mực tại bên trong trinh chiến sao đám người gật đầu một cái phương thiên t i ê n nói hư không thần thể cực kỳ cường hãn phong thiên lân chỉ là học được ta thiên yêu tộc mấy môn bí pháp liền có thể lấy một địch trăm đ ố i cứng trên trăm thần vương cấp bậc hư không ma thần tránh ra khải hư không thần thể thần vương tiến vào huyên náo lại lớn cũng không đến nỗi kinh động tổ thần cấp bậc tồn tại bên cạnh nguyên bản chưa tình hồn phong thiên lân ư ớ ngược lên một bộ v ê n mặt bộ dáng nhưng giờ này khắp này nào có người chú ý hắn phong thiên lân tự chuốc đ h ụ c nhã giàu dĩ không vui trần phàm nói thiên lân lần này làm rất tốt lấy một địch trăm vì rơi xuống hạ phòng còn thong dòng trốn về trong thời gian ngắn như vậy liền đem thiên yêu tộc thiên yêu bí pháp n ắ m giữ thiên phú mạnh để cho người ta kinh ngạc c nghe được trần phàm nói như vậy tất cả mọi người nhìn về phía phong thiên lân phong thiên lân trên mặt lập tức liền cười nở hoa liên tục khoát tay nói không có không có chủ yếu là thiên yêu tộc t r ư ở n g lão dạy thật tốt Khục, một thôn lăng gió tên kia cùng ta cùng một chỗ học ta đem thiên yêu tộc là ba môn bí pháp đều học tinh thông hắn bây giờ một môn còn không có học được đâu đáng người đằng sau một thôn lăng phong kiểm đều tái rồi nhưng phong thiên lân nói là sự thật một thôn lăng phong cảm giác chính mình lập tức liền thấp một đoạn lập tức túi đầu tới sợ bị người chú ý tới dáng vẻ ngay tại trần phàm bọn người lúc cười lên phong thiên lân lại nói trước mấy ngày ta trở về một chuyến lam tinh tại ma đều lại gặp lý tinh hải tên kia bây giờ còn là thất p h ẩ m cảnh một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách bởi vì ngươi ác ma tri vương cố sự bị chân rõ ràng chuyển khắp lam tinh bây giờ lý tinh hải cùng lý gia đều biết bọn hắn trước đây đắc tội là ác ma tri vương kinh hoàng không chịu nổi một ngày nhưng mà lý g i a trước kia cũng vì đường quốc từng làm ra rất lớn cống hiến cho nên bộ trưởng để cho ta mang theo ít đồ cho bọn hắn nhà thuận tiện nói cho bọn hắn phẳng ca ngươi căn bản không có nhớ thương qua bọn hắn ngươi nếu là nhớ thương qua bọn hắn ma đều bây giờ nơi nào còn có lý g i a lý ra ai trần phàm ngẩng đầu lên nói rõ ràng là mấy năm trước sự tình luôn cảm giác đã qua thật lâu một dạng hắn không có ở trên chuyện của lý g i a nhiều lời lập tức lại nhìn về phía ngự thú không gian bên ngoài nói như vậy cứ dựa theo sở huyền nói tới phương pháp đi làm đi ngoại trừ gia tăng hạ vị ma thần trở xuống nhân viên tiến vào mở ra hư không thần thể trung vị ma thần thượng vị ma thần cùng với thần vương cũng bắt đầu từng nhóm tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới giết hắn long trời lỡ đất đằng sau một đám thần vương siết chặt nằm đấm trong mắt sát ý lâm nhiên trần p h a n g đứng lên nói các ngươi đều đi ra ngoài chuẩn bị một chút à, ta phân ra bốn đạo phân thân phân biệt tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới đi vòng vòng đám người gật đầu một cái trần p h a n g bây giờ đã mở ra hư không thần thể tầng thứ chín hơn nữa đã đem tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc t u n g hợp coi như đánh không lại một ít bị phong ấn tồn tại nhưng hắn nếu là muốn đi cũng không có ai có thể chống đỡ được、bốn một đám người thông qua vòng xoáy truyền t ố n g môn rời đi về sau bốn trên thân trần phạm tia sáng l ó i lên chia ra tới bốn c ỗ phân thân hắn bản tôn còn lưu lại ngự thú không gian bốn c ỗ phân thân thì phân biệt tiến nhập cổ thần giới các loại tứ giới năm cổ thần giới bị hôn đột lăng c u ố n quanh tháp cao ý nguyên còn tại tháp cao phía dưới chân áp chính là không đầu ma thần trước đây trần phạm mang theo t ị n h hóa hư không ma thần na h ử m tiến vào cổ thần giới đánh thức không đầu ma thần khi đó là trần phạm cùng sở huyền bọn hắn dốc hết toàn lực mới rốt cục đem cái này không đầu ma thần lần nữa chân áp dựa theo na hừm nói tới năm đó không đầu ma thần chính là thần vương cấp bậc tồn、tại. nhưng bị phân giải phong ấn sau đó đã rơi vào thượng vị ma thần đ ỉ n h phong thời điểm đó thượng vị ma thần đ ỉ n h phong vẫn như cũ cho trần p h ạ m bọn hắn mang đến áp lực cực lớn nhưng bây giờ trần p h ạ m nhìn xem tháp cao này trong lòng cũng rốt cuộc không nổi lên được một tia gọn sóng trần p h ạ m lấy hư hồn trạng thái đứng tại tháp cao phía trên yên lặng nhìn xem tháp cao kia sự xuất hiện của hắn cũng không có giật mình tỉnh giấc chung quanh đây tổ thần cấp bậc tồn tại là phụ cận không có tổ thần cấp bậc tồn tại vẫn là nói hư không thần thể tầm thứ chín sau đó hư hồn có thể tránh thoát thực lực không tính rất mạnh tổ thần trần phàm tay phải dối ra lòng bàn tay một cái á bao lại tháp cao kia cùng phía dưới đại sân giống không đầu ma thần kinh hãi muốn chết tiếng giống giận dữ vang lên nhưng thượng vị ma thần đ ỉ n h phong cấp độ tồn tại làm sao có thể chống lại nổi trần phàm hát động kèm thêm tháp cao cùng ngọn núi lớn kia cùng một chỗ không đầu ma thần chỉ là giống lên một tiếng liền bị hoàn toàn thôn vệ nhưng ngay tại không đầu ma thần bị thôn vệ nháy mắt mấy vạn trong ngoài một cái cái khe to lớn bên trong một cái mọc đ ầ y gai nhọn ma c h ả o đột nhiên n ô ra phá vỡ không gian trực tiếp trộm tới trần phàm trần phàm không để bụng hô hát động tiêu thất cái t i ê ma trảo từ trên thân trần phàm mắt tới giống như tại trong tử vong c h i cốc trần phàm liền như là một hình bóng cái bóng xuyên thấu ma c h ả o liền trần phàm góc cáo đều không s ở đến ba đạo pháp tác sức mạnh trần phàm cảm ứ n g một chút cái kêu ma c h ả o sức mạnh thân xác hơi động một chút hắn nếu thật muốn xuất thủ trong vòng ba chiêu cũng có thể diễn sát cái này một tôn tổ thần cấp bậc tồn tại chỉ có điều cái này vừa độc thủ nhất định sẽ giật mình tỉnh giấc tồn tại càng cường đại hơn mà hắn lần này đi vào không phải là vì cùng tổ thần đại chiến trần phàm từng bước đi ra hư không tiêu thất không thấy cái kêu ma trào trong hư không, không cam lòng vô mạnh mấy lần cuối cùng lại nhanh chóng thu về vòng xoay truyền t ố n g môn trên hư không mở ra bốn một đầu hôn đột lăng bay đi vào bị trần phàm n ắ m ở trong tay cổ thần giới mấy người từ giới có thật nhiều loại này phong ấn c h i đ ị a mỗi một chỗ phong ấn c h i đ ị a cũng là dùng sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn trong tay những người này thần binh tới chấn áp thu hồi những vật này rất nhanh liền có thể để cho sở huyền cùng dạ hồng nhan trong tay bọn họ thần binh sức mạnh tăng nhiều bốn trần phàm tại hư hồn trạng thái không gãy lịa đ i ệ t không gian trong nháy mắt mấy trăm vạn bên trong khắp nơi trong phong ấn thần binh bị hắn thu hồi nhưng cái này cổ thần giới phàm phất vô biên vô h ạ mà hư không dọc theo con đường này hắn còn cảm ứng được rất nhiều đạo để cho hắn kiên kỵ khí tức rất khó tưởng tượng cổ thần giới mấy người tứ giới bên trong đến cùng phong ấn bao nhiêu tổ thần cấp bậc hư không ma thần cùng lúc đó hắn mặc khác mấy cổ phân t h â n cũng tại thiên sứ thần vương giới cùng cổ ác ma giới mấy người tam giới làm chuyện giống vậy đây là trần p h ạ m thành tựu i tổ thần sau đó lần thứ nhất tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới bây giờ xem ra trước đây cẩn thận là đúng không có mở ra hư không thần thể tầng thứ chín phía trước liền xem như dung hợp hai đạo phát tắc cũng không thể nào nhẹ nhõm như thế nhưng mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó c o i như đối mặt so với hắn phải cường đại hơn nhiều tồn tại trần phàm cũng có thể đứng ở thế bất bại chỉ có điều để không kinh động những vật kia trần phàm chỉ thôn vệ những cái kia thần vương cùng với thần vương một chút hư không ma thần phong ấn mà đối với những cái kia tổ thần cấp bậc tồn tại phòng thủ mà không chiến cũng đúng như hắn sở liệu bốn không cùng những cái kia tổ thần cấp bậc tồn tại tử chiến chính xác tránh khỏi một ít chuyện không thể không chế thôn vệ cổ thần giới tháp cao thời điểm xuất hiện ma c h ả o sau khi hắn rời đi rất nhanh liền thu về cũng không có truy sát không thả địa phương khác cảm ứng được hắn hư không ma thần đồng dạng chỉ là một chiêu hai thức chờ hắn thoát liên khu vực sau đó trần phạm ngẩng đầu. đầu nhìn phía trước núi kia tầm thường thông tin thần trụ vô luận đi bao xa đều có thể nhìn thấy cái kia thông tin thần trụ nhưng vô luận hướng về thông tin thần trụ đi bao lâu đều không thể rút ngắn khoảng cách này bây giờ trần phạm mới hiểu được là cái này thông tin thần trụ chung quanh điện ra tầng tầng không gian trần phạm tâm niệm khai động lập tức thúc giục không gian phát tắc hướng về thông tin ê thần trụ vị trí điên cuồng na di bảy ngày sau đó bốn ta mẹ nó trần phàm ngừng lại tại hắn trưởng không không gian p h á p tắc dưới tình huống không ngừng thôi động không gian p h á p tắc vẫn như cũ không cách nào rút ngắn cùng thông tin h ê thần trụ khoảng cách cái k i ê u to lớn thông tin h ê thần trụ liền phảng phất trong hư không một đạo hình ảnh vô luận trần phàm na di bao nhiêu khoảng cách hình ảnh vẫn luôn tại trước mặt hắn lấy trần phàm tu vi hiện tại tham không thầu ảo diệu trong đó cũng là không chịu được có chút tức giận lại hướng thông tin h ê thần trụ vị trí sông chỉ sợ cũng là làm chuyện vô í trần phàm quay người lại lại đi một phương hướng khác mà đi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm phong ấn chi đ i ể chỉ chóc lắp bốn một tia yếu ớt thái hư t h á n h kính khí tức chuyển tới trần pham từng bước đi ra trực tiếp na di đến chuyển đến thái hư t h á n h kính vị trí khí tức đó là một đạo khe nước to lớn từ trên nhìn xuống đi liền như là vượt sâu không đáy đồng dạng thái hư t h á n h kính khí tức chính là từ trong đó chuyển ra trần pham khẽ h í p một cái mắt thần thức như sóng biển đồng dạng hướng xuống c h e đi qua ầm ầm tại hắn thần thức thẩm thấu đến trong thâm viên nháy mắt một luồng khí tức đáng sợ từ trong thâm viên bay lên vô tận m á khí giống như một đầu hắt long xông lên phía trên da tổ thân cấp bậc tồn tại trần pham thần sắc hơi động một chút chương bốn trăm bảy mươi lăm lại gặp thái hư t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm lại gặp thái hư t h á n h kính trần pham đoạn đường này tới cũng không phải lần thứ nhất gặp phải tổ thần cấp bậc tồn tại nhưng thái hư t h á n h kính chỗ này trong phong ấn thả ra khí t ứ c để cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác loại này tim đập nhanh cảm giác mặc dù kém xa tử vong chi cốc ngón tay kia đồng dạng nhưng lại xa xa mạnh hơn khác tổ thần cấp bậc hư không ma thần sau một hồi trầm mặc hư hồn trạng thái trần phàm một cái na di như điện chấp trốn vào cái kia vượt sâu tầm thường trong cái khe v ư ợ sâu dưới này bốn một tòa đại trận lập lập l i n h quang phía trên đại trận thái hư thanh kính đang ch tại trần p h ạ m cảm ứ n g ở trong trước mắt thái hư thành kính so bạch như ca bây giờ trong tay thái hư thành kính mạnh hơn rất rất nhiều nhưng loại tầng thứ này sức mạnh coi như phối hợp xuống phương cái này phong ấn đại trận hẳn là cũng không đủ để áp chế vừa mới phóng xuất ra khí tức tổ thần cấp bậc tồn tại trần p h ạ m con người hơi hơi co rút nghĩ tới thái hư thánh trong kính chính mình mộ địa lần kia trong mộ địa nhô ra tới một cái khô lâu cự trào cứu được bạch như ca sau đó hắn sau khi trở về tìm thái linh tri địa một đám trưởng lão hỏi tham nhưng thánh linh tri địa những trưởng lão kia cùng thần vương căn bản không có người biết vì cái gì thái hư thánh trong kia sẽ có tr mà bạch như ca trí nhớ của kiếp trước cũng không có liên quan ghi chép cho nên nói hắn cùng bạch như ca mấy người trước đây rơi xuống cái này thái hư thánh trong kính là không có ác ma chi vương nghĩa địa là ai có thể tự nhiên ra vào thái hư t h á n h kính tiếp đó đem hắn trôn đi vào mặt khác cái kia trong mộ địa đến cùng trôn là hắn một đời nào lúc đó khô lâu kia cự trảo vừa ra trực tiếp quét ngang một đống xúc tu lão ma long đô nhịn không được kinh hô nói trần phàm kiếp trước đều không lợi hại như vậy bây giờ thái hư thánh kính hình chiếu phân thân chấn áp khắp nơi phỏng ấn làm không cần thận chính là ỉ vào hắn ở bên trong mộ địa đâu nghĩ tới đây trần phàm cũng là không chịu được cười khổ một hồi bốn chết không biết bao nhiêu năm ngay cả thi cốt đều còn tại c h ợ giúp thế giới này có phải hay không quá mệt mỏi một điểm xuất ngay tại trần phàm cười khổ thời điểm trong phong ấn một cái dính đầy chất nhảy quỷ dị ma c h ả o một cái từ trần phàm vị trí năm qua trần phàm lạnh lùng nhìn xem cái kia ma c h ả o nắm qua sau đó lại thu về nhưng ma c h ả o còn chưa hoàn toàn thu hồi phong ấn bốn thái hư thánh trong kính một cái bạch cốt c ự c h ả o bắn ra trực tiếp đem cái kia dính đầy chất nhảy quỷ dị ma trảo tạo thành cho bụi bị bóp nát ma trảo hóa thành vô tận ma khí lan, lan lộn sau đó thái hư thánh trong kính tia sáng l ó e lên một quốc cực lớn hấp lực chuyển ra cái tia ma k h í vô cùng vô tận lập tức bị thái hư thánh kính thôn vệ ma tiến trần pham nhìn xem một màn này không nhúc đ í c h thái hư thánh kính giống như ngũ thải thần thạch cùng đoạn tiên ma đao có rất nhiều hình chiếu phân thân nhưng thái hư thánh trong kính ác ma chi vương mộ địa đương nhiên chỉ có một cái nói cho cùng cái này thái hư thánh kính kỳ thực càng giống là một cái không gian cửa vào một cái liên thông thái hư thánh trong kính không gian lối v à ác ma chi vương trong mộ địa thi cốt chẳng khác gì là thông qua vô số cửa thông đạo giam khống từng cái phong ấn mình kiếp trước sắp đặt thực sự là một vòng trụ một vòng cái này mới cho hắn hiện tại tranh thủ cuối cùng cái này mấu chốt mấy trăm năm a bốn bất quá không níu kéo một điểm nhắc nhở cho mình điều này cũng làm cho trần p h ạ m cảm giác có chút buồn bực nếu như trước kia biết thái hư thánh trong kính nghĩa địa tác dụng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng phân thân cùng hư không xiềng xích đem đều thiên dạ tộc tổ địa bên trong hư không quân chủ thi thể sức mạnh dẫn vào thái hư t h á n h kính hoặc có lẽ là kỳ thực kiếp trước cũng không xác định hư không hệ thống lúc nào có thể chân chính thành công cho nên cũng không cho về sau hắn lưu lại một chút nhắc nhở chân phám bước vào phong ấn xuyên thấu từng tầng từng tầng không gian tiến nhập trong phong ấ n tầng bị phong ấ n ở trong đó tồn tại rõ ràng cảm thấy trần phạm k i n h thị từng cái ma c h ả o điền c u ồ n g trộm tới đáng tiếc trần phạm giống như thân ở tại dị không gian hoàn toàn không nhìn loại công kích này vô luận là quy tắc vẫn là p h á p tắc đủ loại lực lượng kinh khủng căn bản là không có cách dung chuyển hắn một chút một cái đầu bốn trần phạm ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng khói đen thấy được một khỏa bị vô số đầu xiển g xích xuyên thấu đầu cái tia đầu hình dạng kỳ lạ bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là con mắt mỗi một cái con mắt đều chết nhìn tròng trọc trần phạm t r ầ n phàm cảm ứng một chút chung quanh phun trào sức mạnh cũng là một hồi kinh hãi chính xác không sánh bằng tử vong chi q u ố c bên trong ngón tay nhưng cũng chính xác không giống như thần giới khác trong cấm địa bị phong ấn đ ổ vật kém a nghị không ra tại cổ thần giới tùy ý nhất chuyển liền gặp phải loại vật này phía trước con đường đi tới này mặc dù gặp rất nhiều tổ thần cấp bậc hư không ma thần nhưng trần phàm cũng không chân chính để ở trong lòng hắn cũng chính là không muốn ở thời điểm này làm ra tới đại động tác mà thôi bằng không thật muốn ra tay phía trước những cái kia tổ thần cấp bậc tồn tại bây giờ có thể cũng đã biến thành thuần túy đoàn năng lượng bị hắn phong tại trong lỗ đen nhưng trước mắt viên này đầu người không giống nh lấy lực lượng bây giờ của hắn ăn không xong thứ này thái hư thánh trong kính trong mộ địa thi cốt chắc có lực lượng này nhưng không biết vì cái gì bên trong thi cốt chỉ là cảnh trừng những thứ này phong ấn nhưng lại không đối với mấy cái này phong ấn ra tay có lẽ là đang từ từ cắn nuốt những thứ này trong phong ấn sức mạnh vừa mới thái hư thánh trong kính bạch cốt cự c h ả o bóp nát ma c h ả o sau đó liền đem cố lực lượng này nuốt vào thái hư thành kính trần phám yên lặng nhìn xem cái kia to lớn đầu cái kia to lớn trên đầu vô số con mắt cũng gắt gao theo roi hắn một phía chỉ có minh mông ma khí phun trào mang theo âm thanh như sóng biển đ ồ n dạng song p ư ơ n g cũng không có nói gì thậm chí ngay cả thần thức giao lưu cũng không có nhưng trần phàm cảm ứng được cái kia sôi trào mãnh liệt tâm tình tiêu cực vô tận căm hận sắc ý hủy diệt bốn trần phàm thân thể từ hư biến thực đứng tại trong hư không từ tốn nói trước đó vài ngày ta tại ma diệt hư không quân chủ thứ mười một một tia tàn hồn sau đó ta lại nuốt lấy hư không quân chủ đ ể thất một điểm sức mạnh ngươi là gốc dễ hành nào hắn nói là thần giới ngôn ngữ nhưng âm thanh lại từ sóng thần thức trở tới dù là trước mắt là một con lợn cũng có thể nghe hiểu hắn lời nói quả nhiên bốn một tia sóng thần thức trở tới ngươi là ai trần phàm tâm n i ệ m k h ẽ động thần lực huyễn hóa mà thành đánh gậy thiên ma đao xuất hiện ở trong tay phải của hắn phía dưới cái kia cực lớn trên đầu từng cái con mắt lập tức liền buộc phát ra ánh sáng trói mắt là ngươi giờ khắc này phản phất giữa thiên địa có vô số người đang gào thét đang thét đảo trần phàm h ờ hưng liếc mắt nhìn cái kia to lớn đầu thân thể từ từ đi lên chuẩn bị rời đi phong ấn đối phương có nguyện ý hay không nói ra thân phận của mình hắn căn bản không quan trọng quản ngươi là hư không quân chủ đệ nhất vẫn là thứ hai sớm muộn cũng là khỏa o hẹ không trên thực tế bây giờ đã là g o hẹ thái hư thánh trong kính ác ma chi vương trong mộ địa thi cốt đều tại một gốc giả một gốc tại cắt lấy cái này giao h ẹ đâu x o á t từng đạo hào quang màu đỏ n g ỏ m từ cái kia cực lớn đầu từng cái trong ánh mắt đánh ra từ trần phàm mặc trên người thấu mạ qua t r ầ n phàm túi đầu xem xét nhịn không được nhịu nhũ mày cái này huyết hồng sắc quang mang đồng dạng không đả thương được hắn nhưng hắn không gian phụ cận vậy mà đều đã bị cái kia huyết quang đánh ra từng cái trống rỗng trong phong ấn đồ vật vẫn như cũ có sức mạnh đáng sợ như vậy sắc bút chân phàm để lại một câu nói rời đi phong ấn trong phong ấn chuyến ra từng đợt kinh thiên động địa âm thanh lời mắng người thông qua thần thức truy cũng là rất dễ dàng để cho người ta lý giải đối với loại này hội tụ lượng lớn tâm tình tiêu cực đồ vật đơn giản một câu lời mắng người ngược lại là sinh ra không tệ hiệu quả bình tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm cực lớn trong đầu xuất hiện từng chiếc xúc tu điên c u ồ n g hướng về trần phạm của tới nhưng tất cả xúc tu vừa ra thái hư thánh trong kính bạch cốt cự trảo liền xuất hiện giống như đang trong ruộng lúa nhổ cỏ dại đem cái kia từng chiếc xúc tu nhổ tận gốc thấy cảnh này trần phạm lại trở về trở về đứng ở đó cực lớn trên đội phương trần phạm hai tay ôm ở trước ngực từ tốn nói sắt bút đồ chơi mắng ngươi hai câu còn không vui lòng thân thể ngươi đều bị ta cắt thành một khối lại một khối phong tại ở đây ngàn và năm ngươi nói ngươi không phải s á t bút là cái gì giống trong tiếng giống giận dữ từng cái xúc tu lại xông ra điên cồn quấn về phía trần p h ạ m trần p h ạ m có chút hoài nghi đó cũng không phải hư không quân chủ đầu hắn trước đây gặp phải thượng vị ma thần cấp bậc thiên túc nô công đều so cái đồ chơi này thông minh nhiều nếu như bị tiểu h á c đặt ở cái này không dùng đến mấy ngày có thể hay không trực tiếp tức chết ầm ầm thái hư thánh trong kính nô ra bạch cốt tự t r ả o quét ngang mà qua trong khoảnh khắc liền nghiển nát cái kia vô số cây xúc tu lăn lộn, lộn lộn lực lượng kinh khủng nhanh chóng hướng về thái hư thánh kính chạy tới thái hư thánh tính liền như là một cái h áp động đồng dạng không ngừng cắn nuốt trong phong ấn sức mạnh không dám báo ra danh hảo của ngươi sao trần phàm rèn sắc khi còn nằm nói hư không quân chủ thứ mười một cùng hư không quân chủ đệ thất đều không chút do dự nói ra danh hảo của mình ngươi như thế nào cùng một cháu trai tựa như sợ đến như vậy lại là một đống xúc tu xuất hiện đây đúng là một đứa đ ầ n bốn trần phàm nhịn không được cười lên sức mạnh mạnh đến loại tình trạng này nhưng vô tận tâm tình tiêu cực tựa hồ đã phá hủy kỳ lý trí tại biết trần phàm chính là trước kia đem hắn phong ấn người sau chỉ cần trần phàm t h y tiện nói một câu nói trầm trọng vật kia cảm xúc tất cả sẽ xuất hiện cực lớn ba Trần p h a m thấy thế đem trong đầu biết tất cả thô tục đều lấy ra mắng một lần nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn a m hiểu mắng một lúc sau hắn trực tiếp liền tận lời loại chuyện này vẫn là tiểu hát cùng mẹo vàng càng thích hợp một điểm đáng tiếc ở đây không có internet bốn nếu không trực tiếp mở ra trên internet lưới s i ê u một chút những cái k i u bình xịt hát tử mà nói thì đâu đến n ổ i lúng túng như vậy Vì, t r ầ n pham xì một tiếng khinh miệt sau vẫn là lựa chọn rời đi nơi đây phong ấn thái hư t h á n h kính không mang được vẫn là đi tìm một chút khác phong ấn ai trần phàm vọt ra khỏi phong ấn giống như một đạo lưu quang trước mắt trăm vạn bên trong năm đều thiên dạ tộc vương đình trần phàm đang cùng lao ma long bọn người thương nghị cổ thần giới mấy người tứ giới sự t ì n h b ộ t nhiên tiếng nổ thật to từ đằng xa truyền tới một đám tổ thần đều nhìn về phần thiên thần tộc cùng cổ tượng thần tộc cổ lao tổ thần hai cái lao ra hỏa tu v i thâm hậu ngay cả ra mặt đều tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực vậy mà một chút việc cũng không có nhưng bọn hắn giả ngu trần phàm không thể giả ngu trần phàm trận trắng mắt một cái động niệm bay ra vương đình bên ngoài cổ tượng thần tộc cùng phần thiên thần tộc một đám cờ giả cãi nhau hướng tới bên này bay song p ư ơ n g cờ giả trên người chiến giáp đều bể nát tó rõ ràng phía trước trải qua nhiều phiên tử chiến để cho trần phạm bất ngờ là trần phạm cảm ứng được phong thiên lân cùng một thôn lăng phong khí tức hắn quay đầu nhìn lại hai cái kém chút bị đốt thành than cốc đồ chơi nổi giận đùng đùng chạy tới phàng ca trong đó một đoạn than cốc phát ra phong thiên lân âm thanh nói người tốt nhất quản quản mấy tên khốn kiếp này à cách vương đình gần như vậy bọn hắn liền dám đ ộ n thủ đơn giản vô pháp vô thiên nói phong thiên lân liếc mắt nhìn hai tay của mình toàn thân hắn đều bị thiêu đến hương khí bột phía hận không thể cắn mình một cái nếu không có hư không thân thể đoán chừng liền thật thành than vương chúng ta phần thiên thần tộc một vị thần vương tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện bốn t r ầ n phang quay đầu nói mang xuống cho ta đánh cho đến chết mỗi cái đều đánh một cái đều đừng bông tha vực sâu h ắ t cám một đám thần vương lột lấy tay áo v ậ ra ấn xuống phần thiên thần tộc cùng cổ tượng thần tộc thần vương chính là một trận đánh tơi bời đánh những tên kia ngao ngao quá thiếu nhưng lại không dám phản khắc hải t r ầ n phang một cái tắt một cái đem hai cái vực sâu h ắ t cám thần vương q u và bay các người đánh bọn hắn làm gì cái kia hai cái thần vương đánh người theo thứ tự là phong t i ê n lân cùng một thôn làm g i hai hàng này phía trước bị phần thiên thần tộc hỏa diễm đốt đi gần chết bây giờ lại bị đánh vực sâu hắc á m thần vương mấy quyền ủy khuất đến nước mắt dư n g dưng trần phạm im lặng con ngón búng ra sinh mệnh pháp tác sức mạnh bao phủ lại phong thiên lân hai người hai người giống như rán l ộ a r a trên người than cốc từng c á i dụng cả người tản mát ra vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức cố khí tức này bao phủ phụ cận một đám cường giả đều xuống ý thức hướng về hai người hội tụ tới bọn hắn chuyện gì xảy ra các ngươi chuyện gì xảy ra chân phạm nhữ mày nhìn xem phong thiên lân cùng một thôn làm gió phong thiên lân lập tức nói còn không phải là vì đoạt địa bàn bởi vì các đại thần tộc cả ba kết muốn cho tiểu hắc bang vội vàng tiểu hắc không kiên nhẫn liền chế tạo ra được vài lần sinh mệnh chi tuyển kết quả những thứ này thần tộc vì tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển ra tay đánh nhau thần tộc khác cũng giống vậy nhưng cái khác thần tộc cũng chỉ là m a n g chiến không có chân chính độc thủ cái này cổ tượng thần tộc cùng phần thiên thần tộc tự cho là trong tộc có cổ lão tổ thần cho nên ngang ngược càng rỡ trực tiếp đánh nhau một thôn l a n g phong lập khác nói chúng ta chính là xem náo nhiệt không nghĩ tới ba phong thiên lân cho một thôn l a n g gió đầu một cái tát nói ta là muốn đi qua thuyết phục một chút bọn hắn như thế nào là xem náo n h i đây một thôn lăng gió sao ngươi so mẹo vàng còn không biết xấu hổ Anh. một cái tay phá vỡ không gian đưa tới một cái tắt liền đem một thôn lăng gió đập vào trong đất một thôn lăng phong nhãn nước mắt lưng t r ọ n g không nói kể từ tiểu hắc cùng lệ phong đi biến thành tổ thần sau đó cái tia hai hàng trên cơ bản liền không có như thế nào chịu đựng qua đánh bị đòn đều biến thành hắn một thôn lăng gió chân phàm xé mở không gian trong không gian chỉ thấy tiểu hắc vểnh lên chân bắt chéo bên cạnh một đám mỹ nữ đám người chân phàm tiểu hắc xoạt một cái ngồi thẳng tắp giống như lắc đạo cao tăng nói hồng phấn g i a nhân là k h â lâu n g h i ê n nước n g h i ê n thành hóa bạch cốt chân phàm một tay lấy tiểu hắc bắt đi ra nói ngươi không phải ưa thích chế tạo sinh mệnh tri tuyển sao đi cho mỗi một cái thần tộc đều chế tạo một mắt sinh mệnh tri tuyển a tiểu hắc kém chút nhảy dựng lên cái kia không được đem ta m ệ t chết thần giới nhiều như vậy thần tộc có đi hay không đi thì đi lần sau cái nào thần tộc còn dám đánh nhau từ ngươi tới ra tay t ừ n g cái vào chỗ chết đánh tiếp đó không thu bọn hắn sinh mệnh tri tuyển mỹ nữ cũng muốn đánh sao tốt tốt tốt ta hiểu rồi nếu như động thủ là nữ nhân ta liền đem dung mạo của các nàng già đi nếu như động thủ là nam nhân ta liền đem bọn hắn chít chít biến ngắn chung quanh các đại thần tộc cường giả Lông đứng. Chương mao dự 476. trong h hội. Chương 476 thần ma đại hội đều thiên ầ n ma ma địa. đại đại đều giả tộc 476 tổ t hư không trần phạm ngồi xếp bằng thân ảnh lúc g ầ n lúc hiện sinh mệnh phát tác tử vong phát tác hủy diệt phát tác không gian phát tác phát tác giết chóc ngũ hành phát tác lục đạo phát tác sức mạnh quanh q u ầ n tại quanh người hắn từ đạo thứ nhất phát tác đến bây giờ thời gian một năm đều không tới loại tu luyện này tốc độ gọi là khoáng cổ thức kim nhưng trần phạm không vui lệ nhất gian nan nhất là dung hợp phát tác sức mạnh cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là đem tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc d u n g hợp tiếp đó tại sở huyền d u n g hợp ngũ hành pháp tắc cùng hủy d i ệ t pháp tắc sau đó mượn nhờ sở huyền lĩnh hội dung hợp hủy d i ệ t pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc nhưng vô luận trần phạm như thế nào nếm thử muốn đem ba đạo pháp tắc dung hợp nhưng vẫn không có thành công tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp sau đó diễn sinh ra tới sức mạnh đã áp đảo bất luận một loại nào đơn độc pháp tắc phía trên nhưng loại lực lượng này vẫn như c ũ không cách nào chống lại trong tử vong tri cốc cái tia hư không quân chủ thứ bảy ngón tay điều này nói rõ hư không quân chủ đệ thất ít nhất đã dung hợp ba đạo pháp tắc mà phía trước hắn lấy được hư không quân chủ thứ một ư ơ i một tàn hồn trong trí nhớ có hư không quân chủ thậm chí dung hợp bốn đạo p h á p tắc nay liên khó trách bốn khó trách trước kia tùy tiện một cái hư không quân chủ đều có thể ép tới thần giới không n g ầ g đầu được lên nếu như không có thiên đạo sức mạnh nếu như không có thiên nữ chế tạo đánh gây thiên ma đao thần giới căn bản không ai có thể chống lại hư không quân chủ thì càng không cần phải nói cái kia giấu ở hư không quân chủ sau lưng hư không chúa t ể hô chân pham nhẹ nhàng phun ra một n g ụ n trọc khí mở hai mắt ra phát tắc dung hợp cần cơ duyên và thời gian không có phía trước mấy đời ký ức toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi thực sự qu dù là hắn là dùng hàng trăm triệu phân thân cùng một chỗ thôi diễn tiến triển vẫn như cũ vô cùng chậm chạp cũng may có hư không ký tự tương trợ coi như hư không ký tự có chín và cái nhưng lợi dụng từng cái phân thân từng cái nếm thử cũng không cần bao lâu sẽ biết những chữ kia phủ đối ứng cái nào mấy đạo phát tác trần phàm đứng dậy hư không cất bước hướng về đều thiên dạ tộc tổ địa đi ra ngoài năm bây giờ đều thiên thần cảnh một m ả n h v ồ n vinh hương thịnh thần giới tất cả thần tộc tệ tụ nơi này liền vực sâu h á cám ma tộc tại trần phàm giải quyết đi bên trong tổ thần cấp bậc hư không ma thần sau c ũ nhưng g k có vực trở về mà ác ma tri vương tại đều thiên thần cảnh tất cả tổ thần đều tại đều thiên thần cảnh hư không quân chủ thi thể cũng tại đều thiên thần cảnh mà bây giờ tiểu hát cùng trần phạm còn có trần hãn tuần tự hiệu thấu đáo sinh mệnh phát tác sau đó thì càng không cần mọi bốn có tiểu hát sinh mệnh phát tác cho dù là hoàn toàn hoang lương tinh hệ cũng có thể trong khoảnh khắc trở nên thiên địa nguyên khí dồi dào đến cực điểm Các đ vì thế vực sâu hắc cám những g g trở về cái k i u ma thần c ũ n g rất nhiều thần tộc ra tay đánh nhau vực sâu hắc cám ma thần từng cái lệ khí mười phần lại bởi vì ác ma chi vương là lao đại của mình cho nên chính xác khoa t h ư ơ n g một điểm rất nhiều thần tộc cũng là giận mà không dám nói gì nhưng mà bọn hắn phách lối nghiện rồi khi dễ đến cổ tượng thần tộc cùng phần thiên thần tộc trên người cái kia hai đại thần tộc giống như vực sâu hắc cám những thứ này mà thần phách lối tự cho là mình trong tộc có cổ lão tổ thần cũng là rất cùng vọng kết quả buộc phát xung đột kịch liệt một đám thần vương ước chiến tại hoàng vũ tinh hệ bị trần phàm sau khi biết phái cương tử ra ngoài đem song phương đều đánh một cái gần chết những thứ này ngang ngược cản r ỡ ra hỏa cuối cùng quy củ đều thiên thần cảnh cũng là hòa h à i rất nhiều bây giờ mỗi một cái thần tộc lãnh địa đều có tiểu hát chế ra sinh mệnh tri tuyển bọn hắn ngay cả tài nguyên đều không tất yếu đến cất đoạn sinh mệnh tri tuyển kỳ thực cũng không phải nói tiểu hát sáng tạo ra sinh mệnh tuyển thủy. tiểu hát chế tắc một cái sinh mệnh tri tuyển trên thực tế chẳng khác gì là cái này một vũng nước suối giống như h á c động thu nạp phương viên mấy trăm vạn bên trong khu vực thiên địa nguyên khí chuyển hóa trở thành sinh mệnh tuyển thủy cái này sinh mệnh tuyển thủy không chỉ có lấy tái tạo lại toàn thân c h i kỷ hiệu hơn nữa ẩn chứa pháp tắc c h i ý đối với đỉnh phong thần vương cấp bậc tồn tại đột phá đến tổ thần cũng là rất có í c lợi cho nên lúc ban đầu cổ tượng thần tộc cùng phần thiên thần tộc vì tranh đoạt sinh mệnh tri tuyển đánh nhau đánh tới đều thiên dạ tộc vương đình phụ cận còn đem xem náo nhật phong thiên lân cùng kỷ mụ dạ lăng phong đốt thành cho bụi bây giờ không cần bật bốn mỗi một cái thần tộc đều có sinh mệnh giống thiên sứ thần tộc cùng đều thiên dạ tộc mấy đại thần tộc bởi vì thẩm lại n h ả y cùng dạ hạo duyên cớ của bọn họ tiểu h á c trực tiếp chế tạo mấy chục cái sinh mệnh tri tuyển những thứ này sinh mệnh tri tuyển thậm chí để cho thế giới tri thụ đều xuất hiện d ị biến sớm nở hoa kết trái bây giờ mấy đại thần tộc đang thương lượng muốn hay không hội tụ tất cả thần tộc thế giới tri thụ sức mạnh giống trước đây phượng hoàng thần tộc cùng kỳ lân thần tộc tái tạo mấy cái tổ thần nhưng đề nghị này bị thẩm lại nhải một câu nói bắt bỏ có trần phàm hệ thống phối hợp ngự thú tri đạo dùng ngự thú tri đạo linh hồn gắn bó đặc điểm truyền lại pháp tắc chi ý Độ đã khó nhỏ r ấ trước ấ t n h đây tiểu h ầ n n v ư ơ ố n hát tại h ầ n vực sâu h tám liền ăn qua loại này thua thiệt tiểu hát tự cho là h i ể u thấu đáo hai đạo phát tắc đủ để nghiền ép phổ thông tổ thần cho nên để cho phân thân tiến vào vực sâu h tám sau đi ra ngoài khắp nơi tàn bộ không nghĩ tới thật sự đem mấy cái kia trốn hư không tổ thần dẫn ra ngoài dẫn là dẫn ra nhưng tiểu hát thôi động sinh mệnh phát tắc nghĩ gọn gàng dứt khoát d i ệ n trừ ba cái kia hư không ma thần phân thân thần lực không đủ kém chút đem chính mình giết chết cuối cùng rơi vào đường cùng cũng là bị đuổi đến trên nhảy dưới t r á n h khí cấp bại phôi cho nên dựa theo thẩm lại ngả ý tứ thế giới chi thụ trái cây ẩn chứa khổng lồ thần lực phân tán lưu cho vừa đột phá tổ thần tốt hơn hội tụ tất cả thế giới chi thụ trái cây dùng để chế tạo một hai cái tổ thần không nói trước chưa hẳn có thể thành công coi như có thể thành công cũng là quá lãng phí một điểm trần cho nên các đại thần tộc cũng không dám nhiều lời cứ dựa theo thiên sứ thần vương ý tứ đem từng khoả thế giới c h i thụ trái cây đưa đến đều thiên dạ tộc vương đình năm làm trần phàm từ đều thiên dạ tộc tổ địa lúc đi ra một hồi thần ma đại hội đang tại bảy gia bốn trận này thần ma đại hội là vực sâu hắc cám ác ma tộc chủ trì vị trí ngay tại đều thiên dạ tộc vương đình phía tây bắc bảy mươi vạn bên trong hoàng vu tinh vực trước đây vực sâu hắc cám cũng cử hành qua như thế một hồi đại hội đáng tiếc cái kia một hồi đại hội chỉ là một cái nguy trang là trần phàm vì di chuyển vực sâu hắc á m ác ma tộc mà là một hồi trò xiếp mượn thần ma đại hội đem ác ma tộc tụ tập lại một chỗ sau đó. trần phàng phái ra các vị tổ thần từng cái hát động trực tiếp đem vực sâu hắc cám cái kia vô số cường giả đều vớt tiếp đó chuyển tới đều thiên thần cảnh vực sâu hắc cám cái kia vô số ma thần tự nhiên không dám trách cứ ác ma c h i vương nhưng một hồi đại hội im bặt mà dừng để cho vực sâu hắc cám vô số ma thần buồn rầu không vui một đám thần vương cùng tiến tới nói thầm lửa ngày sau liền dứt khoát kéo theo tất cả thần tộc tới một hồi chưa từng có tuyệt hậu thần ma đại hội hắn phần thưởng thậm chí có thế giới tri thụ trái cây bởi vì thế giới tri thụ trái cây không chỉ có là tất cả thần tộc đều tham dự đi vào liền lam tinh cùng thiên vũ giới người đều chạy tới, muốn thử thử vật khí. bây giờ cái này thần ma đại hội đã mở có hơn nửa tháng hạ vị ma thần có hạ vị ma thần lôi đài thượng vị ma thần có thượng vị ma thần lôi đài thần vương cũng có thần vương lôi đài tổ thần lôi đài không có bốn trên thực tế ngoại trừ tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn chạy tới xem náo n h ư t ớ i ở đây căn bản là không có những thứ khác tổ thần các tổ thần bây giờ có càng nhiều việc cần hoàn thành phân thân c h ấ n thủ lấy chín đại cấm địa tiếp đó còn tại đều thiên dạ tộc tổ địa điên cùng t u nạp hư không quân chủ sức mạnh nơi nào sẽ có người lý tới cái này thần ma đại hội nhưng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tới tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tới sau gia hạo cùng sở huyền còn có thẩm lại n h ả y bọn h ắ n ngự thú cũng đều đã tới cái này phân phật một đám tổ thần đem bầu không khí lên ảo h ả o tới cực điểm tuy nói bọn gia hỏa này niên linh cũng không lớn trong đó lớn nhất m ẹ o vàng thiên ma giáo lao giáo chủ cũng liền sống mấy trăm năm mà thôi cùng phổ thông ma thần đều vô pháp so sánh nhưng cái này dù sao cũng là hàng thật giá thật tổ thần húng chi còn có tiểu hắc loại này hiểu thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần đâu tại lực lượng này vi tôn thần giới cho dù là cọn lông sầu gióm nếu có tổ thần tu vi cũng sẽ bị cung thượng thần đản trần phám phá vỡ không gian đi ra nhìn phía dưới lít nha lít nhít vô số thần ma mỉm cười hắn còn tại đều thiên dạ tộc vương đỉnh thời điểm liền cảm ứ n g được tiểu bạch cùng cương tử khí tức của bọn hắn lúc này tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn chung quanh đã vây đầy ma thần những thứ này ma thần đều cầm chính mình thần tộc mỹ thực phỉ thúy bây giờ ăn đến cho vo đều nhanh biến thành cầu nàng hóa thành hình người sau đó vốn là một mỹ nữ nhưng mà bản thể lại là sợ là ma vương cái này từng cái thần tộc mỹ thực một xe một xe đưa tới phỉ thúy là người đến không tự tuyệt hai tay không ngừng hướng về trong nhẫn n h t hình thể trở nên càng lúc càng lớn càng ngay càng tròn phỉ thúy không thể lại ăn ti nhanh chóng ngăn cản vị thúy lại ăn xuống ngươi thật biến thành cầu vị thúy trong miệng chất đầy đồ ăn một miệng mơ hồ nói khoát lả chừng ăn thật ngon à. s ở h u y ê n ngự thú trọng g ắ p trùng vương hóa thành đại hán liên tục gật đầu chính là ăn ngon hai cái này ăn hàn bốn tiểu bạch bạch mắt trực phiên tiểu bạch nghiêng đầu một cái lại thấy được hàn đảm kim giác giao long không đúng kẻ này đã sớm tiến hóa thành viễn cổ băng x ư ơ n g cự long chỉ có điều tên của hắn một mực liền kêu tiểu hàn chưa từng thay đổi rất rõ ràng tiểu hàn kẻ này là tất cả những người này ngự thú bên trong tôi trang bích một cái kẻ này ăn hoa quả đều phải chậm rãi l ộ t ra tiếp đó vô cùng ưu n h ã ăn được một n g i nhỏ những thứ này thần tộc đưa tới hoa quả đều rất lừa cái dựa theo hàn đàm kim giác giao long người này phương pháp ăn phía trước phỉ thúy ăn vào đi những cái k i a đồ ăn hàn đàm kim giác giao long đoán chừng muốn ăn m ấ y tháng bên cạnh đồng dạng bản thể đã là băng xương cự long hàn băng bạch mãng nhưng là khác rồi hàn băng bạch mãng ngồi ở trên ghế vẫy lên chân bắt chéo miệng hút một cái trên mặt bàn đủ loại hoa quả lập tức bay lên tiếp đó vỏ hoa quả tự động dụng cuối cùng toàn bộ đã rơi vào trong miệng của hắn hàn đàm kim giác giao long đối với hàn băng bạch mãng l cực kỳ khinh bị đây là tổ thần ăn cơm bộ dáng sao cái này mẹ nó rõ ràng là heo ăn thức ăn heo thời điểm bộ dáng a nhiều như vậy hoa quả còn có thịt b ú n người mẹ nó toàn bộ sen lẫn trong cùng một chỗ ngọt mặt đại loạn hợp a hàn băng bạch mãng rõ ràng cũng biết hàn đàm kim giác giao long nhìn hắn không thuận mắt hai người từ lam tinh thời điểm bắt đầu bởi vì thuộc tính cơ bản giống nhau cũng là hàn băng thuộc tính m ắ c xả cho nên minh tranh ám đấu cho tới bây giờ hàn băng bạch mãng nuốt vào mấy k h ả hoa quả cùng hàn đàm kim giác giao long liếp nhau một cái hai người đồng thời gật đầu cười tiếp đó ở trong lòng mắng một câu sắp bút tiểu bạch liếc mắt nhìn hàn đàm kim r á c giao long lại liếc mắt nhìn hàn băng bạch mãng n h ì n không được lắc đầu n h ư bây giờ cũng, cũng không tệ làm bốn trước kia hai hàng này ngày ngày đều muốn làm một trận về sau hai hàng này một đ á m đỡ, tiểu bạch cũng không phân đúng sai đồng thời ấn xuống đầu của bọn hắn cùng một chỗ đánh tiếp đó bọn hắn liền yên tĩnh tiểu bạch vừa nhìn về phía m è o vàng m è o vàng gần nhất tương đối yên tĩnh nguyên nhân chủ yếu là hắn lúc nào cũng linh hồn xuất hiếu đi xem các đại thần tộc mỹ nữ bây giờ cũng giống vậy bốn tiểu bạch nhìn một chút liền biết kẻ này lại linh hồn xuất hiếu so sánh dưới dạ hạo nhà thánh n g u y ệ t vinh quang buổi sáng tối làm người khác c a thích lại nu h thuận lại biết chuyện nhưng mà dạ hạo nhà mị ma công chúa có chút không tưởng nổi suốt ngày đi mị hoặc người khác hấp dẫn người khác sau đó nàng liền m ỉ m cười nói nàng là đều tiên h dạ tộc nhị hoàng tử dạ hạo người cái này mẹ nó bốn k i a từng cái bị nàng mị hoặc thần tộc đều có loại hộp máu xúc động dạ hạo người ai c h ọ n g nổi ai dám đụng c ò n tốt không có đụng bốn từng cái thần ma cũng cảm giác mình tại quỷ không có đóng đi một lượt mà mị ma công chúa liên thích xem bọn hắn từ sắc mị mị bộ g á n g biến thành dọa đến hồn phi phách tán bộ g á n g cho nên một lần một lần không ngừng dọa người tiểu bạch có một lần không nhìn nổi sau lưng sai s ử tranh hồng n i ệ n độc vụ trộm nhói một cái mị ma công chúa mị ma công chúa đau đến chết đi sống lại trên giường chịu chịu kêu ba ngày đem dạ hạo đều dọa cho đi ra cuối cùng mới bị dạ hạo chữa khỏi đáng thương tranh hồng n i ệ n độc xem như dạ hạo tốt nhất n g ự ờ thú bởi vì đâm mị ma công chúa một chút kém chút bị dạ hạo luẩn ra thời khác nguy cấp hắn đem tiểu bạch thay cho đi ra dạ hạo mới coi như không có gì nhưng mị ma công chúa lần này cũng coi như là đem tiểu bạch nhớ ở trong lòng vấn đề là đừng nói nàng liền xem như dạ hạo cũng không thể cuối cùng mỹ ma công chúa nhìn thấy tiểu bạch đều ăn nói khép nép liền đầu cũng không dám ngẩng lên phỉ thúy còn tại ăn bốn mẹo vàng đang ngủ gật vượn già cùng tiểu khô lâu đều đang đọc sách cương tử nhìn xem phỉ thúy dáng vẻ n é t miệng cười không ngừng tiểu hắc mặt không biểu tình con ngón đúng ra một chiếc gương xuất hiện ở phỉ thúy trước mặt phỉ thúy nhìn một chút trong gương cầu đầy miệng đồ ăn p h u n tới đột nhiên tiểu bạch đông nhiên ngẩng đầu lên thư không bên trên trần phạm chấp hai tay xào lưng đang nhìn nàng mỉm cười tiểu bạch nét mặt tươi cười như hoa lập tức bay đi lên phía dưới có ma thần cũng phát hiện trần phạm hội trường trong nháy mắt bị dẫn bên cạnh hàn băng bạch mãng trong miệng còn ngậm một khỏa quả vạch một chút đã vượt qua cương tử bước đầu tiên vọt tới trần phạm trước mặt thô lỗ hàn đàm kim giác giao long đôi mắt chấm xuống đứa đẩn nhưng chờ hắn bay đi lên thời điểm trần phạm đã bị một đám người vây quanh hắn chen đều không chen vào được tất cả mọi người là tổ thần ai cũng không so với ai khác yếu bao nhiêu hàn đàm kim giác giao long nghĩ gạt mở những người khác thế nhưng không có dễ dàng như vậy đâu đứng tại phía ngoài đoàn người hàn đàm kim giác giao long cũng là buồn rầu muốn mạng hắn nghĩ mãi mà mã không rõ chính mình thông minh như vậy vì sao lại thua với hàn băng bạch mãng cái này đ ầ n đ ộ p đâu chương bốn trăm bảy mươi bảy dị giới khách đến thăm chương bốn trăm bảy mươi bảy dị giới khách đến thăm thần ma đại hội hừng hực khí thế bởi vì trần phàm đến các đại thần tộc ma thần cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều xử xuất ra liên v ì tại trước mặt á c ma c h i vương bày ra bản thân thực lực cùng thiên phú trần phám nhìn xem trận này trận đại chiến ngay bên cạnh cương tử cùng vượn giá bọn hắn phân tích chiến đấu song phương ma công diệu pháp cùng kỹ x a o chiến đấu đột nhiên cảm thấy một loại đã lâu không gặp yên tĩnh không biết là từ lúc nào bắt đầu bốn có lẽ là cầm lại trí nhớ kiếp trước bắt đầu thần kinh của hắn liền sụp đổ rất chặt cầm lại trí nhớ kiếp trước hắn cũng không có thay đổi trở về năm đó ác ma tri vương một thế này nhân cách xem như chủ đạo hắn chỉ là giống dùng hư không s i ề n g xích đọc những người khác ký ức đọc chính mình trí nhớ của kiếp trước nếu như nhất định phải nói có khác biệt mà nói đó chính là đọc chính mình trí nhớ của kiếp trước tương đối có đại nhập cả mà thôi nhưng coi như như thế cầm lại trí nh nhất thống thần giới trần p h à m lại mỗi ngày đều tinh thần căng cứng hắn có một loại sống mái với nhau vận tốc cảm rất bốn không có bao nhiêu thời gian hư không hệ thống phối hợp ngự thú chi đạo chính xác có thể xương tụng khoáng cổ t h ấ c kim nhưng mà bốn không có thời gian có thể một trăm n ă m có thể hai trăm n ă m hư không phong ấn liền sẽ mở ra đến lúc đó không phải ngươi chết chính là ta vong kiếp trước của hắn kiếp trước kiếp trước lần lượt luân hồi c h u y ể n thế nhưng lần này chỉ sợ không có cơ hội như vậy hư không một khi buông xuống trong truyền thuyết kia từ rất nhiều bị ô nhiễm thiên đạo dung hợp mà thành hư không chúa tệ cũng đem tiến vào thế giới này Mà bây giờ, t r ầ nhưng p m c hắn u y ề n bọn h ngay rất ưa không thích loại cảm giác này hiểu thấu đáo sinh mệnh pháp tắc hắn vẫn là tham không thấu sinh mệnh ý nghĩa luân hồi mấy đời hắn cũng vẫn là tham không thấu luân hồi pháp tắc t r â n pham cảm thụ được cái này một tia yên tĩnh dứt khoát chạy không đầu cái gì cũng không lớn cùng cương tử bọn hắn một dạng bắt đầu chú ý xuống phương cái kia đã bể tan tành trên ngôi sao đại chiến đại chiến song phương một phe là v ư ợ t sâu hắc cám tam nhãn ác ma tộc một phe là thiên sứ thần tộc thiên sứ thần tộc thần lực trời sinh khắc chế v ư ợ t sâu hắc cám ác ma tộc thần lực cái kia tam nhãn ác ma tộc thực lực cũng không so thiên sứ thần tộc yếu nhưng đánh nhau lại là khắp nơi bị quản chế rơi vào hạ phong nhưng thiên sứ thần tộc cũng là kiên kỵ tam nhãn ác ma tộc con mắt thứ ba kia sức mạnh cho nên không dám thừa thắng xông lên song phương ngươi tới ta đi đánh vô cùng đặc sắc đưa tới chung quanh vô số thần ma lớn tiếng khen hay đột nhiên bốn trần pha ngẩng đầu lên ánh mắt hơi đổi có người không có đi qua nam thiên môn trực tiếp xé mở không gian tiến vào đều thiên thần cảnh phải biết đều thiên thần cảnh bây giờ đã trở thành thần giới sau cùng t ị n h thổ sau cùng căn cứ địa sớm liền bị hắn cùng lao ma long mấy người một đám tổ thần phong ấn tại đều trong thiên thần cảnh xé mở không gian không coi là cái gì mặc kệ là tiểu hắc vẫn là cương tử bọn hắn thậm chí nắm trong tay không gian quy tắc đỉnh phong thần vương cũng có thể làm được nhưng muốn từ ngoại giới xé mở phong ấn tiến vào đều thiên thần cảnh bốn theo o à n bộ t ầ n n giới trần phạm một tiếng mệnh lệnh tất cả ma thần đều hóa thành từng đạo lưu quang nhanh chóng xuyên qua tòa kia đại môn trở về đều thiên dạ tộc vương đình mà trần phạm cùng tiểu bạch mấy người tiến lên một bước bước ra chính là đồng thời xuất hiện ở một mảnh tàn phá tinh vực ở trong đám người ngầm đầu t từ từ hơi hơi hàn ì t đàm kim giác giao long lập tức nói đại nhân thừa dịp bất ngờ công hắn bất ngờ mặc kệ người đến là ai trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế lại nói bọn hắn muốn xé mở phong ấn cũng muốn hao phí cực lớn sức mạnh lúc này là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm trần pham nhịn không được nhìn thêm một cái hàn đàm kim giác giao long đúng là ý kiến hay bất quá trần pham vừa cười vừa nói chờ đợi xem xem đi hàn đàm kim giác giao long khẽ gật đầu trần phan g tất nhiên nói như vậy hắn cũng không tốt lại nói cái gì nhưng mặc kệ là hàn đàm kim giác giao long vẫn là khác ngự thú lúc này cũng giống như c ư ơ n g tử mặc vào c h i ế n l ĩ n h giáp sử dụng thần binh bởi vì tất cả ngự thú hiểu rõ đạo thứ nhất phát tắc cũng là không gian phát tắc cho nên mỗi người trên c h i ế n l ĩ n h giáp đều che phủ từng tầng từng tầng không gian lực lượng không gian m ộ n phía đều chấn động lên giống như là muốn lâm vào hỗn loạn lúc này chỉ thấy lư không bên trên khe hở bị hai bàn tay to bắt được bỗng nhiên hướng về hai bên sẽ rách ra bàn tay to kia giống như long trạo nhưng mỗi một cánh tay đều mọc ra m ư ờ i sáu ngón tay trên ngón tay còn quấn quanh lấy từng cái quỷ dị x i ề n xích lập lòe hư q u a n kết đáng sợ lực lượng pháp t ắ c trong hư không va chạm bị xé ra khe hở cuối cùng vững chắc lúc này một cái chiều cao t r ă m trượng tướng mạo kỳ lạ toàn thân buộc lên h ỏ a diễn váy v ậ n từ trong cái khe đi ra không phải hư không á t ma cương tử cùng v ậ n ra bọn hắn cũng là s ư n g sờ một chút thần dối bây giờ tất cả tổ thần đều hội tụ tại đều thiên thần cảnh cái này tản ra tổ thần khí tức tồn tại đáng sợ nếu như không phải hư không á t ma như vậy là từ đâu xuất hiện a đột nhiên một cái âm lãnh thần thức truyền âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên đệ thất vũ trụ nghèo túng tới mức này sao cũng chỉ còn lại có như thế mấy vị tổ thần theo thanh âm này vang lên một cái đồng dạng chiều cao trăm trượng nữ tử từ cái kia cả người bốc hỏa quái vật sau l ư n g đi ra hai tôn c ư ờ n giả g một vị toàn thân hỏa diễm hương n ự c phản phất muốn phần thiên trừ hải một vị khác quanh thân lại là quần q u ậ n lấy kinh khủng m i n h ma khí trí âm trí hàn lúc này bốn phương tám hướng không gian đều chấn động lên lại là phát hiện dị thưởng chạy tới sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn một đám tổ thần cấp bậc tồ tại đem cái kia hai tôn hơn trăm trượng cao khách đến tham vây vào giữa phía trước vang lên qua giọng nữ lại tại tất cả mọi người trong đầu vang lên bản tọa ngược lại là coi thường các người đệ thất vũ trụ vẫn còn có nhiều như vậy vị tổ thần đáng tiếc đều quá yếu vậy mà chỉ có mấy vị dung hợp hai đạo p h á p tắc trần p h a m đôi mắt hơi hơi có rút người tới chỉ là tùy ý cảm ứng một chút liền biết cái nào mấy người dung hợp hai đạo p h á p tắc bốn thực lực như thế không thể khinh thường tự giới thiệu mình một chút quanh thân quần quận lấy minh ma khí nữ tử thân thức truyền â m nói chúng ta đến từ đệ tam vũ trụ ta là trưởng khống tử vong minh thần a đệ tư bên cạnh ta vị này là trưởng khống thiên địa ngọn lửa hỏa thần ạ tạ dạ t ư trường khống tử vong. t ý ý A song song, minh g thần a h đế tư có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn thầm lạy nhải nói đệ thất vũ trụ thần vậy mà biết hư không còn biết hư không chối tệ thầm l ạ i nhải đám người sắc mặt châm xuống sao hai cái này quái vật là đem chúng ta xem như sinh vật cấp thấp đúng không lúc này gia hồng n h ă n nói lời thuyết minh ý đ ổ đến bằng k h ô n g chết minh thần a đế tư mỉm cười lộ ra đầy miệng răng nhanh nói tất nhiên các ngươi đã biết hư không cũng biết hư không chúa tể vậy thì tương đối dễ dàng trao đổi rất đơn giản vũ trụ của chúng ta cùng các ngươi vũ trụ một dạng chịu hư không ăn mòn lung lay sắp đổ chúng ta bây giờ đang tại làm hai chuyện chuyện thứ nhất mở ra vị diện khác thông đạo liên hợp vũ trụ khác cùng đối kháng hư không chuyện thứ hai tìm kiếm trước kia tính toán nói các ngươi cũng không hiểu gia hạo lớn giận ngươi đây là thái độ gì muốn tìm c ầ u hợp tác vậy liền h ả o h ả o nói chuyện không muốn hợp tác vậy thì chạy trở về các ngươi vũ trụ minh thần a đế tư nói chúng ta tự nhiên là tới tìm kiếm hợp tác nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách cùng chúng ta hợp tác thầm hồng tụ cười lạnh một tiếng nói cho nên muốn đánh một trận đúng không nói nàng ngờ đầu cười lạnh đi về phía trước đi ra người không được minh thần a đế tư k h o á t k h o á t tay chỉ nói ngươi cho ta cảm giác mặc dù có chút c ổ q u á i nhưng ta có thể xác định ngươi đột phá đến tổ thần thời gian không lâu không phải là đối thủ của ta thầm hồng tụ lông mày nhớn lên có phải hay không là ngươi đối thủ cái kia cũng muốn đánh qua mới biết được minh thần a đế tư mỉm cười ngón tay chỉ hướng sở về nói ngươi dung hợp hai đạo phát tắc nói nàng lại chỉ hướng tiểu h ắ t nói ngươi cũng dung hợp hai đạo phát tắc còn có ngươi nàng cuối cùng chỉ người là dạ hồng nhan minh thần a đế tư từ t ô n nói mặc dù các ngươi đột phá đến tổ thần không đến bao lâu nhưng các ngươi dung hợp hai đạo phát tắc sức mạnh chỉ có ba người các ngươi có tư cách cùng ta giao thủ đến nỗi những người khác mặc dù ta rất kỳ quái rõ ràng vừa đột phá đến tổ thần không bao lâu vì cái gì các ngươi sẽ hiểu thấu đáo đa đạo phát tắc nhưng không có dung hợp phát tắc phát tắc nhiều hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ của ta ra hạo cùng thậm lại nhải b ọ n người giận quá thành cười cái này từ đệ tam vũ trụ tới minh thần cùng vọng đến không có giới hạn tất cả mọi người đưa mắt về phía chân p h ạ m mở ra hư không thần thể tầng thứ chín chân p h ạ m tại thu liễm khí tức d ư ớ i tình huống hoàn toàn giống như một người đi đường căn bản vốn không để người chú ý cái kêu minh thần a đế tư mặc dù một mắt liền biết sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người đã dung hợp hai đạo phát tắc nhưng căn bản nhìn không thấu trần p h ạ m nội tình trần phàm đi ra từ t ô nói ngươi dung hợp mấy đạo phát tắc minh thần a đế tư dựng lên hai ngón tay nói ta cũng là dung hợp hai đạo phát tắc nhưng ta thành tựu tổ thần đã có hơn ba mươi và năm tuyệt đối không phải những thứ này còn nít chưa mọc lông có thể so sánh ngươi nói đến đây minh thần a đế tư nhìn xem trần phàm ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ tài năng trong cảm ứng người trước mắt này là tất cả mọi người tại chỗ ở trong yếu nhất một cái nhưng rất rõ ràng t r u n g quanh tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn tựa hồ hắn mới là cái này để thất vũ trụ chúa tể các ngươi tới thật v ừ a lúc trần phàm cười một cái nói trên thực tế ta cũng đang muốn tìm các ngươi chỉ có điều còn không có tìm được phương pháp mà thôi ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi nhưng mà ta biết các ngươi chắc chắn sẽ không ngoan, ngoan trả lời cho nên trần phàm hướng về minh thần a đế tư ngoắc ngón tay nói tới bị đánh mọi người chung quanh toàn bộ đều nợ nụ cười từ đệ thất vũ trụ tới minh thần a đế tư nói chuyện đơn giản trực tiếp dứt khoát trần phàm so với nàng càng trực tiếp dứt khoát minh thần a đế tư cũng bắt đầu cười n g ư ơ i muốn theo ta đánh không nên hiểu lầm ta không phải là muốn theo n g ư ơ i đánh trần phàm chỉ chỉ minh thần a đế tư cùng hỏa thần ạ tạ dạ tư nói ta là muốn đánh phục ngươi nhóm hai người mà thôi hai người các ngươi một khối lên đi ngươi tự tìm cái chết hỏa thần ạ tạ tư trong mắt ánh lửa lói lên bạo nổ rồi một quyền liền đánh về phía trần hơn trăm t r ư i n g cao thân thể mặc dù ngay cả rất nhiều phổ thông ma thần cũng không sánh nổi nhưng dưới một quyền hắn quyền kính chấn động càng là đem chúng quanh từng vì sao trực tiếp làm vỡ nát ra chỉ có ngần ấy năng lực sao mắt thấy h ỏ a thần hạ tạ dạ tư một quyền đập tới trần phàm không lùi mà tìa tới năm ngón tay n ắ m chặt đoạn tiên ma đao d ơ n g lên hướng về cái k i a to lớn nắm đâm chém ra một đao nhưng đoạn tiên ma đao vừa mới vung ra bốn rầm rầm bên kia minh thần vậy mà tay phải bỗng nhiên hất lên đem một đầu hiện đầy phủ văn xiềng xích q ă n g ra hướng về trong tay hắn đoạn tiên ma đào cô tới minh thần cũng trước tiên ra tay rồi ra hống nhan trên mặt mấy người hiện ra sắc mặt giận dữ nhưng cũng không có tham dự vào mà là đồng thời lui về phía sau ra ngoài h ử trần phàm trường đao trở về vừa thu lại trong chớp mắt trên tràng lưu lại một c h u ô i t à n ảnh l ẹ n ra ngoài nhưng tốc độ nhanh của hắn minh thần cùng hỏa thần tốc độ cũng không chậm trần phàm tránh ra đi còn chưa dừng thân hình một trái một phải vô tận ánh lửa cùng đáng sợ hắc khí đã giống như hai cỗ phong bạo đồng thời rào sát mà đến hai đạo pháp tắc sức mạnh dung hợp không gì hơn cái này trần phàm ánh mắt lạnh lẽo hai tay cầm đao như gió lốc nhất chuyển soát xoát hai đao tê xuất phân biệt từ điên cuồng tấn công mà đến minh thần cùng hỏa thần trên thân cắt chém mà qua một đống tảng đá tổ kiến mà thành h ỏ a thần vô số rắn đen nhỏ ngưng tụ thành minh thần đồng thời bị nhất đao lưỡng đoạn trận bốn vê anh bốn đoạn thân thể tại đoạn thiên ma đao sức mạnh đánh kích phía dưới đồng thời bạo liệt thành cho kiệt kiệt kiệt nhìn mà than thở a h ỏ a thần âm thanh trong hư không vang lên vô cùng đơn giản một đao liền tiêu diệt thần trí của chúng ta phân thân đáng tiếc còn chưa đủ mạnh a trần phàm hơi hơi nghiêng đầu một cái thì thấy bên, trái trào, phía bên phải tử khí tràn ngập hòa thần cùng minh thần thân thể lại ngưng tụ đến từ đệ tam vũ trụ hai vị chúa tể quả thật có một điểm bản sự vậy mà tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dùng thần thức phân thân thay thế bản tôn trong mắt trần phàm chiến ý tăng gọn trước kia hắn đối với chinh phục dị thế giới không có hứng thú chút nào nhưng bây giờ không đồng dạng nếu như có thể tìm được tiến vào vũ trụ khác phương pháp liên hợp vũ trụ khác thu thập hư không năng lượng chương bốn trăm bảy mươi tám đánh phục chương bốn trăm bảy mươi tám đánh phục trần phàm m ặ t không biểu tình trên thân thể phù một chút cái này đến từ đệ tam vũ trụ minh thần cùng hòa thần có chút thủ đoạn cũng rất là giàu hạn hai người lợi dụng thần thức phân thân ve s ầ u thoát xác sau đó b ả n tôn lập tức liền ẩn vào hư không đứng tại hư không nói chuyện vẫn là thần thức phân thân l i ê n mấy vị kia cổ lão tổ thần cũng không có phát hiện điểm này dị thường nhưng ở trần phàm nhìn chăm chú hai cái giao diện thuộc tính đang vòng quanh hắn vòng tới vòng lui thật là có chút hài hước trần phàm yên lặng nhìn lướt qua ngay phía trước minh thần cùng hòa thần loại trình độ này thần thức phân thân đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không tạo thành uy h i ế p quá lớn nhưng cùng thần thức phân thân chiến đấu cũng không phải hắn mong muốn tu vi tiến nhiều hắn bây giờ liền hư hồn trạng thái cũng không có sử dụng chính là muốn cùng minh thần hỏa thần loại dung hợp này hai đạo pháp tắc tồn tại đao thật thương thật chính diện đối cứng một lần lúc này minh thần cùng hỏa thần thần thức phân thân lần nữa điên cùng tấn công tới trần p h a m tâm niệm kẽ h động một cái l ấ p mình xuất hiện ở hỏa thần ạ tạ dạ tư giao diện thuộc tính hậu phương hỏa thần sau một k h ắ c bốn v â a n g trần p h a m tay trái một trường đập vào ẩn nặc thân hình hỏa thần ạ tạ dạ tư trên thân ạ tạ dạ tư kêu t h ả m một tiếng thân thể khổng lộ hiện ra mà ra giống như một khối vẫn thạch khổng lộ phi tốp rơi xuống、Xoát. minh thần a đế tư tựa hồ cũng không thèm để ý đồng bạn mình chết hay sống đắp lấy trần phàm ra tay lúc từ phía sau đánh lén một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ lại trần phàm toàn thân thử vong pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc trần phàm thần sắc hơi động một chút không những không giận mà còn lấy làm mừng tiếp đó trực tiếp tiến nhập trạng thái hư hồn đáng sợ lực lượng pháp tắc bao phủ tại chung quanh hắn nhưng trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu đây không có khả năng minh thần a đế từ cực kỳ hoảng sợ pháp tắc sức mạnh không thể coi thường hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh càng là hủy thiên diệt điện h ư n g chính là lực lượng như vậy đang bao phủ ở đối phương sau đó thậm chí ngay cả đối phương góc á o đều không đ ụ n tới liền bị đối phương thong hắn căn bản không có trốn hắn còn ở chỗ này nhưng vì cái gì mặc kệ là thân thức lúc đó hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đều đã mất đi mục tiêu minh thần a đế tư vô ý thức nắm chặt quyền ơ i bốn hai đạo pháp tắc sức mạnh tại trần p h à m vị trí ẩm vang nổ tung liền xem như một mảnh tinh hệ đối mặt sức mạnh như thế đều sẽ tại trong một chớp mắt hóa thành cho b ụ i nhưng trần p h à m sách theo đánh gãy thiên ma đao không có chịu đến bất kỳ sức mạnh x u n g kích chỉ là lạnh lùng nhìn xem minh thần a đế tư minh thần a đế tư lông lao dựng đứng mà bị trọng thương xông về tới hỏa thần hạ tạ dạ tư nhìn xem một mặt này cũng là gương m hòa thần theo bản năng thúc giục p h á p tắc sức mạnh bốn hủy diệt p h á p tắc cùng p h á p tắc giết chóc chân phang khoe miệng hơi vệt lên hai cái này đến từ đệ tam vũ trụ tổ thần đều dung hợp hai đạo p h á p tắc mà lại là khác biệt hai đạo p h á p tắc năm hòa thần ạ tạ dạ tư cùng minh thần a đế tư liếc nhau một cái hắn là ở chỗ này nhưng mà không cảm ứng được p h á p tắc sức mạnh cũng khó có thể ra chạm đến là không gian p h á p tắc sao đơn thuần không gian p h á p tắc mà nói không chống lại được hai đạo phát tắc dùng hợp sức mạnh hơn nữa ta căn bản không có cảm giác được không gian phát tắc sức mạnh ba đ ậ hai người thần thức nhanh chóng một giao lư bốn minh thần bàn tay phải dối ra nhẹ nhàng nắm、chặt. chân pham không gian b ố n phía lập tức bắt đầu ba động t r ù n g đ i ệ p bốn r a h ỏ a này r a hống nhan bọn người không chịu được đôi mắt hơi hơi có rút minh thần a đế tư cũng nắm trong tay không gian p h á p tắc nhưng tương tự là không gian p h á p tắc kẻ này tại trên không gian p h á p tắc vận dụng rõ ràng vượt xa thiên sứ thần vương cùng với cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn hắn lại có thể gây dựng lại không gian loại thủ đoạn này đám người coi như nắm trong tay không gian p h á p tắc cũng khó có thể làm đến trừ phi dùng hư không gian cầm chỉ có thôi động hư không gian cầm bọn hắn mới có thể gây dựng lại không gian tùy ý chia cắt không gian、4. đang thôi động không gian pháp tắc minh thần a đế tư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng vô luận nàng như thế nào gây dựng lại không gian cắt chém không gian trần p h à m đều ở trong đó chỉ là yên lặng nhìn xem nàng cái k i a t r o n g không gian trần p h à m giống như là một đạo hình chiếu căn bản vốn không nhiễm pháp tắc sức mạnh cũng không xem không gian cắt chém hòa thần ạ tạ dạ tư quay đầu liếc mắt nhìn minh thần trước đây trương c ủ n bộ d á n g cũng biến mất vô tung vô ảnh lúc này minh thần a đế tư nói ngài loại thủ đoạn này là huyễn tuất sao ngoại trừ huyễn tuất nàng thực sự nghĩ không ra thủ đoạn khác có thể không nhìn pháp tắc sức mạnh trên thực tế liền xem như huấn thuật tao nộ pháp tắc sức mạnh cũng đem tiêu tan vô tung lần này minh thần trong lời nói dùng tới ngài chân pha mỉm cười trong tay đoạn thiên ma đao đao quang l ó e lên bốn x o á t một tia đao quang trực tiếp phá vỡ tầng tầng không gian hướng về minh thần a đế tư cắt chém mà đến minh thần a đế tư lấy làm kinh hãi nhanh chóng nghiêng đầu một cái đao q u a n g kia đem nàng một chóm tóc chặt đứt tung bay một giọt mồ hôi lạnh từ minh thần a đế tư cài chán chạy xuống bên kia hỏa thần ạ tạ dạ tư cũng giống pho tượng dừng lại không n ú c ních thế thì còn đánh như thế nào còn chưa có bắt đầu đánh đối phương đã đứng ở không thất bại cảnh trên lệch của song phương không thể tính bằng lẽ thường ngay tại minh thần cùng hỏa thần ngốc lăng trong nháy mắt bốn trần phạm từng bước đi ra dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu minh thần tạo dựng không gian lồng giam xuất hiện ở minh thần đỉnh đầu không tốt minh thần cực kỳ hoảng sợ thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại là t h u ố c d i ụ c không gian pháp tắc tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc na z i ra ngoài cẩn thận minh thần a đế tư vừa na di ra ngoài liền nghe được hỏa thần ạ dạ tư nhắc nhở cái gì giờ khác này minh thần a đế tư mới cảm ứng được trần phạm dĩ nhiên thẳng đến tại đỉnh đầu của nàng như giỏi trong sương t h ứ k h ô n chí của nàng phân thân đồng dạng có hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh cụ thể nhưng ở cây đao kia phía dưới một đao liền t h ô n vùi trở thành hư vô coi như bản tôn thần thể cường độ vượt xa thần thức phân thân nàng cũng căn bản không dám đón đỡ một đao nhưng trần phạm lại không có vận dụng cái kia ma đao chỉ là dùng sức mạnh không gian tới gò bó nằm à bốn minh thần a đế tư m ỉ m cười không gian p h á p tắc sức mạnh lần nữa thôi động phối hợp hai đạo khác p h á p tắc dung hợp sức mạnh liền muốn phá vỡ không gian lồng giam không có khả năng ba đạo p h á p tắc sức mạnh vừa khởi động minh thần a đế tư liền mặt lộ vẻ hoảng hốt c h i sắc vô luận là không gian p h á p tắc vẫn là hai đạo khác p h á p tắc đều bị từng tầng không nhìn thấy không gian cho đã cách trở l i ê n lực lượng p h á p tắc đều không thể xuyên thấu đây là có chuyện gì nàng cũng hiểu thấu đáo không gian phát tắc nhưng nàng thôi động không gian phát tắc tạo dựng ra tới không gian lồng giam là ngăn không được hai đạo phát tắc dùng hợp sức mạnh chẳng lẽ nói không gian này lồng giam đối phương là dung hợp ba đạo pháp tác tạo dựng ra tới bốn trần phạm nhất chiêu phong ấn minh thần a đế t ư sau chậm rãi xoay người qua tới nhìn về phía hỏa thần ạ tạ dạ tư giờ khác này tại đệ tam vũ trụ xương tông làm tổ mấy chục vạn năm hỏa thần ạ tạ dạ tư càng là cảm giác như bị hoang cổ hung thú nhìn chăm chú vào đồng dạng theo bản năng dùng mình một cái dung nham biển cả hỏa thần ạ tạ dạ tư quát lên một tiếng lớn khó có thể dùng lời diễn tả được cực nóng trong nháy mắt liền đem tinh vực phụ cận hóa thành biển dung nham biển dung nham bên trong liền viên kia k h ỏ đổ nát tinh thần đều trực tiếp hòa tan. tại phát tắc dung hợp phương diện lực lượng hắn cùng với hai người này so sánh chính xác tương đối non nớt đối mặt loại lực lượng này nếu như là lao ma long bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hư hồn đến đối kháng liệu mạng phát tắc hoặc có lẽ là không có hư không thần thể cùng hư hồn sợ rằng sẽ bị chết rất thảm chân pham cảm ứng đến chung quanh cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt lực hắn tự nhiên cũng có thể thôi động hư hồn đến đối kháng hư không thần thể tầng thứ chín sau đó hư hồn liền tử vong chi cốc cái kia hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một đều căn bản không làm gì được lại huống chi chỉ là một cái hỏa thần ạ tạ dạ thư nhưng trần phạm lần này không có thôi động hư hồn hắn chìm vào cái kia dung nham trong b i ể n rộng trực tiếp dùng hư không thần thể tầng thứ chín ngày k h á n g mở theo trong lòng trần phạm một tiếng quát k h ẽ này bốn trong tay hắn đánh gãy thiên ma đao đao quang tăng vọt vô tận đao mang đem dung nham biển cả trực tiếp bổ ra lộ ra một đầu đại đạo vây anh dung nham trong biện rộng dung nham lãng ngập trời nhưng vào lúc này diễn phát sinh bốn rầm một đầu xiềng xích vậy mà từ trần p h ạ m hai bên dung nham trong b i ể n rộng xuyên thủng mà ra như thiểm điện đem hắn quấn quanh chắc chắn không đợi trần p h ạ m phản ứng lại hắn phía trước trong hư không một cái tảng đá đại thủ đột nhiên nô ra bắt lại đánh gãy thiên ma đao không hổ là trong truyền thuyết dị giới ma thần bốn h ỏ a thần ạ tạ dạ tư âm thanh vang lên ngươi nếu không dùng loại kia đánh không được bí pháp căn bản không phải chúng ta đối thủ phải không trần p h ạ m mỉm cười thân thể bị tỏa liên của lấy đoạn thiên ma đao cũng bị hỏa thần nắm mà phía dưới dung nham càng là toàn bộ hội tụ lại với nhau ngưng kết trở thành một thanh xoán ốc xoay tròn trường thương, từ dưới lên trên. hướng về hắn cấp thứ mà đến từ trần phàm không hề sợ hãi trong tay hắn thần lược thúc d i ụ c đoạn thiên ma đao đao quang t ă n g vọt bắt đầu từ hỏa thần hòn đá kia trên móng nuốt cắt chém mà qua tiếp đó thuận thế vẩy một cái đem hỏa thần hạ tạ dạ t ừ cổ tay chặt đứt. trần phàm cũng không quay đầu lại đoạn thiên ma đao lui về phía sau chém ra một đao cắt đứt quấn quanh ở trên người xiềng xích hô từng bước đi ra trần phàm tại trong trước mắt tránh khỏi phía dưới cái kia dung nham thương đầm một phát trên người hắn thậm chí còn mang theo x i ề n xích chính là người cùng đao phảng phất hợp hai là một như thiểm điện từ phía sau cái kia hỏa một đao xóa hỏa thần ạ tạ dạ tư sau đó trần phàm con người hơi hơi c ó rút chạy ngược lại là rất nhanh hỏa thần ạ tạ dạ tư quả nhiên xào trá cơ h ộ tại xiềng xích đứt gây nháy mắt liền trực tiếp bỏ qua khóa một chỗ khác lách mình tránh ra kẻ này lại trốn bốn dung nham biển cả bao trùm khu vực còn đang không ngừng biển lớn phía trước bị đoạn thiên ma đao bổ ra thông đạo cũng đã khép lại nhưng mà một cái giao diện thuộc tính một hồi xuất hiện tại trần phàm phía trước một hồi xuất hiện tại phía sau hắn một hồi lại chạy đến bên trái bốn trần phàm một cái l ấ mình n g ạ n kháng dung nham biển cả cái kia khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn xuất hiện ở hỏa thần hạ tạ dạ từ sau lưng h ỏ a thần một màn này giống như đã từng quen biết oanh lần trước là một cái tát lần này là một cước h ỏ a thần kêu t h ả m một tiếng lần nữa đã biến thành một cái đại h ỏ a cầu điên cổng rơi xuống hưu tại hắn rơi xuống sau một khắc một tôn so với hắn còn lớn hơn gấp m ộ ư ơ i ác ma xuất hiện một cái liền bóp lại cổ của hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt áp chế hỏa thần hạ tạ dạ từ bốn thử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc rung hợp sức mạnh pháp tắc giết chóc cùng ngũ hành pháp tắc rung hợp sức mạnh còn có hư không thần thể tầng thứ chín sức mạnh bốn tại cái này mấy cỗ sức mạnh phía、dưới. hỏa thần cảm giác mình tựa như một cái đứa trẻ ba tuổi bị một cái cự nhân nắm được đồng dạng chỉ cần người khổng lồ kia thoáng hơi dùng sức hắn lập tức liền muốn thịt nát xương tan sống mấy chục vạn năm bốn diễn sát hư không ma thần vô số hỏa thần ạ tạ dạ tư đây là lần thứ nhất cảm thấy mùi vị của tử vong lúc này ác ma chi vương pháp thân nhanh chóng thu nhỏ đã biến thành trần phạm bộ g á n g trần phạm b u n g l ò n g tay ra hỏa thần ạ tạ dạ tư cũng bị phong ấn tại trong hư không giam cầm bên tia minh thần a đế tư cùng hỏa thần ạ tạ dạ tư lẫn nhau trong lòng đều toát ra một tia cảm giác bất lực không phải một cái đẳng cấp chi nếu như biết đối phương cường đại như thế bọn hắn lúc trước liền không nên như vậy vô lễ tôn kính đại nhân minh thần a đế tư tại không gian trong lao tù không người thi lễ nói ngài cường đại khuất phục chúng ta thu được chúng ta t ô n kính xin ngài tiếp nhận chúng ta sâu đậm xin lỗi cùng với tìm kiếm thành ý hợp tác xin lỗi ta không có cảm giác đến trần phám nói thành ý càng làm ộ t tia cũng không có minh thần a đế tư trần phám lại nói ta bây giờ hỏi các ngươi ngoan ngoan trả lời trả lời nếu để cho ta không hài lòng ta liền làm thịt các ngươi minh thần a đế tư cùng hỏa thần ạ tạ tư trần phám nói đ dựa theo minh thần a đế tư nói tới trần phang bọn hắn đang ở cái này một phương vũ trụ là đệ thất vũ trụ cái này đệ thất vũ trụ bây giờ tổ thần số lượng cũng không ít nhưng cùng đệ tam vũ trụ so sánh vẫn là kém một mảng lớn mà tại trần phàm trở về phía trước đệ thất vũ trụ càng là thê thê thảm thảm bốn lão ma long bị hư không ô nhiễm nửa chết nửa sống đều thiên dạ tộc đại trưởng lão bị hư không ô nhiễm triệt để ma hóa bản thân phong ấn mấy cái cổ lão tổ thần như trong gió nê n tàn lung lay sắp đổ bốn trên lệ này thật sự là quá lớn trần phàm t r ầ m m ặ c phúc chốc nói mặc dù ngươi cũng hiểu thấu đáo không gian phát tắc nhưng chỉ bằng ngươi không gian phát tắc là không thể nào xuyên thẳng qua vũ trụ các ngươi làm sao từ đệ tam vũ trụ chạy đến đệ thất vũ trụ tới minh thần a đế tư cổ tay khẽ đ lấy ra một khối hình tam giác hát thạch nói chúng ta là dựa vào cái này cột mốc đây là trước kia vị đại nhân kia lưu lại không có cái này cột mốc coi như chúng ta dung hợp ba đạo p h á p tắc bốn đạo p h á p tắc cũng căn bản không cách nào xuyên qua vũ trụ còn có loại vật này trần phàm nói dỗi tay ra thăm dò vào hư không giam cầm lưng tụ trong không gian đem cột mốc lấy ra cảm giác rất kỳ quái bốn giống như đã từng quen biết cái này cột mốc bên trên có không nói rõ được cũng không tả rõ được không gian ba động loại ba động này trần phàm cảm giác giống như tại trên đoạn thiên ma đao từng cảm ứ n g thấy nhưng mà đoạn thiên ma đao chế tạo tài liệu hẳn là không có cột mốc mẫu ban đầu cảnh vô cùng rõ ràng trần phạm nhớ kỹ thiên nữ là đào được vô số viên h à n g tính tinh hạch mới đưa đoạn thiên ma đào chế tạo thành công trần phạm thần sắc hơi đ ộ n g một chút lại hỏi các ngươi lợi dụng cốt mốc đi qua vũ trụ khác sao đi qua minh thần a đế tư ngoan ngoan nói chúng ta đi qua đệ ngũ vũ trụ nhưng mà lực lượng của chúng ta cũng quá yếu đi chúng ta đệ tam vũ trụ tất cả tổ thần sức mạnh hợp lại cùng nhau cũng mới miễn cưỡng tiến nhập đệ ngũ vũ trụ về sau chúng ta là cùng đệ ngũ vũ trụ tổ thần hợp tác mới rốt c u c tiến nhập các ngươi đệ thất vũ trụ tôn kính đại nhân lúc trước chúng ta chỉ là muốn kiểm tra một chút đệ thất vũ trụ thực lực cũng không á chúng ta là tới tìm kiếm hợp tác thư không kinh khủng khó có thể tưởng tượng chỉ có từng cái vũ trụ cường giả liên hợp cùng một chỗ mới có hy vọng à. dạ hạo lao đến hai cái vũ trụ p h a ca, lập tức tiến vào hai cái này vũ trụ tại hai cái này vũ trụ phổ biến ngự thú chi đạo cùng với ác ma chi huyết kế hoạch chương bốn trăm bảy mươi chín vô sĩ minh thần chương bốn trăm bảy mươi chín vô sĩ minh thần cái gì là ngự thú cái gì là ác ma chi huyết kế hoạch minh thần a đế tư cùng hỏa thần ạ tạ dạ tư cũng là ngần g ơ dạ hạo cười đùa tý từng đem trần phàm sáng lập ra ngự thú chi đạo cùng với ác ma chi huyết kế hoạch kiểu nói này bốn không được ta cự tuyệt minh thần a đế tư đổi sắc mặt để chúng ta loại này đứng tại vũ trụ đỉnh tồn tại trở thành sủng vật của các ngươi tuyệt đối không thể h ỏ a thần A tạ dạ tư mặt không biểu tình không bằng chết có cốt khí t r â n phàm gật đầu một cái nói như vậy các ngươi liền chết tốt nói t r â n phàm nâng lên hai tay hắn tay trái tay phải lòng bàn tay phân biệt nhắm ngay hư không trong giam cầm minh thần cùng h ỏ a thần trên lòng bàn tay một tòa h ấ p động tạo thành bốn kinh khủng thôn vệ chi lực từ trong lỗ đen truyền ra bắt đầu nắm kéo hư không trong giam cầm minh thần cùng hòa thần minh thần cùng hòa thần cái này đ ệ thất vũ trụ thần quá đi ê n cuồng một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn bốn bọn hắn thế nhưng là đ ệ tam vũ trụ đỉnh phong trí tôn a bây giờ các đại vị diện đều có hư không cái này một cái cực lớn uy hiếp d u n g hợp hai đạo pháp tắc tồn tại chính là đối kháng hư không lực lượng trung t i ê n hắn vậy mà thực có can đảm độ thủ chờ một chút xin chờ một chút minh thần thất kinh nói tôn kính đại nhân chúng ta hẳn còn có tốt hơn phương thức hợp tác ta cùng ạ tạ dạ tư cũng là dùng hợp hai đạo pháp tắc tồn tại chúng ta loại thực lực này các người đệ thất vũ trụ cũng căn bản không tìm ra được mấy cái a chúng ta nếu là vất đệ tam vũ trụ tất nhiên ngăn cản không nổi hư không hư không nếu là thôn vệ đệ tam vũ trụ các ngươi đệ thất vũ trụ cũng tuyệt đối trốn không thoát ta ngươi đây cũng không cần lo lắng thầm lại nhảy nói chúng ta có thể đem trên người ngươi p h á p tắc cùng với dung hợp p h á p tắc đều sao c h é p được cái gì minh thần cùng hỏa thần xưng sờ một chút đơn giản chưa từng nghe thấy p h á p tắc sức mạnh cùng thần lực hoàn toàn không giống thần lực có thể thông qua đủ loại bí pháp c ư ơ n g ép t ấ p đoạn thôn vệ nhưng phát tắc là không được đệ thất vũ trụ vị cường giả này có thể vây khôn hắn giết chết hắn nhưng làm sao có thể đem hắn tìm hiểu phát tắc phục chế đi qua đâu coi như sự hồn và ph phục chế ký ức cũng căn bản phục chế không được p h á p tắc sức mạnh a ta không tin đây không có khả năng minh thần cười nhạo một tiếng thầm lại n h ả y cũng vui vẻ phàm ca ngươi nhìn kẻ này sắp chết đến nơi còn tại để ý loại chuyện này đâu ta muốn ngươi tin phàm ca chớ cùng mặt hàng này nhiều lời bọn hắn không phải ưa thích đơn giản trực tiếp sao chúng ta cũng ưa thích đơn giản trực tiếp a lại chỉ có một trăm năm hai trăm năm không có thời gian giết chết hai hàng này ta cùng hạo tử dùng cột mốc tiến vào đệ tam vũ trụ trước tiên đem đệ tam vũ trụ giải quyết ta trần pham khẽ gật đầu hảo tiếng nói vừa ra bốn hắn lòng bàn tay hát động sức mạnh đã thẩm thấu vào cầm tù minh thần a đế tư hư không giam cầm bên trong bị áp chế gắt gao tại hư không trong giam cầm minh thần căn bản không thể động đậy hát động sức mạnh vừa tới tay trái của hắn trong nháy mắt liền bị t h ô n p h ệ sức mạnh t r ợ t hạ xuống h ắ t động minh thần cung h ỏ a thần khỏe mắt bỗng nhiên nhảy một cái cái này đệ thất vũ trụ cờ ư n giả g vậy mà n ắ m trong tay hát động sức mạnh hát động sức mạnh chính là trong vũ trụ thần bí nhất sức mạnh trong truyền thuyết dính đến thời gian phát tắc liên q u a n ở trong h ạ c động đều không thể đào thoát tổ thần cấp bậc tồn tại lực lượng mạnh mẽ chính xác có thể dễ dàng vỡ nát một tòa thông thường hát động nhưng ý điều khiển hát động sức mạnh lại là vào tưởng minh thần nhìn xem hát động sức mạnh từ bả vai hắn bắt đầu thôn vệ toàn thân của hắn muốn dừng lại nữ nhân này trực tiếp hét lên ta thần phục ta nguyện ý trở thành n g ạ i ngự thú một đám tổ thần vừa mới không phải rất có cốt khí sao mèo vàng cười nạo một tiếng nói sống được càng lâu càng sợ chết ta cổ tượng thần tộc cùng phần tiên thần tộc mấy đại thần tộc cổ lão tổ thần yên lặng nhìn về phía mèo vàng mèo vàng ra mặt cực dày chỉ coi làm không nhìn thấy ký kết trần pham thôi động hư không x i ề n xích xuyên thủ minh thần thân thể đem hắn triệt để phong ấn tiếp đó mở ra ngự thú không gian p h á p trợ một bên khác hỏa thần hạ tạ dạ tư mắt t r ợ n tròn nháy mắt cũng không nháy mắt trần pham ký hợp đồng minh thần sau đó nhìn về phía hỏa thần hạ tạ dạ tư nói ngươi đây muốn chết vẫn là ký kết ta hỏa thần hạ tạ dạ tư ngạo nghễ ngẩng đầu lên ký kết đám người chờ ký hợp đồng hỏa thần sau đó trần pham đem minh thần cùng hỏa thần gò bó đồng thời giải khai gái này đến từ đệ tam vũ trụ hai vị cơn giả giống như bị thua gà chống một dạng ủ dũ bọn hắn đúng là tới đệ thất vũ trụ tìm kiếm hợp tác. nhưng cái gọi là hợp tác do ai chủ đạo đây là mấu chốt mạnh được yếu thua đây là tuyên cổ bất biến đạo lý vô luận đi qua vẫn là tương lai vô luận đệ thất vũ trụ vẫn là đệ tam vũ trụ cho nên bọn hắn đi tới đệ thất vũ trụ nói là hợp tác kỳ thực cũng là chinh phục chinh phục đệ thất vũ trụ áp chế đệ thất vũ trụ trưởng khống đệ thất vũ trụ chỉ đơn giản như vậy nhưng minh thần cùng hỏa thần như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này mới vừa tiến vào đệ thất vũ trụ hai ba chiêu sau đó hai người liền biến thành nhân ra sùng vật bốn loại này cảm giác bị thất bại loại này bị khuất khó nói l ờ i nhưng chính như mẹo vàng nói tới sống được càng lâu càng sợ chết bốn sống mấy chục vạn năm minh thần cùng hòa thần coi như thật sự có lấy đỉnh phong thần mà tự tôn như thế nào có thể nguyện ý thật sự đi chết đâu minh thần dư q u a n g nhìn lướt qua trần phàm khỏe miệng hơi vệnh lên đáng tiếc đ ệ thất vũ trụ những cường giả này nghìn tính và tính không có tính tới nàng và hỏa thần ạ tạ dạ tư cũng chỉ là phân thân cô này phân thân bị ký kết trở thành sùng vật thì tính sao trước mắt cường giả này làm sao có thể khống chế được bọn h ắ n bản tôn、bốn. cảm nhận được minh thần ý nghĩ trong lòng trần phàm không để bụng chỉ là cầm cái tia cột múc trong tay vứt ra ném đi nói như thế nào lợi dụng cái này cột m mở ra đi đến đệ tam vũ trụ thông đạo minh thần sợ hết hồn đây cũng quá gấp gáp đi bốn hoặc có lẽ là gia hỏa này cũng quá khoa chứng a cái gì chuẩn bị đều không làm liền nghĩ vọt thẳng vào đệ tam vũ trụ đem đệ tam vũ trụ dẫm ở dưới chân nhưng ý niệm này mới vừa d ậ y minh thần lập tức lại có loại muốn thổ hết u y xúc động đệ tam vũ trụ chính xác không cách nào cùng nàng bây giờ vị chủ nhân này chống lại liền xem như nàng và hỏa thần bản tôn thần lực so phân thân cường đại mấy chục lần nhưng lực lượng pháp tắc giống nhau phân thân dễ như chở bàn tay bị đánh bại bản tôn cũng căn bản không phải người trước mắt này đối thủ chỉ cần mở ra thông đạo đệ tam vũ trụ minh thần hơi hơi c ú i đầu xuống nói chủ nhân t ô n kính cột múc đã dùng qua mấy lần chúng ta sử dụng cột múc từng tiến vào đệ ngũ vũ trụ lại thông qua cột múc bay trở về đệ tam vũ trụ cuối cùng lại đến đến đệ thất vũ trụ cột múc năng lượng chỉ sợ đã sắp hao hết hẳn là phải chờ thêm mấy ngàn năm mới được phải không trần phang cười cười tay phải khoác lên minh thần vai phải phía trên oanh hát động sức mạnh trong nháy mắt liền đem minh thần cánh tay phải toàn bộ thôn p h ệ a minh thần kêu thảm một tiếng vừa mới bị thôn vệ cánh tay trái bây giờ lại bị nuốt vệ cánh tay phải bốn minh thần ném đi hai cánh tay khí tức chợt hạ xuống sắc mặt trắm bệnh lúc này trần p h a m đến gần một điểm nhìn xem minh thần ánh mắt nói đem ngươi ký kết trở thành ta ngự thú sau đó ta có thể giải trong lòng ngươi suy nghĩ cảm giác trong lòng ngươi tất cả cảm xúc ở trước mặt ta đùa bỡn mánh khỏe cũng không phải một chuyện tốt lần này là một đầu cánh tay lần sau ta liền vặn bỏ ngươi đầu minh thần toàn thân rung dậy túi thấp đầu không dám nói lời nào tại đệ tam vũ trụ x ư n g tông làm tổ mấy chục vạn năm nàng bây giờ cho dù có muôn vàn không muốn mọi loại phất hận cũng căn bản không dám nhiều lời trần phan mặt không biểu tình đem trong tay cột múc ném ra ngoài sau đó hai tay của hắn mười ngón như hồ điệp tơ đông nhanh chóng biến、ảo. một tòa pháp trận to lớn lại lấy phương viên trăm vạn bên trong tàn phá tinh thần cùng thiên thạch làm trung tâm nhanh chóng tạo thành mà cái kia cột m ú c phiêu phủ ở chính giữa trận pháp cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng trói mắt vì cái gì hắn sẽ minh thần kho có thể tin nhìn xem đây hết thể đệ thất vũ trụ cái này một số người rõ ràng ngay cả cột m ú c cũng chưa từng thấy vì cái gì hắn biết rõ làm sao sử dụng cột mốc trần pham lạnh lùng nói ta hư không xiềng xích xuyên thủng thân ngươi thân thể thời điểm đã đọc đến ngươi ký ức pháp trận này cũng là từ ngươi trong trí nhớ học được minh thần trần pham lại nói liên quan tới đệ tam vũ trụ hết thầy ta đều đã biết được muốn ta từng cái từng cái nói cho ngươi nghe sao thì như hai người các ngươi chỉ là yếu nhất phân thân các ngươi bản tôn một mực dấu ở đệ tam vũ trụ thần giới thiên môn phía dưới bình thường đều chỉ để cho phân thân xuất hiện thì như các ngươi để cho đệ tam vũ trụ khác tổ thần sông pha chiến đấu chính mình lại nút ở phía sau nhìn tình huống thấy tình thế không ổn trước tiên chạy trốn minh thần cùng hỏa thần bầm ô i có chút phát tím người trước mắt này đến cùng là dạng gì tồn tại chỉ là một đạo xiềng xích xuyên thủng thân thể của bọn hắn vậy mà liền lạc yên không tiếng động đọc đến trí nhớ của bọn hắn muốn phải biết trần ổ t phan g không còn lý tới minh thần cùng hòa thần chỉ là ngón tay hơi động một chút cái tia to lớn p h á p trận trong lập tức lóe lên từng đạo tia sáng thầm lại nhải cùng sở huyền còn có dạ hồng nhan cùng lao ma long bọn hắn hư ảnh tại p h á p trận trong hiện ra trần phan nói ta đem các ngươi vị trí đánh dấu đi ra ra hồng nhan mấy người khẽ gật đầu đồng thời trợt lấy người từng cái trở thành trần phan nói thôi động thần lực của các ngươi rót vào phát trận tất cả tổ thần theo lời mà đi pháp trận ánh sáng l ó e lên h ư không chấn động bốn dung hợp pháp tắc thần lực mênh mông khó lường theo từng cái linh tuyến hướng chạy cột mốc cái kia nho nhỏ cột mốc lại giống một tòa b i ể n cả thu nạp tất cả thần lực tia sáng trở nên càng thêm rực rỡ suy cột mốc bên trên một đạo quang mang phóng lên trời tại cột sáng kia đ ỉ n h không gian vậy mà xuất hiện từng cái khe hở minh thần trong miệng phát khổ nhưng vẫn là nói khe hở kia chính là thông hướng đệ tam vũ trụ lối đi đem khe hở xé mở liền có thể tiến vào đệ tam vũ trụ nhưng mà giữa vũ trụ thông đạo không thể coi thường hắn không gian phong bạo ngay cả tổ thần cấp bậc tồn tại đều có thể dễ dàng thốn vệ ngài nhất định muốn cẩn thận một chút nàng nguyên bản còn muốn dây dưa một chút thời gian nhưng không ngờ trần phàm hành động nhanh như vậy không chút d u n g dài bốn trên thân trần phàm tia sáng loay lên chạy ra một bộ phân thân hắn phân thân thu hồi hỏa thần ạ tạ dạ tư c ủ a múc từng bước đi ra đi tới cổ sáng đỉnh h ả o tử ngươi theo ta đi một chuyến đệ tam vũ trụ theo trần phàm câu nói này nói ra miệng trên không bóng người l o a lên dạ hạo đã x u n g tới tới phía dưới lệ phong được không làm phàm ca chúng ta cũng đi qua đi loanh quanh nha một bộ phân thân mà thôi chúng ta phân thân đạt được nhiều ghê gớm a minh thần cùng hỏa thần khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra vẻ khinh bỉ phân thân đạt được nhiều ghê gớm tổ thần cấp bậc cấp độ đích sắc có thể ngưng tụ ra không thiếu phân thân nhưng mà phân thân sức mạnh đều đến từ bản tôn phân thân phân liệt đến càng nhiều bản tôn thần lực cũng liền càng yếu không có cái nào tổ thần sẽ đi ngưng kết đại lượng phân thân bởi vì tốn thời gian lại phí sức năm t r ầ n pham cùng dạ hạo phân thân sẽ ra khe hở trốn vào đệ tam vũ trụ sau đó hắn tay háo hất lên mở ra v ư ợ không tri môn tất cả mọi người đi theo trần phàm bước vào v ư ợ không tri môn về tới đều thiên dạ tộc vương đình minh thần từ đầu đến cuối túi thấp đầu dày vò như vậy nàng cũng coi như là hoàn toàn phục không phục cũng không được ngay cả ký ức đều bị đọc đến hơn nữa trong lòng có ý tưởng gì trần pham đều có thể biết được năm đều thiên dạ tộc vương đình một đám tổ thần hội tụ một đường tất cả mọi người ngồi chỉ có minh thần cùng hỏa thần đứng trần pham hơ hưng nói đệ tam vũ trụ chỉ cùng đệ ngũ vũ trụ liên thông qua sao không cùng vũ trụ khác liên thông qua sao không có minh thần nói vượt qua vũ trụ cần tiêu hao lực lượng khổng lồ thầm hông tụ xứ sở chúng ta mở ra đệ tam vũ trụ thông đạo dễ như trở bàn tay mà trước ngươi nói tới đệ tam vũ trụ tổ thần so với chúng ta đệ thất vũ trụ còn nhiều hơn nhiều lắm đó là nàng nói liệu nói v ư ợ n g t r â n phong nói thầm hồng tụ chớp chớp mắt a t r â n phong nói đệ tam vũ trụ tổ thần chân thực số lượng là nàng nói tới một trăm hai mươi cờ mờ n ở thầm hồng tụ trực tiếp tiêu thô tục nữ nhân này trong miệng không có một câu nói thật a một đám tổ thần nhìn về phía minh thần ánh mắt t r n đầy khinh bị minh thần phía trước báo ra tới đệ tam vũ trụ tổ thần số lượng để cho đệ thất vũ trụ những thứ này tổ thần đều cảm giác có từng điểm từng điểm tự ti số lượng tranh lệch cực lớn đệ thất vũ trụ hoàn toàn không cách nào cùng đệ tam vũ trụ so sánh không nghĩ tới bốn là giả mà sau đó minh thần còn nói cái gì cột m ố t sức mạnh hao hết muốn chờ mấy ngàn năm cũng bị trần p h à n một câu nói đâm thùng hoang hôn lệ phong sắp sửa cái ly trong tay ném ra ngoài nói p h à n ca mặt hàng này giữ lại làm cái gì trực tiếp giết ta dùng hư không xiềng xích tái tạo hai vị tổ thần là được rồi minh thần cùng hỏa thần lập tức liền có chút luôn uống thầm lại nhài cũng nói chúng ta thu nhiều như vậy ngự thú cái gì chủng loại đều có liền không có gặp quà vô xỉ như vậy cho dù là hư không ác ma trở thành chúng ta ngự thú đều quy củ nàng lại đem chúng ta làm k h í đồ n g ị c h vị đại nhân này ta chỉ là cái gì ngài nói ngài có thể thu lấy hư không ác ma làm ngự thú minh thần trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là khó có thể tin chẳng lẽ các ngươi không sợ hư không ô nhiễm sao hư không ô nhiễm thầm lại nhải n ế t miệng n ở nụ cười hư không mở ra một cánh cửa sau đó thầm lại nhải rỗi tay ra từ cánh cửa kêu bên trong cầm ra tới một cái hung thần á c sát hư không ác ma thần vương cấp bậc hư không ác ma minh thần a đế tư cùng hỏa thần ạ tạ dạ tư thấy thế sợ hết hồn vô ý thức lùi lại phía sau thần vương cấp bậc hư không ác ma bọn hắn k ỳ thực đạn chỉ có thể diệt nhưng thần vương cấp bậc hư không ác ma trên thân tán phát hư không ô nhiễm liền xem như tổ thần cũng muốn nhượng bộ lui binh cái này đệ thất vũ trụ tổ thần như thế nào một bộ bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý chẳng lẽ nói bốn bọn hắn đã giải quyết hư không ô nhiễm vấn đề cái này sao có thể minh thần cùng hòa thần lần nữa đổi sắc mặt đột nhiên bị thu phục cái chủng loại k i a cảm giác nhục nhã tiêu tan hầu như không còn thay vào đó là hy vọng chương bốn trăm tám mươi dạ hạo lấy thiếu lấn nhiều chương bốn trăm tám mươi dạ hạo lấy thiếu lấn nhiều đệ tam vũ trụ anh Vâng. hai tiếng nổ mạnh chuyển ra c h â n p h à m cùng dạ hạo chân phân biệt giấm ở minh thần a đế tư cùng hỏa thần a tạ dạ từ bản tôn trên lưng chung quanh một đám đệ tam vũ trụ tổ thần đều bị đánh thành đầu heo thê thê thảm thảm h a i dạ hạo thán khẩu k h i nói này c ầ u thí đệ tam vũ trụ một cái có thể đánh cũng không có đệ tam vũ trụ một đám tổ thần sắp mặt lập tức đều thành màu gân heo hỏa thần hạ tạ dạ tư cật lực ngẩng đầu lên nói ngươi mặc dù hiệu t ấ u đáo mấy đạo phát tắc nhưng ngươi căn bản đều không có dung hợp phát tắc nếu như không phải bằng vào trong tay cây có kia ngươi căn bản không phải đối thủ của ta dạ hạo nhữ lông mày, lúc này bị trần phàm dẫm ở dưới chân minh thần a đế tư nói hai vị đại nhân chúng ta dù sao cũng là tổ thần các ngươi dạng này xông vào đệ tam vũ trụ đem chúng ta hành hung một trận không sợ gây nên thiên đạo thịnh nộ hạ xuống tiên phạt sao t r â n pham cùng dạ hạo liếp nhau một cái nhịn không được bật cười hắn có chút im lặng nói ta liền bội phục như ngươi loại này không biết xấu hổ năng lực ngươi cùng hạ tạ dạ tư xâm nhập chúng ta đệ thất vũ trụ chính là dùng tư thế này cùng hành động muốn đem chúng ta toàn bộ đều dâm ở dưới chân bây giờ chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông ngươi cảm giác khó chịu khó chịu vậy thì đúng rồi minh thần cùng hỏa thần trong miệng phát khổ bọn hắn phân thân đi tới đệ thất vũ trụ kết quả đối phương cầm cột mốc liền dễ tới xem ra phân thân đã bị nhân ra tiêu diện bằng không bọn hắn không có khả năng cầm tới cột mốc cũng không khả năng biết nàng và hỏa thần bản tô minh thần a đế tư nói chúng ta đi đệ thất vũ trụ là vì tìm kiếm hợp tác đi n g ư ơ i một bộ này lý do thoái thác tại đệ thất vũ trụ chúng ta đã nghe qua mấy lần trần phám nói chúng ta tới đệ tam vũ trụ cũng là vì tìm kiếm hợp tác nghe nói như thế minh thần cùng hòa thần cùng với đệ tam vũ trụ một đám tổ thần sắc mặt đều thay đổi tốt hơn một điểm trần phám hơi hơi nghiêng đầu một cái nói hạo tử đem n g ự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch cho bọn hắn giả một lần lại để cho ta làm loại chuyện này dạ hạo buồn bực nói trước khi đến ta liền cùng bọn hắn nói qua một lần lợi tuy như thế dạ hạo hay là đem phía trước đã nói lặp lại một lần đệ tam vũ trụ một đám tổ thần đều sợ ngây người lại muốn để cho bọn hắn trở thành sùng vật bốn không chỉ là bọn hắn những thứ này tổ thần liền khác ma thần cũng phải trở thành sùng vật quá điên của bốn bọn hắn làm sao dám làm loại chuyện này minh thần âm thanh khàn giọng nói đại nhân nhất định phải làm như vậy sao thiên đạo không có khả năng cho phép thiên đạo trần phan thần sắc hơi động một chút nói vừa mới ngươi đã nói qua một lần nói cái gì thiên phạt các ngươi có thể liên hệ với đệ tam vũ trụ thiên đạo không thể minh thần nói nhưng mà thiên đạo liên lạc qua chúng ta đi tới đệ thất vũ trụ nhưng trên h đạo thực h tế ta chỉ n là muốn hội tụ tất cả mọi người sức mạnh mà thôi không tâm tình đem các ngươi coi như sùng vật trên thực tế đệ thất vũ trụ tất cả tổ thần thần vương cũng đã cùng ta ký kết đệ tam vũ trụ một đám tổ thần trần p h a m lại nói cùng ta ký kết đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình rất xin lỗi mặc dù có chút thất lễ minh thần có điểm đấy khi chưa đủ nói nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu nơi nào cả hai cùng có lợi trần p h a m lông mày nhớ lên à ta nói cả hai cùng có lợi ý tứ nói đúng là ta thắng hai lần đệ tam vũ trụ một đám tổ thần gia hạo cười ha h à nói đi phạm ca đừng dọa bọn họ ta tới nói a ho nhẹ một tiếng sau đó gia hạo nói ai các ngươi đệ tam vũ trụ cứ như vậy mấy cái tổ thần quá yếu đệ tam vũ trụ một đám tổ thần gia hạo trận trắng mắt nói sao các ngươi phân thân chạy đến chúng ta đệ thất vũ trụ bị p h à m ca đánh phục sau đó lại còn dám gạt chúng ta nói cái gì hiểu thấu đáo một đạo pháp tắc tổ thần đệ tam vũ trụ có bốn mươi chín vị hiểu thấu đáo hai đạo pháp tắc tổ thần đệ tam vũ trụ có hai mươi ba vị hiểu thấu đáo ba đạo pháp tắc tổ thần đệ tam vũ trụ tăng thêm hai người chúng ta hết thể có tám vị khoác lắc không nộp thuế đúng không bây giờ tất cả tổ thần cộng lại cũng chưa tới hai chữ số một đám đệ tam vũ trụ tổ thần đều mặt đỏ lên minh thần thật là biết khoác lắc bốn đệ tam vũ trụ hết thể mới sáu vị tổ thần thật sự bị nàng thổi trở thành tám mươi vị bốn dạ hạo lại nói trở thành phàm ca ngự thú đúng là cả hai cùng có lợi sự t ì n h tỷ Tí như ta cũng cùng phàm ca ký hợp đồng ta là hắn hảo huynh đệ kinh nghiệm mấy đời luân hồi một câu không nói liền ký hợp đồng ký kết sau đó phàm ca h i ể u thấu đáo p h á p tắc có thể đem p h á p tắc bên trên l ĩ n h nộ thông qua ngự thú linh hồn kết nối truyền cho ta đồng dạng ta h i ể u thấu đáo p h á p tắc cũng có thể thông qua linh hồn kết nối truyền cho hắn loại chuyện này các ngươi có thể làm được sao cái gì đệ tam vũ trụ một đám tổ thần cực kỳ hoảng sợ phát tắc loại này hư vô mờ mịt đồ vật còn có thể dạng này truyền còn có thể cùng hưởng dạ hạo lại nói mặt khác ký kết sau đó phản ca còn có thể giúp các ngươi mở ra hư không thần thể nghe nói như thế đệ tam vũ trụ một đám tổ thần cũng không có phản ứng bọn hắn đã là tổ thần cấp bậc tồn tại minh thần cùng hỏa thần thậm chí đã dung hợp hai đạo p h á p tắc bọn hắn thần thể thông qua lực lượng p h á p tắc rèn luyện nay đã là cái này một phương vũ trụ tối cường còn muốn cái gì thần thể a các ngươi thật giống như không chút nào để ý a dạ hạo b u ơ n g lòng r a đạo hỏa thần cước nói ngươi vừa mới không phải khâm phục lắm sao cũng tốt ta liền cho ngươi một cái cơ hội ta không sử dụng thông tin thần trụ tay không t ấ c sắt cùng ngươi đánh một trận nhờ ngươi kiến thức một chút hư không thần thể cường đại hòa thần ạ tạ dạ tư chậm d ã i đứng lên dạ hạo vậy mà cho hắn loại cơ hội này bốn hòa thần trên mặt không có biểu hiện ra ngoài trong lòng lại là trong bụng n ở hoa dù là không cách nào chống lại trần phàm nhưng mà đánh một trận tơi b ở i dạ hạo cũng là rất thoải mái sự tình người tay không t ấ c sắt hòa thần ạ tạ dạ tư nhự nhữ mày dường như là muốn cho dạ hạo xác nhận một chút dạ hạo n i t miệm nợ nụ cười nói tà tay không tức sắt ngươi có thể sử dụng thần binh lợi khí còn có thể tiếp tục mặc cái này xác rùa đen một dạ áo giáp trần phạm cũng bung ra minh thần a đế tư đệ tam vũ trụ những thứ này tổ thần đều lui về sau lui ra ngoài trên sân chỉ để lại dạ hạo cùng hỏa thần ạ tạ dạ tư đột nhiên dạ hạo lại nói chờ một chút như thế nào hỏa thần ạ tạ dạ tư nhựu nhữ mày muốn đổi ý sao dĩ nhiên không phải dạ hạo nói ý tứ của ta đó là dùng hư không thần thể cùng ngươi giao thủ quá k h i dễ ngươi như vậy đi bao quát ngươi cùng minh thần a đế tư ở bên trong các ngươi đệ tam vũ trụ tất cả tổ thần một khối lên đi ngươi nói cái gì minh thần a đế tư mấy người tổ thần vừa sợ vừa giận quá quần vọng thật sự là quá quần vọng trần phạm nói như vậy cũng coi như bốn dạ hạo kẻ này thậm chí đều không có dung hợp hai đạo phát tắc liền dám đơn đấu đệ tam vũ trụ tất cả tổ thần hơn nữa không sử dụng cây gậy k i a một dạng thần binh trần phạm cũng không nhịn được b ư n g kín cái chán dạ hạo kẻ này còn chưa mở ra hư không thần thể tầng thứ chín giả bộ như vậy bích vạn nhất không cẩn thận giả dạng làm s á t bút nhưng là mất m thể diện a bất quá trần phạm cũng không muốn ngăn cản cầm lại trí nhớ kiếp trước dạ hạo chẳng những có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu cũng cầm lại kiếp trước phát tắc bây giờ có được bốn đạo phát tắc sức mạnh bốn đạo phát tắc sức mạnh mặc dù còn chưa dung hợp nhưng mà phối hợp hư không thần thể lại thêm vô số phân thân cùng hư không giam cầm thật đánh nhau chưa hẳn thì sẽ thua thiệt lúc này minh thần nhìn về phía chân phàm chân phàm cười một cái nói đây là các ngươi đánh tơi bởi hắn cơ hội bỏ lỡ lần này sẽ không còn có lần sau hô một tiếng đệ tam vũ trụ tất cả tổ thần trong n g á y mắt liền đem dạ hạo bao bọc vây quanh hư không t h ầ n thể bọn hắn ngược lại thật tốt nhìn một chút cái này cái gọi là hư không t h ầ n thể mạnh bao nhiêu hư không t h ầ n thể lại mạnh chẳng lẽ còn có thể lấy một đạo pháp tắc sức mạnh chống lại hai đạo pháp tắc dùng hợp sức mạnh đơn giản chê cười xem ra các ngươi cũng đã chuẩn bị xong dạ hạ o khẽ m gật Tiếng vậy, một bắt t đầu đầu đi. cái, nói, nói như bốn. h vừa ra ân thể của hắn trong hắn nháy của minh ắ t thành hóa nếu vô số đ ể điểm, m h ư ớ g về bốn p ư ơ n g thần á m ư ớ n Ấn. Minh g bay đi. h t thứ bậc ba vũ trụ tổ thần hơi s ư ơ n g sở từng đạo pháp t ắ c sức mạnh lập tức hướng về cái kia vô số nếu điểm điểm b ả o phụ tới mặc dù không biết giả hạo đang làm cái gì cho s i ế t nhưng pháp t ắ c sức mạnh liền không gian đều có thể cho người chân vỡ hóa thành nếu điểm điểm thì có ích lợi gì Sau một kh l i ê n hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đều chỉ cản lại mấy cái nếu điểm điểm đây là thuật pháp gì không đợi minh thần bọn hắn phản ứng lại bốn tất cả nếu điểm điểm trong n g á y mắt toàn bộ đã biến thành giả hạo giả hạo hư hồn hóa vô số phân thân đồng thời mở ra hai tay bốn hư không g i a m cầm đồng dạng nắm trong tay không gian pháp tắc giả hạo thôi động hư không g i a m cầm tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người hơn nữa hắn còn đem tử vong pháp tắc ngũ hành pháp tắc pháp tắc giết chóc toàn bộ sắp nhập vào hư không g i a n cầm bên trong trước kia hư không g i a n cầm chỉ là ngưng kết thành một tòa dị không gian có thể tùy ý cắt chém gây dựng lại nhưng bây giờ hư không giam cầm không gian bên trong còn có tử vong phát tắc không gian phát tắc ngũ hành phát tắc cùng với phát tắc giết chóc bởi vì d ạ hạo phân thân thực sự quá nhiều phô thiên cái địa minh thần bọn người còn chưa phản ứng lại không gian bốn phía đã bị cắt chém trở thành vô số khối vô số không gian điện ra cùng một chỗ phân biệt tạo thành từng tòa lồng giam đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong đó d ạ hạo sử dụng hư không giam cầm lương tụ không gian tất nhiên kém xa tít tắc trần phạm sử dụng hư không giam cầm lương tụ giá không gian hơn nữa loại tầng thứ này không gian không được mình hỏa thần loại dung hợp này hai đạo phát tắc tồn tại nhưng mà dùng để vây khôn khát tổ thần đã dư x à i húng chi minh thần cùng hỏa thần nghị phá vỡ không gian này trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng dạ hạo niết miệng nở nụ cười vô số phân thân đồng thời thả ra hư không xiềng xích cái k i a từng cái hư không xiềng xích liền như là vô số xúc tu đồng dạng đánh vào minh thần cùng hỏa thần chỗ hư không giam cầm không gian bên trong minh thần cùng hỏa thần đang tại ngăn cản cái k i a không gian bên trong mấy đạo p h á p tắc mắt thấy hư không xiềng xích đánh tới không thể không phân ra sức mạnh bắt đầu ngăn cản hư không xiềng xích hư không xiềng xích cư nhiên bị chắn bọn hắn bên ngoài cơ thể khó mà Từ tổ nói, hư không, cắt nói, không, hư h c é một Vây vượt gây khốn không kỳ không không không minh thần cùng hỏa thần chia Minh thần cùng hỏa thần hoàng hắn thần thể lại mạnh, hả có thể chống chém. pháp thiết cùng gian, dựng cùng Bọn gian gian Mà m lại. Cái lại lại gian tức bắt cắt, cắt tắc cát. đầu cực có được gì? qua lập là đỡ sợ. khi vây khốn không gian của bọn hắn xê dịch mở bọn hắn thần thể cùng thần hồn ngay lập tức sẽ bị chia cắt thành rất nhiều khối đến lúc đó nghĩ dành dụng sức mạnh ngăn cản cái này mấy đạo pháp tắc cùng hư không x i n x í c đó chính là vọng tưởng a giống minh thần cùng h ỏ a thần đồng thời quát lên một tiếng lớn thúc giục hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh ngạnh sinh sinh đối phó hư không c ắ t chém vây khốn không gian của bọn hắn càng là không có sai mở t r ầ n phám giống như cười mà không phải cười nhìn xem dạ hạo hắn cũng nghĩ xem dạ hạo như thế nào đối phó minh thần cùng h ỏ a thần song phương thần lực không còn một cái cấp độ minh thần cùng h ỏ a thần nhưng không có chuyển thế mà là thật sự sống mấy chục và năm một phương diện khác minh thần cùng h ỏ a thần đã dung hợp hai đạo pháp tắc dạ hạo mặc dù có thể bằng vào vô số phân thân thôi động hư không giam cầm vây khốn bọn hắn nhưng cứng đôi cứng như vậy muốn cầm xuống hai vị này nhưng không có đơn giản như vậy đúng lúc này bốn dạ hạo từng cỗ phân thân hướng về minh thần cùng hỏa thần không gian lồng giam bay tới ngay tại minh thần cùng hỏa thần kinh ngạc đáy mắt dạ hạo cái k i a từng cỗ phân thân xuyên thấu hư không giam cầm ngừng tụ không gian tiến nhập không gian lồng giam bên trong minh thần cùng hỏa thần trân phạm tất cả mọi người đều không có đón được dạ hạo đến cùng muốn làm gì sau một khắp bốn tiến nhập không gian lồng giam tất cả dạ hạo phân thân đồng thời hóa thành hắc động vô số hạ động đồng thời xuất hiện ở minh thần cùng hòa thần b ộ t phía vô số hạ động sức mạnh bạo phát đi ra không gian và mẹo ngay cả thời gian đều xuất hiện biến hóa tại trần p h à m xem ra minh thần cùng hòa thần động tác phạm phất trở nên vô cùng chậm rãi bọn hắn không có dám vỡ nát những thứ này hạ động tại không gian lồng giam bên trong vỡ nát những thứ này hạ động tất nhiên sẽ chấn vỡ tầng tầng không gian nhấc lên không gian phong bạo làm không cẩn thận trực tiếp bị quấn đến dị không gian đi mà không cẩn thận trực tiếp bị quấn đến dị không gian đi mà không cẩn thận trực tiếp bị quấn đến có lẽ giống như một đầu tiểu trùng mà thôi bị c ắ n một cái không ảnh hưởng toàn cục nhưng hàng ngàn hàng vạn côn trùng đem bọn hắn bao khóa chắc chắn đây chính là một chuyện khác húng chi đây cũng không phải là thật sự côn trùng đây là hất động ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ hất động cái người điên này bốn vì cái gì hắn có thể chia ra nhiều như vậy phân thân vì cái gì hắn phân thân rõ ràng sức mạnh rất yếu lại có thể hóa thành hất động đây chính là hư không t h ầ n thể minh thần cúi đầu xem xét tay trái mình đã thiếu đi ba ngón tay dừng lại minh thần hô to một tiếng ta chịu thua c h ư n bốn trăm tám mươi mốt ta chính là ác ma tri vương nhưng ơ tu luyện à ác chi ma g phân thân cũng không phải là chuyện dễ mỗi một bộ phân thân mặc dù có bản tôn tu luyện lĩnh hội nhưng thần lực hay là muốn dựa vào chính mình làm từng bước từng giờ từng phút đi tu luyện phân thân vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn bản tôn thậm chí khả năng cùng bản tôn tu vi khác nhau một trời một vực tỷ như thần vương ngưng tụ ra một bộ phân thân như vậy ngưng tụ ra phân thân vô cùng có khả năng chỉ có hạ vị ma thần tu vi chỉ có điều bởi vì phân thân có được thần vương bản tôn đối với tu luyện lĩnh hội tu luyện tốc độ lại so với các hạ vị ma thần mõ hơn rất nhiều mà thôi nhưng phân thân chính là phân thân thần vương ngưng tụ ra phân thân muốn tu luyện đến thần vương muôn vàn khó khăn tạm thời sử dụng thần thức ngưng tụ phân thân lấy truyền thống trên ý nghĩa phân thân cũng không giống nhau minh thần cung h ỏ a thần tiến vào đệ tất vũ trụ sau bị trần phạm trước tiên chém giết chính là thần thức phân thân thần thức phân thân khó mà lâu dài cuối cùng vẫn là phải hóa thành thần thần có thể giống đơn độc cá thể thành thần thành ma cho nên mặc kệ là thần vương vẫn là tổ thần phân thân số lượng đều cực kỳ có hạn giống dạ hạo dạng này phân liệt vô số phân thân hơn nữa mỗi một cái phân thân còn có thể hóa thành hắc động đơn giản khó có thể tưởng tượng gặp minh thần cùng hỏa thần bọn người trận mắt há h ố c m ồ m dạ hạo cười lạnh một tiếng nói hư không thần thể huyễn hóa ngàn vạn há lại là các ngươi loại này hết ngồi đáy giếng có thể biết giải nói hắn đi tới minh thần trước mặt nhìn minh thần hai mắt sau đó dạ hạo mới tiến nhập trạng thái hư hồn tiếp đó nhìn về phía một cái đệ tam vũ trụ tổ thần nói đem hết toàn lực công kịch ta trần phàm nhị dạ hạo kẻ này muốn trang bích nhưng lại không dám lựa chọn minh thần cùng hòa thần loại dung hợp này hai đạo pháp tắc tồn tại hắn bây giờ hư hồn phổ thông tổ thần căn bản là không có cách dung chuyển nhưng mà dung hợp hai đạo pháp tắc minh thần cùng hòa thần vẫn là có thể sử dụng cái kia hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh để cho dạ hạo thủ thương lúc này b ị dạ hạo nhìn chăm chú vào cái vị k i a đệ tam vũ trụ tổ thần đi ra nói ngươi xác định lắm lời quá dạ hạo nói dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất tối cường thần binh công tích ta vị tia đệ tam vũ trụ tổ thần hít sâu một hơi cổ tay khai đạo lấy ra một cái đại truy sau một khắc đại truy lóe lên ánh sáng chói mắt một truy liền đập về phía dạ hạo ầm ầm tổ thần cấp cái khác tồn tại ra tay thiên băng địa liệt rõ ràng chỉ là đơn giản một truy nhưng kinh khủng truy ảnh phô thiên cái địa cơ hồ phong kín dạ hạo tất cả đường lui cái k i a truy ảnh bên trên sấm xét đông đốt ngọn lửa màu đỏ cháy hưng hực b á khí tuyệt luân nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một truy lại là vô cùng đơn giản từ dạ hạo mặc trên người thấu mà qua liền dạ hạo góc áo cũng chưa đụng được trước mắt dạ hạo phản p h t cũng chỉ là cái cái bóng đồng dạng xuất thủ vị tia tổ thần con người bỗng nhiên co dục lại quay người bốn phía xem xét hắn cho là dạ hạo ở trong chớp mắt đem chân thân na z i đi ra ba dạ hạo một cái tắt đập đến vị k i a tổ thần lào đảo một cái nói ta liền đứng tại ngươi trước mặt nhìn đâu vậy đây không có khả năng vị k i a đệ tam vũ trụ tổ thần khó có thể tin nói ta một truy này tích chứa ba đạo pháp tác sức mạnh ngươi nếu muốn hóa giải cái này ba đạo pháp tác sức mạnh chỉ có thể dùng không kém gì cái này ba đạo pháp tác sức mạnh tới cứng đụng nhưng ta căn bản không có cảm giác được trên người ngươi có pháp tác sức mạnh phun trào hơn nữa tất cả pháp tắc bên trong cũng chưa từng như vậy một đạo pháp tắc có thể không nhìn khác pháp tác sức mạnh minh thần cùng hòa thần nhóm c ờ g i ả cũng là mắt trợn gật đầu một cái dạ hạo từ t ổ n ó i đây chính là hư không thần thể sức mạnh hư hồn tiến vào hư hồn trạng thái có thể đạt tới vô hình vô sắc im lặng vô tướng c h i cảnh đây là phàm ca giúp chúng ta mở ra hư không thần thể đáng tiếc ta còn không có tu luyện đến nơi lên trốn ứng phó các ngôi ư loại này không có dung hợp pháp tắc tồn tại gọi là phòng ngự tuyệt đối nhưng đối mặt minh thần cùng hòa thần một chiêu này liền không cách nào hoàn toàn xuyên thấu công kích của bọn họ đệ tam vũ trụ một đám tổ thần triệt đề hóa đá trên thế giới này chẳng lẽ còn có so pháp tắc lực lượng cường đại hơn một loại thần thể liên pháp tắc sức mạnh đều có thể không nhịn dạ hạo lại nói phản ca hư không thần thể so với chúng ta mạnh hơn nhiều liền xem như hư không quân chủ nghị công kích hắn cũng sợ không tới góc áo của hắn lời này có một chút khoác lác nhưng cũng không hoàn toàn là khoác lác đệ thất vũ trụ thiên thần cảnh tử vong chi cốc bên trong cái kia một ngón tay chính là hư không quân chủ thứ mười một ngón tay mặc dù ngón tay kia không có hư không quân chủ thứ mười một sức mạnh thời kỳ toàn thịnh nhưng xác thực là hoàn toàn không đụng tới trần p h ạ m góc áo cho nên bị trần p h ạ m một góc dạ một góc cắt giao hẹ tức g i ậ n đến dầm chân nhưng không thể làm gì năm liền hư không quân chủ đều sợ không tới góc áo của hắn minh thần cùng hỏa thân m c h i t để choáng váng đột nhiên giạ hạo lại hỏi đệ thất vũ trụ chắc có cầm tù thần vương cấp bậc hư không ma thần a lộng một cái đi ra ta xem một chút có minh thần khẽ gật đầu Chật, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước một chảo một vòng xoáy khổng lồ c h ố n g rông xuất hiện trong vòng xoáy một tòa quan tài thủy tinh nhanh chóng bay ra chỉ thấy cái kia quan tài thủy tinh bên trong từng cái lượn lờ sấm xét xiềng xích gắt gao chói buộc một cái ủy vào tám con móng v u ố t quái vật đây chính là một cái thần vương cấp bậc hư không ma minh thần a đế tư nói vì phòng ngừa hắn hư không ô nhiễm tiết lộ chúng ta sử dụng đệ tam vũ trụ một loại đặc biệt tài liệu chế tạo loại này quan tài thủy tinh đem hắn cầm t ủ quan tài thủy tinh bên ngoài chúng ta còn cần không gian pháp tắc tạo dựng ra tới nhiều tầng không gian t r u n g quanh một đám đệ tam vũ trụ tổ thần nhìn xem cái kia thần vương cấp bậc hư không ma thần trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ chỉ nói tới sức mạnh những thứ này tổ thần một cái ta tới có thể dễ như t r ở bàn tay trụ chết hàng ngàn hàng vạn thần vương cấp bậc hư không ma thần nhưng mà hư không ô nhiễm thực sự quá đáng sợ bốn thần vương cấp bậc hư không ác ma phóng thích ra tới hư không ô nhiễm liền xem như tổ thần cũng muốn nhượng bộ lui binh đệ tam vũ trụ vì cái gì chỉ có như thế mấy cái tổ thần nói cho cùng cũng là bị hư không ô nhiễm cuối cùng bị chính mình người cho diệt sát minh thần thở dài nói chúng ta nghiên cứu cái này hư không ô nhiễm mấy chục vạn năm nhưng một mực không có quá lớn tiến triển dạ hạo từ t ổ n ó i đem phong ấn giải khai a minh thần sợ hết h ồ n theo bản năng liếc mắt nhìn trần phàm trần p h a m m m t không biểu tình gặp tình hình này minh thần cùng hỏa thần bọn người hướng phía sau ra khỏi đồng thời thúc giục thần lực hậu thuẫn sau đó giải khai thủy tinh kia quan tài bên ngoài không gian phong ấn dạ hạo bàn tay phải tùy ý vung lên thủy tinh kia quan tài trong nháy mắt mở ra giống bị cầm tù ở trong đó hư không ác ma lập tức gào thét đứng lên mặc dù trên người vẫn như cũ có tổ thần sức mạnh phong ơn áp chế nhưng cái này hư không ác ma vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ điên cuồng bạo ngược tư thái đại nhân xin cẩn thận trên người hư không ô nhiễm minh thần gặp dạ hạo cùng trần phàm cũng không lui xa giả mù xa mưa nhắc nhở một câu hư không ô nhiễm dạ hạo ngón trỏ tay phải hướng về phía cái k i a hư không ác ma nhẹ nhàng điểm một cái tịnh hóa cái tia thần vương cấp bậc hư không ác ma trên thân lập tức buốt lên nồng đầm khói đen hư không ác ma tiếng gào thét cũng lập tức đã biến thành tiếng kêu chỉ chốc lát khói đặc tan hết nguyên bản bạo ngược hư không ác ma đột nhiên giống đánh phấn trắng quả cả một dạng không n ú p ních vốn là máu đỏ hai mắt cũng biến thành màu sắc ánh mắt lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hai bốn trước lúc này liền xem như đối mặt một đám tổ thần liền xem như sắp chết đến nơi cái này hư không ác ma cũng là gầm rú không ngừng một bộ không biết e ngại là vật gì bộ dáng nhưng bây giờ bốn minh thần bọn người nhìn xem đây hết thảy trong lòng rung động gia hạo vừa mới làm cái gì tịnh hóa bốn hắn tịnh hóa cái gì đúng lúc này đệ tam vũ trụ cái t i ê một đám tổ thần bên trong có một vị la thất thanh nói hư không ô nhiễm biến mất đây là có chuyện gì cái gì minh thần c u n g hỏa thần b ọ n người trong mắt lập tức cũng là lộ ra khó có thể tin chi sắc người nói chuyện chính là đệ tam trong vũ trụ đối phận cao nhất tổ thần cũng là đối với hư không ô nhiễm cực kỳ có quyền nói chuyện tổ thần hắn lời vừa rồi sẽ không sai dạ hạo hơi hơi hơi ngửa đầu giống như nhìn một đám thổ báo tử đ g n g dạng nói cái này hư không ác ma trên người hư không ô nhiễm đã bị ta tịnh hóa làm sao có khả năng minh thần bọn người vừa mừng vừa sợ đã bao nhiêu năm bốn đệ tam vũ trụ bị hư không dậy vào đến chỉ còn lại như thế mấy cái tổ thần giờ này khác này minh thần cùng h ỏ a thần b ọ n người cuối cùng thấy được hy vọng đệ thất vũ trụ cơn giả vậy mà có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm bốn điều này có ý vị gì và ảnh minh thần đối mặt với chân p h à m vì một chân hư không cao giọng nói đại nhân chúng ta nguyện ý thần phục phía trước bị dạ hạo đánh phục dung hợp hai đạo pháp tắc minh thần cùng h ỏ a thần đáy lòng như trước vẫn là có chút khâm phục nhưng bây giờ mặc kệ là minh thần vẫn là h ỏ a thần vẫn là đệ tam vũ trụ khác tổ thần cũng là thật lòng k h â p h ụ đệ tam vũ trụ một đám tổ thần mỗi người trong mắt đều chầm, chầm bốc cháy lên một đoàn hy vọng ngọt nước mỗi người trong mắt đều tràn đầy ngang phấn cùng cùng nhiệt kéo dài hơi tàn đến nay bốn chỉ cần có thể giải quyết hư không ô nhiễm chỉ cần có thể ngăn trở hư không để bọn hắn làm cái gì bọn hắn đều nguyện ý húng chi còn có hư không thần thể dạng này dụ hoặc trần pham cũng không có nhiều lời trực tiếp thúc giục hệ thống cùng đệ tam vũ trụ này một đám tổ thần từng cái ký kết ký kết xong hắn mới thông qua thần thức truyền âm dùng thời gian ngắn nhất đem hư không thần thể đem ngự thú chi đạo cùng với áp ma chi huyết kế hoạch từng cái nói ra ngay xong những chuyện này một đám đệ tam vũ trụ tổ thần kích động đến toàn thân run dày lên minh thần cũng cầm chặt s o n g quyền nói thiên đạo chỉ dẫn chúng ta để chúng ta đi đệ thất vũ trụ nói hy vọng tại đệ thất vũ trụ nguyên lai là thực sự nguyên lai là thực sự nghe nói như thế trần phạm ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng phía trước còn không có tới đệ tam vũ trụ thời điểm hắn học tập lấy minh thần phân thân ký ức biết đệ tam vũ trụ thông qua nghi thức nào đó tiếp thu qua cái này một phương vũ trụ thiên đạo chỉ điểm bất quá hắn vẫn có chút k ỳ q u á i bốn dựa theo minh thần ký ức năm đó hắn tựa hồ tới qua cái này đệ tam vũ trụ đồng thời cùng đệ tam vũ trụ thiên đạo giao chạy qua làm không cẩn thận còn được đến qua đệ tam vũ trụ thiên đạo trợ giút t r â n p h à m vừa nghĩ như vậy bốn minh thần đã nói nói đại nhân chúng ta đi tới đệ thất vũ trụ có thể trên ngôn ngữ có chỗ va chạm nhưng chúng ta đích thật muốn đi tìm kiếm hợp tác chúng ta từng tại trên một tấm bia đá thấy được tiên đoán đó là thiên đạo chỉ dẫn hắn chỉ dẫn chúng ta liên hợp đệ ngũ vũ trụ sau đó tiến vào đệ thất vũ trụ đi tìm hy vọng vô số vạn năm phía trước chính là các người đệ thất vũ trụ một vị cường g i ả tuyệt thế chặn hư không d i ệ t sát hư không quân chủ lúc này mới ngăn trở hư không thẩm thấu từng cái vị diện đáng tiếc vị kia cường già tuyệt thế cùng đồng bạn của hắn cũng đã vẫn lạc h ú n g ta đi tới đệ thất vũ trụ chính là muốn tìm kiếm h ắ n vật lưu lại trong i ế p đó l truyền thuyết vị này ác ma tri vương đại nhân thậm chí đơn thương độc mã sát nhập vào hư không quay đến hư không đại loạn tiếp đó diện sắt tất cả hư không quân chủ một mình hắn một cây ma đao giết đến hư không thiên địa biến sắc nếu như không phải bởi vì hắn sợ là chúng ta những thứ này vũ trụ sớm đã bị hư không thẩm thấu cuối cùng trở thành hư không một phần ác ma c h i vương đó là tất cả vũ trụ đều thừa nhận thiên địa trí tôn giả hạo nhìn về phía t r â n phàm thở dài nói phàm ca trước ngươi đọc đến qua trí nhớ của nàng đã sớm biết những thứ này à? vậy ngươi trực tiếp báo ra tới thân phận cần gì phải phiền thoái như vậy t r â n phàm nhữ mày nói ngươi lứa t ầ n à ta cùng bọn hắn nói ta là ác ma c h i vương bọn hắn liền tin tưởng năm đó ta nói cho ngươi ta sẽ giục thú ngươi còn hoài nghi ta là l ừ a đào đ â u giả hạo ha ha minh thần chờ tổ thần chờ một chút min thần trận to hai mắt nhìn xem chân phàm cẩn thận từng ly từng tí nói ngài ngài là ta gọi chân phàm trần phàm a ta từ tổ nói, bọn hắn đều gọi đều l ác a chi như vương. Nếu tâm a sai ma của ta. tam không kiếp tính chi hẳn thần, nói, trong miệng ngươi ác ma chi vương, n g có ác trước của ta. Đệ tam vũ trụ tất cả tổ lời là vũ Đệ đều cả y dại. Trân p h a niệm k h ẽ động đoạn thiên ma đao đã giữ tại ở trong tay tay trái hắn ngón tay nhẹ nhàng từ đoạn thiên ma đao trên thân đao xẹt qua hờ hưng nói ngươi nói cái thanh k i a ma đao là cái này sao minh thần tiến lên mấy bước xích lại gần xem xét quan sát tỉ mỉ bốn chật nàng hai mắt trừng trừng n h ẹ n g à o gào lên đánh gãy đánh gãy thiên ma đao trần phàm có chút kinh ngạc nói các ngươi chẳng những biết ác ma tri vương còn biết đánh gãy thiên ma đao nhưng ta tại ngươi phân thân trong trí nhớ không thấy những ký ức này minh thần kích động v n phần nói có lỗi với vương chúng ta phân thân đi qua phía trước có một chút trọng yếu ký ức bị chúng ta phong vấn nói nàng lấy ra một khối nho nhỏ bia đá chỉ thấy bia đá tia thượng lưu chuyển kỳ dị băng hoa rõ ràng bất quá lớn chừng bàn tay t r ầ n phàm cùng dạ hạo nhìn sang lại giống như là nhìn thấy một cái thế giới đồng dạng cái tia thế giới bên trong lẳng lặng treo vung thóng một cây ma đao cùng chân phàm trong tay ma đao giống nhau như lúc bên cạnh còn có rất nhiều kỳ quái chữ viết chú giải trần pham cùng dạ hạo không biết những thứ này c h ữ v i ế t nhưng chỉ là liếc mắt nhìn nhưng lại tất cả đều nhìn đã hiểu những thứ này c h ữ v i ế t dạ hạo thần sắc hơi đổi đây là các ngươi đệ tam vũ trụ thiên đạo sức mạnh trần pham xứng sở ngươi làm sao nhìn ra được dạ hạo nói ta đoán quỷ dị này sức mạnh so tử vong chi cốc cái kia ngón tay đều phải đáng sợ nếu như không phải đến từ hư không chúa tể vậy khẳng định chính là đệ tam vũ trụ thiên nói à. ta lại không phản bác được trần phàm nhuồng mỹ mắt ngay tại bia đá kia bên trong ghi chép rất nhiều ác ma chi vương chuyện năm đó có thật nhiều sự tình liên trần phàm chính mình cũng không biết dù sao ngoại trừ chế tạo đánh g â y thiên ma đao cùng với diện sát hư không quân chủ mấy cái k i a mộng bên ngoài trần phàm cũng không có nằm mơ được quá nhiều chuyện năm đó trần phàm nhận lấy minh thần trong tay bia đá đem phía trên ghi chép từng cái ghi xuống tốt trần phàm nói những thứ khác trước không nói trước tiên tụ tập các người đệ tam vũ trụ thần giới tất cả thần vương để những cái kia thần vương tới cùng ta ký kết sau đó các ngươi phân tán ra tới đi ký kết những thứ khác ma thần từng tầng từng tầng một vòng bộ một vòng tiếp đó lập tức thôi động ác ma chi huyết kế hoạch từ thần giới đến nhân gian bao trùm vũ trụ tất cả n g ó n á c h bao trùm toàn bộ sinh linh chủng tộc、ừ. đệ tam vũ trụ một đám tổ thần đồng thời quỳ xuống một tiếng này trung khí mười phần dạ hạo hai tay ôm ở trước ngực n ở nụ cười chuyến này so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều l ắ m á chương bốn trăm tám mươi hai đệ tam vũ trụ thiên đạo chương bốn trăm tám mươi hai đệ tam vũ trụ thiên đạo dạ hạo cùng đệ tam vũ trụ một đám tổ thần đều rất hưng phấn nhưng trần phàm rất bình tĩnh trần phàm cầm cái k i a m ộ t khối bia đá t i ê n lặng t r a xét nho nhỏ trong tấm bia đá lưu truyền đa đạo pháp tắc khí tức xem ra xác thực đến từ đệ tam vũ trụ thiên đạo trần phàm nhữ mày Tâm niệm sau đó ộ một n g hắn nói ta đệ thất vũ trụ thiên đạo vì ngăn cản hư không xâm lấn dâng ra chính mình hai ba sức mạnh giúp ta đúc đánh gây thiên ma đao người xem như đệ tam vũ trụ thiên đạo có phải hay không nên làm chút cái gì minh thần cùng hỏa thần thứ bập bá vũ trụ tổ thần t r â n p h a m lại một cái tắt đập vào trên tấm bia đá nói hư không xâm lấn cũng không phải chỉ xâm lấn một phương vũ trụ đệ thất vũ trụ nếu là luân hãm sớm m u ộ n ngươi cũng sẽ trở thành hư không chúa tể đồ ăn dạ hạo cũng không nhịn được phàm ca ngươi sẽ không đem cái đồ chơi này coi như đệ tam vũ trụ thiên nói à. đây chính là tảng đá mà thôi bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân sức mạnh tự thành một vùng không gian tiếp đó ghi chép một chút tin tức ta phía trước dùng thần thức tra xét bên trong cũng không dị trạng ngâm miệng chân phạm nhìn chằm chằm bia đá kia tiếp tục nói nếu không phải năm đó ta làm thịt m ư ơ i ba cái hư không có chủ trấn áp phong ấn một tôn hư không chúa tể các ngươi những thứ này vũ trụ cũng đã sớm hủy diệt thật muốn làm thiết công kê vắt chảy ra nước sao bia đá vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng đệ tam vũ trụ một đám tổ thần hai mặt nhìn nhau nếu không phải đánh không lại trần phạm nếu không phải đã cùng trần phạm ký kết bọn hắn đoán chừng đều nhịn không được chửi mẹ thứ này xác thực có thể đến từ đệ tam vũ trụ thiên đạo bốn nhưng thiên đạo chính là pháp tác quy tắc cùng bản nguyên tụ tập thể là một loại ý chí một loại hư vô mở mịt đồ vật đem tấm bia đá này coi như thiên đạo dùng bia đá tới cùng thiên đạo câu thông loại chuyện này đệ tam vũ trụ tổ thần đã sớm làm qua vô số lần đáng tiếc bia đá căn bản chính là một cái tử vật không có bất kỳ cái gì đáp lại đúng lúc này bốn trần phàm bông lóng tay ra bia đá kia liền như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn trần phàm tay phải xách theo đánh gãy thiên ma đao mũi đ a o chỉ hướng bia đá nói thời kỳ toàn thịnh ta mang theo đánh gãy thiên ma đao có thể cùng hư không chúa t ể đấu một trận bây giờ ta trở về đã hoàn thiện hư không hệ thống lại cho ta một chút thời gian nhất định có thể san bằng hư không diễn sát hư không chúa tệ ngươi tất nhiên chỉ điểm minh thần bọn hắn đi đệ thất vũ trụ tìm kiếm hy vọng bây giờ hy vọng xuất hiện nhưng lại giấu đầu lộ đôi nhưng có điểm không thể nào nói nổi a liền không sợ chờ ta đột phá đến loại cảnh giới đó sau đó đem ngươi như là gà con diệt sát đi sao minh thần cùng hỏa thần bọn người giá hỏa này khẳng định là ác ma c h i vương bốn ngoại trừ ác ma c h i vương còn có ai dám uy hiếp như vậy một phương vũ trụ thiên đạo ngoại trừ ác ma c h i vương còn có ai dám nói ra loại này lời nói đại nghịch bất đạo đột nhiên bốn cái kia nho nhỏ bia đá hơi hơi rung động quanh thân cũng quanh quẩn lên một vòng thất thải quan hòa cái này minh thần cùng hỏa thần bọn người lấy làm kinh bia đá trong tay bọn hắn rất nhiều và năm n chưa từng có xuất hiện qua loại này gì động chỉ thấy bia đá kia phía trên một đoàn quang hoa chậm d ã i phiêu khởi cuối cùng lơ lửng ở trên không chật nhìn lại giống như một khóa thất thải thái dương đồng rạp bốn khó có thể dùng lời diễn tả được gáp lực đánh tới minh thần cùng hỏa thần thứ bậc ba vũ trụ tổ thần cũng là thân thể run l ê dậy nhịn không được phải quỳ lạy xuống p h ạ m nhân tại thần ma trước mặt cũng là như thế tựa như cùng sâu kiến đồng rạp bốn cái này đây là minh thần âm thanh đều r u lên phản phất nói ra mấy chữ này đều tiêu hao hết lực lượng toàn thân hỏa thân bọn người càng là cổ học động mấy lần cuối cùng lại một chữ cũng không có nói đi ra dạ hạo tốt một chút mặc dù hắn cũng cảm giác được khổng lồ áp lực lại không hề sợ hãi cầm thông tin ê thần trụ đứng ở trần p h à m bên cạnh đệ tam vũ trụ thiên đạo trần p h à m nghiêng đầu một chút tại ngay phía trước hắn có một cái giao diện thuộc tính nhưng giao diện thuộc tính bên trên trống rỗng trần p h à m nhìn thấy đệ tam vũ trụ thiên đạo sức mạnh xuất hiện cũng không như thế nào ngoài ý muốn đệ thất vũ trụ thiên đạo tất nhiên có thể hóa thân thành thiên nữ chợ hắn chế tạo đánh gây thiên ma đao đồng thời đem sức mạnh dung nhập đánh gây thiên ma đao như vậy đệ tam vũ trụ thiên nói ra tới đi hai bước đây không phải chuy cũng không thể nói chính mình cái này một nhóm người rét đến máu chạy thành sông luân hồi mấy lời liền đệ thất vũ trụ thiên đạo đều muốn c h n vùi mà ngươi đệ tam vũ trụ thiên đạo tại cái này xem kịch ngồi mát ăn bắt và n g à. chân phạm một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh từ cái kia thất thải quang đoàn đã ủn tờ loạt đi ra không phân biệt được nam nữ mỗi một chữ đều để người tâm thần kịch chấn ta đã đợi hai ngươi hơn trăm vạn năm khổ cực các ngươi minh thần cùng hỏa thần b ọ n người nước mắt đan sen thật là thiên đạo bốn thật là thời kỳ viễn cổ ác ma tri vương ngay cả thiên đạo đều phải cảm tạ ác ma tri vương ngươi cũng biết chúng ta rất khổ cực trần phong nói ta kinh nghiệm mấy đời luân hồi đã hoàn thiện hư không hệ thống đủ để khắc chế hư không nhưng lực lượng của ta bây giờ quá yếu quan trọng nhất là chúng ta không có thời gian hòa thân s ữ n g sở ngẩng đầu lên vừa nói đại nhân ngài nói không có thời gian là có ý gì trần phong không có phản ứng hòa thần chỉ là tiếp tục nói ta không có lấy trở về thời kỳ viễn cổ ký ức nhưng ta làm qua một giấc m ộ n g đó là ta cùng đệ thất vũ trụ thiên đạo cùng một chỗ chế tạo đoạn thiên ma đao m ộ n g trong giấc n ộ n g đó đệ thất vũ trụ thiên đạo hóa thân nói cho ta biết thiên đạo hai ba sức mạnh cũng đã sắp nhập vào ta đánh gãy thiên ma đao Thiên đạo còn lại còn đạo sức m ạ n h chỉ có t h ể trăm Bây g i ờ đã qua n h a năm h c hai ỉ còn l trăm Có linh ẽ chỉ có c năm. á gì? m i t h ầ năm cung bậc cực thần thần, hoàng hỏa thứ ba vũ trụ tổ vũ kỳ hoàng sợ. 100 năm, 200 năm, có thể làm cái gì muốn hiểu thấu đáo một đạo phát tắc động một tí đều phải mười mấy vạn năm a bốn mà dung hợp hai đạo phát tắc kia liền càng không cần nói hai trăm năm bốn cái kia thất thải quan đoàn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng trần phàm lực lượng của chúng ta cũng còn thừa không có mấy có ý tứ gì trần phám bắt đầu lo lắng có ho ạ i trần phan g ổn. Cái kia trọng phung ư ơ i ra một ngụm trọc khí hắn không có hoài nghi đệ tam vũ trụ thiên đạo lợi nói ít nhất trên logic không có vấn đề xem ra ta còn là đánh giá cao thực lực của mình trần p h a m cười khổ một tiếng nói ta cho là mình kinh tài t u y ệ t diễm chỉ dựa vào sức một mình liền d i ệ t sát mười ba vị hư không quân chủ tiếp đó phong ấn hư không chúa tể trần p h a m vĩ đại ác ma chi vương cái kia thất thải quan g đ và nói ngài không cần tự coi nhẹ mình trên thực tế ngài so với mình lúc trước suy đoán càng thêm cường đại hư không hệ thống chính là chứng minh tốt nhất trần p h a m có chút bực bội âm thanh tăng lên vài lần nói vấn đề là bây giờ nên làm gì ta không có lòng tin tại hơn một trăm năm bên trong siêu việt thời kỳ viễn cổ chính mình phàm ca dạ hạo nhìn xem trần phàm mặt tràn đầy lo nghĩ thời gian dài như vậy đến nay trần phạm một mực đệ nén bất an trong lòng cùng phiền m u ộ n nhưng dạ hạo cùng đêm hồng nhan bọn hắn làm sao có khả năng nhìn không ra bây giờ trần phạm không nói cười tùy tiện cùng địa cầu địa cầu với khu vực cho Á lúc đông hải thành thời điểm hoàn toàn khác nhau a bốn nắm như vậy trọng trách đặt ở trên người hắn hắn nên làm cái gì dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn l i ề u mạng cố gắng thậm chí đem phân thân phân liệt đến cực h ạ n dùng vô số phân thân tới suy đoán hư không nhưng vẫn là quá chờ bốn cho tới bây giờ cũng liền sở huyền cùng đêm hồng nhan dùng hợp hai đạo phát tắc dạ hạo cùng thẩm lại nhải bọn hắn mặc dù cầm lại kiếp trước phát t á c có đa đạo phát t á c nhưng mà vẫn không có dung hợp hai đạo phát t á c coi như dung hợp hai đạo phát t á c vẫn đấu không lại hư không quân chủ một ngón tay húng chi hư không c h ỗ i tể một trăm n ă m hoặc có lẽ là hai trăm n ă m thật sự là quá ngàn bốn trước đây lệ phong đi muốn lộng chết trần p h ạ m chuẩn bị một cái âm n h u liền tìm cách ba ngàn năm sau đó áp dụng cái k i a âm n h u lại tốn ba ngàn năm hai trăm năm đó chính là hắt cái xì hơi thời gian a dạ hạo nhìn xem trần phàm há to miệng nhưng cái gì lời nói cũng không có nói đi ra lúc này cái tia thất thải quan còn nói ngày bây giờ chỗ lo lắng sự tình năm đó n g à i đã đ o á n được trần phạm thất thải quan đ o à n nói vũ trụ vô cùng vô tận tham dự trận chiến cuối cùng vũ trụ chỉ có ba mươi bảy việc cấp bách ngày trước tiên có thể lợi dụng lực lượng của chúng ta phối hợp c n m ú c đã thông ba mươi bảy vũ trụ ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo sức mạnh mặc dù đều nhanh muốn hao hết nhưng chỉ cần mỗi một cái vũ trụ thiên đạo công hiến ra tới một điểm sức mạnh vẫn như có gọi là lòng trời lở đất nghe nói như thế trần phạm sắp mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều dạ hạo cũng cười lấy liên tục gật đầu phàm ca hư không hệ thống cần thu thập hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực mà hư không năng lượng liền đến từ ngự thú s á t lục cùng với tín ngưỡng cái kia thất thải quan đoàn lại nói đã thông ba mươi bảy vũ trụ sau đó ngài liền có thể hướng vũ trụ khác phát triển tìm được vũ trụ khác thiên đạo ngươi nói cái gì trần pham lại nhữ mày ý của ngươi là nói để ta đi vũ trụ khác tìm thiên đạo đánh nhau minh thần cùng hỏa thần thứ bậc ba vũ trụ tổ thần cũng là choáng váng đơn giản chưa từng nghe thấy đệ tam vũ trụ thiên đạo vậy mà giật dây ác ma trì vương giết đến vũ trụ khác đi thiên đạo mặc dù không có nói giết cái chữ này nhưng ngươi xông vào vũ trụ khác yêu cầu những vũ trụ kia thiên đạo dâng ra sức mạnh nhân ra tại sao phải nghe lời ngươi một lời không hợp đó chính là một hồi tử chiến bốn không đúng làm sao có khả năng là tử chiến bây giờ ác ma c h i vương mới dung hợp hai đạo pháp tắc a mặc dù hắn có hư không thân thể trong trở bàn tay đánh đệ tam vũ trụ những thứ này tổ thần không có trả tay chi lực nhưng cùng thiên đạo tướng so lại đáng là gì dạ hạo không chịu được nợ nụ cười lạnh ngươi là muốn để chúng ta đi chịu chết đúng không đánh gậy thiên ma đ a o cái tia thất thải quang đoàn yếu đất nói đây là s ắ p nhập vào ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo lực lượng ma đào có chu diệt thiên đạo y năng a dạ hạo giật mình kêu lên Minh thần cùng h ba t h ầ mươi bảy c vũ trụ thiên đạo nguyện ý dân ra lực lượng của mình dung nhập ngài đánh gãy thiên ma đao là đề cử ngài trở thành chân chân chính chính thiên địa cầu chủ bất luận cái gì một phương vũ trụ thiên đạo không cách nào cùng đoạn thiên ma đao chống lại m i người h thần n c hỏa thần n đám g để ta nắm bây giờ cây đao này dết đến vũ trụ khác đi phản phất răng rắc một chút minh thần cùng hỏa thần bọn người trong mắt cuồng hỉ tất cả đều bị cái kéo kéo đi dạ hạo cũng là nhịn không được cuồng mắt trận chắn người là cái tia thất thải quang đoàn nói đoạn tiên ma đao chân thân bây giờ tự nhiên là không cách nào rời đi cổ ác ma giới nhưng mà ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo vẫn như cũ có thể đem sức mạnh hội tụ tại trên cây đao này trần phạm cười nhạo một tiếng nói vậy thì đánh thắng được vũ trụ khác thiên nói đánh không lại thất thải quan còn nói nhưng mà chờ đây hết thể làm tốt ba mươi bảy vũ trụ cho ngài cung cấp hư không năng lượng cùng với tín ngưỡng chi lực đủ để chuyển hóa trở thành lực lượng hủy tiên h d i ệ t đ ị a n g h e nói như thế trần phạm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái s á c thực bốn hắn bây giờ mặc dù gấp dung hợp phát tắc nhưng trọng yếu nhất vẫn là hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực hai người này là mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ mươi mấu chốt hư không thần thể bản thân liền là dung hợp đa đạo pháp tắc cùng bản nguyên cho nên hư không ký tự mới uy thế tuyệt luân liên tổ thần sức mạnh đều có thể áp chế hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i có lẽ chính là trung cực bốn thậm chí có thể là siêu việt hư không chúa tể cấp độ lui một vạn bước nói coi như vẫn như cũng không đủ mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i nhưng tới lúc đó dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn hư không thần thể tầng thứ chín chắc chắn cũng là đều có thể mở ra nghĩ đến hư không thần thể tầng thứ chín trần phạm hơi an tâm một điểm hư không thần thể tầng thứ chín uy lực hắn bây giờ cũng còn tại tìm tòi bên trong cái này tầng thứ chín đã dính đến không gian cùng thời gian tại hắn vừa mở ra hư không thần thể tầng thứ chín thời điểm hắn liền có thể không nhìn hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một công kích để hư không quân chủ thứ một mươi một tản hồn giận dữ không thôi nếu thật là cùng thiên đạo cấp cái khác tồn tại đ ầ u bốn nghĩ tới đây trần phạm lập tức hư hồn hóa sau đó nói ta bây giờ loại trạng thái này ngươi có thể công kích đến ta sao minh thần cùng hỏa thần b ọ n người cái kia thất thải quan đoàn trầm mạc phúc chốc nói thời kỳ toàn thịnh đệ tam vũ trụ thiên đạo có thể làm bị thương ngươi bây giờ bây giờ đệ tam vũ trụ thiên đạo không cách nào làm bị thương ngươi chỉ có thể đem người phong ấn minh thần cùng hỏa thần thứ bậc ba vũ trụ tổ thần triệt để choáng váng bọn họ cũng đều biết trần phàm rất mạnh nhưng vẫn như c ũ không nghĩ tới mạnh đến loại tình trạng này bốn rõ ràng vẫn chỉ là dung hợp hai đạo pháp tắc ca thậm chí ngay cả đệ tam vũ trụ thiên đạo đều không thể làm bị thương hắn chỉ có thể phong ấn hắn khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng người tiểu nói này ta cuối cùng có chút yên tâm trần phàm thở dài một hơi nói hảo vậy cứ dựa theo như lời ngươi nói kế hoạch đi làm trước tiên đánh thông ba mươi bảy vũ trụ lại nói minh thần lập tức tiến lên c u n g k í n h thanh âm nguyện vì ngài s ô n g pha khói lửa không chối tử chương 483. đi nhầm đ ị a m chương 483 đi nhầm đ ị a thiên thần cảnh thử vong chi cốc trần p h a mặt trầm như nước như điện chấp vòng quanh hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một ngưng tụ ra ma ảnh tiếp đó một trận chém mạnh bốn vây anh trời long đất lở âm thanh không ngừng vang lên cái k i a tinh t h ầ n ma khí ngưng tụ ra ma ảnh không ngừng bị đoạn thiên ma đao bổ ra tàn mất hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một cực kỳ tức giận hôm nay phía trước trần p h à n coi như cầm đánh gậy thiên ma đao cũng căn bản không gây thường tổn được hắn vì cái gì bốn đoạn t i ê n ma đao sức mạnh giống như mạnh hơn trăm lần nội điên hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một huyễn hóa ngàn vạn hướng về trần phàm triển khai đủ loại công kích núi lở biển động phần tiên diệt địa bốn nhưng vô luận hắn như thế nào công kích đều không thể làm bị thương trần phàm tiêu phí mấy trăm vạn năm ngưng tụ ra ma thân lại bị trần phàm một trận cháy mạnh chém vào phá thành mạnh nhỏ ngay tại hư không quân chủ vô kế khả thi l ú c bốn trần phàm lại đột nhiên dừng tay trận hắn thu hồi đánh gãy t i ê n ma đao hóa thành hát động phía trước bị hắn đánh tan mênh mông sức mạnh lập tức như quần quận g a hà hướng về hát động hội tụ mà đi hư không quân chủ th trong nháy mắt buộc phát tới cực điểm nếu như hắn biết mắng người thô tục có thể đã hội tụ thành hải dương đem trần phạm bao phủ nhưng hắn càng là phẫn nộ tiêu tán sức mạnh thì càng nhiều trần p h à m hắc động vận chuyển tới cực hạn mơ hồ trong đó thậm chí đã dung chuyển ma ảnh cái này khiến hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một lông mau dựng đứng dạng này tiếp tục phát triển tiếp không cần bao lâu trần p h à m hắc động liền có thể trực tiếp đem ma thân đều nuốt c h ừ n g lấy đến lúc đó cái ngón tay này kích bên trong tàn hồn chỉ sợ cũng triệt để hôi phi yên d ị bốn hô làm bốn phía tất cả ma khí bị thôn phệ sau hắc động lại hóa thành trần phàm t r ầ n phạm cùng hư không quân chủ thứ m ộ mươi một ma thân liếc nhau một cái hơi hơi một gật đầu đa t ạ n hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại sẽ không chửi mẹ c h ơ mắt nhìn t r ầ n phạm cướp đoạt lực lượng của hắn hắn lại không thể làm gì trước đó vẫn chỉ là cách một quãng thời gian liền đến cướp một lần tiết lộ ra ngoài sức mạnh vì thế hư không quân chủ không thể không co vào sức mạnh khống chế lực lượng của mình không cần thiết ra ngoài không nghĩ tới lần này t r ầ n phạm vậy mà hướng về phía hắn một trận chém lung tung chém vào hắn ma thân phá thành mảnh nhỏ cái này khiến hư không quân chủ thứ m ư ơ i một vạn phần hoảng sợ lúc này bốn trên không một điểm lưu quang nhanh chóng lóe lên đệ tam vũ trụ minh thần xuất hiện ở trần phạm bên cạnh nàng xem một mắt hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một cái kia to lớn ma thần cười lạnh một tiếng nói tồn tại đáng sợ như thế ở trước mặt v ư ơ n g còn không phải nhỏ yếu giống như sâu kiến đồng dạng ngươi chính là hư không quân chủ thứ hạch o một cây xúc tu đột nhiên từ hư không quân chủ thứ m ộ mươi một ma thần trên thân bay ra như thiểm điện quân lấy minh thần cẩn thận trần phạm hư hồn vừa mới thôi động cái kia xúc tu đã đem minh thần quân đi chết nguyên bản đã nổi dẫn đến cực hạn hư không quân chủ thứ m ư ơ i một một chảo bắt được ma thần đột nhiên nắm chặt minh thần liền kêu thảm cũng không có phát ra tới liền bị tạo thành mảnh vỡ t r ầ n phá bất đắc dĩ lắc đầu lại hóa thành hất động đem c ố lực lượng kia ở trong chớp mắt thốt vệ hắn cùng hư không quân chủ thứ mười một lạnh lùng liếc nhau một cái sau từng bước đi ra rời đi phong ấn phong ấn bên ngoài minh thần bản tôn khí cấp bại phôi lào đến vương ta phân thân hắn đã giết ta một bộ phân thân gia hạo cười nhạo một tiếng trận trắng mắt nói đây không phải là chính ngươi tìm đ ư ờ n g chết nhất định phải chạy đến bên trong đi mất mặt xấu hổ sao lại nói cũng chính là một bộ phân thân mà thôi một bộ phân thân mà thôi bốn minh thần liếc mắt nhìn gia hạo kém chút nhịn không được chửi m các ngươi mở ra hư không t h ầ n thể có thể phân thân vô số nhưng lão nương còn chưa kịp mở ra hư không t h ầ n thể a ta hết t h ể cũng mới mười lăm cỗ phân thân a lần này chẳng khác nào vứt bỏ một phần mười lăm sức mạnh minh thần làm bộ đáng thương nhìn về phía c h â n phạm lộ ra một bộ dáng vẻ ta thấy m ạ i yêu nói vương lúc nào cho người ta mở ra hư không thần thể đâu c h â n phạm một hồi ác hẳn còn chưa tới kịp nói chuyện bốn đằng sau có người một c ư ớ c tới đem minh thần đạp bay ra ngoài ai ai làm minh thần thở hồn hển giống lên thế nhưng một cất rất quỷ dị lấy minh thần thần thức cường đại vậy mà không có cảm ứng được đến cùng là ai ra chân đệ thất vũ trụ những quái vật này rõ ràng không có mấy cái dung hợp hai đạo phát tắc nhưng cả đám đều có thể hóa thân hư vô cường đại đến thái quả bốn minh thần nổi giận đùng đùng nhìn xem đằng sau một đám người đứng xem gia hạo nói đứng tại trước mặt ngươi những thứ này nữ cùng phàm ca đều có một chân không có đánh chết ngươi coi như số người gặp may b à ảnh c h â n phang một cái tắt liền đem dạ hạo đập ngã trên mặt đất không đợi dạ hạo đứng lên gia hồng nhan đi tới xách theo dạ hạo cổ áo đem cái sau nhấc lên dạ hạo nhanh chóng cười làm lành tỷ lá ta dùng từ không làm hắn lời nói còn chưa nói xong thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người vây quanh một trận quyền cước đánh dạ hạo ngao ngao q u á y thiếu sở h u y ê n nhìn về phía thầm lại nhảy nói ta hoài nghi cái này dạ hạo là tiểu hắc h u y ê n hóa mà thành thầm lại nhảy gật đầu một cái có khả năng tiểu hắc quay đầu nhìn về phía cương tử nói ngươi nói sở h u y ê n bọn hắn là đang khen ta vẫn là tại mắng ta cương tử cũng không quay đầu lại nói khen ngươi đây khen ngươi đây tiểu hắc cười n g ạ o nghẽ xem như trước hết nhất hiểu thấu đáo sinh mệnh pháp tắc tồn tại bọn hắn nhiều khen vài câu cũng là bình thường đ á người minh thần liếc mắt nhìn dạ hồng n h a n cùng phương tiến bọc hồi tưởng lại dạ hạo mà nói theo bản năng hơi co lại đầu thứ cựu vũ trụ trần phang cùng thầm lạnh i ạ i còn có dạ hạo có chút mơ hồ đệ ngũ vũ trụ tổ thần nói bọn hắn đã từng tới thứ cựu vũ trụ đồng thời cùng đệ cựu vũ trụ tổ thần giao thủ qua về sau rất nhanh liền giải thích rõ nhưng là bây giờ trần phang ba người giải thích đường này chung quanh cái kia một đám tổ thần cũng không có đáp lại không đúng trên thực tế là có đáp lại bốn đó chính là đao và kiếm đáp lại ba tôn dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại cái này khiến trần p h à m ba người vừa mừng vừa sợ đến cùng là đệ ngũ vũ trụ những tên kia tin tức xuất hiện vấn đề vẫn là nói đệ ngũ vũ trụ những tên kia phỏng vấn đề c ử u vũ trụ thời gian đã qua quá lâu quá lâu đệ ngũ vũ trụ tổ thần nói là đệ c ử u vũ trụ chỉ có ba vị dung hợp hai đạo pháp tắc tổ thần nhưng bây giờ lại xuất hiện ba vị dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại đừng nhìn chỉ là nhiều dung hợp một đạo pháp tắc nhưng loại tồn tại này một ngón tay liền có thể nghiền chết dung hợp hai đạo pháp tắc minh thần cùng hòa thần nếu như không phải trần phạm hư không thần thể tầng thứ chín sau hư hồn cường đại ba người phân thân chỉ sợ cũng muốn giao phó ở chỗ này lúc này gia hạo cùng thẩm l ạ i nhải đều tại trần p h à m hư hồn bao phủ ba người nhìn xem chung quanh sáu người kia cũng là có chút điểm nén giận dùng thân thức truyền âm n ử a này g đối phương cũng chỉ là dùng đao kiếm đáp lại quá không lễ phép gia hạo có chút căng t ứ c nói phàm ca tiếp tục nhìn xuống cũng không phải phong cách của chúng ta a trần p h à m im lặng liếc mắt nhìn gia hạo nói vậy ngươi ra ngoài cùng bọn h ắ n đánh gia hạo vội ho một tiếng nói đánh không lại à đây chính là dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại hơn nữa khoảng chừng ba cái vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì thầm lải nhải nói thật sự coi chính mình nhiều lưu s、so、a đâu gia hạo cứng cổ nói ta đánh không lại Phạm thể ca có à? nói g ư trần h t mắt ta. t đúng để là pham t r ngẩng t n m đầu lên liếc mắt nhìn cầm đầu vị cường dạ kia nói cùng các ngươi thật dễ nói chuyện các ngươi coi chúng ta đành dám nếu như thế vậy thì chẳng thể trách chúng ta ăn láo tôn ta một vậy tiếng nói vừa ra thông tin ê thần trụ đã hóa thành trọc trời trụ lớn chiếu vào người kia đập xuống giữa đầu cái kia đệ k i ự u vũ trụ tổ thần sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ đang giận k ì n h bên trong bay phất phới lại là không chút hoang mang đưa tay phải ra khép cơ một cái một bàn tay cực kỳ lớn trong hư không lập tức hiện ra vỗ một cái về phía thông tin ê thần trụ d u n g hợp ba đạo pháp tác sức mạnh không thể coi thường chỉ là như vậy đơn giản một chảo chính là mang theo so thông tin thần trụ càng động tính lớn thiên địa dị tượng chỉ thấy bốn phương tám hướng khí kình t u n ra phản phất không gian đều hóa thành vận sóng không ngừng phun trào biến hình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bốn thông tin ê thần trụ cùng bàn tay khổng lồ kia trong một chớp mắt chính là đối vanh lại với nhau bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt bể ra thông tin ê thần trụ thuận thế nệ xuống cái gì đệ cựu vũ trụ cường giả kia con ngươi hơi hơi co rút sau lưng áo choàng k h ẽ động như quỷ mị na z i ra ngoài tránh đi thông tin ê thần trụ khác tổ thần thấy thế đều nhữ mày lộ ra vẻ không hiểu trước mắt cái này xa lạ cường giả đã dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cũng dung hợp pháp tắc giết chóc cùng ngũ hành pháp tắc không thể bảo là không mạnh nhưng loại lực lượng này tuyệt không phải dung hợp ba đạo pháp tắc cường giả đối thủ làm sao có khả năng một gậy nện xuống ngược lại làm vỡ nát ba đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh đâu đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện ác ma như thế nào đáng sợ như thế phía trước ba người bọn họ hóa thân hư vô liền để một đám cường giả pháp tắc sức mạnh hoàn toàn thất bại bây giờ cứng đôi cứng một cúp này lại còn chiếm thượng phong h ừ na di đi ra cái kia hồng áo t r o à n g cường giả lạnh r ê n một tiếng sóng thần thức xác thực có chút năng lực nhưng mà vẫn là một con đường chết ân trần phong nói cuối cùng nói chuyện chúng ta từ đệ thất vũ trụ mà đến là muốn tìm kiếm hợp tác các ngươi không nói hai lời liệu mạng công kích chúng ta là đạo lý gì đệ ngũ vũ trụ tổ thần nói cho ta biết phía trước cùng các ngươi từng có câu thông vì cái gì bây giờ không thèm nói đạo lý cái kia hồng áo t r o à n g cường giả như những mày không biết ngươi đang nói cái gì chúng ta không cần thiết cùng hư không ác ma câu thông hư không ác ma ha ha ân chân phàm vừa mới cười lập tức lại trở nên nghiêm túc cái này đệ cựu vũ trụ cường giả đem bọn hắn cũng làm hư không ác ma không đúng bốn s ắ c thực nói chân phàm bởi vì người mang hệ thống nguyên nhân sở dĩ một mực không có triệt để hư không ma hóa mà giả hạo cùng thầm lại nhải lại đã sớm hư không ma hóa cùng lý mục bọn hắn một dạng chân pham thần sắc khẽ động nói các ngươi làm sao biết bọn hắn là hư không hát ma cái kia hồng áo choàng cơn giả g cổ tay khẽ đảo mò ra một khối hát thạch chỉ thấy cái kia hát thạch phía trên đang có hồng quang lóe lên lóe lên thứ này có thể phân rõ hư không á c ma có chút rất lại phía sau đi chân pham niết miệng nợ nụ cười nói hư không h á c ma ma khí ngập trời toàn thân cũng là tâm tình tiêu cực muốn phân rõ hư không hát ma còn cần phải loại thủ đoạn này Cái kia hồng áo cường giả nói, hư ồ n tràng g áo c ờ n nói, g giả hư không ác ma xảo â m một mấy trăm năm ma sớm nhập này phương vạn thôn thần, không h p cái trụ vũ vệ vô số đã i giờ năm không không ma. ma đó hư hư ác ác Bây x ả trá vô cùng thậm chí còn biết mô phỏng thành mỗi chút thần ma t r ủ n g tộc t r ầ n phám nghiêng đầu một chút nói nhưng ta cũng không phải hư không ác ma hồng áo tràng cường giả lạnh trên một tiếng nói cùng hư không ác ma thông đồng làm bậy giả đồng dạng đang chết đạo lý k i a có chút dạng không rõ thầm lại ngại cùng dạ hạo xác thực là hư không ác ma cho dù là bọn họ trên thân chỉ có hư không thần lực không có ma khí nhưng trước mắt những cường giả này đều nhận lý lẽ cứng nhắc bốn t r â n phan n h u n h u mày nói các ngươi phía trước cùng đệ ngũ vũ trụ tổ thần đánh qua dao t à. cái gì đệ ngũ vũ trụ nghe đều không nghe qua hồng áo khoác ngoài cường giả cũng n h u n h u mày dạ hạo đi tới nói phàm ca có phải hay không cột mốc xảy ra vấn đề chúng ta chạy sai vũ trụ t r â n phan có chút im lặng cái kia các ngươi đây là thứ mấy vũ trụ hồng áo choàng cường giả thần sắc hơi động một chút nghe các ngươi những lời này ý tứ các ngươi tới từ vũ trụ khác không tệ chân phan nói chúng ta đến từ đệ thất vũ trụ chẳng lẽ các ngươi ở đây không phải thứ kiểu vũ trụ hồng áo tràng cường giả há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng ta cũng không biết chúng ta ở đây là số mấy vũ trụ vũ trụ còn phân số mấy sao trần phan nhìn về phía dạ hạo giống như thật đi sai chỗ t r â m mặc sau một lát hắn nhìn xem cái kia hồng áo tràng cường giả nói nên như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta nói chuyện hồng áo tràng cường giả nói trước hết để cho ta phong ấn các ngươi không bàn nữa trần phan nói nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng hồng áo tràng cường giả trần phan nói ta liền nói mấy điểm ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao đệ nhất trong tay của ta cầm thông tin thần trụ cùng các ngươi ba người đánh nhau Cũng chính là chia 5 năm, nói không tốt thứ hai c h i năm, hai n tháng g tốt thua, người bọn họ xác thực là hư không ác ma nhưng các ngươi rõ ràng cũng phát hiện di trạng trên người bọn họ căn bản không có ma khí bởi vì là ta để cho bọn hắn chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó sẽ giúp bọn hắn t ỉ n h hóa bị ta t ỉ n h hóa sau đó vô luận là người thần ma q u ỷ cũng không có sợ hư không ô nhiễm đệ tam chúng ta đến từ đệ thất vũ trụ là nghe đệ tam vũ trụ thiên đạo chỉ dẫn tới vũ trụ khác tìm kiếm hợp tác liên hợp đương ố i phó h k h nhiên nếu như các ngươi được một tấc lại muốn tiến mất tước không nên ép ta ra tay ta bây giờ cũng có thể đem các ngươi ba cái bên ngoài khác tổ thần ngay trước mặt các ngươi đập thành cho bụi ngươi có thể thử một lần câu này một câu giống như là bom ở trước mắt những cường giả này trong đầu nổ tung bốn l i ê n cái kia cầm đầu hồng áo choàng cường giả nghe đến mấy câu này Cũng là trong ậ n t hai h đi mắt, mất đã c định. n Hư h k ô ác có ma, tay h tình h ể ó hắn thông thiên thần trụ chỉ giống như một vị trong đó tổ thần sau đó nói ta bây giờ nếu là đuối bọn hắn ra tay các ngươi ba vị ngăn được sao hông áo choàng cường giả trầm mặc cái này đến từ dị thế giới tồn tại hóa thân hư vô liền ba đạo pháp tắc dung hợp lực lượng kinh khủng đều có thể không nhìn đối phương nếu là đối ba người bọn họ bên ngoài những người khác ra tay hắn căn bản ngăn không được cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đám tổ thần bị giết liền xem như trốn cũng không có khả năng trốn được tốc độ của đối phương vừa mới hắn đã kiến thức qua lúc này trần phạm lại nói đến nỗi điểm thứ hai rất đơn giản bắt mấy con hư không ác ma tới ta tỉnh hóa cho ngươi nhìn một chút không được sao mặt khác hư không xâm lấn mấy trăm vạn năm c ấ p ngươi cái này một phương vũ trụ chắc chắn cũng không ít tổ thần bị hư không ô nhiễm a nghe được câu nói sau cùng một đám tổ thần sắc mặt đều trở nên vô cùng phức tạp c ù n g hư không tử chiến mấy trăm vạn năm cái này một phương vũ trụ cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn không đáng kể đột nhiên xuất hiện một vị dị thế giới cường giả nói có thể tịnh hóa hư không bốn không có so đây càng tốt tin tức nhưng mà cái này là thực sự sao coi như đối phương thật sự có loại này khoáng cổ thước kim năng lực đối phương thật sự nguyện ý không ràng buộc trợ giúp bọn hắn sao cái này một phương vũ trụ bây giờ liền có nhiều vị tổ thần bởi vì hư không ô nhiễm bị chấn áp phong ấn nhưng bọn hắn làm sao có thể tin được người ngoại lai、like、này một đám tổ thần đều nhìn về hồng áo c h o n cường giả trong hư không có cực kỳ yếu ớt sóng thần thức rõ ràng này một đám tổ thần chính diện liệt trao đổi chỉ chốc l á t bốn cái tia hồng á o chẳng cường giả tay trái nhẹ nhàng vung lên phía trước nguyên bản không trung hư vô đột nhiên xuất hiện một tòa không gian thật lớn lồng giam cái tia không gian lồng giam bên trong phong ấn một con quái vật quái vật tia giống như một đoàn đống bùn não đống bùn não trên thân giang đầy con mắt máu màu đỏ quỷ dị kinh khủng cho dù là tổ thần g i hạo cùng thẩm lại nhải chăm chú nhìn thêm những cái tia con mắt sau đó đều cảm giác tâm phiền ý loạn có loại không kiềm chế được nỗi lòng cảm giác p h a n ca quái vật này khá là quái gì tại tầng tầng phong ấn trong tầng tầng không gian nhìn như vậy bên trên hai mắt đây là tổ thần cấp cái khác hư không là ác ma trần phám nhìn lướt qua cái k i a đống bùn nhao quái giao diện thuộc tính nhữ mày nói mà lại là tổ thần trung kỳ cấp bậc hư không ác ma cái gì dạ hạo cùng thẩm lại nhài đều thất kinh cái này một phương vũ trụ cường giả sắp thực lợi hại vậy mà có thể phong ấn tổ thần trung kỳ cấp bậc hư không ma thần hồng áo t r à n g cường giả tay một ngón tay phong ấn kia đống bùn nhao quái nói cái này hư không ác ma cực kỳ khủng bố hụ thực mấy chục cái tinh hệ cũng làm cho hai vị cổ láo tổ thần bị hư không ô nhiễm ngươi vừa mới nói ngươi có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm như vậy thì đem hắn coi như vật thí nghiệm à? hảo trần pham khẽ gật đầu giải trừ không gian g ò bó a tiếng nói vừa ra t r u n g quanh một đám tổ thần lập tức nhanh chóng lùi về phía sau liên cung hồng áo t r ò n cường giả thực lực tương đương hai vị khác tổ thần cũng là khẩn trương và phần thôi động không gian từng tầng từng tầng đem chính mình bao vây lại thầm lại n h ả y thấy thế nhịn không được bật cười nói tất nhiên như thế sợ sệt hư không ô nhiễm lộng một cái thần vương cấp bậc hư không ác ma tới không được sao nhất định phải lộng một cái tổ thần cấp cái khác hư không ác ma tới sau đó đem chính mình làm phải kinh hồn táng đảm dạ hạo nhướng mí mắt nói n g ư ơ i biết cái gì à? tổ thần cấp cái khác hư không hát ma hư không ô nhiễm đó là đáng sợ nhất bọn hắn bắt cái này hư không hát ma rõ ràng đã phong ấn rất nhiều v à n năm đoán chừng là muốn nghiên cứu hư không ô nhiễm kết quả nghiên cứu tới nghiên cứu đi không có nghiên cứu biết rõ thứ này lại trở thành lớn nhất tai nạn trở thành năng thủ s u n d ụ bây giờ p h ạ m ca nếu có thể đem hắn tịnh hóa không đợi dạ hạo nói xong trần p h ạ m đã đối với cái tia đ ó n g bùn n h a u quái thúc giục tịnh hóa khói đen lứa ra bốn vẫn như cũ ở vào trong phong ấn đống bùn nháo quái phát ra tới cuộc loạn tiêu thảm thanh âm tia hướng về bốn phương tám ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong cái tia đống bùn nao quái mềm vật ngã nhào xuống đất toàn bộ thân hình so trước đó lớn hơn rất nhiều lần phảng phất đống bùn á ã o mở ra ở mặt đất đồng dạng cái tia từng cái nguyên bản đang bốc lên quỵ dị tia sáng con mắt lúc này cũng là tia sáng mất hết hồng áo tràng cường giả thấy thế từng bước đi ra kéo gần lại một điểm khoảng cách ma thần trí của hắn đã sớm dò xét đi qua tại quái vật kia trên thân dò xét rất nhiều lần nguyên bản cái kia vô tận căm hận cùng s á t lục cùng với hôn loạn tâm tình tiêu cực đều biến mất hết không phải huyết thuật là thực sự ta tại quái vật này trên thân vậy mà cảm nhận được chưa bao giờ có yên tĩnh loại này yên tĩnh chỉ có tâm cảnh thuần khiết chi thần mới có ta chỉ ở nghe thường trên người người lớn cảm thấy qua không thể tưởng tượng nổi dị thế giới này cường giả thật sự đem cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần cho tịnh hóa liền nghe thường đại nhân đều ngăn cản không nổi hư không ô nhiễm cứ nhiên bị tịnh hóa cái này là thực sự sao đây có phải hay không lời thuyết minh vũ trụ của chúng ta toàn bộ thiên địa cuối cùng được cứu rồi ngay tại đằng sau một đám tổ thần trong tiếng nghị luận hồng áo choàng cường giả đi tới lồng giam kia bên ngoài dường như là phát giác hẳn đến lồng giam bên trong đống bùn nhau quái trên người từng cái con mắt chuyển động mấy lần hồng áo choàng cường giả nhìn xem một màn này trong mắt toàn bộ là khó có thể tin dĩ vang thời điểm liền xem như hắn cũng không dám nhìn chằm chằm cái kia từng cái mắt nhìn quá lâu nhưng bây giờ quái vật này từng cái con mắt không còn phát ra cái kia tạ ánh sáng quỷ dị ngược lại càng giống là một cái bị ủy khuất bất lực con thỏ mà hắn vô luận là thôi động thân thức vẫn là thôi động lực lượng phát t á c cũng không có cảm giác được một tia hư không ô nhiễm chi lực thật sự bị tỉnh h ó a bốn thật sự bị tỉnh hóa tổ thần trung kỳ cấp bậc hư không ma thần vậy mà đều bị tỉnh hóa hồng áo tràng cường giả cũng không còn cách nào bảo trì khi trước chấn định một đôi mắt trở nên kích động của nhiệt hắn quỳ một chân hư không nói tôn kính dị thế giới cường giả xin cứu cứu chúng ta vũ trụ mau cứu nghe thường đại nhân chân phám ba người đằng sau một đám tổ thần cũng đều quỳ một gối xuống xuống dưới cái này một phương vũ trụ cường giả phía trước có mạnh cỡ nào cường rắn đằng sau liền có nhiều mềm yếu bốn tịnh hóa sức mạnh chân phàm cùng dạ hạo bọn người đã sớm quen thuộc nhưng đây đối với bị hư không ô nhiễm hành hạ mấy trăm vạn năm mấy cái này cường giả tới nói tịnh hóa gọi là khai thiên tích điện tại không có nhìn thấy tịnh hóa phía trước thế giới cũng đã không có hy vọng thân cũng tốt ma cũng được đều là kéo dài hơi tàn ai cũng hiểu bọn hắn ngăn không được hư không làm hư không ô nhiễm khắp toàn bộ vũ trụ chính là cái vũ trụ này triệt để hóa thành hư không thời điểm một ngày kia sớm muộn sẽ tới bốn nhưng bây giờ trên trời rơi xuống cứu tinh cái gì c ố t khí cái gì bạc khí đi con mẹ nó chư vị mời lên trần phàng bàn tay nhấc lên một chút hư không thần lực đem cái này một phương vũ trụ một đám cường giả đỡ dậy ta phía trước nói qua chúng ta tới đây chính là vì tìm kiếm hợp tác phía trước chúng ta đệ thất vũ trụ đã liên hợp đệ tam vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ mà ta cùng ta huynh đệ phân thân bây giờ đang lợi dụng cột mốc đi tới k h á c mỗi cái vũ trụ đáng tiếc chúng ta phân thân vô số nhưng cột mốc có h ạ n chỉ có thể từng tay tới đúng các ngươi ở đây nếu như không phải đệ cựu vũ trụ đó là thứ mấy vũ trụ hồng áo t r à n cường giả sắc mặt biến thành hơi hồng nói cái này cái này chúng ta cũng không biết chúng ta chưa từng có tiếp xúc qua đến từ vũ trụ khắc cờ n giả g nhưng mà nghe thường đại nhân có thể biết nàng một mực để chúng ta kiên trì để chúng ta chờ đợi nàng mới là chúng ta vũ trụ tối cờ ư n giả g chúng ta cũng là tại nàng dạy bảo phía dưới tu luyện đến bây giờ đồng thời đem cái này một phương vũ trụ hư không ma thần càn quét không còn một n g ố n g nghe thường đại nhân c h â n phám hơi kinh hãi nàng so với các ngươi còn mạnh hơn nàng dung hợp mấy đạo phát tắc bốn đạo phát tắc hồng áo c h à n cường giả nói nghe thường đại nhân ở trăm vạn năm trước liền đã dung hợp bốn đạo phát tắc nếu như không có nàng chúng ta cái này một phương vũ trụ c h ỉ sợ sớm đã bị hư không ăn mòn đáng tiếc nàng bởi vì vô số lần cùng hư không ma thần tự chiến cuối cùng cũng không có ngăn cản được hư không ô nhiễm chỉ có thể tại dưới trợ g i ú p của chúng ta bản thân phong ấn đứng lên chân pham khẽ gật đầu dẫn ta đi gặp nàng c h â m đã thầm lại nhải đột n h i ê nói n phàm ca ngươi bây giờ hư hồn chống đỡ được bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh sao ra hạo s ờ cầm một cái nói phàm ca cẩn thận là hơn nếu như ngươi hư hồn ngăn không được bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh vậy ngươi đem nàng tỉnh hóa sau đó nàng một cái tắt đem chúng ta trục chết vậy làm sao bây giờ chân pham gãi đầu một cái nói trục chết liền trục chết một bộ phân thân mà thôi nhưng cái này một phương vũ trụ tốt xấu có thể thêm ra một vị dung hợp bốn đạo pháp tắc định phong tồn tại dù là nàng thật đập chết chúng ta không muốn cùng chúng ta hợp tác nhưng khẳng định vẫn là chúng ta đối phó hư không trợ lực nghe nói như thế hồng áo t r à n g cường giả b ọ n người mặt lộ vẻ vẻ cảm động hồng áo t r à n g cường giả trầm giọng nói tôn kính dị thế giới cường giả nghe thường đại nhân ôn nhu thiệt lương không chỉ có là chúng ta cái này một phương vũ trụ tối cường giả cũng là chúng ta cái này một phương vũ trụ tối cường trí giả là chúng ta cái này một phương vũ trụ đẹp nhất người nàng sẽ không tổn thương các ngươi tuyệt đối sẽ không đi đừng nói nhảm trần phang k h o á t k h o á t tay nói nàng coi như muốn giết ta có giết hay không được cái kia cũng vẫn là hai chuyện khác nhau đâu đi thôi mang bọn ta đi gặp nàng là hồng áo c h o n g cường giả vui mừng quá đỗi bàn tay của hắn đ ỗ n g nhiên vung lên lại đem cái k i a đóng bùn nhau quái đưa về phong ấn chi điện sau đó hắn cùng hai gã k h á c dung hợp ba đạo pháp tắc cường giả liếp nhau ba người song song mà đứng đồng thời đưa ra hai tay két không gian nước ra một đầu kéo dài vô biên bậc thang xuất hiện ở trước mặt mọi người nấc thang phần gối mơ hồ có thể thấy được một tòa tản ra thánh khiết tia sáng thần điện thần điện ngay phía trước cắm một thanh trường đao tản ra một c ố l ấ m l i ệ t sát khỉ bốn ân nhìn thấy cái thanh kia so thần điện còn cao hơn trường đao trần phàm sững sờ một chút quay đầu cùng dạ hạo t h ẩ m lại n h ả y liếc nhau một cái dạ hạo trận to hai mắt nói phàm ca cây đao kia cùng đoạn thiên ma đao có phải hay không quá giống một điểm t h ẩ m lại n h ả y gật đầu một cái nói đao tương tự độ không có gì đ l n g nói nhưng mà cây đao kia tán phát ba khí xác thực rất như là đánh gãy thiên ma đao nói hắn nhìn về phía hồng áo c h à n g cơn giả nói cây đao kia là đánh gãy thiên ma đao sao đánh gãy thiên ma đao chưa nghe nói、qua. hồng áo t r o à n g cường giả lắc đầu nói cây đao kia chỉ là nghe thường đại nhân dùng đại pháp lực đắp nặn đi ra pho tượng mà thôi trong truyền thuyết đó là trước kia một vị cường giả tuyệt thế bản mệnh t h ầ n binh đáng tiếc vị tiền bối kia tại mấy trăm vạn năm trước liền đã v ỡ t lạc nghe thường đại nhân kèm chút không gượng dậy nổi nhưng về sau hư không ác ma lại tiến vào chúng ta vũ trụ điên cùng tàn phá bừa bãi nghe thường đại nhân tài chịu đựng bi thương xuất thế dẫn dắt chúng ta đại sát tứ phương ra hạo sơ cầm một cái nói phàm ca ngươi khi đó đi qua đệ tam vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ chở ba mươi bảy vũ trụ những vũ trụ kia thiên đạo đều đem sức mạnh cho người mượ có thể hay không ngươi thật sự cũng đã tới cái này một phương vũ trụ trần pham há to miệng nói ngươi hỏi ta ta mẹ nó hỏi hay dạ hạo lại hỏi p h a n ca nếu quả thật sau khi trở về ngươi như thế nào cùng tỷ ta giao phó giao phó cái gì trần pham xứng sở t r ậ t hắn vung tay lên làm bộ muốn đánh dạ hạo cười ha ha một tiếng trốn thẩm lại n h ạ y sau lưng một đoàn người đi theo hồng áo t r o à n g cường giả dọc theo nước thang kim mà lên nhìn lên tới không c ó cao nhưng một đám cường giả lấy gãy đ i ệ không gian tiến lên phương thức Lại n hồng ư cũ đi h áo tràng cường giả liếc mắt nhìn ba người vừa mừng vừa sợ ba vị này lại là cùng nghe thường đại nhân có ngọn nguồn cường giả vậy thì thật là quá tốt bốn thỉnh hồng áo tràng cường giả vừa né người làm cái tư thế mời trần phàm ba người cất bước mà vào mặc dù lời đã nói đến đây loại phân t ư ợ n g nhưng hắn y nguyên vẫn là đem hư hồn thôi động đến cơ chế mà trong tay của hắn vẫn là nắm thông thiên thần trụ đáng t i ế p thanh trường đào kia sắc thực chỉ là một cái pho tượng cũng không phải đánh gãy thiên ma đao nếu là đoạn thiên ma đao hình chiếu phân thân bốn kim quang bắn ra bốn phía t h ầ n điện chống r i ô n g xuất hiện một tòa cửa lớn cửa lớn từ từ mở ra môn này vừa mở ra thầm lại nhải cùng dạ hạo liền cùng lúc nhũ nhũ mày cái này cửa lớn không mở ra cũng coi như bốn không mở ra thời điểm cả tòa t h ầ n điện tản ra kim quang giống như là trong tivi đi tới tây thiên cực lạc thế giới một dạng nhưng mà cửa lớn vừa mở bên trong vô tận hắc khí tuôn ra lại cho người ta một loại muốn bức vào u minh địa ngục bình thường cảm gi minh ngông vô tận ma khí khủng bố như thế ma khí so trước đó cái kia đóng bùn nhau q u á i đều phải kinh khủng ba phần hưng áo choàng nhóm cường giả đồng thời thúc giục không gian phát tắc ngưng tụ ra tầng tầng không gian đem một nhóm người này bao bọc ở bên trong hư không ô nhiễm độ tám mươi tám phần trăm thật đúng là tốt con số đâu t r â n phan thở dài nói nếu như không phải tiến vào trạng thái chết giả bây giờ c h ỉ sợ đã lâm vào điên cuồng hưng áo choàng cường giả nghe nói như thế lập tức nói đại nhân cái kia có thể cứu sao lời này của ngươi liền hỏi được dư thừa gia hạo nói liền xem như triệt triệt để, để hư không hát ma chúng ta đều có thể tỉnh hóa t h ú n g chi chỉ là hư không ô nhiễm độ 88. pham ca lần này để cho ta đi ngươi có thể ngậm miệng a thầm lại n h ả y kéo lại dạ hạo nói ngươi vừa mới còn nhắc nhở phàm ca cẩn thận đâu vạn nhất nàng một khi thất t ỉ n h liền cho ngươi một cái tát trực tiếp đem ngươi chụp chết đâu ngậm miệng ngươi mới muốn ngậm miệng Dạ hạo khí cấp bại phôi giống lên ngươi miệng quạ đen này liền lời không nên nói thầm lại n h ả y hủy khuất nói ta không có thôi động đại dự ngôn thuật ta trần pham nói ban đầu ở địa cầu địa cầu với khu vực chợ á úc thời điểm ngươi liền đại dự ngôn thuật là thứ đồ gì đều không biết còn không phải nói cái gì sẽ có cái đó không có thầm lại nhải lắc đầu nói ta nói có mỹ nữ thích ta chẳng phải một mực không có thực hiện sao trần phàm cùng dạ hạo h ồ n g áo t r à n g nhóm cường giả ba vị này đến từ gì thế giới cường giả thật đúng là cổ quái a nói hết thứ gì loạn thất bát a o lúc này trần phàm tâm niệm khẽ động một cây hư không xiềng xích như t h i ể m điện từ cái kia bước lên hắc khí cửa lớn đánh đi vào hư không xiềng xích tìm được thần điện chỗ sâu một tòa pho tượng vay một tiếng giống như giống cây lao đâm vào cái kia pho tượng trên thân pho tượng trên người tảng đá lập tức nước ra trở thành vô số đạo mạng nhện bình thường k h é hở tiếp đó rầm rầm rơi xuống mà pho tượng bên trong một đạo tịnh lệ thân ảnh cũng bị hư không xiềng xích công kích sức mạnh trong nháy mắt tỉnh lại lớn mật nữ tử kia quát lạnh một tiếng tay phải vỗ một cái trực tiếp liền tóm lấy hư không xiềng xích nhưng trần phàm cũng không phải dùng hư không xiềng xích công kích nàng mà là dùng hư không xiềng xích chuyển tịnh hóa chi lực bốn ngay tại nữ tử kia bắt được hư không khóa nháy mắt tịnh hóa chi lực đã khắp toàn thân tiếp đó chương bốn trăm tám mươi lăm dạ hạo chịu một cái tát chương bốn trăm tám mươi lăm dạ hạo chịu một cái tát căn bản vốn không cần dạ hạo nhắc nhở bốn trần p h a n tạ i bước vào thần điện phía trước cũng đã đem hư hồn thôi động đến cực h ạ n tâm phòng bị người không thể không h i ê n viên nghe thường xuất hiện tại dạ hạo trước mặt sau đó một cái ôm đi lên lại ôm cái khoảng không dạ hạo h i ê n viên nghe thường cũng không phải sử dụng thần thức giao lưu lại là nói ra đệ thất vũ trụ thần giới ngôn ngữ trần p h a n ba người đều là ngẩn ngơ l ạ i nhải h i ê n viên nghe thường vừa nhìn về phía dạ hạo sau lưng thầm l ạ i nhải vui đến phát khóc các ngươi các ngươi cuối cùng trở về ta chở các ngươi trở đến thật là khổ á trần p h à n ba người đều t r ầ mặc mà bên cạnh cái này một phương vũ trụ tất cả tổ thần đều là rung động không hiểu Từ dị giới tới cơn giả lại là nghe thường đại nhân bằng hữu thực sự là quá tốt rồi bất quá xưa nay t r ầ mặc m ít nói nghe thường đại nhân bây giờ l ệ rơi l y mặt người tới vậy mà để cho nàng kích động trở thành bộ dáng như vậy c à ca ta đâu h i ê n viên nghe thường ánh mắt tại trên thân trần phạm nhanh chóng đ ọ o qua lại tập trung vào dạ hạo c à ca ta ở đâu khu khu dạ hạo hao nhẹ một tiếng nói vị mỹ nữ kia có thể hỏi một chút n g ư ơ i c à ca là ai sao c à ca ta chính là trần phá a ác ma chi vương trần phá a hiến viên nghe thường ánh mắt có chút bối rối dạ hạo cùng thầm lại n h ả y đều trở về bốn chẳng lẽ ca ca chưa có trở về chỉ thấy dạ hạo cùng thầm lại n h ả y đồng thời nhìn về phía t r ầ n p h ạ m dạ hạo dỗi tay ra nói p h ạ m ca chẳng phải đứng tại bên cạnh ta sao p h ạ m ca n g ư ơ i biết n à n g sao ca ca h i ê n viên nghe thường âm thanh run g dày lên đi về phía trước hai bước hướng tới trần p h ạ m ôm lấy nhưng trần p h ạ m ở vào hư hồn trạng thái hoàn toàn chính là một cái hình ảnh mà thôi làm cho h i ê n viên nghe thường ôm cái khoảng không ca ca nhân viên nghe thường nước mắt rơi như mưa ta là nghe thường a ta là mội mội của nghe thường a trần phàm chấp chấp mắt không đợi trần phàm cùng dạ hạo nói chuyện bốn h i ê n viên nghe thường cổ tay khẽ đ ả o một thanh trường đao đã giữ tại ở trong tay Dạ hạo lấy làm kinh hãi phàm ca cẩn thận chỉ thấy h i ê n viên nghe thường bỗng nhiên quay người lại t h ư ớ n g phía sau chính là một đao cái tia tản ra thánh khiết tia sáng thân điện càng l à bị nàng một đao bổ ra đoạn tiên cựu đao đệ lục đao trần phàm đôi mắt hơi hơi co rút cuối cùng là hoàn toàn tin tưởng h i ê n viên nghe thường c h ô nói chuyện h i ê n viên nghe thường ngữ khí cực nhanh nói đây là ngươi lưu lại cuối cùng thần thức chuyển cho ta đoạn tiên cựu đao đệ lục đao là đoạn tiên cựu đao trung cực áo nghĩa、Cà、ca các ngươi cuối cùng trở về ta đợi ngươi nhóm mấy trăm vạn năm. hồng tụ đâu từng cái danh tự thứ h i ê n viên nghe thường trong miệng nói ra chân pham giải khai hư hồn trạng thái nói đều trở về h i ê n viên nghe thường trực tiếp ôm lấy hắn chân pham thở giải mặc dù hắn căn bản không có một đời kia ký ức căn bản không biết chính mình có như thế cái m u ộ i m u ộ i nhưng mà h i ê n viên nghe thường đau thương cùng cồn g h ỷ hắn đều có thể cảm thụ được truyền thế trùng sinh chính bọn họ không có nhiều như vậy tuyệt vọng cùng yêu thương nhưng cổ đợi mấy trăm vạn năm h i ê n viên nghe thường hiển nhiên đã chịu đủ g à y vò chân pham nhẹ nhàng vỗ vỗ nhân viên nghe thường đầu nói đừng khóc ta trở về hết thể đều tốt cái này một phương vũ trụ một đám tổ thần nhìn xem h i ê n viên nghe thường tại trần phạm trong ngực khóc giống không ngừng đều lâm vào hoa đá dạ hạo đứng tại bên cạnh sơ căm một cái nói phàm ca ngươi cái này mội mội đẹp đến mức có chút không tưởng nổi giống như tỷ ta à. không nghĩ tới chúng ta trời xuôi đất khiến tiến vào cái này một phương vũ trụ vậy mà bắt gặp mội mội của ngươi h i ê n viên nghe thường ngẩng đầu lên vẫn là một bộ bộ dáng lê hoa đ á i vũ ca là ngươi đã cứu ta phải không ta bị hư không ô nhiễm rất nhiều và năm liền thiên đạo sức mạnh đều không thể tỉnh hóa cho nên không thể làm gì khác hơn là bản thân phỏng ấn cảm giác giống như là một cái rất dài ác ngộng làm sao đ ề u tỉnh không qua tới hồng áo t r à n g cường giả lập tức tiến lên một bước nói nghe thường đại nhân chính là ngài vị này huynh trưởng đem ngài hư không ô nhiễm cho tỉnh hóa phía trước chúng ta có một chút hiểu lầm nhưng vị đại nhân này nói bọn hắn là tới tìm kiếm hợp tác hơn nữa có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm cho nên ta trước tiên đem bọn hắn mang đến ở đây vân hồng khổ cực các ngươi h i ê n viên nghe thường giống chụp tiểu hài đầu nhẹ nhàng vô vô hồng áo c h à n g cường giả đầu dạ hạo cười nạo một tiếng nói thì ra cũng là một chút tiểu bối a một đám tổ thần hiền viên nghe thường quay người nhìn chằm chằm dạ hạo dạ hạo có chút không hiểu t h ấ u vừa mới hắn nói lời này không có tâm bệnh a hắn cùng trần p h ạ m mấy người cùng h i ê n viên nghe thường là cùng một cái thời đại người cùng thế hệ như vậy cái này một phương vũ trụ mấy cái này tổ thần xác thực cũng chỉ là hậu bối a vừa nghĩ như vậy bốn h i ê n viên nghe thường giơ tay lên thì cho dạ hạo một cái tát tốc độ của nàng thực sự quá nhanh bốn hơn nữa lúc này trần p h ạ m đã giải mở hư hồn dạ hạo hoàn toàn chưa kịp phản ứng giống như đạn đạo trực tiếp nhập vào vừa mới bị đánh mở thần điện phế tích hắn sao dạ hạo từ phế tích vọc ra bàn tay hướng về phía trần phàm nói phàm ca cho ta thông tin ê thần trụ lao tử phải thật tốt giáo huấn một chút nàng tiếng nói vừa ra bốn h i ê n viên nghe thường giống như một đạo sấm sét đánh tới vọt thẳng vào trong ngực của hắn thầm lại nhải hu hu h i ê n viên nghe thường lại khóc ta cho là cũng lại gặp không đến ngươi ngươi cái này đ ồ đần giả hạo trần pham sờ lên c ằ m nhìn về phía thầm lại nhải thầm lại nhải s ữ n g s ờ thế nào pham ca cái này xem xét chính là hạo tử cô nàng nàng không có khả năng xông lại ô n ta ta đang suy nghĩ trần pham yếu đ t nói ngươi lại dự ngôn thuật đều không thôi động hạo tử làm sao vẫn chịu một cái tát trước khi đến hắn xác thực nói một câu nói vạn nhất nàng một khi thức tỉnh liền cho dạ hạo một cái tắt loại lời này thầm lại nhải c h ư ớ c trước mắt nói ta cảm giác ta đại dự ngôn thuật rất có tăng lên rất nhiều không gian trần p h a n g ậ t đầu một cái lần sau nhiều lời điểm tốt thầm lại nhải ừ một hồi sợ bóng sợ gió tất cả đều vui vẻ h i ê n viên nghe thường giảng thuật rất nhiều năm đó cố sự trần p h a n ba người không có năm đó ký ức ngược lại cũng nghe say s ư ơ ngon n g lành mà vân hồng mấy người tổ thần lại là càng nghe càng kinh hai bốn trước mắt ba người này lại là vạn giới chúa cứu thế trước kia chính là bọn hắn chặn hư không chém giết hư không có chúa thậm chí phong ấn một tôn hư không chối t ể c ư ơ n g giả như thế nhiều lần luân hồi c h u y ể n thế một tia linh thức bất d i ệ t vậy mà lại trở về bốn nghe thường đại nhân chờ đợi mấy trăm vạn năm cuối cùng chờ đến bọn hắn bọn hắn tu vi cảnh giới mặc dù còn không có khôi phục nhưng lại có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để thay đổi toàn bộ thiên địa nếu là không dùng lại sợ sệt hư không ô nhiễm coi như hàng ngàn hàng vạn tổ thần cấp đường hư không ác ma xuất hiện lại có sợ gì sự tinh chính là như vậy g i hạo đem đệ thất vũ trụ sự tình giảng thuật một lần nghe hiên viên nghe thường cùng vân hồng mấy người một đám cường ngắn ngủi thời gian mấy năm chỉ làm liền đi ra một nhóm lớn tổ thần bốn trần pham hệ thống cường đại như vậy đây chính là ác ma tri vương bốn vạn ma tri vương vân hồng bọn người nhìn xem trần phàm trong mắt tràn đầy s ù n g kính Ca, n g ư ơ i thật lợi hại hiên viên nghe thường lại ôm trần phàm cổ cái này khiến trần phàm rất không thích ứng dù sao căn bản liền không có năm đó ký ức trần phàm trận trắng mắt nói nữ h à i từ ra dè đặt một chút ta trước tiên cho ngươi mở ra hư không thần thể tầng thứ tám cho cái khác người mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy a vân hồng bọn người vui mừng quá đỗi p hóa thân hư vô đây là đủ để nhảy qua biên giới giới vừa sức mạnh cường đại thủ đoạn liền lực lượng phát tắc đa đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đều không làm gì được còn có cái kia vô tận phân thân u ố n để cho trên thân tế bào thất tỉnh mỗi một cái tế bào đều trở thành phân thân đây quả thực không cách nào tưởng tượng ngay tại một đám tổ thần chờ mong và khẩn trương nhìn chăm chú trần phàm giúp bọn hắn từng cái mở ra hư không thân thể từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy bốn đến nỗi tầng thứ tám không cần phải gấp hư không t h ầ n thể tầng thứ tám cần có hư không năng lượng thực sự quá cực lớn cần chờ cái này một phương vũ trụ giống đệ thất vũ trụ bắt đầu phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch hơn nữa truyền bá ra ngự thú chi đạo giống như x á hoa cuốn lại tất cả thần ma lại nói đến lúc đó ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch đẩy nữa hướng nhân gian khắp toàn bộ vũ trụ đây chính là hư không t h ầ n thể vân hồng cảm thụ lấy trong cơ thể sức mạnh nhìn lấy chính mình thức tỉnh hư không hạt nhỏ hai mắt đỏ lên chỉ là mở ra hư không thân thể lực lượng của hắn liền tăng vọt mấy lần thì càng không cần phải nói hư không thần thể cái kia vô tận ảo diệu thần thể như thế sức mạnh như thế lại thêm hắn dung hợp ba đạo phát tắc lại cường đại hư không ác ma hắn đều có lòng tin chém giết cùng hư không ác ma t ử chiến mấy chục vạn năm u ố n cho tới bây giờ hắn mới nhìn thấy hy vọng vân hồng q u ỳ một gối xuống xuống dưới vân hồng cảm tạ đại nhân ban tặng thần thể về sau chúng ta liền đuổi theo đại nhân tả hữu nghe đại nhân hiệu lệnh xông pha khói l ử a không chối tử Dạ hạo nhữu mày nói lời này minh thần cũng đã nói bất quá minh thần tên kia âm hiểm xảo trá nghe giống như đành rắm hắn nói đến em hay nhiều vân hồng một đám tổ thần cũng bị xuống theo lặp lại một lần vân hồng chỗ nói chuyện t r â n pham khẽ gật đầu nói ngựa thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch còn cần chư vị hỗ trợ đại nhân ngài yên tâm vân hồng trầm giọng nói ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng dùng tốc độ nhanh nhất phổ biến ngựa thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch t r â n pham nhìn về phía vân nghe thường nói ta phía trước nghe được ngươi nói một câu nói ngươi nói ngươi bị hư không ô nhiễm rất nhiều vài năm liền thiên đạo sức mạnh đều không thể tỉnh hóa ngươi có thể liên hệ với cái này một phương vũ trụ thiên đạo vân hồng mấy người tổ thần mắt trợn trong mắt tràn đầy khó có thể tin phía trước trần phía trước trần đã từng nói thiên đạo bọn hắn lúc đó căn bản không tin không nghĩ tới bốn h i ê n viên nghe thường lắc đầu nói rất khó thiên đạo trước kia dâng ra mình sức mạnh cho đánh gây thiên ma đao lại muốn ngăn cản hư không đã ngủ say mấy trăm vạn năm ta bị hư không ô nhiễm sau đó cảm nhận được thiên đạo sức mạnh c ủ a lực lượng kia đem trên người ta hư không ô nhiễm chấn áp ta mới không có triệt để bị ma hóa vậy thì phiền thoái trần phong nói ta bây giờ tiến vào m ô i cái vũ trụ ngoại trừ ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch bên ngoài chính là muốn liên lạc thượng thiên đạo mượn dùng mỗi cái vũ trụ thiên đạo sức mạnh nhưng mà chúng ta mới mấy khối cột mốc hơn nữa cột mốc bên trên quán chu thiên đạo sức mạnh cần mỗi cái vũ trụ thiên đạo hỗ trợ cũng không thể một mực rút ra đệ tam vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ thiên đạo sức mạnh a ta sợ rút ra quất rút đến cái kia hai cái vũ trụ thiên đạo đều biết trở mặt dạ hạo kéo một chút h i ê n viên nghe thường ống tay nào nói liền không có cách nào đánh thức cái này một phương vũ trụ thiên đạo sao đem nó đánh thức nói cho nó biết chúng ta muốn rút ra lực lượng của nó h i ê n viên nghe thường trầm mặc phúc chốc nói ca ngươi mang theo đánh gãy thiên ma đạo sao nếu là mang theo đánh gãy thiên ma đạo có lẽ có thể đem thiên đạo đánh thức bởi vì đoạn thiên ma đao bên trên ngoại trừ có các phương vũ trụ thiên đạo lực lượng cũng có cái này một phương vũ trụ thiên đạo sức mạnh a thầm l ạ i n h ả y k h ẽ di một tiếng nói thì ra như thế trước đây p h ạ m ca cầm đánh gãy thiên ma đao hướng về phía tảng đá kia uy hiếp kết quả thật sự trao đổi thiên đạo ta lúc đó còn cảm giác rất kỳ quái đâu thì ra còn thực sự là bởi vì đánh gãy thiên ma đao không mang trần phám nói đệ thất vũ trụ thần giới thiên thần cảnh phong ấn hư không quân chủ thứ mười một một ngón tay vật kia rất quỷ dị bằng vào ta lực lượng bây giờ căn bản không chém nổi cho nên cho mượn đệ tam vũ trụ thiên đạo sức mạnh sau ta liền đệ bây giờ ta phân thân cách mỗi mấy ngày liền đi qua chém hắn m ấ y đao sau đó dùng hát động thôn phệ lực lượng của hắn cái kêu dao hẹ tức giận đến d ậ m chân nhưng lại không làm gì được ta hiện tại cũng sắp điên rồi h i ê n viên nghe thường b ọ n người thầm lại nhảy nói không được vậy cũng chỉ có thể về trước đệ thất vũ trụ cầm đoạn thiên ma đao sau đó lại đến đánh thức cái này một phương vũ trụ thì nói chờ đã h i ê n viên nghe thường đột nhiên nhãn tình sáng lên nói vừa mới dạ hạo nói để cho ca ca đem thông tin ê thần trụ cho hắn các ngươi mang đến thông tin thần trụ trần phàng cổ tay khẽ đạo lấy ra thông tin thần trụ nói như thế nào thông tin ê thần trụ cũng có thể tỉnh lại thiên đạo đương nhiên a h i ê n viên nghe thường nói thông tin ê thần trụ bên trên cũng có thiên đạo sức mạnh a mặc dù không có đoạn thiên ma đao nhiều như vậy thông tin ê thần trụ cùng ngũ thải thần thạch các loại thần bình đều là ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo liên hợp lại chế tạo a t r â n pham cùng giá hạo cùng với thẩm l ạ i nhải liếc nhau một cái khó trách những thứ này thần bình cường đại như thế vậy mà mỗi một kiện bên trên đều ẩn chứa thiên đạo sức mạnh hơn nữa không chỉ một phương vũ trụ thiên đạo ai hiến viên nghe thường thở g i i nói đáng tiếc trước kia thời gian không đủ các ca ngươi vượt qua vũ trụ cuối cùng chỉ liên hiệp ba mươi bảy vũ trụ nếu là có thể nhiều liên hợp mấy cái vũ trụ có thể hết thể đều không đồng dạng thế thì chưa hẳn thầm lại nhảy nói thiên đạo sức mạnh cũng không ngăn cản được hư không ăn mòn không giải quyết được hư không ô nhiễm cho nên cuối cùng mới cần p h à m ca hệ thống tóm lại p h à m ca nói bây giờ còn thừa thời gian không nhiều chúng ta phải mau trong trước tiến vào cái này ba mươi bảy vũ trụ mới được tiếp đó mới là những thứ khác vũ trụ trước tiên đem cái này ba mươi bảy vũ trụ giải quyết tiếp đó phổ biến ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch đồng thời thu được thiên đạo sức mạnh vân hồng vươn người đứng dậy chúng ta bây giờ liền đi thì mấy vị đại nhân yên tâm chúng ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong làm tốt chân phàm gật đầu một cái cũng đứng lên như vậy nghe t ư ờ n g chúng ta liền dùng thông tin ê thần trụ trước đi tìm thiên nói chương 486, vận mệnh chương 486 vận mệnh bốn đều trong thiên thần cảnh nam thiên môn chân phàm ngồi xếp bằng ở xung quanh hắn tràn ngập vô số nếu điểm điểm chiếu sáng h tám mỗi một cái điểm sáng cũng là một bộ phân thân từ nhất t h ố n g thần giới bắt đầu chân phàm liền nứt ra vô số phân thân bắt đầu tu luyện từng cỗ phân thân mỗi người giữ đúng vị trí của mình một bộ phận đang không ngừng thôi diễn hư không thân thể một bộ phận đang không ngừng lĩnh hội cùng dung hợp phát tắc dù là c h ấ n thủ tại nam thiên môn phân thân cũng là phân liệt đi ra rất nhiều phân thân bắt được dù là một chút xíu thời gian điên cuồng tu luyện ngự thú hệ thống tức là hư không hệ thống bốn hư không hệ thống tại liên tục thăng cấp mấy lần sau đó liền sẽ không có thăng cấp bây giờ trần phàm mượn nhờ vô số phân thân cùng với p h á p t ắ c sức mạnh đang không ngừng hoàn thiện cái hệ thống này so ra mà nói p h á p t ắ c dung hợp so hoàn thiện hệ thống độ khó lớn hơn một chút trần phàm bây giờ h i ể u thấu đáo lục đạo phát tác nhưng chỉ là phân biệt dung hợp sinh mệnh phát tác cùng tử vong phát tác cùng với phát tác giết chóc cùng ngũ hành phát tác nhưng còn lại không gian p h á p t ắ c cùng hủy diện p h á p t ắ c một mực không có cùng với những cái khác bất luận cái gì p h á p t ắ c dung hợp thành công hắn vô số phân thân cả ngày lẫn đêm thôi diễn sở huyền cùng dạ hồng nhan đám người vô số phân thân cũng tại thời thời khắc khắc thôi diễn nhưng cho tới bây giờ trần phạm vẫn không có có thể dung hợp ba đạo p h á p t ắ c sức mạnh cái này khiến trần phạm nhịn không được có điểm t â m cấp bách nguyên bản hắn cho là phát hiện hư không ký tự huyền bí sau đó có thể lợi dụng hư không ký tự mau chóng dung hợp phát tác kết quả ba đạo phát tác một mực không cách nào dung hợp không nói liền trong chín đạo phát tác còn lại ba đạo phát tác hắn cũng vẫn không có thể hiệu thấu đáo sáng tạo phát t á c vận mệnh phát t á c luân hồi phát t á c cái này ba đạo phát t á c cho đến tận này không có bất kỳ cái gì thần má h i ể u thấu đ o qua bao quát đệ tam vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ tổ thần đây là thần bí nhất ba đạo phát t á c trần phàm trọng trọng p h u n ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra n h u n h u mày đột nhiên bên cạnh bóng người lóe lên da hồng nhan đã ngồi xuống trần phàm bên cạnh bên cạnh đều tiên h dạ t ộ cường c giả nhìn thấy nữ đế xuất hiện lập tức không người lui xuống da hồng nhan lấy ra khăn lụa giúp trần phàm lau lau rồi một chút mồ hôi chán tu luyện tới tổ thần cảnh giới hơn nữa hiệu thấu đáo lục đạo phát tắc trong lòng trần p h ạ m rốt cuộc lớn bao nhiêu áp lực gia hồng nhan đau lòng giúp trần p h ạ m lao rơi mất mồ hôi nói không cần gấp gáp như vậy chúng ta còn có thời gian đệ tam vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ đã đả thông mặc dù cột múc không nhiều nhưng rất nhanh những thứ khác vũ trụ cũng biết tham dự vào đến lúc đó từng cái vũ trụ phổ biến ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực tăng lên tốc độ đều sẽ là trước đó gấp mười 10 gấp trăm lần ân vì cái gì không giống ở kiếp trước lưu lại ký ức sao nếu như ta của năm đòi nhóm lưu lại thời kỳ viễn cổ ký ức có lẽ chúng ta dung hợp pháp tắc cũng sẽ không t r ậ t vật như vậy trần p h a n cũng cười gia hồng nhan p h ả n phất có thể xem thấu nội tâm của hắn hắn suy nghĩ gì nàng cũng biết gia hồng nhan nói ta cảm giác trọng điểm hẳn là tại hư không hệ thống phía trên phía trước ngươi đột phá thời điểm chẳng phải lấy được liên quan tới hư không tin tức sao có thể đem hư không hệ thống thêm một bước hoàn thiện sau đó chờ hư không hệ thống lần tiếp theo thăng cấp liền có thể tìm được đáp án trần phang ậ t đầu một cái có khả năng có lẽ ta xác thực quá tâm cấp bách một điểm ta đem thần giới tất cả sức mạnh hội tụ đến đều tiên h thần cảnh đến bây giờ cũng m ớ i mấy tháng mà thôi đâu ra hồng nhan cầm trần phạm tay đem bàn tay của hắn dính vào trên mặt yếu ớt nói chúng ta mấy cái thật vô dụng cho tới nay đều đem áp lực toàn bộ đặt ở trên người của ngươi muốn giúp ngươi đều không thể g i ú p nói cái gì đó trần phan nói hư không hệ thống có thể không ngừng hoàn thiện đều là ngươi cùng sở huyền công lao của bọn hàn a thậm chí hư không hệ thống chế tạo đều là các ngươi bỏ qua tính mệnh đổi lấy mà ta dễ như chở bàn tay dung hợp pháp tắc giết chóc cùng ngũ hành pháp tắc cũng là thông qua sở huyền lĩnh hội không có các ngươi ở bên cạnh ta ta cái này ác ma trì vương chẳng là cái thá gì hai người nhìn nhau mà cười cách nam thiên môn không xa vị diện đại t u y ể n qua bên trên một đạo khí tức m ê n h ngông thân ảnh như thiểm điện x ô n g r a cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng trần phạm giật n ả y cả mình vươn người đứng dậy t ư ơ n giả hồng nhan chắn sau lưng mà ẩn nấp tại phụ cận từng vị tổ thần cũng là bị khí tức kia kinh động phần phật một chút toàn bộ lao đến bảo hộ ở trần phàm cùng giả hồng nhan một phía chỉ thấy cái kia vị diện đại tuyền qua xông lên đi ra người tướng mạo cực mỹ hai mắt giống như bảo thạch khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền khó mà rời ánh mắt đi bốn người nào lão ma long bạo quát một tiếng cùng với những cái khác tổ thần cùng một chỗ chống ra từng đạo không gian phòng hộ soát xa lạ kia nữ tử trong nháy mắt xuyên thấu tất cả tổ thần bố trí ra tới không gian phòng hộ xuất hiện ở trần phạm trước mặt cái gì lão ma long mấy người tổ thần giật mình kêu lên đã thấy trần phạm khoát khoát tay ngăn chở đám người thêm một bước hành động trần phạm nói bình tĩnh chính mình người những người khác chỉ có thể cảm ứng khí tức nhưng trần phạm có thể nhìn đến giao diện thuộc tính trước mắt n h n viên n g thường là hư không thần thể tầng thứ tám kỹ năng bên trong còn có đoạn thiên c ử đao hiên viên nghe thường tiến lên một bước ôm lấy trần p h ạ m phía sau dạ hồng nhan sầm mặt lại lúc này vị diện đại tuyển qua bên trên trần p h ạ m phân thân cùng dạ hạo phân thân mang theo khoác lên hồng áo khoác ngoài vân hồng bay tới hai cỗ phân thân hòa làm một thể ký ức cũng sắp tốc dung hợp trần p h ạ m hơi hơi hoảng một cái hốt sau đó chiếu vào hiên viên nghe thường đầu chính là một cái tát t ẩ u tử ngươi ở phía sau đâu không cần như vậy lô mãng làm chút dễ dàng để người hiểu lầm đấy sự tình dạ hồng nhan lao ma long mấy người tổ thần hiên viên nghe thường lập tức tìm vào đầu hồng nhan tỷ mấy trăm vạn năm không thấy ngươi càng ngày càng mỹ lệ thời r ầ n p ạ dạ hạo bạ m đem đánh đánh tiến vào cái kia một phương vũ trụ. Tiếp đó nghe hắn phương phải hiên h cùng tiến viên cái gặp với vào vũ kia tiếp bậy một trụ, t ư n tình, từng g sự c á nói bốn. cường giả, đều sợ ngây người. Tại giả, Thời ra chỗ đều sợ kỳ viễn cổ sự tình t r ầ n phạm chỉ là làm qua thật đơn giản mấy cái mộng cho nên hoàn toàn không hiểu rõ đám người cũng là không nghĩ tới niên đại đó c ư ờ n g giả còn có người sống xuống dưới hơn nữa còn là vũ trụ khác c ư ờ n g giả đều thiên giạ tộc l a o tổ tông dạ hồng tiên cũng sống mấy trăm vạn năm bất quá cái này l a o quái vật cùng hiên viên nghe thường so sánh vẫn là kém không thiếu hiên viên nghe thường là niên đại đó cùng chân phạm sóng vai mà chiến cừng giả nhưng dạ hồng tiên lại là đại loạn ở trong may mắn sống sót tiểu bối đem cái kia một phương vũ trụ sự tỉnh kể xong sau đó trong mắt trần phạm thần quang bùng lên ngươi trước khi đến ta đang vì không cách nào dung hợp đa đạo pháp tắc mà phiền một đ ầ u quá tốt rồi da hồng nhan thấy thế thần sắc k h ẽ động tốt bao nhiêu các tổ thần cũng đều trận to hai mắt dựng lỗ thai lên khoác lên hồng áo khoác ngoài vân hồng thấy thế cười ngạo nghệ nói nghe thường đại nhân thế nhưng là dung hợp bốn đạo pháp tắc tồn tại tại chỗ một đám cường giả trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người dung hợp bốn đạo pháp tắc bốn đột nhiên một cái không âm không dương âm thanh truyền tới sống mấy trăm vạn năm mới dung hợp bốn đạo phát tắc lớn mật vân hồng giận dữ trong đám người tinh chuẩn tìm được tiểu hắc nổi giận nói ngươi là ai dám chế nhạo nghe thường đại nhân h i ê n viên nghe thường nhìn xem tiểu hắc cũng là hiếp hiếp mắt tiểu hắc nên ngang đi ra nói ta năm nay mười sáu tuổi không có các n g ư ơ i những cường giả này cái gọi là trí nhớ kiếp trước bây giờ đã hiểu thấu đáo không gian phát tắc sinh mệnh phát tắc cùng với phát tắc d i ế t chóc các ngươi sống mấy trăm vạn năm cũng mới dung hợp mấy đạo phát tắc mà thôi có cái gì tốt n ấ t ý vân hồng trợn mắt há hốc một mười sáu tuổi bốn hiểu thấu đáo ba đạo phát tắc hắn đây sao là gặp quỷ a các loại không đúng n h a bốn phía trước trần phản đại nhân giảng thuật qua hư không hệ thống kẻ này căn bản chính là dựa vào hư không hệ thống mới mở ra hư không thân thể hơn nữa hiểu thấu đáo ba đạo pháp tắc ta ngay tại vân hồng sắc mặt cổ q u á i thời điểm c ư ơ n g tử đi ra bắt được tiểu hắc đầu lung lay ta dựa vào ngươi hiểu thấu đáo pháp tắc giết chóc chuyện xảy ra khi nào tiểu bạch đi tới yếu đ ớt nói buổi sáng hôm nay sự tình buổi sáng hôm nay ta hiểu thấu đáo pháp tắc giết chóc thời điểm kẻ này ngay tại bên cạnh ta không biết tại sao vậy hắn cũng trực tiếp hiểu thấu đáo pháp tắc giết chóc còn có hắn sao loại chuyện này ngự thú chi đạo truyền lại đưa tin tức chủ yếu là ngự thú sư cùng ngự thú thứ yếu mới là ngự thú cùng ngự thú tiểu bạch hiểu thấu đáo p h á p tắc giết chóc cương tử cùng tiểu h ắ c bọn hắn mặc dù cũng có cảm ứng cũng có chỗ tốt nhưng mà nói lập tức liền thành công lĩnh hội cái kêu cơ h ộ i là không có khả năng sự tình á lao ma long mấy người một đám tổ thần nhìn xem tiểu h á c ước ao ghen tị chính giữa tất cả mọi người thích nhất l ờ i biếng chính là tiểu h ắ c cùng mèo vàng mèo vàng không nói cũng được nhưng mà tiểu hát cái gì cũng không làm đầu tiên là hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc tiếp đó lại hiểu thấu đáo phát tắc giết c h ó bốn hiên viên nghe thường chậm rãi đi tới tiểu hát tiểu hắc hơi hơi hơi ngửa đầu lộ ra một bộ bệ nghệ tứ phương bộ dáng sau một khắc hắn thân thể nhanh chóng hư hồn hóa hoạch một chút liền hướng sau lưng trần phòng trốn ngươi vừa mới phách lối kình đâu hư hồn hóa tiểu hắc bị h i ê n viên nghe thường trực tiếp bắt đi ra tiểu hắc hư hồn hóa sau đó đều bị nàng bắt đi ra dung hợp bốn đạo pháp t ắ c h i ê n viên nghe thường cường hành như vậy lão đại cứu mạng cứu mạng lão đại tiểu hắc cũng lại không còn lúc trước loại kia của ngạo tư thái lớn giọng hét lên tiểu hắc nhân viên nghe thường nghiêng đầu một chút nói mấy trăm vạn năm không thấy ngươi vẫn là hẹn như vậy à tiểu hắc cười ha ha đó là lời này của ngươi là có ý gì t r â n pham xứng sở ý của ngươi là nói hiên viên nghe thường ngắm nhìn bốn phía ánh mắt tại tiểu bạch cùng cương tử trên người bọn họ từng cái đảo qua váy mắt có chút đỏ lên nói là các ngươi các ngươi đều trở về Ca, bọn họ đều là trước kia cùng ngươi sóng vai mà chiến huynh đệ là năm đó tối cường tổ thần t r â n pham cùng dạ hồng nhan b ọ n người đều ngây dại hắn cũng không phải không có nghĩ như vậy kể từ phát hiện hắn cùng t h ẩ m lại nhại bọn người có kiếp trước kiếp trước là huynh đệ sau đó hắn liền từng có loại suy đón này trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy bốn hãn từ cái chỗ kia xuyên qua mà đến đến địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc đông hải thành kết quả sở huyền cùng thẩm l ạ i nhải bọn người cũng tại ở đây chờ hắn nói cho cùng là sau lưng có một cái đại thủ tại thôi động đây hết thảy bàn tay lớn kia dĩ nhiên chính là cái này một phương vũ trụ thì nói có lẽ là thiên đạo tại bọn hắn chuyển thế luân hồi sau đó tìm được bọn hắn tiếp đó đem bọn hắn hội tụ lại với nhau thì ra ta cũng có kiếp trước ta kiếp trước cũng châu bò như vậy tiểu hắc lại vui vẻ cương tử ngươi nhìn thấy không chỉ là tiểu bạch trước kia cùng lao đại là huynh đệ chúng ta trước kia cũng là lao đại huynh đệ a cương tử đi tới Bột một tiếng cho tiểu h ắ c một cái tát tiểu bạch không phải lao đại huynh đệ tiểu bạch là lao đại m u ộ i muội ba chưa bao giờ đánh qua cương tử tiểu bạch cũng cho cương tử một cái tát ta không phải là m u ộ i m u ộ i đám người ngẩn ngơ tiếp đó đồng thời lộ ra mô na luy xạ tựa như mỉm cười tiểu bạch kiểm đọ lên x o á t một cái hóa thành một vòng hao hết sạch bỏ chạy trần p h a n g q u a y người yên lặng nhìn xem cương tử cùng v ợ giả còn có phỉ thúy bọn h ắ n bốn quanh đi còn lại thì ra trước kia bồi tiếp chính mình quên sống chết các huynh đệ cuối cùng cũng đều tại bên cạnh mình coi như không có năm đó ký ức bốn một thế này ký ức cũng đủ làm cho hắn dư vị đã lâu trước đây đi vượt sâu hắc cám tìm lão ma long trần phàm gặp qua bạch cốt xếp thành thông thiên đại đạo những cái kia đều là năm đó những cường giả kia bạch cốt mà bạch như ca thái hư thánh trong kính vô số mộ bia bốn những thứ này quên sống chết bất hủ tồn tại kinh nghiệm mấy đ ờ i luân hồi một kia linh thức bất d i ệ t cuối cùng đều vẫn là trở về s a o đột nhiên một cái tay tại trần phàm trước mặt lung lay hai cái trần phàm căm tức nhìn về phía sở huyền sở huyền nói đừng bản thân cho mình cảm động lại không có thời kỳ viễn cổ ký ức việc cấp bách là để cho nhân viên nghe thường chia ra tới một bộ phân thân giút ngư dung hợp bốn đạo phát tắc trần pham nghiến nghiến răng nếu không phải là tiểu hắc liền đứng tại bên cạnh ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu hắc biến tiểu hắc lập tức nói lao đại ngươi cũng đừng đoan của ta ta không có cần ăn đòn như vậy đám người lồi đám người đằng sau dạ hạo rũ cụp lấy đầu không nói tiếng nào xưa nay tích cực n h ấ t hắn cho tới bây giờ đều biết đứng tại trần phàm hai bên trái phải nhưng giờ này k h ắ c này dạ hạo lại như cái người qua đường từ đầu tới đuôi không nói một lời dạ hồng nhan phát giác dị trạng thủ nhất chỉ dạ hạo nói hắn chuyện gì xảy ra trần pham há to miệng nhưng cái gì lời nói cũng không có nói đi ra thầm lại nhảy nói từ hôm nay trở đi dạ hạo đem từ bỏ cả tòa rừng rậm treo cổ tại trên một thân cây cái gì dạ hồng nhan hơi xứng sở chỉ thấy hiên viên nghe thường một cái lắm mình như quỷ mị xuất hiện ở dạ hạo bên cạnh khoác lên dạ hạo tay nói hồng nhan tỉ ngươi không có năm đó ký ức không nhớ rõ à, ta là vợ hắn à. dạ hạo giơ tay lên nói phàm ca lao tỉ ta hoài nghi nàng đang nói láo ngươi nói cái gì hiên viên nghe thường q u a y đầu tập trung vào dạ hạo ánh mắt băng lãnh ngươi lặp lại lần nữa dạ hạo đầu lại gục xuống dạ hồng nhan gật đầu một cái nói dạ hạo miễn cho hắn suốt ngày hướng về những cái tia mị ma trong đám chui mị ma h i ê n viên nghe thường lông mày nhớ lên cái gì b ị ma tiếng nói vừa ra dạ hạo đã tiến vào trạng thái hư hồn biến mất không còn tầm tích chạy sao h i ê n viên nghe thường giận dữ quay người liền nghĩ truy lại bị trần phạm kéo lại t i ê n tính một hồi giúp ta dung hợp bốn đạo pháp tắc mới là chuyện trọng yếu nhất hạo tử trốn không thoát chương bốn trăm tám mươi bảy cổ ma cấm địa trước hết g i ế t thứ nhất chương bốn trăm tám mươi bảy cổ ma cấm địa trước hết g i ế t thứ nhất h i ê n viên nghe thường đi tới đệ thất vũ trụ sau ba mươi chín ngày bốn ngồi xếp bằng tại trên thông thiên thần trụ trần phạm q u a n thân đột nhiên tiêu tán đi ra từng đạo kỳ dị huyền diệu khí tức n à y khí tức thậm chí trực tiếp xuyên thấu đều thiên dạ tộc tổ địa trọng trọng phong ấn cảm nhận được này khí tức tất cả tổ thần trong nháy mắt toàn bộ mở hai mắt ra từng đạo thân thức phá không mà đến bốn vương đây là dung hợp bốn đạo phát tắc khó có thể tưởng tượng h i ê n viên nghe thường đại nhân tới đến nơi đây mới bất quá ba mươi chín ngày hán vậy mà không có sai tuyệt đối là dung hợp bốn đạo phát tắc sinh mệnh phát tắc tử vong phát tắc phát tắc giết chóc ngũ hành phát tắc cái này bốn đạo phát tắc triệt để dung hợp này khí tức để cho ta linh hồn đều cảm thấy run dày quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi cổ ma c h i chủ hòa đều thiên nữ đế cũng đều dung hợp ba đạo p h á p tắc lại cho bọn hắn một chút thời gian thỉnh nhiều hơn nữa cho bọn hắn một chút thời gian từng đạo thần thức tại hư không giao lưu khó ma ước chế c ù n g hỉ phát ra từ nội tâm kích động bốn cổ tượng thần tộc cùng phần thiên thần tộc hai vị cổ lão tổ thần thậm chí lão lệ tu n g hành mặc cho bên cạnh mấy vị tổ thần thuyết phục nước mắt đều ngăn không được làm trần phàm trở lại thiên địa cộng chủ vị trí thời điểm bọn hắn liền biết hy vọng tới nhưng lúc đó bọn hắn chỉ là nhìn thấy hy vọng mà bây giờ bọn hắn đã có thể đụng chạm đến hy vọng có lẽ bây giờ trần vẫn không có đạt đến thời kỳ viễn cổ ác ma chi vương đ ỉ n h phong nhưng mà hắn đột phá lại một lần nữa cho chúng thần đánh một liều thuốc mạnh húng chi còn có khác từng cái vũ trụ sức mạnh ra nhập vào từng nơi vũ trụ thiên đạo tương trợ bốn ngay tại tất cả tổ thần kích động vạn phần thời điểm một thân ảnh phóng lên trời chính là trần phàm trần phàm phù phiếm trên không trung trầm giọng nói sở huyền hồng nhan nghe tưởng h chúng ta đi một chuyến lội cổ ma cấm địa hư không chấn đ ộ bốn sở huyền cùng dạ hồng nhan ba n g ờ i từ trong hư vô đi ra đứng ở trần phàm trước mặt dạ hạo cùng thẩm lại nhải mấy người cũng lập tức bay tới dạ hạo ma quyền sát trưởng phàm ca phải giải quyết đi cái kia chín đại cấm địa sao chúng ta cũng cùng nhau đi cổ ma cấm địa chính là cùng thiên thần cảnh tử vong chi cốc một dạng là một trong cựu đại cấm địa chín đại trong cấm địa đáng sợ nhất chính là tử vong chi cốc trong tử vong chi cốc phong ấn cái kia một ngón tay chính là hư không quân chủ thứ bảy một ngón tay sức mạnh cường tuyệt phía trước trần p h ạ m thôi động đoạn thiên ma đao đều không chém nổi nghe được dạ hạo lời nói sở huyền hơi hơi nghiêng đầu một cái nói chỉ là dung hợp hai đạo pháp tắc mặt hàng không có tư cách đi cổ ma cấm địa dạ hạo cùng thầm lại nhại giận dữ phương tiến tiến cùng bạch như ca đỏ bừng cả khuôn mặt thầm hồng tụ thì cồn mắt t r ợ t trắng sở huyền kẻ này là cái áp miệng bình thường nói chuyện tuy nhưng mỗi lần nói ra lời nói liền dễ dàng để người chọc giận gần chết nhưng hắn lại không giống lệ phong hành cùng tiểu h bốn bởi vì hắn cơ hồ không có chịu đựng qua đánh không đến liền không đi dạ hạo niết miệng nợ nụ cười nói ta tại sao phải đi a ta mẹ nó vốn là tại cổ ma cấm đất ta đám người xưng sở lúc này mới phản ứng lại chín h đại cấm đ ị a bây giờ đều có một đám tổ thần phân thân trấn thủ nói đơn giản mỗi một cái trong cấm đ i ệ đều có trần phản cùng dạ hạo cùng với dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn cho nên nghe nói như thế lấy sở huyền đầu bây giờ cũng là hồi lâu nói không nên lời thầm l ạ i nhài cười ha ha một tiếng cảm giác chính mình cùng dạ hạo thắng sở huyền một bậc hai người nháy mắt ra hiệu đánh một trường lúc này đều thiên dạ tộc bối phận lớn nhất dạ hồng thiên đi tới nói cẩn thận là hơn cái kia cổ ma cấm mà mặc dù kém xa tử vong chi cốc nhưng bên trong phong ấn tồn tại bị phong ấn mấy trăm vạn năm sức mạnh cũng không có bị triệt để ma d i ệ t không thể khinh thường hắn lời nói còn chưa nói xong trần phàm cùng sở huyền mấy người đã biến mất không còn tam tích dạ hồng thiên tức giận đến dâu diện t ự c này như thế nào không biết lễ phép như vậy ta lời còn chưa nói hết đâu chính ổ t vì vậy cổ ma tộc những năm gần đây một mực có phái người đi tới chỗ này cấm địa muốn điều tra tin tưởng tình huống cụ thể mà thiên sứ thần tộc bởi vì thiên sứ thánh cảnh có như thế một cái cái đinh an ngủ không yên đồng dạng phái vô số cường giả đến nhưng thần giới cái này chiến đại cấm địa thực sự quá đáng sợ bốn rất m địa nhiều g n loạn năm sau bốn ác ma chi vương trần p h ạ n đột nhiên xuất hiện bị thiên sứ thần tộc cùng cổ ma tộc cường giả truy sát đến nơi này cấm địa bên ngoài trần phạm nhìn xem cấm địa bên ngoài rết đến máu chạy thành sông thiên sứ thần tộc cùng cổ ma tộc nhịn không được thở dài một đám đứa lần ngay cả cấm địa môn còn không thể nào vào được Tại cửa l ớ nhưng bên ngoài dết tới dết lui, dết dết dết ra o a ma gì cùng tới. Thiên sứ thần tộc cùng cổ ma tộc sứ cổ c ờ giả thẹn quá hoa giận, phối thẹn truy sắt trần hoa hợp h quá p ạ mà những người cùng trần phạm kia, cuối đem bức đem v ác ma chi vương không có liền như vậy v ẫ n lạc từ cổ ma cấm mà ra tới t r ầ n p h ạ m trong tay nhiều hơn một thanh ma đ a o đúng là có cái kia một cây ma đ a o cho tới nay bị các đại thần tộc đuổi đến trên nhảy dưới tránh t r ầ n p h ạ m bắt đầu đại sát tứ phương mà hắn cũng thành trư thiên thần ma biết một cái duy nhất tiến vào cấm địa lại từ cấm địa ra tới ma thần cổ ma cấm địa ngoại trấn thủ ở ngoài cấm địa một đám thần vương tiến lên đón t r ầ n phạm hơi hơi một gật đầu cùng dạ hồng nhan mấy người một đám tiến nhập cấm điện trong cấm điện đoạn thiên ma đao như núi lớn bốn năm đó t r ầ n phạm tiến vào trốn cấm điện này lấy đi kết thúc thiên ma đao một điểm sức mạnh bây giờ đi qua vài vạn năm thanh này đánh gãy thiên ma đao vẫn như cũ chấn áp phía dưới ma ảnh dạ hạo cùng t h ầ m lại nhải mấy người vây quanh t h ầ m lại nhải nói phạm ca muốn lấy phía dưới cái này đánh gãy thiên ma đao sao gỡ xuống đánh gãy thiên ma đao có thể cầm tới cái này đánh gãy thiên ma đao lấy lực lượng của ngươi bây giờ đủ để đem tên kia chém thành cho đùi nhưng không có đánh gãy thiên ma đao cũng có để cho hắn chạy mất phong hiểm. không thể làm loạn trần phong nói sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực h ú n g chi bây giờ còn không xác định đến cùng chúng ta là sư tử hay là hắn là sư tử đâu gia h ồ n g nhan cũng nói không thể khinh thường phía dưới thứ này sức mạnh không sánh bằng t ử v o n g chi cốc cái tiên ngón tay nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều gia hạo gật đầu một cái c h i ế n ý bước lên đánh đi biệt khuất lâu như vậy cũng nên đến phiên chúng ta phản công gia h ồ n g nhan hơi hơi nghiêng đầu một cái nói ngươi mới dung hợp hai đạo p h á p tắc ở lại đây vướng chân vướng tay đi một bên gia hạo bọn người đằng sau tới l a ma long bọn người hiên viên nghe thường lại nhẹ nhàng vỗ vô dạ hạo khuôn mặt nói yên nào yên nào có ta đây công lao của ta không phải liền là công lao của ngươi sao ta cảm ứng được mị ma khí tức ngươi có phải hay không mẹ nó đem mị ma đưa đến cấm địa tới trần phàm s á c h theo thông tin thần trụ chiếu vào h i ê n viên nghe thường đầu chính là một côn nghiêm túc một chút h i ê n viên nghe thường gào một tiếng quay khiếu hai tay bưng kín đầu làm bộ đáng thương nhìn xem trần phàm trần phàm vung tay lên đem hư hồn thôi động đến c ự c h ạ n đem sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người toàn bộ đều quấn vào mà dạ hạo cùng thầm lại ngại mọi người thì nhanh chóng lùi về phía sau một đám người trong nháy mắt toàn bộ tiến nhập phong ấn chỗ sâu lệ dường như là cảm ứng được nguy cơ phong ấn chỗ sâu một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ khiếu vang lên vô tận hắc khí lan lộn như nước thủy triều trần phàm không nói gì chỉ là đem hư hồn bao trùm khu vực nhanh chóng mở rộng ngay tại hắn hư hồn bao phủ sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người phân tán ra lấy cái k i a to lớn đoạn thiên ma đao làm trung tâm trần phàm dạ hồng nhan sở huyền h i ê n viên nghe thưởng làm thành một cái phương trật tê phía dưới mây đen chỗ sâu cái k i a bị đoạn thiên ma đao ghim vào mặt đất đồ vật đông nhiên ngẩng đầu lên trật nhìn lại thứ này giống như là một cái giống như núi cao cực lớn bạch t u ộ c cùng bất đồng chính là trên người mọc đầy gai、nhọn. hơn nữa xúc tu lít nha lít nhít quỷ dị buồn ô n nhìn một chút liền để người tê cả ra đầu chủ tà công trần phan sách theo thông tin ê thần trụ tiến lên một bước chiếu vào phía dưới cái kia to lớn đầu chính là một côn lôi minh bình thường trong tiếng nổ hắc khí như sóng biển đồng dạng hướng về hai bên đặt ra phía dưới cái kia bạch t u ộ c há miệng chính là một đạo màu đen cột sáng phun ra nên hướng thông tin ê thần trụ hai cỗ lực lượng kinh khủng ẩm vang va chạm vào nhau đại bạch t u ộ c phun ra màu đen cột sáng trực tiếp liền bị thông tin thần trụ nghiền nát thông tin thần trụ dư thế không giảm tiếp tục rơi đập vừa côn liền đánh vào cái kia đại bạch t u ộ c trên đầu như là một ngọn núi lớn đầu trong n g á y mắt đã n ứ t ra vô số đạo mạng nệ bình thường khẽ hở đen như mực chất lỏng từ cái k i a từng cái trong cái khe tràn ra càng là xì xì xì bắt đầu cháy rừng rực hảo gia hồng nhan cùng sở huyền mấy người l i ế h nhau trong mắt đều lộ ra vui mừng trần p h à m bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh vậy mà so cái k i a đại bạch t u ộ c mạnh hơn qua không ít lúc này trần p h à mượn m nhờ hư hồn tốc độ càng lúc càng nhanh vòng quanh cái k i a đại bạch t u ộ c đầu nhanh chóng xoay tròn một côn một côn nện xuống sở huyền đem tế thiên bi tế ra phối hợp với hát động bắt đầu điên quần cắn nuốt tiêu tán sức mạnh gia hồng nh da hống nhan trong tay nam viên ngũ thải thần thạch đang xoay c h ậ m chậm mà h i ê n viên nghe thường lại nhìn c h ầ m c h ầ m một bên khác bốn một bên khác đ ỗ n g nhiên còn có một cái đại bạch t ụ t đầu chính là bởi vì h i ê n viên nghe thường phóng xuất ra huy áp tập trung vào một cái kia đầu to một cái kia đại bạch t ụ t đầu mới không có đối với trần phạm ra tay chỉ cần một cái khác đầu dám đối với trần phạm ra tay xúc thế đại phát h i ê n viên nghe thường nhất định trước tiên bộ u c phát đáng sợ nhất công kích muốn nói kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo thời kỳ viễn cổ liền cùng trần phạm sóng vai mà chiến nhân viên nghe thường nếu như nói thứ hai không người nào dám nói đệ nhất k h e miệm nàng hơi hơi v ệ lên giống như cười mà không phải cười cùng cái tia đại bạch t u ộ c đầu đối mặt cái tia đại bạch t u ộ c tựa hồ cũng lại không chờ được trên đầu lại xuất hiện vô số đầu xúc tu hướng về hiên viên nghe thường của tới hiên viên nghe thường đứng tại hư không không núp đ í c h nàng đã sớm biết mặc kệ là cái này đại bạch t u ộ c vẫn là t ử v o n g chi cốc cái tia ngón tay sức mạnh đều không đủ để dung chuyển trần p h ạ m t ầ n g thứ chín hư không thần thể hư hồn húng chi coi như không có trần p h ạ m hư hồn bao phủ lấy nàng bây giờ thần thể cùng t h c lực cũng sẽ không để ý loại tầm thứ này công kích xoát xoát xoát từng cái xúc tu xuyên thấu hiên viên nghe thường hư ảnh quả nhiên muốn. Hiên viên nghe thường cười, ca. loại này đấu pháp có chút khi dễ người a nói trường đao trong tay của nàng tùy ý vung lên bốn phốc phốc phô tiên cái địa xúc tu trong nháy mắt bị một đao chặt đứt toàn bộ hóa thành h ắ c khí h i ê n viên nghe thường lông mày như lên nói quá yếu tiếng nói vừa ra nàng nhanh chóng t r ợ t lấy người càng là thoát ly trần phàm hư hồn h i ê n viên nghe thường tiến nhập trạng thái chính mình hư hồn tiếp đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở cái k i a đại bạch tuộc một cái khác đầu trước mặt da hồng nhan nhịn không được lắc đầu quá làm loạn nói thì nói như thế trong mắt nàng nhưng cũng không có vẻ vội vàng hiền viên nghe thường mặc dù giống như nàng chỉ là mở ra hư không thần thể tầng thứ tám không có trần phạm tầng thứ chín hư không cơ thể nhưng chân chính thực lực cường đại phải khó có thể tưởng tượng bốn dù sao h i ê n viên nghe thường cũng không chuyển thế trung sinh mà là từ viễn cổ thời kỳ một mực sống đến nay nàng trong trở bàn tay chính là thiên kinh địa động chỉ thấy h i ê n viên nghe thường phủ phiếm ở đó đại bạch tuộc đầu khổng lồ con mắt phía trước trường đao tuột tay một đao liền đâm vào đại bạch tuộc con mắt ở trong cái này trường đao sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn trần phạm trong tay thông tin thần trụ dưới một đao một đạo màu đen khẽ hở từ cái tia đại bạch tuộc con mắt bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước đứt ra cực lớn đầu bạch tuộc h trong nháy mắt đem một phân thành hai vô tận màu đen chất lỏng phun r a ngưng kết như vô số thanh đao kiếm hướng về hiên viên nghe thường mánh liệt đâm mà đến hiên viên nghe thường h ừ nhẹ một tiếng không gian pháp tắc không có thêm tại quanh thân dùng làm phòng hộ ngược lại ra chỉ đến trên trường đao tùy ý nhất đao bổ ra đẩy trời màu đen đao kiếm trong một chớp mắt toàn bộ nắp ấy nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một đầu càng thô to súc tu từ phía dưới như thiểm điện bay ra một cái liền đem hiên viên nghe thường có lấy cái gì hiên viên nghe thường hơi kinh hãi lấy nàng thực lực bây giờ cùng với hư không thần thể tầng thứ tám thôi động h thứ này xúc tu lại còn có thể đưa nàng quân lấy bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh a khó trách h i ê n viên nghe thường một cái động nhiệm thân thể thêm một bước hư hóa tiếp đó thản nhiên từ cái kia trên xúc tu tránh thoát ra ca con bạch tuộc này cũng dung hợp bốn đạo p h á p tắc sở huyền hồng n h ă n tị các ngươi cẩn thận một chút h i ê n viên nghe thường nói tiện tay một đao đem vừa mới quấn lấy nàng xúc tu nhất đao chém thành hư vô ra hồng n h ă n nhịu nhữ mày quái vật này xác thực cường đại đến thái quá nếu quả thật dung hợp bốn đạo phát tắc như vậy nàng và sở huyền liền không có xuất thủ cần thiết ra tay cũng là liên lụy trần phạm cùng hiến viên nghe thường gia hống nhan đem ngũ thải thần thạch ném ra tiếp đó trực tiếp hóa thành hát động cùng sở huyền cùng một chỗ bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía sức mạnh mà cái kia ngũ thải thần thạch hô một tiếng bay xuống bên cạnh trần phàm vòng quanh trần phàm nhanh chóng xoay tròn trần phàm trong tay thông thiên thần trụ tia sáng trở nên càng thêm rực rỡ bốn kết thúc trần phàm nết miệng nở nụ cười trong tay thông thiên thần trụ đ ố n g nhiên bị lớn vô cùng đơn giản một côn đập về phía hướng về hắn phun ra màu đen cổ t á n h sáng đại bạch t ộ đầu chương bốn trăm tám mươi tám trong minh mông đại sơn hư không đột nhiên hơi hơi chấn động từng đạo hư ảnh hiện ra mà ra chính giữa là một cái cực lớn khô lâu vương tọa khô lâu vương tọa bên trên tướng mạo cực giống sở huyền mèo vàng một cái tay chống đỡ cái cằm một bộ bộ dáng mặt thù mày trao tại bên trái của hắn tiểu hắc đang ma quyền sát trưởng tiểu hắc t r u n g quanh từng cái hư không xiềng xích giống như roi bay múa mỗi một đầu xiềng xích đều đâm xuyên qua từng cái hình thù k ỳ quái hư không á t ma cái này từng đầu xiềng xích đem rất nhiều hư không á t ma xuyên thành chuỗi cảnh tượng quỵ dị kinh khủng mẹo vang phía bên phải tương tử mặt đen、lên. nhưng vấn h chuỗi không cái kia từng cũng còn là đề nói đ là bốn cương tử cho rằng những cái kia hư không ác ma không phải là bị chuỗi này xuyên dọa cho chạy mà là bị bọn hắn tổ thần khí tức dọa cho chạy nhưng mà bốn quên đi thôi cương tử chính ũ n g k mình u không nói bị các đại thần tộc cường giả tôn xưng là chiến thần rết ở đâu nơi nào hư không ác ma đều biết máu chạy thành sông gà bay cho chạy mà bây giờ đã hiểu thấu đáo ba đạo pháp tắc tiểu hắc cũng sẽ không giống như trước như vậy an phật bốn tiểu hắc so cương tử còn rết đến hắc say có dạng này hai đại tổ thần ra tay đằng sau này một đám thần vương nơi nào còn có cơ hội ra tay đừng nói những thứ này thần vương mèo vàng ngồi ở trên khô lâu vương toạ n đều không như thế nào động đậy lúc này một cái thiên sứ thần tộc thần vương bay đến mèo vàng bên cạnh thần thức truyền âm n ó i đại nhân phía trước chính là những cái k i a hư không ác ma cứ điểm vây lại trực tiếp chém tận giết tuyệt sao mèo vàng hơi hơi nghiêng đầu một cái liếc mắt nhìn cái k i a thần vương nói ở trong đó thế nhưng là có một tôn tổ thần nào có dễ dàng như vậy chém tận giết tuyệt thiên sứ thần tộc thần vương ngượng ngùng nở đủ cười mèo vang sờ cầm một cái nói những thứ này hư không ác ma là càng ngày càng r à o hạn chân phám bọn hắn trước đây đem vực sâu hắc ám t h a n h không sau đó vực sâu hắc ám những cái kia ác ma tộc cũng không có trở về những thứ này hư không ác ma vậy mà c h u i vào vực sâu hắc ám đem cái này làm nơi ở cương tử nói có thể bọn hắn là cho rằng lao đại bọn họ t h a n h không qua một lần trong thời gian ngắn sẽ lại không đối với vực sâu hắc ám hạ thủ cho nên trốn đến nơi này có khả năng mèo vang lại quay đầu nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc ngươi thật sự phát hiện bên trong có một con tổ thần cấp cái khác hư không ác ma ta như thế nào một điểm cảm giác cũng không có đó là ngươi quá yếu tiểu hắc một câu nói tức g i ậ n đến m è o vàng khỏe mắt trực ngày cương tử nói tiểu hắc sinh mệnh phát tắc đối với hư không á c ma khí thức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm trong hư không này mấy ngàn vạn bên trong ngoài có một chút xíu hư không ma khí hắn đều có thể cảm giác được phát hiện tổ thần cấp cái khác hư không ma thần chẳng có gì lạ m è o vàng lập tức kéo lại tiểu hắc nói tiểu hắc lại cho ta một bộ phân thân giúp ta lĩnh hội sinh mệnh phát tắc cúc đi tiểu hắc giận d ữ nói lão đại cũng hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc hơn nữa thông qua ngự thú chi đạo linh hồn kết nối đem lĩnh hội chuyển cho cương tử cùng các ngươi ngươi mẹ nó còn muốn ta thiệt hại phân thân. cho ngươi phân thân ngươi loại này thiên phú cũng tham không thấu sinh mệnh phát tắc mèo v à n g khuôn mặt lập tức liền đen ngươi không cho liền không cho đi không cần đến chào phúng ta thiên p h ú à? chẳng lẽ không phải tiểu hát tức đi lên ta lúc đầu không tiếc hao tổn sức mạnh cùng h ư ớ n phách phân ra nhiều như vậy phân thân cho các ngươi kết quả lao ba không có mấy ngày liền h i ể u thấu đáo sinh mệnh phát tắc mà ngươi c h ờ chết ta phân thân đến bây giờ đều không có h i ể u thấu đáo sinh mệnh phát tắc tiểu hát trong miệng lao ba chính là võ tổ trần hãn bởi vì trần hãn là trần phạm phụ thân trần phạm lại đem tiểu hát cùng cương tử bọn hắn coi như huynh nệ cho nên tiểu hắc cùng cương tử bọn hắn trực tiếp liền xưng hô trần hãn vì la ba chỉ có mẹo vàng không đồng ý xưng hô thế này bởi vì tuổi của hắn so trần hãn còn lớn mẹo vàng chốc c h ớ c mắt ho nhẹ một tiếng nói không nói trước chuyện này nói một chút giải quyết như thế nào bên trong cái kia tổ thần cấp cái khác hư không hát ma cương tử nghiêng đầu một chút nói trực tiếp giết vào trong ai xử lý trước tên kia tên kia chính là của người đó giết chết tổ thần cấp cái khác tồn tại là có thể thông qua hát động cùng hư không xiềng xích cuối cùng c ư p đoạt cái kia tổ thần sức mạnh cùng phát tắc cho nên trần phạm đã lập quy củ ai chào tổ thần coi như của người đó người khác không thể cướp nghe nói như thế mèo vàng lập tức liền từ khô lâu vương tọa bên trên đứng lên nhưng người đứng lên hắn lại ngồi xuống nói khoảng cách gần như thế ta đều không có cảm giác được tên kia khí tước không dễ dàng như vậy rết đừng nhìn chúng ta h i ể u thấu đáo hai đạo phát tắc tiểu hát tử tồn nói ta h i ể u thấu đáo ba đạo mèo vàng cắn răng tiếp tục nói nhưng tổ thần cấp cái khác sức mạnh chúng ta còn không cách nào thành thạo n ắ m trong tay mà phát tắc sức mạnh cũng vẫn là tương đối xa lạ xa xa không cách nào cùng những cái kia sống mấy chục vạn năm tồn tại so sánh tốt nhất đừng đơn đ ạ độc đấu vẫn là liên thủ tốt hơn so sánh tiểu hát cùng cương tử sống mấy trăm năm mẹo vàng vẫn tương đối ổn thỏa một điểm cương tử vừa muốn nói chuyện bốn tiểu hát lại cười nạo h một tiếng nói tiểu ra ta đều hiểu thấu đáo ba đạo phát tắc nếu là còn bắt không được dạng này một cái hư không hát ma cái kia còn đúng sao cương tử nhữ nhữ mày nói ba đạo phát tắc lại không có dung hợp đây cũng không phải là toán học tính toán một cộng một thêm một bậc tại ba a ngươi phát tắc sức mạnh điều khiển không được h á chưa hẳn liền đánh thắng được từng cái có một đạo phát tắc hư không ma thần a tiểu hát không phục lắm cương tử ngươi có phải hay không sợ, sệt? sợ sệt. cưng ơ tử nợ nụ cười lạnh ta đã lớn như vậy liền không biết sợ là tư vị gì chớ ồn ào mèo vang trầm giọng nói như vậy đi tiểu hắc không phải cho rằng một người liền có thể giải quyết cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần sao vậy ta liền cho người cơ hội này ân tiểu hắc s ứ n g sở mèo vang kẻ này lúc nào tốt như vậy nói chuyện trước đó có cái thứ tốt hắn nhưng là muốn đem hết toàn lực tranh một chuyến mèo vang nói chúng ta trước tiên dùng hư không giam cầm đem bốn phía không gian giam cầm dùng tầng tầng không gian phong ấn p ư ơ n g viên trăm vạn bên trong khu vực sau đó bắt rủa trong hũ đóng cửa đánh chó ngươi nếu một người liền có thể giải quyết tên kia đó là đương nhiên tốt nhất chúng ta cũng không t r a n h với ngươi công lao này nhưng nếu như ngươi đánh không lại ta có thể nói do mất lòng trước được lòng sau cuối cùng chúng ta liên thủ đem hắn chân áp sau đó công lao này liền cùng ngươi không quan hệ tiểu hắc con ngươi chuyển hai cái tự nhẹ một tiếng nói đi liền theo ngươi nói xử lý ta nếu là không giải quyết được đằng sau coi như đem hắn giải quyết công lao này ta cũng không cần cho ngươi cùng cương tử cương tử núi mai một bộ bộ dáng sao cũng được hắc tiểu hắc chung quanh hư không x i ề xích nhanh chóng vừa thu lại thu hết vào hát động cương tử thay thế nhanh chóng nhắc nhở cẩn thận một chút ở đây có thể một đám người nhìn xem đâu đừng cho lao đại mất mặt tiểu hắc mặt không biểu tình phất phất tay nói chờ bản tướng quân chiến thắng sẽ cùng các ngươi nâng ly ba chén cương tử cùng mẹo vàng chờ một chút mẹo vàng một đầu hư không xiềng xích bay ra kéo lấy tiểu hắc nói trước tiên cùng nhau đ ộ n g thủ đem chung quanh giam cầm lại lại nói a suýt nữa quấn mất chấm đen nhỏ gật đầu cùng cương tử cùng mẹo vàng cùng một chỗ đem vương viên trăm vạn bên trong khu vực toàn bộ phong ấn ba người đều nằm trong tay không gian phát tác thôi động hư không giam cầm trở nên càng thêm nhẹ nhàng như thường trong hư không ba người tiến vào trạng thái hư hồn. chỉ là qua lại xuyên qua một lát liền đã tại bốn phía bố trí xuống tầng tầng không gian mèo vàng vô cùng tiêu sái trở xuống khô lâu vương t o ọ n tiếp đó từ tôi nói đi thôi tiểu hắc bây giờ phải xem người rồi tiểu hắc nết miệng nở nụ cười từng bước đi ra biến mất không thấy gì nữa cương tử t h ấ y thế lập tức tiến tới mèo vàng trước mặt nói tiểu hắc không có sao chứ ta cũng cảm giác không thấy bên trong cái kia tổ thần cấp cái khác hư không hát m à vật kia chỉ sợ không đơn giản a cái kia có thể có chuyện gì mèo vàng nói cũng đã hư không thần thể tầng thứ tám hơn nữa còn nắm trong tay sinh mệnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc đánh không lại cũng sẽ không có quá đại vấn、đề. người đã quên trước đây vẫn là tại vực sâu hát cám tiểu h á c bị ba tôn tổ thần truy sát cũng chỉ là bởi vì hắn thôi động sinh mệnh pháp tắc tiêu hao hết thần lực mà thôi cương tử gật đầu một cái hắn vừa mới gật đầu phía trước trong núi lớn lập tức liền vang lên ầm ầm nổ vang kinh khủng khí kình bao phủ ra chung quanh từng tòa đại sơn bắt đầu không ngừng bị săn bằng sau đó bốn một thân ảnh phóng lên trời hướng về bên này như thiểm điện bay tới tiểu h á c một bên bay một bên hô to nhanh nhanh nhanh hỗ trợ cứu mạng a đằng sau một đám thần vương có phải hay không quá nhanh một điểm tiểu hát vừa mới p h á c lối kình đâu rất mạnh mèo vàng cùng cương tử ánh mắt run lên như thiểm điện bay ra trên không tiểu h ắ cũng dừng lại ba người đem một cái đều mọc ra hai sừng đại cầu vây vào giữa nhìn xem vậy cùng như núi lớn đại cầu mèo vàng cũng là không chịu được lần ngơ hắn cùng cương tử đều không nghĩ đến hai ba chiêu liền bước đến tiểu hô ắ h cứu mạng tồn tại lại là bộ dáng như vậy mèo vàng híp híp mắt nói cương tử ngươi xem một chút cái này cậu là được là cái ngươi là chuyên gia cương tử khỏe miệng co quắp rồi một lần ta cảm giác ngươi là đang khen ta nhưng ta nghe luôn cảm giác không thích hợp mèo vàng nơi nào không thích hợp ta đúng là đang khen người a tiểu hắc giơ chân hai người các ngươi đủ a kẻ này là dung hợp hai đạo pháp tắc tồn tại a h è o vàng giật mình kêu lên ngươi như thế nào không nói sớm lao tử đều hô cứu mạng ngươi nghe không hiểu tiểu hắc cả giận nói công kích của hắn có thể thương tổn được hư hồn hóa ta đây cương tử cùng n g h è o vàng nghe nói như thế nhanh lên đem hư hồn thôi động đến thực hạng h è o vàng thông qua hư hồn cảm ứng một chút tiểu hắc thương thế lúc này mới thở dài một hơi nói sao kém chút cho ngươi hụ chết cũng liền chịu một chút thương mà thôi giống như người bình thường bại điệu chút ra ngươi ồn à o cái gì kình tiểu hắc cũng chỉ hoàn qua thần tới đúng a ta chủ yếu là vội vàng không kịp chuẩn bị tại hư hồn trạng thái bị thương cho nên dối loạn chật cướp sao cùng tiến lên giết chết hắn cái k i a đại cầu quét mắt tiểu hắc ba người sắc mặt cũng là vô cùng n g ư n g trọng cương tử trầm giọng nói phía trước lao đại bọn họ giết nhiều như vậy tổ thần cấp cái khác hư không ma thần nhưng không có đụng vào qua dung hợp hai đạo pháp tắc tồn tại đâu kẻ này là nơi nào xuất hiện nghèo v a n g nói giải quyết hắn rút ra trí nhớ của hắn tự nhiên là biết tiểu hắc có chút trần trờ nói ba tôn tổ thần vây đánh một cái tổ thần như vậy có phải hay không có chút quá vô xỉ mèo vàng trận to hai mắt thực sự là khó có thể tin ngươi vậy mà lại nhận biết vô s ỉ cái từ này vậy ngươi có thể ra tay nặng một điểm trực tiếp giết chết hắn hắn liền không có cơ hội nói ngươi vô s ỉ chấm đen nhỏ gật đầu có đạo lý tiểu hát giọng điệu cứng rắn nói xong cái kia đại cầu trong miệng một đạo màu đen của sáng từ mèo vàng ngược xuyên tấu mà qua a nha có đau một chút mèo vàng trên không trung lảo đảo một chút nói hắn đây sao không phải dung hợp hai đạo pháp t ắ c sức mạnh đây là dung hợp ba đạo pháp tác sức mạnh loại khí tức này cùng một vũ trụ khác tới vân hồng cùng nhau không sai bị lắm Kẻ mà c h mèo vàng lại xuất hiện ở phía sau bọn họ hóa thành hát động muốn thông qua hát động liên hệ với trần phạm cùng sở huyền bọn hắn các ngươi chống đỡ lâu một chúng ta hát động liên hệ với trần phạm không có nhanh như vậy mèo vàng chỉ sợ c ư ơ n g tử cùng tiểu hắc ngăn cản không nổi cuối cùng chính mình cái này hát động đều bị con chó lớn kia cho bóp nát tiểu hắc cùng c ư ơ n g tử không nói chuyện một người dơ đao một người rút kiếm đồng thời sống tới dù là đối phương dung hợp ba đạo phát tắc nhưng muốn giết chết bọn hắn hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy hai người lợi khoảng không hư hồn cùng không gian phát tắc vòng quanh con chó lớn kia nhanh chóng xoay tròn điên cuồng tấn công không ngừng mặc dù cũng không để cho đối phương dối loạn t r h n c ư ớ c nhưng cũng để cho hắn đáp ứng không xuể trần phàm trong lô đen mèo vàng thần thức đang hướng về hướng một bên hô to cứu mạng a đều thiên thần cảnh nam thiên môn ngồi xếp bằng t r ầ n phạm đột nhiên có cảm giác chật hắn chia ra tới một bộ phân thân sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành hát động hát động kia trên không trung lóe lên một cái vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa sau một khắc m è o vàng trong lô đen trần phạm âm thanh vang lên cũng đã hiểu thấu đáo hai đạo p h á p tắc còn muốn hô cứu mạng gặp phải thứ gì m è o vàng vui mừng q u á đỗi ba đạo p h á p tắc gặp phải dung hợp ba đạo p h á p tắc tồn tại cương tử cùng tiểu hát đang quấn lấy đồ chơi kia ngươi nhanh đi mẹo vàng lời còn chưa nói hết chân phạm khí tức đã biến mất không còn tam tích cùng lúc đó chiến trường biên giới một bóng người lóe lên một cái c h ắ p hai tay sau lưng trần p h ạ m c h ố n g rông xuất hiện quá tốt rồi nơi xa kinh hồn táng đảm một đám thần vương lập tức đại h ỉ chương 489. h ư không minh quyển kính tượng phân thân chương 489 h ư không minh quyển kính tượng phân thân cơ hội là trần p h ạ m mới vừa xuất hiện một đoàn cực lớn h ỏ a diễm liền đem hắn trong n g á y mắt t h ố n vệ một bên khác vây quanh đại cầu điên cùng tấn công tiểu hát cùng cương tử cũng bị con chó lớn kia một cái đuôi rút bay ra ngoài có chút ý tứ vô tận trong ngọn lửa trần phàm chậm rãi đi ra cái kia phần thiên trừ hải hòa diễm ngay cả góc á o của h trần phàm hờ hức nhìn xem cái tia thể hình to lớn đại cầu nhự nhữ mày dung hợp ba đạo pháp tắc hư không minh quyển thật đúng là một con chó a hắn có thể nhìn đến đối phương giao diện thuộc tính tự nhiên biết tên đối phương thế nhưng hư không minh quyển bị trần phàm gọi ra tên sau đó nguyên bản hung á c hai mắt lại là trở nên ngưng trọng rất nhiều cung tiểu hắc cùng cương tử bọn hắn khác biệt hắn tại trên thân trần phàm cảm nhận được pháp tắc dung hợp khí tức hư không minh quyển trong mắt quỷ dị ánh sáng l ó i lên thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái hắc bảo nữ tử cái kêu hắc bảo nữ tử dỗi tay ra một cây toàn thân đen như mực trường thương đã bị nàng giữ tại ở trong tay phía sau mẹo vàng ồn ào là cái cương tử cùng tiểu hắc lúc này h ư không minh khuyển gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần phảm diện mục dữ tợn quanh thân hắc khí như sóng biển đồng dạng điên cuồng bắt đầu phun trào lên tiểu hắc cùng cương tử mấy người mặc dù cũng đã hư hồn hóa nhưng cảm nhận được cổ ý thế này vẫn là lui về phía sau ra ngoài sau một khắc đứng tại hư không hư không minh khuyển một phân thành hai đằng sau mẹo vàng vừa cười cùng chúng ta so phân thân t h ú vị đây không phải là phân thân bốn trần phàm con người hơi hơi có rút tại hắn trong cảm ứng hai nữ tử đều biến thành hư ảnh chỉ là hư ảnh bao bên ngoài bọc lấy mênh mông mà khí mà thôi. nhưng mà hư không minh khuyển giao diện thuộc tính đang tại trong trần phàm tầm mắt bên trong tản ra hào quang loáng mắt ngay tại trần phàm nhịn không được cười lên thời điểm chính đối diện một vị hư không minh khuyển vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một cỗ sát ý lạnh như băng đã từ trần p h ạ m sau lưng tập kích bất ngờ mà đến thật nhanh trần p h ạ m hơi kinh hãi thân hình nhanh chóng nhất chuyển tay phải đoạn thiên ma đao chém ngang mà ra nhưng hư không minh chuyển động tác cực nhanh tại đoạn thiên ma đao chém ngang mà ra nháy mắt nàng như quỷ mị hướng phía dưới c h ầ m xuống ngẽ qua một đao tay trái như thiểm điện đập vào trần p h ạ m sau lưng trần p h ạ m hư nhẹ một tiếng chỉ cảm thấy phảng phất bị một tảng đá lớn đ ụ n g vào cả người khống chế không nổi bay ra ngoài n g o vang thấy thế lập tức kêu lớn lên không nên k i n h thường a tiến vào hư hồn trạng thái a cương tử nhiễu loạn lạo đạo Tiểu h ắ cho nết miệng nợ nụ cười nói, cười ư cường như trường, không không thần thể thứ thật chịu thế phát hiện chút h tầng đúng tổn một đại, là a nào. nàng. Cho Giết chết、nàng. Chết.、Cho、là chiếm cứ thượng phong hư không minh khuyển phát sau mà đến trước đuổi sát mà lên trong tay hát thương mang theo một cỗ phá vỡ núi phá nhạc sức mạnh như côn đồng dạng hung hăng hướng về trần p h ạ m đầu rơi đập xuống thương ảnh từ trần p h ạ m tàn ảnh bên trên đập qua đem phía dưới sân mạch trực tiếp đập ra tới một cái cực lớn hô sâu tranh thoát một côn trần phàm vòng quanh hư không minh k h u ể n chấp liên tục mấy lần cất bước liên hoàn nhanh chạm đoàn thiên ma đao đao quang chiếu sáng mầu trời đêm tạo thành một đạo đao võng hướng về hư không minh quyển bao phủ xuống công kích hư không minh quyển chỉ là cái kia hư không minh quyển ngưng tụ kính tượng phân thân nàng mắt thấy trần phàm đao đao đòi mạ n g vậy mà không tránh không né nhấc lên t r ư ờ n g thương màu đen đồi cứng thương ảnh như rồng cơ hồ ở trong trước mắt liền cùng bao phủ xuống đao quang và chạm vào nhau vây nhầm ầm ầm ầm ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc tiếng vang bạ o phát đi ra hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra ngắn n g i một lần sau khi giao thủ xong p ư ơ n g lại nhanh chặt đứt chân phàm lông tóc không thương nhưng chiếm cứ lấy thượng phong trần phàm xác thực nhịn không được n h ữ n mày tại hắn thần thức trong cảm ứ n g chỉ là một đạo hình ảnh kính tượng phân thân công kích lại có thể hóa thành thực chất ý nào đó mà nói có một chút tương tự với hư hồn a không có linh hồn không có huyết đ ủ c h ỉ là lực lượng thuần t ú y ngưng kết mà thành kính tượng phân thân muốn cho dù là bị đoạn tiên ma đao c h ặ t đức ngay tại trần phàm nhìn chăm chú cái kia hư không minh khuyển cánh tay lập tức cũng là dài đi ra một màn này lập tức liền để m è o vàng mấy người lên tiếng k i n h hô lúc này hư không minh khuyển sức mạnh còn tại điên cuồng kéo lên ở trong phảng phất vô bờ bến trần phàm thần sắc hơi đậu một chút hướng phía trước liếp mắt nhìn nơi đó chính là trước kia m ẹ o vàng cùng tiểu hát bọn hắn vây hư không ác ma cứ điểm lúc này từng đạo mắt thường khó gặp của sáng đang bên trong nơi nào bay lên nhanh chóng hướng về hư không minh khuyển hai cỗ kính tượng phân thân tụ đến cái này hư không ác ma vậy mà tại rút ra mặt khác những cái kia hư không sức mạnh của ác ma đúng lúc này đối diện hư không minh khuyển đột nhiên cười quái dị một tiếng nói ra thần giới ngôn ngữ đang tự hỏi chạy trốn kế sách sao ngươi cho là mình còn có cơ hội này sao trần pham lạnh lùng nhìn chăm chú lên hư không minh k u y ể n cũng không nói tiếp hư không minh k u y ể n lại điên cuồng ầm ĩ đứng lên lực lượng của ta còn đang không ngừng kéo lên còn đang không ngừng tăng trưởng. n g ư ơ i bây giờ có phải hay không cảm giác rất xa suốt tinh thần có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng không có trần pham khét lắc đầu nói ta chỉ là cảm giác ngươi quá phí lời một điểm coi như ngươi sức mạnh lại để t h ă n g gấp mười vẫn như c ũ không gây thương tổn được ta phải không hư không minh khuyển giận quá thành cười nói ngươi quá cuồn vọng r ố t nát đệ thất vũ trụ ma thần à, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi lực lượng của ta bây giờ mạnh bao nhiêu chờ ta đem trăm vạn hư không sức mạnh của ác ma triệt để dung hợp một chiêu liền có thể đem ngươi ép thành mảnh vụn đằng sau tiểu hắc ngơ cái gì chúng ta vây cứ điểm kia bên trong có trăm vạn hư không ác ma neo vang s ờ cằm một cái bọn da hỏa này là thế nào sinh sôi cũng là côn trùng sao phải không c h â n phàm cổ hơi hơi u ốn éo tay trái nắm đấm hung hăng b ó t một cái nhất thời thân thể của hắn phát ra tới giang đậu bình thường tiếng nổ vang dội sau một khắc bốn kinh khủng tới cực điểm khí t ứ c lập tức liền từ đoạn t i ê n ma đao trên thân đao hướng về bốn phương tám hướng tản mắt ra cái này Đây là bốn đạo p h á p t ắ c d u n g hợp khí t ứ c cảm nhận được khí t ứ c đáng sợ kia thư không minh k u y ể n đôi mắt bỗng nhiên co dù lại trong mắt tràn đầy kiềm kỵ mặc dù là kính tượng phân thân nhưng cũng là sức mạnh vận dẫn cũng không thể lãng phí a t r â n pham hơi hợt một câu một cái thuấn di xuất hiện ở hư không minh khuyển phía bên phải trực tiếp một đao điên cùng chém mà ra làm càn rút lấy vô số hư không ác ma hư không minh khuyển không để bụng trường thường trong tay quét ngang đi lên một trận k í n h tượng phân thân có thể không ngừng gây dựng lại cho nên nàng căn bản không có nghĩ qua trốn tránh làm đoạn tiên ma đao tuyệt thế đao quang trong nháy mắt liền đem trường thương màu đen chém thành hai khúc tiếp đó thuận thế rơi xuống đem hư không minh khuyển một phân thành hai hư không minh k u y ể n hai nửa thân thể nổ tung ra vô số nếu điểm điểm phân tán bốn phía、Người. một cái khác hư không minh khuyển giận không kìm được âm thanh chuyển tới chân pham hư nhẹ một tiếng hơi hơi hơi n g ử a đầu trong tay đoạn thiên ma đao lần nữa bạo ép mà ra ăn rồi một lần t h u a thiệt lần này hư không minh khuyển không còn dám k i n h thường không lưng một trường liền đập vào trong hư không hư không kính thông thông thông hư không bên trên thần lực phun trào trong nháy mắt xuất hiện ba mặt cực lớn tấm gương ba mặt tấm gương mỗi một mặt đều dày có mười m ờ nhiều rộng chừng trăm m é t cao tới ngàn mét phản p h t giống như đỉnh thiên lập địa đồng dạng mỗi một mặt trên gương cũng là phủ văn dày đặc quang hoa lưu chuyển không kính phía trên còn khắc họa lấy một cái thích để đó khí tức nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trần phàm phát ra đao khí lấy trong nháy mắt lôi không kịp che thai chi thế chém rụng ở lần đầu tiên trên gương tấm gương k i a hầm vang vỡ vụn ra bốn đào quang dư thế không giảm tiếp tục tiến lên lại đem đằng sau hai mặt tấm gương đánh thành cho bụi nhưng tấm gương phía sau hư không minh quyển đã biến mất không thấy gì nữa hùng hồ hùng hồ đốt từng mặt tấm gương đột nhiên tại trần phàm bốn phía xuất hiện đem hắn bao bọc vây quanh tấm gương chiếu dọi phía dưới trong bầu trời đêm phàm p h t xuất hiện mấy chục á i sách theo đoạn thiên ma đao phủ phiếm trên không chúng lấy bất biến ứng và biến trong đó một cái trong gương trần p h ạ m từng bước đi ra tấm gương hướng về trần p h ạ m một đao chém xuống trần p h ạ m hơi kinh hãi thân thức bao phủ không có chút nào huyễn thuật dấu hiệu liền cái k i a đoạn thiên ma đao bên trên khí thức đều cùng trong tay hắn không khác nhau chút nào cái này làm sao có khả năng trần p h ạ m sấm xét lui lại một đao chặt nghiêng mà ra nhưng hắn vừa ra đao phía sau trong gương lại đi ra một cái trần p h ạ m một đao hướng về hắn phủ đầu chém ú n g dụng đối mặt trước sau giáp công bốn trần phàm quả quyết thu đao thân hình nhanh trong hướng phía dưới chầm xuống h u trước sau giáp công hai thân ảnh trên không trung nhanh chóng giao nhau mà qua tiếp đó hướng về trần p h ạ m nhanh chóng đuổi theo trần p h ạ m thân thể như thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới sân mạch nhanh chóng rơi xuống nhưng quỷ dị chính là bốn phía từng mặt tấm gương vậy mà cũng theo hắn hạ xuống mà truy xuống vô luận tốc độ của hắn bao nhanh một mặt kia cái gương liền như là giỏi trong xương một mực quay chung quanh tại chung quanh hắn Cắt. Trần、Phạm、như đông Phạm nhiên nhức thật lúc trước hắn không có tiến vào hư hồn trạng thái chỉ là muốn thật tốt cùng dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại đánh nhau một trận nhưng mà hư không minh khuyển bản tôn giấu ở bên ngoài lợi dụng lấy loại này h ảo thuật thủ đoạn cùng hắn chiến đấu lại là để hắn cảm giác được phiền trán loại trình độ này sức mạnh coi như hắn không tiến vào hư hồn đối phương cũng không có khả năng dung c h u y ệ n dây dưa tiếp không có chút ý nghĩa nào bốn suy suy suy suy xuy. từng đạo công kích từ trần phàm mặc trên người thấu mạc qua lại không gây thương tổn được trần phàm một chút trần phàm cười lạnh một tiếng liền hình ảnh đều hoàn toàn thu hồi triệt đề hóa thành hư vô biến mất v truy sát mà đến kia từng cái trần phàm hợp lại là một lại hóa thành hư không minh khuyển bộ dáng h ư không minh khuyển đứng tại trong đống loạn thạch lạnh lùng quét mắt bốn phía lan ra đến h ư không minh khuyển lạnh rên một tiếng nói ngươi cho rằng bằng vào loại này rách dưới cho xiếc liền có thể vây được ta h ư không bên trên đột nhiên một tiếng xét đùng đoẳng một khỏa đường kính đạt ba m ở lôi cầu mang theo gió lốc cầm vang đập về phía nàng điều trùng tiểu kỹ h ư không minh khuyển không hề sợ hãi trường thương trong tay huy động như rắn độc xuất động một thương hướng về cái kia lôi cầu đâm ra ngoài lôi cầu còn chưa rơi xuống liền bị bạo ngực thương mang đánh thành cho bụi Nhưng phong bạo bao phủ thời điểm. trần p h à m giống như ưu linh từ hư không minh khuyển sau lưng xuất hiện sau lưng tuyệt thế đao quang phong mang tất lộ đao quang rào động quanh mình thiên địa nguyễn khí làm cho bốn phía cồn g phong gào thét đ ụ i đất tung bay một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng khí tức hung sát trong nháy mắt tràn ngập phương viên vạn bên trong khu vực đến hay lắm hư không minh khuyển phản ứng cực nhanh thân hình nhanh chóng v ọ t tới trước tiếp đó tại v ọ t tới trước đồng thời đ ỗ n g nhiên quay người lại xoay người trong nháy mắt hư không minh k u y ể n quát lên một tiếng lớn trên hai tay hắc khí tuân ra nắm lấy trong tay hắc thương nghiêng nghiêng hướng về phía trước đâm ra một thương ba đạo pháp tắc dung hợp một mảnh khoảng một mẫu mây đen lập tức ở hư không minh khuyển trường thương màu đen m ũ i thương bên trên tạo thành chấn thiên thức m à âm thanh trong lòng đất trong hạp cốc bạo phát ra chỉ thấy trần phàm chém ra đa quang đem hư không minh khuyển mũi thương chống ra mây đen bổ ra một đường vết rách sau đó vanh vỡ nát ra trần phàm hư nhẹ một tiếng bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh nở rộ mà ra trên tràng lưu lại một liên tục tàn ảnh hướng về hư không minh khuyển từng đao đánh tung mà ra chật nhìn lại liền phản phất trên sân xuất hiện mười mấy cái trần phàm đồng thời vung đao bổ về phía hư không minh k h u ể n đáng chết hư không minh k h u ể n theo không kị đành phải đem trường thương trở về một tay hai tay nắm lấy trường thương nhanh chóng chuyển động đứng lên tạo thành từng đạo lưỡi phòng hộ theo nàng trường thương vũ động đỉnh đầu của nàng t r u n g quanh đều xuất hiện lúc trước loại kia mây đen oanh ẩm ẩm ẩm ẩ chân phang tất cả công kích toàn bộ rơi vào trên mây đen phanh điên cuồng điện ra sức mạnh áp bách ở trên mây đen chống ra mây đen hư không minh quyển hai chân chỗ đạp mặt đất từng khúc dạn g nước ra cái này cái này đến cùng là cái gì đau công vì cái gì rõ ràng là bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh lại giống như là hư không quân chủ một dạng đáng sợ hư không minh quyển cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó kinh hồn táng đảm vô tận đao quang phản phất muốn thôn vệ thương k h ù n g che lậy hết thảy t r ầ n pham tốc độ càng lúc càng nhanh tàn ảnh càng ngày càng nhiều một đao tiếp một đao như thiểm điện nhanh vô cùng vô tận không ngừng hướng về cái k i a hư không minh khuyển phủ đầu rơi xuống cùng nói là một đao không bằng nói là và ạ đao vô tận đao võng đem hư không minh khuyển triệt để bao phủ chắc chắn mỗi một đao sức mạnh đ i ệ t ra cùng một chỗ hư không minh khuyển thân thể phát ra tới phanh phanh phanh vang dội đã sắp chống đỡ không nổi bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở hư không minh k u y ể n quanh thân mây đen chính là trực tiếp vỡ nát ra ba đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh lại mạnh lại nơi nào mạnh hơn bốn đạo pháp tắc sức mạnh cái kia nhìn như cứng không thể phá mây đen tại trần phàm liên hoàn ánh đao nghiền ép phía dưới cuối cùng hoàn toàn tan vỡ như thế nào có thể hư không minh khuyển n g ẩ n ngơ lúc này trần phàm như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng một đao từ nàng phía dưới eo đào qua mang theo c h ố n g không sức mạnh đánh gãy thiên ma đao một đao liền đem hư không minh khuyển đánh thành hư vô vô tận nếu điểm điểm lập tức ở hư không minh khuyển h t h n h vô tận n p hư m t h đến trần phàm thu đao mà đứng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. k í n h t ư â n phạm nhữ nhữ mày thì thào nói người bản tôn tại bên cạnh nhìn hồi lâu hy kịch cũng nhìn đủ rồi chưa chân phạm đã xuất hiện ở ẩn l ớ p thân hình hư không minh khuyển bản tôn sau lưng hư không minh khuyển kinh hai muốn chết cùng lúc trước so sánh một đao này thực sự quá đơn giản giống như là tại đốn tủi đồng dạng nhưng cùng phía trước cái tia vô số đao bất đồng chính là bốn một đao này mới là chân chân chính chính thúc giục bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh chương bốn trăm chín mươi một chút hy vọng sống hợp tác chương bốn trăm chín mươi một chút hy vọng sống hợp tác một đao đảo qua thư không minh khuyển thân thể lập tức liền bị một phân thành hai sau một khắc cái kia đức gây hai nửa thân thể điền cùng d ã y r i ụ a tựa hồ muốn tiêu mất bốn đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh nhưng loại lực lượng này há lại là dễ dàng như vậy tiêu mất trần phạm dù là đứng tại bên cạnh bất động cái kia hai nửa thân thể đều tại lấy thật nhanh tốc độ không ngừng nắp ấy gặp tình hình này trần phạm tâm niệm kẽ động trực tiếp hóa thành hất động đem cái kia hai nửa thân thể đều nuốt vào dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại thực sự quá chân quý như là thực sự bị bốn đạo pháp tắc sức mạnh triệt để nắp ấy nhưng là quá thiệt thòi thu hồi h á c động sau đó trần phàm tâm tình thật tốt đến nỗi cái này hư không minh khuyển đến cùng đến từ đâu hắn cũng không gấp gáp quay đầu đem luyện hóa hết thể tự nhiên sẽ hiểu như thế một tôn cường đại tổ thần đủ để trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp một vị tổ thần dung hợp ba đạo pháp tắc một tòa h á c động tại trần phàm phía trước xuất hiện trần phàm lảo đảo một cái cả người bị hư hồn hóa tiếp đó hai bàn tay vô ra tác động phá thoái hai thân ảnh chật vật bay ra chính là dạ hạo cùng thẩm lại nhảy hai người các ngươi đ ứ a đần tại trong hát động đánh nhau chân pham nổi nóng nói hát động đồ chơi kia chúng ta đều không có hiểu rõ đây chính là ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ đồ vật các ngươi liền không sợ ở bên trong đánh a đánh cuối cùng hát động vặn vẹo vỡ nát chết không có chỗ trôn dạ hạo ruột cổ lại nói lại nhảy kẻ này muốn theo ta cướp tổ thần chân pham xứng sở c ư ớ p cái gì tổ thần dạ hạo nói chính là ân p h a m ca ngươi đã đem cái kia dung hợp ba đạo pháp tắc tổ thần cấp hư không ác ma thu thập hết rồi chân pham hiếp h í mắt tiểu hắc bọn hắn phát hiện đánh không lại lập tức dùng h á c động liên hệ hắn mà hắn vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy đến còn chưa kịp cùng dạ hạo bọn hắn nói ra dạ hạo là thế nào biết đến t r â n pham thân sắc k h ẽ động nói các ngươi là thế nào biết đến dạ hạo ngượng ngùng nở nụ cười nói tiểu hắc ở trong h á c động hô cứu mạng sự tình ta đều biết lúc đó ta một bộ phân thân hóa thân h á c động tại tu luyện cho nên thầm lại n h ả y mặt không biểu tình gật đầu một cái ta cũng là tiểu hắc kém chút nhảy dựng lên cái gì mất thể diện như vậy sự tình các ngươi biết hết rồi chẳng lẽ nói khác tổ thần cũng biết chân pham sờ cầm một cái giữa bọn họ hát động xác thực là có thể lẫn nhau liên tiếp trước đây thẩm lại n h ả y bị l a o tử hắn truy sát cuối cùng chính là hóa thân hát động cùng chạy tới trần phạm dùng hát động kết nối sau đó mới trốn khỏi một tiếp tiểu hát tại vực sâu hát cám dùng hát động liên hệ tại đều thiên thần cảnh trần phạm cũng là thông qua hát động bất quá đám người ở giữa hát động liên hệ trở nên tỉ mỉ như thế trần phạm ngược lại là không nghĩ tới là bởi vì h i ể u thấu đáo đa đạo phát tắc tu vi tăng lên viễn cổ sao nghĩ nghĩ trần phạm hay là chuẩn bị sau khi trở về nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu giữa lẫn nhau nếu là có thể sử dụng hư động v ợ t qua không o cách d minh ê khuyển i thông q vọt trợ rút, t ư g lai cùng hắn giao thủ thời điểm còn từng thôi động một loại bi pháp không ngừng rút ra cứ điểm bên trong cái kia trăm vạn hư không sức mạnh của át ma trăm vạn hư không át ma bốn loại này số lượng liền trần phàm đều vẫn là lần thứ nhất gặp lúc này những cái kia hư không ác ma đã sớm bởi vì hư không minh khuyển bị giết mà thất kinh liều mạng muốn chạy trốn nhưng tiểu hắc bọn hắn trước khi đậu thủ ngay tại mèo vàng dưới sự chỉ đạo đem phương viên trăm vạn bên trong khu vực đều dùng hư không giam cầm ngưng tụ ra không gian triệt để cầm giữ một đám hư không ác ma chạy đi một khoảng cách sau đó đều bị cái kia không cách nào xuyên tấu h không gian từng cái cả lại trần phàm hướng về dạ hạo cùng thẩm lại nhải nghiêng nghiêng đầu nói các ngươi nếu đã tới cũng làm chút việc cùng tiểu hư không ác ma thu thập chú ý một chú t không cần trực tiếp toàn bộ giết chết phong ấn sau đó phân chia một chút phải t r ă n g thần giới thần tộc bị hư không ô nhiễm bị hư không ô nhiễm thần tộc lưu lại những thứ khác hư không ác ma toàn bộ diệt đi hảo gia hạo cùng thẩm lại lại lập tức có sức hai người cùng mèo vàng cùng với t i ể u hát mấy người dẫn dắt đằng sau một đám thần vương phân tán g i ế t ra ngoài t r ầ n phàm núi v a i quay người rời đi v ự c sâu hát đám t r ầ n phàm chiếu vào ma ảnh kia chém lung tung một trận sau đó lần nữa hóa thành hát động hắn đem hư không quân chủ đệ thất cái ngón tay này coi như giao hẹp cắt một lứa lại một lứa thẳng cắt tới hư không quân chủ đệ thất cái kia tàn hồ nhưng cho tới bây giờ trần p h à m vẫn không có hạ thủ thủ không phải không muốn mà là lực lượng của hắn vẫn như c ũ không đủ dù là dung hợp bốn đạo p h á p tắc hắn vẫn như c ũ không cách nào đơn thương độc mã triệt để thôn vệ cái này hư không quân chủ thứ bảy sức mạnh tử vong c h i cốc là thần giới chín cái trong cấm khu đáng sợ nhất một chỗ mà lúc này trần p h à m phân thân đang cùng hiên viên nghe t h ư ở n g cùng dạ hồng nhan bọn hắn từng cái từng cái cấm khu quét qua những cái kia trong cấm khu phong ấn tồn tại kém xa tít tắp trước mắt cái này hư không quân chủ đệ thất mấy người đem k h ắ c tạm cái cấm khu giải quyết đi thôn vệ cái kia tạm cái trong cấm khu hư không ma thần lực lượng đồng thời thu hồi trong phong ấn thần khí không sai biệt lắm cũng liền đến phiên tử vòng c h i cốc hư không quân chủ đệ thất trần pham thành thơ i tự tại liền chuẩn bị rời đi phong ấn chỗ sâu chờ một chút hư không quân chủ thứ bảy âm thanh đột nhiên chuyển tới trần pham kinh ngạc xoay người qua tới như thế nào còn nghĩ lưu ta ăn cơm tôi a hư không quân chủ đệ thất ác ma tri vương ta có thể cảm giác được lực lượng của ngươi đang tăng nhanh như gió trần phám nghiêng đầu một chút nói không tệ loại chuyện này không cần thiết t ậ n tàng coi như không thôi động bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh loại dung hợp này càng nhiều pháp tắc tồn tại cũng vẫn là có thể cảm ứng được tốc độ tu luyện của ngươi gọi là khoáng cổ thức kim thư không quân chủ đệ thất trong mắt lóe lên một đạo con mang nói chẳng lẽ nói ngươi đã cầm lại thời kỳ viễn cổ ký ức không có trần phám lắc đầu không có khả năng thư không quân chủ đệ thất gào lên không có lấy trở về thời kỳ viễn cổ trí nhớ mà nói ngươi làm sao có khả năng tu luyện được nhanh như vậy pháp tác lĩnh hội pháp tác dung hợp là dựa theo trăm vạn năm tới tính toán thời gian ngắn như vậy bên trong ngươi gọi ở ta chính là muốn nói những thứ này nói nhảm trần pham nhũ mày hư không quân chủ đệ thất trầm mặc p h ú t chốc mới lên tiếng ác ma c h i vương kỳ thực chúng ta có thể hợp tác hợp tác trần pham nết miệng n ở nụ cười ta ác tới cực điểm hư không quân chủ tàn hồn vậy mà nghĩ hợp tác bốn là sắp bị cắt đến r a u hẹ gốc cho nên bắt đầu cấp bách sao l i ê n nghe cái kia hư không quân chủ đệ thất nói trước ngươi nói không sai cái gọi là hư không quân chủ bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi đến mức ngay cả tên cũng không có chỉ có một con số danh hiệu hư không chúa tể phía dưới tất cả sâu kiến hư không quân chủ cũng không ngoại lệ ác ma tri vương ngươi năm đó diệt sát đi m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ nhưng cũng chỉ có thể dây dưa một chút thời gian mà thôi hư không chúa tể nếu là n g u y ệ n ý thời gian mấy hơi thở liền có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn hư không quân chủ vô luận ngươi cái này một phương vũ trụ vẫn là vũ trụ khác không ngăn nổi trần phám đôi mắt hơi hơi co rút như vậy ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì ngươi lại vì cái gì muốn cùng ta hợp tác tại sao muốn hợp tác với ngươi vấn đề này ta cũng một mực đang tự hỏi hư không quân chủ đệ thất nói ta nghĩ rất lâu khi khôi l ỗ i ý thức được chính mình là khôi lỗi tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý lại làm khôi lỗi khi quân cờ ý thức được chính mình là quân cờ liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhảy ra bàn cờ năm đó hư không quân chủ bị ngươi diệt sát trong đó mấy vị đoán chừng đã hoàn toàn chết đi mấy vị k h á c thì cùng ta đồng dạng bị các ngươi cắt ra mấy cái bộ phận phong ấn tại địa phương khác nhau chúng ta tự nhiên sớm đã bị coi là con rơi khi hư không đuông xuống thời điểm vận mệnh của chúng ta cùng các ngươi vận mệnh là giống nhau vận mệnh trần pham cười lạnh một tiếng hư không quân chủ đệ thất nói bị hư không đồng hóa tiếp đó triệt để thôn vệ đây chính là các ngươi cùng với vận mệnh của ta cho nên trần p h o m nói ngươi là cho là chúng ta chết chắc không phải chết hư không quân chủ đệ thất nói so tử vong càng đáng sợ ta cũng là bị phong ấn mấy trăm vạn năm mới nghĩ rõ ràng vấn đề này ác ma c h i vương không thể phủ nhận thiên phú của ngươi van dội cổ kim nhưng không được các ngươi không có khả năng chống đỡ được hư không c h ú a t ể đó là ngay cả thiên đạo đều có thể thôn vệ tồn tại vô số kỷ nguyên trôi qua không người biết được bọn hắn đến cùng đã thôn vệ dung hợp bao nhiêu cái thiên nói trên trời dưới đất không có cái gì tồn tại có thể đỡ nổi cước bộ của bọn hắn t r ầ n pham trầm m ặ c một hồi mới lên tiếng người bi quan như vậy như vậy tìm ta hợp tác ý nghĩa ở đâu một chút hy vọng sống thư không quân chủ đệ thất nói phàm nhân cũng tốt thần ma cũng được thư không ác ma cũng giống vậy chỉ cần có một chút hy vọng sống lại há có thể bung tha t r ầ n pham mặt trầm như nước sinh cơ ở nơi nào thư không quân chủ đệ thất không nói gì lại nhìn xem t r ầ n phàm nở nụ cười t r ầ n pham từ tốn ó i không muốn nói cũng được đem lực lượng của ngươi suy yếu tới trình độ nhất định sau đó lại dùng hát động đem ngươi nuốt rút ra trí nhớ của ngươi liền có thể thư không quân chủ lắc đầu nói ta hôi phi yên diệt phía trước ta sẽ đem ký ức toàn bộ hủy đi ngươi không có khả năng nhìn thấy trần pham sầm mặt lại đây chính là ngươi muốn cùng ta thành ý hợp tác đây là lá bài t ẩ y của ta thư không quân chủ nói có lá bài t ẩ y này ngươi mới có thể nguyện ý cùng ta hợp tác không có lá bài t ẩ y này ngươi dựa vào cái gì cùng ta hợp tác trần pham cười lạnh một tiếng ta lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi xác thực có loại này át chủ bài ngươi có thể đánh cuộc một lần thư không quân chủ đệ thất nói đánh cược một lần ngươi cũng không lỗ trần mặc một lát sau trần pham nói ta cần biết đại khái và không ngươi liền chờ chết tốt hư không quân chủ đệ thất nhìn xem trần p h ạ m không nói gì chờ giây lát sau đó trần p h ạ m quay người chuẩn bị rời đi hư không quân chủ đệ thất nói lộ ra một chút cũng không sao ta biết hư không chúa tể nhược điểm ngươi trần p h ạ m nhịn không được cười lên một cái khôi lỗi mà thôi chính ngươi vừa mới cũng đã nói hư không chúa tể nếu là ngợi ý thời gian mấy hơi thở liền có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn cái hư không quân chủ tùy ý như vậy chế tạo ra tới mặt hàng sẽ biết hư không chúa tể nhược điểm ác ma chi vương hư không quân chủ đệ thất nói ngươi đoạn tiên ma đao phía trên nhiều không thua tại cái này một phương vũ trụ sức mạnh cho nên không có khôi phục viễn cổ trí nhớ ngươi bây giờ hẳn là cũng hiểu rồi cái gì là đa nguyên vũ trụ đa nguyên vũ trụ là một cái trên lý luận vô hạn cái hoặc có khả năng hạn cái vũ trụ tụ tập cái này một phương vũ trụ giống như một cái hộp đem các ngươi toàn bộ vòng ở trong đó mà loại này hộp có thể có vô hạn cái hư không là cái này vô số trong hộp cái n ớ c ngươi biết hư không là như thế nào hình thành sao trần phan cười cười nói chẳng lẽ ngươi biết ta cũng không biết hư không quân chủ đệ thật nói nhưng hư không chúa tệ thật giống như biết nếu như nói ngơi ư cái này một phương vũ trụ là một cái hộp như vậy hư không giống như là lớn hơn một chút hộp một cái bao trùm rất nhiều vũ trụ hộp hư không chúa t ể chính là h i ể u rồi điểm này cho nên muốn muốn nhảy ra cái hộp này nó điên cùng thôn vệ từng cái vũ trụ chính là muốn đánh vỡ cái này gông cùng x i ê n g xích t r â n p h a n g trầm mặc loại thuyết pháp này hắn chưa từng nghe cho dù là lúc trước thôn vệ qua không ít tổ thần cấp cái khác hư không ma thần hắn cũng không có từ những cái kia hư không ma thần trong trí nhớ nhìn thấy những vật này thậm chí cả kia hư không quân chủ thứ mười một trong trí nhớ cũng không có loại nhận thức này cái này hư không quân chủ đệ thất biết không y trần phàm yên lặng liếc mắt nhìn hư không quân chủ đệ thất từ tốn ó i như vậy ngươi nói cùng ta hợp tác hợp tác như thế nào hư không quân chủ đệ thất nói ngươi giúp ta gây dựng lại ma thân ta giúp ngươi đối phó hư không chúa tể gây dựng lại ma thân trần phàm khỏe miệng hơi vệt lên khẩu vị thật đúng là không nhỏ nói hợp tác chỉ là hư không quân chủ đệ thất ở lại trong ngón tay một tia tàn hồn nhưng cái này một tia tàn hồn nhưng phải cầu trần phàm giúp hắn gây dựng lại ma thân đây ý là nói giúp hắn đem tất cả phong ấn giải khai cuối cùng đón về tới một cái hoàn trình hư không quân chủ đệ thất đơn giản chê cười đến lúc đó cũng không cần hư không chúa tể phủ xuống. liền cái này một cái hư không quân chủ đệ thất là có thể đem cái này một phương vũ trụ là bằng ngươi bây giờ có thể không cần phải gấp làm như vậy hư không quân chủ đệ thất tựa hồ thấy được trần phạm tức giận nói nhưng mà ngươi nhất định phải nhanh thêm một chút tốc độ bởi vì hư không u ô n g xuống thời gian đến nhanh trần phạm lẳng lặng liếc mắt nhìn hư không quận chúa đệ thất thân hình khái động vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa hư không quân chủ đệ thất nhìn chăm chú trần phạm biến mất vị trí thật lâu mới nhắm mắt lại ta vậy mà muốn cùng một phương vũ trụ ma thần liên hợp đi đối phó hư không chúa tể ta điên rồi sao đúng vậy ta điên rồi khi hư không đông xuống Cái kia một p h bốn g trăm chín mươi một chút hy vọng sống. 491. thiên sứ cùng ác ma cấu kết chương bốn trăm chín mươi một thiên sứ cùng ác ma cấu kết đây là một k h o a tinh cầu khổng lồ bốn ít nhất là địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc gấp năm lần mình đầy thương tích thẩm vân chật vật từ trong vết nước không gian leo ra sau nằm ở bên bờ vực cuối cùng là thu được một k i a cơ hội t h ở dốc vết nước không gian thật là đáng sợ bốn cho dù làm ở ra hư hồn nàng xuyên việt vết nước không gian thời điểm vẫn là thủ thương không nhẹ kém m ộ thẩm c ú t s ứ vân thở hầu như dốc một hơi nghiêng đầu hướng về bên dưới vách núi phương nhìn lại tên phạm nhân này thế giới rất kỳ q u a i bốn từng cây từng cây đại thụ toàn bộ là nấm trạng thái nấm bên trên đoá hoa hoặc trái cây còn tản da đỏ cam vàng lục các loại tia sáng t h ầ m vân dựa lưng vào một tảng đá lớn hướng về trong miệng bỏ lại một k h o a đ a n dược thời gian không đợi người bốn phải nhanh một chút thu phục cái tinh cầu này vô số ma thần b u ô n g xuống hạ giới đây là ác ma chi vương kế hoạch b u ô n g xuống hạ giới phổ biến ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch đây là một con đường không có lối về bởi vì trở lại thần giới so b u ô n g xuống hạ giới độ khó càng lớn đem thực lực tu vi lợi dụng phân thân phân liệt đối với yếu nhất tiếp đó lợi dụng hư hồn sôi dòng mặc dù gian khổ thần vân cuối cùng vẫn là thành công vương xuống đến thế giới này nhưng muốn trở về vậy thì đồng nghĩa với đi ngược dòng nước thực lực quá yếu muốn đi ngược dòng nước căn bản không có khả năng bởi vì không chống được quá lâu còn nếu là sức mạnh quá mạnh sẽ ở trong vết nứt không gian nhấc lên phong bạo bị chết càng nhanh thư không thần thể lại mạnh cũng không có khả năng tại trong không gian phong bạo vô hạn chống đỡ tiếp có thể ác ma tri vương có thể nhưng thẩm vẫn biết n à n g dạng này một cái hạ vị ma thần phân thân tuyệt đối không thể có thể làm đến loại chuyện này Ai bốn? Kể từ thần giới những lao gia hỏa kia sau, giới gieo xuống thế giới chi thụ sau, liền biến bốn? xuống thần những Kể từ thế thụ liền sẽ nhìn thấy thông hướng thần giới thông đạo sau đó tiến vào thần giới bây giờ ngược lại tốt thượng giới hạ giới triệt để lộn xộn hạ giới hoàn toàn biến thành cho thế giới chi thụ cung cấp năng lượng địa phương một phương thế giới này cũng giống vậy trên bầu trời vô số khe hở từng cái khe hở đều liên thông dị thế giới không gian bình t h ư ớ n g trở nên yếu ớt như thế bốn nếu như không phải ác ma c h i vương trở về thần vân thực sự nghĩ không ra thần giới còn có thể chống đỡ bao lâu đồng dạng nàng cũng tưởng tượng không đến thiên địa này còn có thể chống đỡ bao lâu nghỉ ngơi một lúc sau thần vân đứng lên tới tiến vào hạ giới nàng trong lòng có một loại cảm giác sứ mệnh đây không phải vì ác ma c h i vương làm việc đây là đang cứu thế cứu vớt t h ầ n giới cứu vớt thiên địa dùng tốc độ nhanh nhất thu phục thế giới này tiếp đó thông qua những cái khe kia bí cảnh hướng ra phía ngoài kéo dài mới có thể mau sớm giúp t r ợ ác ma c h i vương thu lấy hư không năng lượng cùng tín ngưỡng c h i lực a mới đứng lên thân tới thần vân liền lộ ra biểu tình của q u á i lúc này thần trí của nàng bao trùm toàn bộ tinh cầu cho nên đem tinh cầu này bên trong hết thạy đều nhìn ở trong mắt tại nàng thần thức bao trùm phía dưới nàng nhìn đến lại có một cái vực sâu hắc á m ác ma nhanh chân đến trước ác ma kia cũng làm ì n h đầy thương tích trên thân còn có vết nước không gian khí tức hắn cũng là vừa tới hôn đ à n cùng lao nương đoạt địa bàn đoạt công lao giết chết người a mênh ngông dừng dầm bầu trời nhìn xem trước mắt cái tia tướng mạo giữ t ậ n thân thể khổng lồ ác ma để đứng trong lòng dân g lên một tia tuyệt vọng còn chưa đậu thủ hắn liền đã cảm nhận được song phương khó có thể dùng lời diễn tả được t r ê n lệch đó căn bản không phải một cái đ ẳ n g cấp bốn thiên hàng giới đã cảnh hoang tàn khắp nơi hắn vị này thiên hàng giới tối cường giả dẫn theo vô số người thật không dễ dàng phong ấn lại tàn phá bừa bãi ác ma lại tới một cái lớn như thế chúng ta thợ phụng thần đâu đã từng hứa hẹn thủ hộ chúng ta thiên sứ đâu các ngươi bây giờ ở nơi nào đế ừ n mặc không biểu tình nhưng trong lòng đang thất đ ả o mà phía sau hắn vô số thiên hàng giới cờ giả lúc này trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng tất cả mọi người đều biết trên lệch bốn ác ma kia mặc dù mình đầy thương tích nhưng quanh thân ma khí tùy ý bay v ọ t động đều đem chung quanh phương viên mấy ngàn dặm rừng rậm càn quét không còn một ngống thật là đáng sợ bốn không đợi đợi thêm nữa đế ừ n h ì n xem cái kia còn tại lẩm bẩm ác ma con mắt đột nhiên sáng lên mặc dù hắn không rõ ác ma kia đến cùng là thế nào chịu thương nặng như vậy thừa dịp hắn bệnh nếu như bây giờ đều g i ế t không được c á c ma kia về sau tuyệt đối lại không cơ hội đ ế ửng cắn r ă n g một cái đem mấy bình đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng nhiều đan dược như vậy nuốt vào không chết cũng muốn lột ra bốn nhưng giờ này khác này thiên hẳn giới g sinh tử tồn vong lúc đ ế ửng nơi nào còn quản được nhiều như vậy đan dược một nuốt vào từng c ỗ lực lượng kinh khủng chính là vét sạch đ ế ửng toàn thân những năng lượng kia điên cùng xung kích lập tức liền sẽ rách hắn mấy đường tinh mạch để ửng con mắt đỏ lên thúc giục tinh lực của mình dẫn dắt đến những lực lượng kia nhanh chóng rót vào tinh hải ngay tại phía trước gác ma kia ngầm đầu nháy mắt đế đạ dị h u bên trong trường kiếm t o á t ra ánh sáng chói mắt một kiếm điên cùng chém hướng về phía ác ma đầu ác ma vừa mới ngầm đầu quay một tiếng liền bị đế ửng một kiếm đập xuống ác ma thân thể khổng lồ đem phía dưới đã sớm bị ma khí quét sạch không còn một n g ố n g rừng rậm trực tiếp đập ra một cái sâu không thấy đáy lô lớn ha ha ha ha ha ha ha. thẩm vân tiếng cười to đột nhiên ở trên không vang lên đế ửng cùng thiên hàng giới một đám cường dạng ngầm đầu lập tức đại hỷ quá đỗi một đôi màu trắng cánh quanh thân tản ra thánh khiết quan man bốn đây không phải bích họa bên trong ghi lại thiên sứ sao thiên sứ biết thiên hàng giới nguy cơ tới giúp chúng ta. không đợi đế ừng bọn người phản ứng lại bốn phía dưới cái k i a sâu không thấy đáy trong hồ lớn ác ma thân thể cao lớn phóng lên trời một tia hung hãn tức giận thần thức lan tràn ra liền lao tử cũng giảm đánh các ngươi có phải hay không không muốn sống t h a n h â m kia tại đế ừng cùng thiên hàng giới tất cả cường giả trong đầu như như thiên lôi phẫn nộ nổ t u n g chấn động đến mức hai người bọn họ mắt biến thành màu đen đế ừng tập trung nhìn vào ác ma kia bị hắn chặt một kiếm trên đầu ngay cả thương tích ngấn cũng không có lưu lại một đạo ác ma xông lên đi ra lập tức cũng phát hiện thẩm vân hắng ã i đầu một cái nói thế giới này lại có thiên sứ người là ngu si sao thẩm vân nói ta cũng là mới từ vết nứt không gian ra tới ác ma lập tức hai mắt trừng trừng như thế nào ngươi muốn theo lão tử bạc địa bàn c ư p đại gia ngươi thẩm vân nói từ thần giới xuống tìm kiếm nhân gian xông vào không gian thông đạo sau đó cũng là ngẫu nhiên ai biết tiến vào cái nào thế giới người phạm tiểu ác ma minh s ắ c nói cho ngươi tất nhiên lão nương xuất hiện ở ở đây nơi này có chủ ta làm thịt ngươi về sau coi như trợ thủ của ta nghĩ hay lắm ác ma trên thân tia sáng l ó e lên hóa thành một cái tóc ngắn cơ bắc đại hán cái tia tóc ngắn cơ bắc đại hán p h t p h t tay nói chúng ta vực sâu h ắ cám ác ma trì vương chính là thiên địa cậu chủ thiên địa c h i vương các ngươi thiên sứ thần tộc cũng muôn túi đầu xương thần ngươi làm sao có ý tứ để lão tử làm trợ thủ ngươi t h ầ m vân n hướng m í mắt nói ác ma c h i vương là thiên địa cậu chủ ta tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi ác ma tộc chính là đứng đầu nhất thần tộc a ngươi dám không nghe lời nói có tin ta hay không giết chết ngươi tóc ngắn cơ b ắ p đại hán cười lạnh một tiếng nói chúng ta cũng là hạ vị ma thần cũng đều mở ra hư không thần thể cùng hư hồn ngươi muốn lộng chết ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a thần vân trầm mặc nàng phía trước nói những lời kia toàn bộ là bởi vì thiên sứ thần tộc cho tới nay cao cao tại thượng nhưng cẩn thận phân tích một chút bốn chính như kẻ này nói tới nàng muốn lộng chết đối phương chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy húng chi thiên sứ thần tộc cùng vực sâu hắc cám ác ma t ộ c kỳ thực quan hệ cực kỳ tốt chỉ là về sau bởi vì s á t lục thiên sứ vương làm loạn mới dùng đem quan hệ lộng cương ác ma chi vương cùng thiên sứ thần vương trở về sau đó song phương đây chính là trở thành bạn bè thân thiết ta thẩm vân trận trắng mắt nói đi ta nói cách khác nói ngoan thoại mà thôi cũng không phải thật muốn giết chết ngươi thật đem ngươi giết chết ta cũng không tốt tại vương bên kia giao nộp a như vậy đi liên thủ một lần dù sao thế giới này rất lớn trên không khe hở bí cảnh vẫn rất nhiều hướng ra phía ngoài khuyết tảng ra có chiếu cố tóc ngắn cơ bắp đại h á n gật đầu một cái hảo đ ế đùm c h o thiên hàng giới cơn giả g toàn bộ đều sợ ngây người bọn hắn nghe không hiểu thần giới ngôn ngữ nhưng mà thiên sứ cùng ác ma liên hợp lại với nhau coi như đồ đần cũng nhìn ra được tại sao sẽ như vậy thiên sứ cùng ác ma không phải đối thủ một mất một còn sao thiên sứ không phải tới giúp chúng ta thiên hàng giới sao thế giới này thật sự đã điên rồi sao thế giới này thật sự không có một chút xíu hy vọng xà bốn đ ế ử m cầm kiếm tay nhanh căng thẳng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc này thẩm vân âm thanh tại tất cả thiên hàng giới cường giả trong đầu vang lên chư vị ta nói ngắn gọn về sau ta chính là nơi này lao đại hóa thành cơ b ắ p đại hán đắc ma cái này lao nương môn thẩm vân nói từ nay về sau đế ử m nắm chặt trường kiếm trong tay tiến lên một bước quắt l ệ n h một tiếng nói thiên hàng giới vĩnh bất vi nô đằng sau thiên hàng giới tất cả cường giả đồng thời vung tay hô to thiên hàng giới vĩnh bất vi nô một cỗ triển ý bay lên hội tụ như rồng thẩm vân các ngươi có thể hiểu lầm chúng ta tới đây không phải muốn chinh phục thế giới này không phải nghĩ để các ngươi trở thành nô lệ cũng không phải nghĩ cướp đoạt các ngươi tài nguyên tử vong chúng ta không sợ hãi đế đ n g sách theo kiếm lại tiến tới một bước lạnh lùng nói thiên sứ cũng tốt ác ma cũng được v i n h viễn không có khả năng trở thành thiên hàng giới c h ỗ t h ể cùng ác ma cấu kết thiên sứ càng là đáng chết tiếng nói vừa ra đế đ n g thân thể trên không trung nhanh chóng lấp lóe hai cái càng là trực tiếp na di đến thẩm vân sau lưng sách thẩm vân nghiêng nghiêng đầu đế đ n g đại kiếm chém dụng ở thẩm vân trên vai trái phát ra tới kim thiết cùng nhau minh tiếng vang côn bạo khí kình nổ bể ra tới thẩm vân dĩ nhiên bất động nhưng đế dùng lại bị c h ấ n bay ra ngoài nghe không hiểu tiếng người a thần vân nắm quả đấm một cái nắm đấm phát ra tới r ầ m r ầ m dầm âm thanh ác ma lập tức nếp miệng nở nụ cười không phải nghe không hiểu tiếng người bọn hắn căn bản liền không có nghe ngươi nói chuyện đừng nói nhảm dựa theo chúng ta ác ma tộc phong cách hành sự đầu tiên là một trận đánh thu phục lại nói liền tốt ngâm miệng thần vân cả giận nói ta cũng không phải ác ma ta là thiên sứ thần tộc ác ma đưa tay ra nói vậy ngươi tiếp tục thần vân cái này còn có thể nói đến xuống sao một phương thế giới này cường dạ đã đem nàng và ác ma bao bọc vây quanh bọn hắn biết song phương thực lực sai biệt cực lớn nhưng lại hung hãn không sợ chết vì thủ hộ một phương thế giới này vì sau cùng tôn nghiêm bốn thẩm vân đột nhiên nghĩ tới ác ma c h i vương trần p h ạ m ác ma c h i vương trần p h ạ m cùng thiên sứ thần vương thẩm lại ngại bọn hắn trùng sinh chỗ địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc trước kia chính là như vậy mặc kệ là đối mặt với thiên ma tộc uy hiếp thật lớn vẫn là đối mặt với hư không ác ma uy hiếp bọn hắn đều không chút nào chịu nhượng bộ v õ tổ không có ở đây ác ma c h i vương quật khởi、so、bốn ngay tại thẩm vân suy nghĩ lung tung thời điểm để ùm đám người công kích quần quận không dứt từng đạo công kích rơi vào thẩm vân trên thân lại ngay cả nàng hộ thể thần lực cũng không mặc tấu liền toàn bộ t r ô n vùi ta bạo tính khí này a thẩm vân thở dài ngồi xếp bằng ở hư không nàng tùy ý thiên hàng giới những cường giả kia công kích chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước bên kia ác ma tựa hồ cũng tràn đầy xúc động cũng ngồi xếp bằng xuống sau một khắc thiên hàng giới cường giả chia làm hai nhóm một nhóm điên cùng vây công thẩm vân một nhóm điên cùng vây công ác ma thẩm vân cùng ác ma cũng không có đánh trả chỉ là tùy ý thiên hàng giới cường giả công kích đánh sau một h đế ửng mấy người cũng phát giác không đúng bốn thiên sứ không hoàn thủ đều sẽ t h ô i như thế nào liền ác ma đều không hoàn thủ đây vẫn là ác ma sao cái này cùng bọn hắn dĩ vãng thấy qua ác ma hoàn toàn không giống a mắt thấy tiếp tục công kích xuống không có chút ý nghĩa nào đế ửng phất phất tay thiên h à n g giới tất cả c ư ờ n giả g lập tức lui lại đế ửng trầm mặc phút chốc đi về phía thần vân tinh thần lực truyền đông nói hai vị các ngươi xem như thần ma tại sao lại muốn tới đến phạm nhân thế giới các ngươi đến cùng muốn như thế nào vì cứu vớt thế giới này thẩm vân không có mở miệng âm thanh lại tại thiên hàng giới tất cả cường giả trong đầu vang lên đế ừm trầm giọng nói thế giới của chúng ta không cần các ngươi cứu vớt nếu như ngài thật muốn cứu vớt chúng ta thế giới ngài hẳn là giúp chúng ta chấn áp bên cạnh cái này chỉ sợ sợ ác ma nhưng mà ngài lại cùng ác ma cấu kết lại với nhau cấu kết đại gia ngươi thẩm vân nói ta muốn giết sạch các ngươi muốn hủy đi thế giới này còn cần cùng ác ma cấu kết đế ừm đúng vậy à lấy vị thiên sứ này thực lực vô luận là muốn giết bọn hắn vẫn là muốn hủy diện thiên hàng giới sao lại cần cùng ác ma liên thủ ta nói cứu vớt thế giới là cả thiên đ i ệ thẩm không phải là nói các ngươi thế giới này là vô số các ngươi thế giới như vậy là cái vũ trụ này vị t i ê n sứ này tiểu t ỷ tỷ đột nhiên nói ra hảo ngôn như vậy lời lẽ hào hùng xác thực để hắn có chút bất ngờ đột nhiên ác ma hướng về phía thẩm vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái thẩm vân hướng về ác ma nhìn phương hướng nhìn sang lập tức liền phản ứng lại ngay tại cái kia phương hướng có một chỗ cực lớn phong ấn phong ấn một cái cường đại hư không ác ma một giới này cơn giả chỉ sợ là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới đưa cái kia hư không ác ma chấn áp phong ấn thẩm vân thần sắc hơi động một chút bàn tay trong hư không nhẹ nhàng vung lên trên sân lập tức xuất hiện cái tia phong ấn rõ ràng hình ảnh ngài đế ủm n h ó m cường giả lấy làm kinh hãi t h ầ m vân nói nghe rõ ràng chúng ta đến từ thần giới ta còn có ác ma này đều đến từ thần giới mặc kệ là thần giới vẫn là các ngươi nhân gian hiện tại cũng có hư không ác ma tại tàn phá bờ bãi địch nhân của chúng ta cùng với địch nhân của các ngươi trong vũ trụ này toàn bộ sinh linh địch nhân chỉ có hư không ác ma ác ma này là hư không ác ma đế ủm n g nhữ mày nói chẳng lẽ cùng cái kia vị t i a ác ma cường giả không giống nhau một bên khác cái kia vực sâu hắc cám ác ma nết miệng n ở nụ cười ta xác thực là ác ma nhưng ta là thần giới vực sâu hắc cám tam giác á c ma tộc tam giác á c ma tộc đã ác ma cũng là thần tộc mặc dù ta là ác ma nhưng lại không phải trong tưởng tượng của người cái chủng loại kia không chuyện ác nào không làm ác ma tương phản chúng ta vực sâu hắc cám ác ma tri vương cứu vớt thiên địa này không có hắn mà nói thần giới sớm đã hủy diệt cái này từng cái nhân gian đã từ lâu hôi phi yên diệt ai ai thần vân cắt đứt ác ma mà nói nói bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm nói điểm chính thần vân dỗi tay ra cái kia phong ấ n bên trong hư không ác ma trực tiếp liền bị nàng bắt đi ra ba đế t n g chờ thiên hàng giới cường giả cực kỳ hoảng sợ bọn hắn thật không dễ dàng phong lớn ác ma c ư nhiên bị một chút liền lấy ra chương 492. lại gặp trần p h ạ m chương 492 lại gặp trần p h ạ m mắt thấy hư không ác ma bị thẩm vân cầm ra tới thiên hàng giới cường giả thất kinh những thứ khác không nói cái k i a đang sợ hư không ô nhiễm thế giới này căn bản không ai có thể ngăn cản được bao quát đế t n g ở bên trong tất cả thiên hàng giới cường giả nhanh chóng lùi về phía sau trong mắt toàn bộ là sợ hãi thẩm vân thấy thế thở g i i nói thần ự c các đáng sợ, đừng nói ngươi những phàm nhân này, liền xem như sợ, phàm h xem t ma ra cũng ngăn cản chấn ngăn không nổi、à. Nhẹ nhẹ nhẹ ủng đế kinh đến nói không ra lời nhưng lời à. đế vân nói thế gian này cường đại nhất thần vạn thần c h i vương ác ma c h i vương đã giải quyết hư không ô nhiễm vấn đề t h ầ m vân yên lặng liếc mắt nhìn trước mắt cái k i a thân thể khổng lồ hư không ác ma bàn tay khẽ cơ một cái cái k i a to lớn hư không ác ma trực tiếp nổ tung trở thành xương máu sau đó tất cả xương máu lại nhanh chóng hội tụ trở thành một khoả huyết cầu trên thân thẩm vần một cây hư không x i ề xích bay ra từ cái tia huyết cầu bên trên xuyên thùng m ạ qua trong khoảnh khắc liền đem cái kêu hết cầu bên trong sức mạnh thôn phệ hầu như không còn thiên hàng giới tất cả cường giả nhìn xem một màn này kinh hãi muốn chết bọn hắn dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng phong lớn ác ma tại cái này thiên sứ trước mặt vậy mà giống như sâu kỳ i ế bốn mặc kệ là cái thiên sứ này vẫn là ác ma kia nếu như ra tay với bọn họ thiên hàng giới trong khoảnh khắc liền muốn ép vì một miệng ma thiên sứ chẳng những cùng ác ma liên hợp thậm chí trực tiếp thôn phệ hư không sức mạnh của ác ma cái này bốn vẫn chưa rõ sao thẩm vân nhìn xem một đám thiên hàng giới cường giả ánh mắt có chút không kiên nhẫn hư không ác ma mới thật sự là ác、ma. bên cạnh ta hàng này chỉ là ác ma tộc nhưng cùng hư không ác ma cũng không giống nhau chúng ta buông xuống đến các ngươi thế giới này là vì trợ giúp các ngươi chúng ta toàn bộ sinh linh chủng tộc b ị n h nhân chỉ có hư không ác ma nghe đến đó thiên hàng giới một đám cờ ư n g dạ một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống thiên sứ mạnh mẽ như vậy cùng ác ma không cần thiết đối bọn hắn nói dối chỉ cần đối phương n g u y ệ n ý bọn hắn t r o n g chở bàn tay liền có thể hủy đi toàn bộ thiên hàng giới hiểu rồi đế đùm tiến lên nói là chúng ta hiểu lầm hai vị đại nhân thỉnh hai vị đại nhân thứ tội thẩm vân gật đầu một cái vừa muốn nói chuyện thiên hàng giới phương bắc một tia khí kình ba động chuyển tới loại trình độ này khí kình ba động đối với thẩm vân cùng ác ma tới nói không coi là cái gì nhưng ở cái này thiên hàng giới lại có thể coi là kinh thiên động địa bởi vì ngoại trừ lê tùng toàn bộ thiên hàng giới cũng chỉ còn lại có một người khác có thể phát ra loại này cường hoành ba động ác ma gãi đầu một cái nói cái này nho nhỏ nhân gian ngoại trừ kẻ này bên ngoài vẫn còn có tồn tại càng cường đại hơn các người muốn đối kháng ngoại địch không nên liên hợp tất cả lực lượng cường đại sao làm sao còn đem tồn tại càng cường đại hơn phong ấn để tùng lúng túng cười, cười nói trước đây cảm nhận được hai vị đại nhân khí tức chúng ta liền biết không có phần thắng chút nào đem hắn phong ấn cũng là vì bảo tồn hỏa chủng đứa bé kia mới là chúng ta thiên hàng giới thiên phú người mạnh nhất chúng ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa hắn phong ấn tại một c h â u bên trong bí cảnh a t h ầ m vân lông mày nhứt lên bàn tay nhẹ nhàng phất một cái trước mắt không gian trực tiếp n ứ t ra n ứ t ra không gian bên kia chính là đế đùng trong miệng nói tới bí cảnh chỉ thấy cái kia bên trong bí cảnh một cái thiếu niên máu me khắp người đã xé ra phong ấn lộ ra một nửa thân thể vương nhìn thấy thiếu niên kia thần vân cùng ác ma toàn thân r u lên kém chút té ngã trên đất xé mở phong ân thiếu niên bốn là chân phàm đây là có chuyện gì thẩm vân cực kỳ hoảng sợ dôi tay ra một đầu hư không xiềng xích như thiểm điện bay ra đem bị buồn ngủ trần phàm cứu ra ác ma nhìn xem thẩm vân không hiểu chút nào bọn hắn không có khả năng nhận sai người trước mắt chính là trần phàm nhưng mà cái này trần phàm cùng thần giới trần phàm lại hoàn toàn không giống khí tức không giống nhau không có hư không t h ầ n thể cũng không có thần lực mặc dù đế ử n nói thiếu niên này mới là thiên hàng giới tối cường giả nhưng loại lực lượng này cũng chỉ có thể là tại nhân gian sưng hùng căn bản là không có đạt đến thần cảnh nếu như là ác ma c h i vương trần phạm phân thân coi như đem sức mạnh suy yếu đến cực hạ cũng không có khả năng yếu như vậy các ngươi máu me khắp người trần phạm l i ề u mạng dãy ruộng nhìn xem thẩm vân cùng ác ma ánh mắt tràn đầy cựu hận đế ửng đổi u nhanh lên phía trước giải thích một phen trần phạm sát ý mới thu hồi tiếp đó khôi phục bình tĩnh khó có thể tin thẩm vân cũng nhìn về phía ác ma nói thế giới này vậy mà lại có vóc người cùng vương giống nhau như lúc ác ma gật đầu một cái thẩm vân thần thức truyền âm vẫn nói tiểu hài người tên là gì cái kia cùng trần phạm rất giống nhau thiếu niên nạo n g ngẩm đầu một cái nói ta gọi trần、phạm. thần vân cùng ác ma thân thể lại là chấn động cái quỷ gì lớn lên giống cũng coi như như thế nào tên cũng gọi trần p h ạ m tình huống thế nào thần vân cùng ác ma hai mặt nhìn nhau để ửng cùng trần p h ạ m mấy người rõ ràng cũng không hiểu rõ vì cái gì hai vị này từ thần giới bông xuống cường đại tồn tại lại bởi vì trần p h ạ m mà nhất kinh nhất sạn nhìn chằm chằm trần p h ạ m nhìn hồi lâu sau đó thần vân trực tiếp vào tay bắt đầu sờ trần p h ạ m cánh tay cùng b ả vai bốn làm làm gì trần phàm một gương mặt đỏ lên muốn phản kháng nhưng sức mạnh t r a n lệch cách xa huống chi cái thiên sứ này tỷ tỷ giống như cũng không có cái gì ác ý bốn ngoại trừ danh tự cùng bộ dáng không có bất kỳ cái gì cùng địa phương khác một dạng t h ầ m vân buông ra trần phàm sờ lên c ằ m gương mặt khó có thể tin là trùng hợp sao cái kia làm sao có khả năng ác ma nói tên trùng hợp bình thường lớn lên giống cũng bình thường tên cùng tướng mạo đều như thế gần như không có khả năng t h ầ m vân nhữ mày nói cái kia ngươi trở về cùng những cái kia thần vương đại đến nói một tiếng hảo ác ma gật đầu một cái lập tức quay người nhưng vừa mới quay người hắn liền mặt đen lên lại quay lại ta mẹ nó như thế nào trở về tất cả buông xuống hạ giới thần ma Cũng là mang là thẩm e vân hai tay chống lạnh nói hai chuyện đệ nhất chúng ta sẽ dạy các ngươi như thế nào trở nên mạnh hơn truyền thụ cho các ngươi ngựa thú chi đạo thứ hai tên i đầy đủ ma hóa không đợi để đừng nói chuyện trần phạm đã không nhịn được vân nói ngựa thú chi đạo là có ý gì chúng ta cho tới nay chỉ tu tập võ đạo cũng có thể trở nên rất mạnh a thẩm vân một cái tắt đập vào trần phàm trên đầu nói ta lúc nói chuyện không cho phép ngắt lời ác ma mồ hôi lạnh vương ngươi cũng dám đánh hắn cũng không phải vương a thẩm vân nói chỉ là lớn lên giống mà thôi lại trùng hợp gọi cái tên này mà thôi ác ma ngự thú chi đạo đi thẩm vân nói tâm niệm k h a động chung quanh xuất hiện bốn cái triệu hoán pháp trận hai tên thiên sứ cùng hai cái ác ma từ triệu hoán pháp trận trong bay lên tại thân giới t r ầ n phàm cầm lại trí nhớ kiếp trước sau đó đã thu được kiếp trước sáng lập ra ngự thú chi đạo cho nên đem hoàn chỉnh ngự thú chi đạo chuyển khắp thân giới hoàn chỉnh ngự thú chi đạo chỉ cần t u t ậ p liền có thể mở ra ngự thú không gian liền có thể cùng ngự thú ký kết cái này cùng trước đây địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc cùng thiên vũ giới thời điểm khác nhau có chút lớn thiên vũ giới cùng địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc ban đầu là có ngự thú sư cùng tinh võ giả giới hạn không cách nào thức tỉnh ngự thú thiên phú nhưng có thể thu nạp thiên địa tinh lực người chính là tinh võ giả trần phạm tại đi thần giới phía trước lợi dụng hệ thống giúp tất cả tinh võ giả đã thức tỉnh ngự thú không gian cũng làm ệnh đến ngất ngư nhưng hoàn trình ngự thú chi đạo cũng không cần phiền t o á i như vậy hoàn trình ngự thú chi đạo vốn là trước kia vì phối hợp hư không hệ thống sáng tạo chỉ cần tu hành vô luận thần ma vẫn là p h à m nhân đều có thể mở ra ngự thú không gian ma phân thân kỳ thực thuộc về đơn độc cá thể độc lập sinh mệnh bản tôn tu luyện ngự thú chi đạo phân thân tự nhiên cũng biết bản tôn có thể mở ra ngự thú không gian phân thân tự nhiên cũng có thể mở ra nhưng bản tôn cùng phân thân cũng không cùng hưởng ngự thú không gian bản tôn ngự thú không gian cùng phân thân ngự thú không gian là độc lập khác biệt ngự thú không gian cho nên thẩm vân phân thân lúc này cũng triệu hoán đi ra ngự thú cái kia hai cái thiên sứ cùng hai cái ác ma mới từ ngự thú trong không gian đi ra lúc này h h n t Trần Phạm, ác ma nhìn g một c h qua từ thẩm vấn không gian ra tới hai cái ác ma sắc mặt có chút cổ quái nói ngươi có phải hay không có bệnh ngươi cùng mình tộc nhân ký kết cũng coi như thu hai cái ác ma làm ngự thú là có ý gì đem chúng ta ác ma làm sùng vật sao Từ、thẩm ừ t vân ngự thú trong không gian bỏ ra tới hai cái ác ma có chút ngượng ngùng túi lầu xuống mà hai vị kia thiên sứ thần tộc lại mặt trầm như nước thẩm vân liền nhìn cũng không có nhìn ác ma một mắt tiếp tục nói đây chính là ngự thú chi đạo thức tỉnh ngự thú không gian liền có thể cùng với những cái khác tồn tại ký kết tiếp đó cùng tu luyện cùng trưởng thành a không nhìn ta ác ma tức muốn chết thẩm vân một ngón tay thiên hàng giới trên bầu trời cái kia vô số khẽ hở nói cái này từng cái khẽ hở kết nối lấy thế giới khác nhau bên trong sẽ giúp manh tiến ra vô số hình thù kỳ quái sinh vật đúng a đúng a trấn phám liên tục gật đầu t h ầ nói nàng chỉ đầu h n à o trần cái i phạm cùng đế thường nói tỉ h c t như ngự hai người các người tu vi thực lực tương đương nhưng nếu như một người trong đó đã thức tỉnh ngự thú thiên phú lúc chiến đấu triệu hắn đi ra năm sáu con ngự thú coi như ta lấy một địch nhiều cũng không ta e ngại trần phạm ướt ngực thần vân lại một cái tắt đập vào trần phàm trên đầu ác ma thấy thế không nhìn nổi uy uy ngươi đừng có lại đánh a ngươi lại đánh lao tử nổi giận a thần vân nhịu n h ữ n mày ta cũng không đánh ngươi ngươi tại đánh ngô vương ác ma tức giận đến dập chân thần vân cũng nổi giận đây không phải ngô vương đây là một cái tên giả mạo ác ma càng nổi giận hơn hắn cùng ngô vương dáng dấp giống nhau như lúc tên cũng giống vậy ngươi đánh hắn trong mắt của ta chính là tại đánh ngô vương những thứ khác ta có thể nhịn việc này lao tử nhịn không được ngươi lại đánh lao tử liền trở mặt với ngươi cái này lời mới vừa nói ra thẩm vân triệu hắn đi ra hai cái ác ma cũng đứng ở ác ma bên cạnh hướng về phía thẩm vân gật đầu một cái thẩm vân hai người các người đứa đần chạm bên nào hai cái ác ma hai mặt nhìn nhau được chưa không đánh sẽ không đánh ai mà thèm đánh thẩm vân nói ta vừa mới giải thích được cặn kẽ như vậy các n g ư ơ i biết rõ cái gì là ngự thú chi đạo sao một đám tiên hẳn giới g cường già gật đầu một cái có thể ký kết quái vật khác cùng trưởng thành cái này xác thực có thể để cho bọn hắn v õ đạo tiến thêm một bước ta không có hứng thú trần phạm lại lắc đầu nói ta say mê tại đạo đạo một người một cây đạo muốn cái gì ngự thú tiểu từ này tính khí vẫn rất bướng mình ân ngươi cũng dùng đao thẩm vân lại là cả kinh ác ma nhãn châu xoay động lập tức nói vương khu khu đem đao của ngươi lấy ra nhìn một chút không phải là đánh gãy thiên ma đao a cái gì đánh gãy thiên ma đao t r â n pham sững sờ một chút cổ tay khẽ đ ả o đã cầm một thanh trường đao không phải đánh gãy thiên ma đao ác ma cùng thẩm vân có chút thất vọng lúc này đế h n g vân nói đại nhân tất cả mọi người đều có thể thức tỉnh ngự thú thiên phú sao chúng ta võ đạo tu hành cũng là muốn giảng thiên phú rất nhiều người căn bản là không có cách tu hành võ đạo tất cả mọi người đều có thể thẩm vân bàn tay vung lên nói đây chính là ngô vương sáng tạo ngự thú chi đạo tất cả mọi người đều có thể tu hành ngự thú chi đạo đều có thể ký kết ngự thú tiếp đó trở nên mạnh mẽ thiên hằng giới tất cả cường giả nghe nói như thế đều là trận mắt há hơ mồm chính như đế tùng nói tới võ đạo tu luyện là giảng thiên phú có ít người vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tu luyện võ đạo nghĩ không ra cái này ngự thú chi đạo vậy mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện muốn cái này hắn không phải nói bất luận kẻ nào đều có thể có một cái hoặc nhiều cái ngự thú trần phan vân nói vậy trước kia ngươi nói tới chuyện thứ hai đâu toàn dân ma hóa là có ý gì ác ma hì hì n ở nụ cười nói toàn dân ma hóa đó không phải là ý trên mặt chữ sao tất cả mọi người đều biến thành ác ma a cái gì đế đ n g bọn người cực kỳ hoảng sợ phía trước nói ngự thú chi đạo còn để bọn hắn cực kỳ hưng phấn kích động nhưng cái này toàn dân ma hóa lại trong chớp mắt liền để bọn hắn ngã vào đáy cốc không biết nói chuyện liền ngầm miệng thẩm vân căm tức chừng mắt liếc ác ma mới lên tiếng ta trước tiên nói cho các người biết tại sao muốn toàn dân ma hóa a t h như ta là thiên sứ nhưng trên thực tế ta bây giờ cũng là hư không ác ma cái gì đế đ n g chờ thiên hàng giới cường giả giật mình kêu lên trần phạm trường đao trong tay trực tiếp chỉ hướng thẩm vân thẩm vân r ỗ i tay ra trực tiếp đem trần phạm trường đao trong tay đ o ạ t lấy tiếp đó ném ra ngoài tại mọi người ngây người thời điểm thẩm vân mới lên tiếng tại sao muốn ma hóa bởi vì ma hóa sau đó chúng ta liền không còn e ngại hư không ô nhiễm cái này đế từng khó có thể tin nói đại nhân một khi ma hóa vậy liền thành chân chân chính chính hư không ác ma sẽ lâm vào điền cuồng hôn loạn nhà chúng ta một chút thân nhân cũng từng ở cùng hư không ác ma lúc chiến đấu bị hư không ô nhiễm cuối cùng căn bản không cứu về được bọn hắn hoàn toàn đánh mất lý trí không có trí nhớ trước kia cùng phía trước bị ngài đánh chết cái kia hư không ác ma một dạng chỉ biết là s á t lục chỉ biết là hủy diệt vậy ngươi xem nhìn ta thẩm vân nói ngươi tại trên người của ta có thể cảm giác được như lời ngươi nói những vật kia sao thẩm vân nói toàn dân ma hóa có hai bước một cái là ma hóa một cái khác chính là tịnh hóa ma hóa sau đó s á t thực lại biến thành ác ma hoặc hư không ác ma nhưng mà tịnh hóa sau đó liền sẽ khôi phục bình thường chỉ có điều tịnh hóa sau đó ngươi coi như cùng hư không ác ma chiến đấu ngàn năm và năm cũng không cần lo lắng bị hắn hư không ô nhiễm nghe nói như thế thiên hằng giới một đám tường i ả vui mừng qua đỗi rốt cuộc minh bạch tại sao muốn toàn dân ma hóa nguyên bản sợ hãi lúc này toàn bộ đều biến thành côn h ỷ t h ầ m vân thấy thế cũng bắt đầu cười ma hóa sau đó lại dùng ác ma chi vương huyết tới t ì n h hóa cuối cùng sẽ có thể giúp trợ ác ma chi vương thu thập tín ngưỡng chi lực loại chuyện này thì không cần hướng bọn hắn giải thích ngược lại ngự thú chi đạo c ũ n g không sợ hư không ô nhiễm cái này hai hạng không ai có thể ngăn cản loại cám dỗ này a ác bốn còn giống như là có trước mắt cái này gọi trần p h ạ m lăng đầu thanh chính là tiểu tử này bây giờ còn một bộ không phục lắm dáng vẻ rất khó chịu đâu thần vân nhiễu mày nhìn xem trần phàm nói tiểu tử về sau ngươi liền theo t a tu luyện a trần pham s ư n g sở ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ thẩm vân nhớ ư n g m í mắt nói ta nguyện ý dạy ngươi tu luyện nhưng mà không có cái k i a lòng can đảm thu ngươi làm đồ ngươi cũng không cần bảo ta sư phụ gọi ta là t ỷ t ỷ liền tốt ân để ác ma tri vương gọi ta là t ỷ t ỷ cảm giác còn giống như thật thoải mái bên cạnh ba con ác ma cùng hai vị thiên sứ thẩm vân ha ha ha ha ha ha ha chương bốn trăm chín mươi ba trung niên bản trần phàm chương bốn trăm chín mươi ba trung niên bản trần phàm vàng son lộng lây trong hoàng cung bốn phong thiên lân bị một đám mỹ nữ vây quanh ha cười to đắc chí vừa lòng đột nhiên trong đại điện bóng người l ó a lên một cái đầu có hai sừng mỹ lệ nữ t ử c h ố n g rông xuất hiện vì một chân phong thiên lân trước mặt nói thần vương đại nhân lại bị quân phản kháng thủ lĩnh chạy mất phong thiên lân bỗng nhiên biến sắc cầm trong tay chén rượu nện xuống đất chén rượu kia trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không còn tam tích chung quanh một đám mỹ nữ cầm như hến phong thiên lân mặt âm chầm nói các người đến cùng đang làm cái gì đã bảy ngày các ngươi mặc dù là ta vừa ký kết không lâu nữ thú nhưng nói thế nào cũng là hạ vị ma thần a một đám hạ vị ma thần hoa dòng dã bảy ngày thời gian còn không có bắt được một phạm nhân đầu kia mọc ra hai sừng nữ tử sắc mặt hồng hồng ấy ấy nói người kia rất kỳ quái mặc dù chỉ là phạm nhân chỉ là bán thần cảnh nhưng giống như nắm trong tay không gian quy tắc ngươi đành rắm phong thiên lân tức đi lên nắm giữ quy tắc vậy hắn không được thần vương sao bán thần cảnh nắm giữ quy tắc lời này của ngươi chính ngươi tin tưởng sao đầu có hai sừng nữ tử mặt càng đỏ hơn nhưng hắn một lần một lần cũng là thông qua xé mở không gian đào tẩu chuyện này ta tận mắt nhìn thấy mấy vị khác đồng bạn cũng đều thấy được dạng này sao ngay đến đó phong thiên lân trên mặt nộ khí tiêu thất sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên tại sao có thể có loại chuyện này một cái liên tiếp hạ vị ma thần đều còn không có đạt tới g i a hỏa vậy mà có thể sẽ mở không gian thực sự là lẽ nào có lý đó a ta đi tới thế giới này rõ ràng là tới cứu vớt bọn họ là tới cứu vớt thế giới như thế nào mẹ nó thế giới này người đều đem ta xem như chùm phản diện đại ma vương đầu có hai sừng nữ tử ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phong thiên lân chung quanh cái kia một đám mỹ nữ lập tức lại túi lầu tới nói thật s ắ c thực rất giống chùm phản diện nhưng lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút bốn nhu cơ ngươi cũng cho là ta giống chùm phản diện phong thiên lân sầm mặt lại không có tên là nhu cơ nữ tử cuốn quyết nói đại nhân n g à i thế nhưng là ác ma c h i vương huynh đệ làm sao có khả năng là trùm phản diện đâu t r u n g quanh một đám nữ tử thân thể lập tức đều cứng ngắc lại ác ma c h i vương huynh đệ bốn quả nhiên là một cái đại ma vương không có phong thiên lân cười nhạo một tiếng nói trong lòng ngươi tại nói ngươi cho rằng ta không nghe thấy nhu cơ nàng cũng quên đi ngự thú cùng ngự thú sư ở giữa linh hồn tương thông ngự thú sư là có thể nghe được hoặc cảm ứng được ngự thú trong lòng đăm chiêu nghĩ n u cơ chu mỏ một cái đứng lên nói đại nhân bất kể hắn là cái gì trùm phản diện không lớn nhân vật phản diện việc cấp bách hay là muốn hoàn thành ác ma c h i vương nhiệm vụ à? chúng ta không có bao nhiêu thời gian trì hoãn ách người nói đúng phong thiên lân nghiêm s ắ c mặt tính toán đã các ngươi không giải quyết được cái k i a quân phản kháng thủ lĩnh vậy bản tọa liền tự mình ra tay tốt quá tốt rồi nhu cơ đại h ỉ ngài thế nhưng là thần vương chỉ cần ngài ra tay liền xem như thượng vị ma thần trong chở bàn tay cũng có thể cầm xuống phong thiên lân khẽ h i ế p một cái mắt cường hoành thần thức như t h i ể m điện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài bất quá hai cái thời gian hô hấp bốn thần trí của hắn đã đem cái tinh cầu này toàn bộ ba phủ giờ k h ắ c này cả tòa tinh cầu sinh linh chỉ cảm thấy trái tim run lên giống như là bị một cái thượng cổ h u n g thú tập trung vào t ừ n g cái hô hấp không khoái kinh hồn t ă n g đ ạ m ma vương là cái k i a đại ma vương khí tức hắn đang ngó chừng chúng ta chơi ạ vì sao lại có khủng bố như vậy ma vương bung xuống đến chúng ta thế giới này thần a cứu lấy chúng ta a phong tiên h lân tính toán bốn trước tiên bắt được cái k i a dẫn đầu phản kháng rồi nói sau bắt được tên kia lại đem quân phản kháng đánh cái gần chết mới tốt thu thập những người khác đường đường thần vương b ù n g xuống đến các ngươi thế giới này các ngươi không có cảm giác được vinh hạnh ngược lại đem lão tử coi như đại ma vương thật đem lão tử c h ọ c giận lão tử cũng không thể đem các ngươi như thế nào ta là vì giúp phàm ca thu thập hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi ư ợ tới ta là đang giúp phàm ca đang cứu vớt thế giới a không thể cùng những phạm nhân này trí khí phong thiên lân hít sâu một hơi yên lặng một cảm ứ n g ngươi l ạ i r a tìm được ngươi phong thiên lân t h ầ n thức tập trung ở cái tinh cầu này đông bắc phương hướng một chỗ hư không cái kia hư không bên trên không có vật gì dù là phong thiên lân từ thần giới mang tới thần cấp ngự thú từ đây đi qua cũng không có khả năng phát hiện cái gì nhưng phong thiên lân không giống nhau nơi này hắn mặc dù cũng chỉ là một bộ phân thân nhưng dù sao cũng là thần vương phân thân hắn cùng với trần p h ạ m ký kết tương đối sớm cho nên trần p h ạ m hiểu thấu đáo mỗi một đạo pháp tắc thời điểm hắn đều thu hoạch không ít mặc dù hắn bây giờ còn chưa có lĩnh hội pháp tắc nhưng cũng liền kém một chân bước vào cửa mạ thôi phong thiên lân thần thức bao phủ cái kia một chỗ hư không lặng lẽ thúc giục hư không giam cẩm hư không một hồi chấn động một cái hắc bảo nhân tiêu tan không một tiếng động chui ra mấy người người áo đen kia toàn thân chui ra. trong đại điện phong thiên lân nết miệng nở nụ cười đem không gian xé mở một cái khe hở trong đại điện tất cả mọi người lập tức thấy được toàn bộ khe hở bên kia h á c bảo nhân h á c bảo nhân lấy làm kinh hãi xoay người chạy nhưng lần này không gian của hắn bí thuật không có đạt hiệu quả h á c bảo nhân đụng đầu vào trên không gian bích trướng đâm đến hai mắt biến thành màu đen ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy phong thiên lân âm thanh tại người áo đen kia trong đầu văng lên h á c bảo nhân bỗng nhiên quay người thì thấy phong thiên lân chắp hai tay sau lưng từ khe hở một đầu khác trong đại điện thản nhiên đi ra đằng sau theo sát lấy đầu kia mọc g i hai sừng nữ tử hắc bảo nhân âm thầm tia khổ l i ê n đầu kia mọc ra hai sừng nữ tử hắn đều không có phần thắng chút nào lại huống chi cái này phía sau màn đại ma vương nhưng ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của hắn hắc bảo nhân cổ tay khai đảo trong tay đã cầm một thanh t r ư ờ n g đ a o đa o quang lấp lõe á c h phong thiên lân lắc đầu nói vùng vây dây chết không dùng được ta hư không giam cầm coi như thần vương đều có thể vây khốn huống chi ngươi chỉ là một phạm nhân hắc bảo nhân không nói gì nhưng khí tức đang điên cuồng kéo lên phong thiên lân có chút căm tức nói uy ta vương xuống đến các ngươi thế giới này là vì trợ giúp các ngươi là vì cứu vất thế giới các người đem ta xem như đại ma vương là cái ý gì h á c bảo nhân liếc mắt nhìn phong thiên lân sau lưng cái kia một đám nữ tử cắn răng phong thiên lân đằng sau cái kia một đám nữ nhân mỗi một cái đều là vạn phần hoảng sợ thân thể còn đang không ngừng run dày cái này không biết xấu hổ đồ vật bốn h á c bảo nhân nộ khí bốc lên nâng tay phải lên trường đao trong tay chỉ hướng phong thiên lân du một c ú cục phong thiên lân nhịn không được lắc đầu nói cùng các ngươi giảng đạo lý giảng không thông vậy thì không có cách nào đánh tới phúc tốt nói phong thiên lân ngón tay hơi động một chút vây khốn hát bảo nhân kia không gian lập tức nhanh chóng k u y ế t chương phong thiên lân trong mắt trận loại sáng đã xuyên tấu h cái kia không gian bích trướng tiến nhập hư không giam cầm tạo dựng trong không gian cho ngươi một cơ hội ngươi muốn làm sao phong thiên lân lời nói còn chưa nói xong hắc bảo nhân đao đã đến đỉnh đầu hắn ngươi đi phong thiên lân mặc dù không sợ trong lòng nộ khí cũng là bước lên tới cực điểm hắc bảo nhân trường đao mang theo ánh sáng trói mắt như thiểm điện rơi xuống phong thiên lân trên đầu kinh khủng khí kình nổ bể ra tới trường đao trong nháy mắt vỡ nát hắc bảo nhân miệm phun màu tươi hướng phía sau bay ngược mà ra đại nhân phong thiên lân sau lưng cái kia một đám nữ nhân lên tiếng kinh hô rất nhiều nữ nhân trực tiếp quỷ x u ố n g bốn thân vương đại nhân văn cầu ngươi buông tha hắn văn cầu ngươi không nên giết hắn một đám nữ nhân khóc sức mướt dối loạn phong thiên lân tâm ngụ nội nọ bốn càng làm càng giống c h ù m phản diện nhưng ta thật không phải là nhân vật phản diện a phong thiên lân gãi đầu một cái có chút c ă m tư nói tất cả câm miệng tha cái gì tha ta cũng không muốn giết hắn a ta đều không có độc thủ hắn là bị tinh lực của mình cho chấn thương một đám nữ nhân ngừng khóc khóc chỉ thấy người á o đen kia cật lực bỏ lên thở hồng n g c nói vì cái gì tồn tại mạnh mẽ như vậy chiếm lấy thế giới của chúng ta có ý nghĩa gì phong thiên lân nói ai nói cho ngươi ta muốn chiếm lấy thế giới của các ngươi hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng nói ngươi dùng vũ lực chấn áp tam đại hoàng triều đây không phải muốn bàn tay thế giới của chúng ta ngươi đoạt nhiều nữ nhân như vậy không phải là vì chiếm lấy bọn hắn chẳng lẽ là vì cùng các nàng t â m sự ta dùng vũ lực chấn áp tam đại hoàng triều là bởi vì dạng này đơn giản nhất dứt khoát phong thiên lân nói đến nội những nữ nhân này ngươi không có nói sai ta thật là tại cùng với các nàng t â m sự ta mấy ngày nay cũng là tại hướng các nàng giải thế giới này phong thổ hắc bảo nhân đều sợ ngây người cái này đại ma vương ra mặt đến cùng là thế nào tu luyện vậy mà tu luyện đến dậy như vậy tình cảnh bốn đột nhiên phong thiên lân sau lưng một nữ tử đi ra nói đại nhân thần vương đại nhân xác thực là tại cùng chúng ta tâm sự hắn căn bản là chưa từng có chạm chúng ta những thứ khác nữ tử cũng đi ra liễu dĩu h á c bảo nhân vô sỉ ra hỏa vậy mà dùng thần lực khống chế một đám nữ nhân tư tưởng phong thiên lân lời không hợp ý nửa câu nhiều tính toán trước tiên chế phục ngươi lại đến dạng đạo ly a phong thiên lân vô cùng đơn giản vỗ tay cái độ hát bảo nhân trên người áo bạo đen trong nháy mắt nổ tung trở thành cho bụi lộ ra chân diện mục phạm phàm ca phong thiên lân ngẩn ngơ đứng ở trước mặt hắn không phải trần p h ạ m là ai không đúng phong thiên lân lập tức lại nói p h ạ m ca không có giả như vậy a bị chấn bể hắc bảo quân phản kháng thủ lĩnh là một cái trung niên bản trần p h ạ m cái này trực tiếp liền đem phong thiên lân cho nhìn ngây người phong thiên lân quay đầu sang nhìn xem bên cạnh nhu cơ nói nhu cơ ngươi xem một chút cái này cùng p h ạ m ca cũng quá giống đi thật sự rất giống nhu cơ nói cùng vương d á n g rất giống nhau như lúc nhưng mà giống như niên linh muốn lớn một chút đại thiên thế giới có vóc người rất tương tự kỳ thực cũng không tính là gì chuyện đáng ngạc nhiên vị kêu mẹo vàng đại nhân không rồi cùng cổ ma c h i chủ đại nhân dung mạo rất giống sao ngươi nói m è o vàng à vậy không giống nhau tên kia phong thiên lân nhịu nhữ mày không đem lời nói xong bởi vì lúc này ở hư không trong g i a m cẩm bị trấn bể hắc bảo quân phản kháng thủ lĩnh khí tức đang điên cuồng kéo lên người cái tên này phong thiên lân con ngón đúng ra một tia thần lực trực tiếp liền đem cái kia chuẩn bị tự bạo quân phản kháng thủ lĩnh triệt để phong ấn đem đối phương phong ấn sau đó phong thiên lân đi tới trung niên bản trần phàm trước mặt bất đắc di nói ngươi đem ta coi như chùm phản diện đại ma vương ta không phản bác được nhưng ta hỏi ngươi mấy vấn đề trung niên bản trần phàm gắt gao nhìn chầm chầm phong thiên lân. một bộ dáng vẻ không sờ lòng phong tiên lân nói lệ nhất ta một ngón tay liền có thể hủy đi thế giới này ta chinh phục thế giới như thế này làm cái gì thứ hai ta không chỉ là thần mà lại là thần vương liền xem như tại thần giới cũng là nhất phương chúa tể nhu cơ yên lặng liếc mắt nhìn phong tiên lân không chút khách khi nói bây giờ thần giới thần vương nhiều như chó như thế nào cũng không thể nói là chúa tể nhu cơ ngươi không cần ở trong lòng nói nhỏ a phong tiên lân tức giận đến hướng về phía nhu cơ giống lên nhu cơ cúi đầu tới phong tiên lân trận chắm mắt tiếp tục nói ta là thần vương ta đồ cần các ngươi loại phạm nhân này tinh cầu căn bản không cho được ta các ngươi ở đây tất cả tài nguyên đặt ở một khối ta đều sẽ không con mắt nhìn một chút ta chinh phục thế giới như thế này làm cái gì đệ tam ta b u ô n g xuống đến thế giới này đã bảy ngày mặc kệ là ta vẫn là thủ hạ ta có từng giết qua một người trung nhiên bạn trần phàm n g ầ n ngơ tinh tế tưởng tượng tựa hồ thực sự là như thế sợ h ã i đại ma vương b u ô n g xuống muốn chinh phục thế giới này muốn hủy diệt thế giới này cái này từ đầu tới đôi u cũng chỉ là cái c h u y ê n thuyết trước mắt cái này thần vương mặc dù s á t thực cương đại cương đại đến thay quá nhưng ngoại trừ chấn áp tam đại hoàng triều từ đầu đến cuối hắn cùng thủ hạ của hắn s á t thực không có giết qua một người có nhân tử như vậy ác ma sao hơn nữa chính như đối phương nói tới dạng này một p h à m nhân thế giới có đồ vật gì đáng giá hắn n g ấ p né g h trung niên bản trần phàm sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều nói vậy các ngươi tới đây là muốn làm cái gì phong thiên lân cười cười nói cứu vớt thế giới giúp các ngươi đối phó hư không ác ma trung niên bản trần phàm nói hư không ác ma là cái gì nhu cơ lại gần nói đại nhân thế giới này không có hư không ác ma phong thiên lân trầm mặc một hồi mới lên tiếng bây giờ không có không có nghĩa là về sau không có ân ngươi vì làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta cho ngươi biết hư không ác ma bây giờ đã khắp vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh đó mới là tất cả chúng ta tất cả thần ma đ ị c h nhân trung nhiên bản trần phàm yên lặng nhìn xem phong thiên lân phong thiên lân bất đắc dĩ nhìn về phía nhu cơ nói sao hắn không tin ta nên nói như thế nào nhu cơ cũng có chút bất đắc dĩ nói đại nhân hà tất cùng hắn giảng nhiều đạo lý như vậy đem bọn hắn bắt chấn áp toàn bộ quân phản kháng tiếp đó phổ biến ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch là được rồi thế giới này sức mạnh liền xem như ta một ngón tay bọn hắn đều không phản kháng được hơn nữa ngự thú chi đạo có thể để cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện có thể để cho tất cả mọi người trở nên mạnh hơn không ai có thể ngăn cản được loại cám dỗ này nói cũng đúng ta tại sao phải cùng ngươi đem những đạo lý này a phong thiên lân có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương nói mặc kệ các ngươi chịu phục không phục ta đều sẽ giúp các ngươi mở ra ngự thú không gian tiếp đó toàn dân m a hóa vì trung niên bản trần phà nói các ngươi quả nhiên có không thể gặp người mục đích tùy ngươi nói thế nào phong thiên lân nói bất quá ta còn thực sự có chút hiếu kỳ ngươi ngay cả thần cảnh đều không có đạt đến vì cái gì có thể sẽ mở không gian trung nhiên bản trần phàm cười lạnh không nói ngươi rất phách lối a phong tiên lân vui vẻ trước kia ta cũng rất phách lối kết quả sạch bị đòn tiểu tử người tên là gì trung nhiên bản trần phàm lạnh lùng nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ trần phàm ngươi nói cái gì phong tiên lân lảo đảo một cái kém chút ngã xuống trong mắt n u cơ cũng đầy là khó có thể tin chương bốn trăm chín mươi b ố báo ngộng truyền âm chương bốn trăm chín mươi b ố báo ngộng truyền âm cụ ác ma giới một cái khô lâu mà đang cầm lấy cốt đao tại nửa cái cốt long trên thân cái nửa long c h é một vào vậy. là tàn tao không không khốc không Hư thế chính như Hai hư ngừng. n giới, ác cái ác ma ma dù là không có à i nguyên cấp trận h tĩnh không ể bởi vì một động đấu không ngừng. Một động t đấu ngừng. gió thổi qua k h ô lâu kia ma cùng cốt long liền âm thanh cũng không có phát ra tới liền hóa thành cho tàn tan theo gió xa xa mấy cái hư không ác ma phát giác dị trạng nhìn quanh một phen cũng không có phát hiện cái gì bọn chúng cũng không có phát hiện k h ô lâu kia ma cùng cốt long vị trí biên giới bây giờ đang nổi lơ lửng ba bóng người ba người kia chính là trần phạm ra hồng nhan cùng sở huyền ba người đứng tại bên vách núi l ặ ra hồng nhan không nói gì nhưng nhìn xem trong tay trần phàm cái kia hắc cầu trong mắt cũng là lộ ra một tia sát ý đó là hư không quân chủ thứ bảy một tia tàn hồn là trần phàm từ trong tử vong chi cốc ngón tay kia rút ra ra tới một tia hồn phách Cũng chỉ có dựa vào cái này dựa vào một khi trợ n Phạm giúp hư không quân chủ đệ thất trọng tổ ma thần bốn cái vũ trụ này không ai có thể chống đỡ được hắn dù chỉ là thân thể tàn phế nhưng phát tác sức mạnh tại mà bây giờ trần phàm vẫn chỉ là dung hợp bốn đạo p h á p t ắ c trên lệch này không thể tính bằng lẽ thường trần phàm không nói gì trong tay hắn cái t i a một đoàn hắc cầu lại chuyển ra hư không quân chủ thứ bảy âm thanh cổ ma c h i chủ không cần phải lo lắng chúng ta cuối cùng chỉ là hư không chúa tể con rơi hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa ta làm vô số năm khối lỗi bây giờ không muốn lại làm đi xuống người ta hợp tác mới có một chút hy vọng sống bằng không các ngươi khó thoát khỏi cái chết chúng ta cũng khó thoát bị mới hư không quân chủ thôn vệ kết cục trần p h à m không nói gì thôi động hư hồn cùng dạ hồng nhan cùng sở huyền cùng một chỗ như thiểm điện hướng về cái tia vượt sâu chỗ sâu bay đi xuyên đâu khói đen một tòa kỳ dị đại trận xuất hiện trần p h à n ba người đi đến đại trận kia bên ngoài nhìn xem bên trong cảnh tượng cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi chỉ thấy đại trận kia bên trong một cái đoạn thiên ma đao đem một k h ỏ a đầu lâu khổng lồ găm trên mặt đất cái kia kinh khủng đầu người phía trên còn có vô số cùng xiềng xích xuyên tấu mà qua nhưng khóa bên kia lại không biết đưa về phía phương nào thư không quân chủ đệ thất cái này tàn hồn giúp bọn hắn tìm được thứ nhất phong ấn chi địa lại là trấn áp đầu lâu sở huyền cùng dạ hồng nhan lướt nhau sắc mặt có chút ngưng trọng lên bọn hắn không muốn chất vấn trần phàm ý nghĩ từ vong chi cốc một ngón tay trước đây liền để tất cả tổ thần l u n cuốn tay chân trước mắt đầu lâu này rõ ràng so ngón tay kia càng phải đáng sợ nhiều l ắ m a đây nếu là thực sự phóng xuất bốn chỉ thấy trần phàm rối tay ra lợi dụng hư hồn đem hư không quân chủ đệ thất cái này một tia tàn hồn đưa vào đại trận trong đại trận hắc quang nói lên cái kia một tia tàn hồn đã chạm vào cực lớn trong đầu đại trận bên ngoài trần phàm thần thức truyền â m nói tại ta không có tuyệt đối nắm chắc khống chế lúc trước hắn không có khả năng giúp hắn gây dựng lại ma thân sở huyền cùng dạ hồng nhan cũng hơi gật đầu một cái trần phàm tiếp tục nói muốn trực tiếp rút ra linh hồn tiếp đó từ trong linh hồn tìm được lục đạo pháp tắc dung hợp bí mật gần như không có khả năng giống như trước đây hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i một bọn hắn tàn hồn bên trong căn bản không có những ký ức này đây không phải chính bọn hắn ra tay cái này chỉ sợ là hư không chúa tể ra tay g i a hống nhan liếc mắt nhìn trong đại trận đầu người nhẹ nói cho nên ngươi mới muốn cùng hắn hợp tác cuối cùng đem cái này mấu chốt nhất tin tức lừa dối đi ra cũng không phải lừa dối trần phàm nói trên thực tế đây là ta cùng hắn hợp tác điều kiện một trong không có bị ép diệt những thứ này hư không quân chủ đều bị tách rời phong ấn nhưng khi đó tại vực sâu hắc á m bắt được hư không quân chủ thứ m ư ơ i một tàn hồn bên trong cũng không có liên quan tới pháp tắc dung hợp ký ức ta hoài nghi những thứ này mấu chốt nhất ký ức khả năng bị phong ấn tại bọn hắn trong đại não một chỗ mặc kệ là bị phong ấn ở nơi nào chỉ có làm thực lực của ta đầy đủ cùng hư không q u â n chủ đệ thất chống lại thời điểm ta mới có thể giúp hắn gây dựng lại ma thân hư không thần thể có vô hạn khả năng coi như một mực không cách nào dung hợp lục đạo pháp tắc khi hư không thần thể trưởng thành đến trình độ nhất định cũng đủ để cùng lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh chống lại thậm chí căn bản vốn không cần chờ đến mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i đều thiên dạ tộc vương đình trần pham đang tại nấu nồi lầu toàn bộ trong đại điện đã vây đầy người không có c á c nào đây không phải thông thường nổi lầu đây là có thể bàn trợ thần vương hoặc tổ thần lĩnh hội pháp tắc nổi lầu giống như trước đây trợ giúp tiểu h ắ c hiểu thấu đáo sinh mệnh pháp tắc lần này trần phàm là muốn trợ giúp tiểu bạch b ộ t phá mặc kệ là thần vương vẫn là tổ thần lúc này đều mắt trợ tròn không n á y một cái nhìn xem trần phàm động tác trong đại điện mặc dù nhiều người nhưng lại rất tán tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đúng lúc này một thanh â m phá vỡ yên tĩnh trần phàm đại nhân trần phàm đại nhân ai ai ở đó ồn ào cương tử căm tức liền xông ra ngoài khoáy dày trần phàm làm việc hơn nữa còn k h o y nhớ tiểu bạch đột phá liền xem như tổ thần、tới. cương tử đều chuẩn bị đem hắn đánh một trận tơi bời nhưng khi nữ tử kia xuất hiện cương tử lại trận t r ắ n g mắt vung lỏng ra nắm chặt nắm đấm đây là một cái người quen bốn kỳ thực không phải rất quen nhiều lắm là tính toán nhận biết một cái tướng mạo diêm d i ũ a loẹ loẹt mị ma phong thiên lân ngự thú một trong kẻ này quá không biết xấu hổ luôn miệng nói không giống với dạ hạo kết quả chính mình cũng ký hợp đồng một đám mị ma cương tử cùng phong thiên lân quan hệ cũng cũng không tệ lắm cho nên xem ở phong thiên lân mặt mũi cũng không tiện đối với mị ma đặc thủ thân hình hắn n h o á một cái trống rông xuất hiện ở mị ma trước mặt nói ồn ào cái gì tình lão đại đang giúp tiểu bạch nấu nồi lầu đâu làm trễ mãi đại sự người đảm đương nội sao mị ma sợ hết hồn lập tức bưng kín miệng của mình quay đầu nhìn qua một đám người cũng q u a y đầu đi đã thấy trần phàm đi tới nói tìm ta có chuyện gì mị ma thấy thế nhanh chóng thi lễ nói đại nhân ta mơ tới chủ nhân nhà ta gì trần phàm xứng sở mị ma nói vừa mới ta đang ngủ ở nhà đột nhiên nằm mơ thấy chủ nhân chủ nhân nói hắn tại hạ giới gặp phải một cái khác n g ạ i thiên lân tại hạ giới gặp phải một cái khác ta trần phàm chốc chốc mắt nói ta không có phái phân thân đi tới hạ giới a vân vân ngươi nói ngươi nằm mơ a mị ma chính là mị ma mị ma cũng không phải mậm ma l a m mộng còn ngạc nhiên bốn hơn nữa loại này mộng đơn giản không hiểu thấu đi trần p h a m đưa tay t r ộ p một cái bốn quần áo s ố c xếp phong thiên lân ôm một cái khác mị ma bị trần p h a m bắt đi ra dựa vào trần p h a m ngón tay khé động phong thiên lân đã mặc vào một bộ quần áo phong thiên lân đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt phàm ca lần sau tìm ta phía trước trước giờ nói một tiếng đi ban ngày ngươi liền không có thể làm điểm chính sự trần phàm mặt đều đen chỉ một chút mị ma nói ngươi nàng nói mơ tới ngươi tại hạ giới gặp phải một cái khác ta dựa vào phong thiên lân kém chút nhảy dựng lên ta đêm qua cũng làm giấc mộng này trần phang khuôn mặt càng đen hơn ngươi làm loại này mộng không nói với ta cái này phong thiên lân hơi co lại đầu nói loại này mộng quá kỳ quái quá không giải thích được đi hơn nữa ta chỉ tu hành mà lại thiên giả tộc cùng thiên yêu tộc mấy đại thần tộc bí pháp chưa từng tu luyện loại này nhập mộng tuyệt học c à ta đi tới hạ giới phân thân như thế nào biết được báo mộng truyền âm đâu lúc này trong đám người một cái tinh không hải tộc thần vương đi ra nói báo mộng truyền âm loại thủ đoạn này tại toàn bộ thần giới là thuộc chúng ta tinh không hải tộc cùng vực sâu h á cá mộng ma tộc a m hiệu nhất nói, hắn nhìn về phía phong í a p h thiên lân nói, n mặt lấy tay đẩy ra cương từ đầu nói bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm phong thiên lân phân thân tất nhiên cùng tình không hải tộc ký kết quả như vậy hắn tại hạ giới phân thân báo mộng truyền âm cũng đã rất bình thường đám người gật đầu một cái một vị thần vương nói thế giới chi thụ gieo xuống sau đó phá hủy thượng giới hạ giới thông đạo vương xuống hạ giới thần m a n ý thức muốn cùng thần giới bản tôn c â u thông bình thường đều chỉ có thể mượn nhờ loại thủ đoạn này chỉ sợ hắn đi tới hạ giới phân thân thật sự đang lợi dụng loại thủ đoạn này cho các ngươi truyền lại tin tức trần phan thần sắc k h ẽ động nói ngươi giấc n g ộ n kia cụ thể đến cùng là như thế nào phong thiên lân gặp tất cả mọi người đều theo dõi hắn nghiêm sắc mặt nói chính là ta đột nhiên nhìn thấy chỗ rất xa một cái khác ta dễ rủa lấy bọ tới nói với ta hắn tại hạ giới gặp phải một cái khác người ta cho là hắn đang nói nhảm liền để hắn xéo、đi. không nghĩ tới một cơn báo t ắ p tới thật sự đem hắn cuốn đi tinh không hải tộc thần vương trận trắng mắt nói ngươi quên mình bây giờ đã là thần vương đi thần vương thần thức cường đại c ỡ nào mặc dù xa xa không có đạt đến n ô n xuất p h á p tùy cảnh giới thế nhưng dù sao cũng là chính ngươi trong ngộng ngươi tùy tiện một câu nói liền có thể tại trong ngộng của mình rời sông lấp biển a phong tiên lân giật mình kêu lên nói cái kia ta sẽ không đem chính mình phân thân giết c h ư ớ ta thế thì không đến mức cái kia tinh không hải tộc thần vương nói nhưng mà nằm ở trên giường mấy ngày dậy không nổi là có khả năng đám người cũng là không còn gì để nói trần phạm vừa nhìn về phía mỹ ma mị ma trong cổ họng ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái nói ta ta lúc đó mơ mơ hồ h ồ nhìn thấy chủ nhân tới hắn nói với ta cái kia xéo đi không để ý hắn còn kém chút giết chết hắn mị ma tiếp tục nói hắn để cho ta mau chóng tìm được ngài nói cho ngài chuyện hạ giới hắn tại hạ giới gặp phải một cái khác ngài người kia cùng ngài dáng dấp giống nhau như lúc hơn nữa tên cũng gọi trần phàm chỉ là trần phàm chỉ là cái gì mị ma nói chỉ là người kia nhìn lên tới niên linh muốn so ngài lớn một chút là trung niên b ằ n ngài trâm mặc phúc chốc trần phàm nhìn khắp bôi phía nói dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc tên i cũng giống vậy vì sao lại có loại chuyện này không có đáp án liền xem như chư thiên thần ma cũng nghĩ không thông cái này đến cùng là thế nào chuyện t r ầ n phám liếc mắt nhìn phong thiên lân nói ngươi cùng ngươi mị ma về ngủ khu khu ta nói là bình thường ngủ xem có thể hay không cùng ngươi phân thân sẽ liên lạc lại bên trên hỏi rõ ràng một điểm hảo phong thiên lân hung hăng gật đầu một cái ta lập tức liền đi ngủ tiếng nói vừa ra hắn cùng hai cái mị ma cũng đã biến mất không còn t â m tích cưng ơ tử nhẹ nhàng lôi kéo t r ầ n phám g ấ cáo nói lão đại nổi lầu nhanh chịu khét ba chân phám gạch một chút vọt tới xác thực có chút khét bốn trần p h a m mang theo xin lỗi nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch cười cười nói không có chuyện gì nha ta thích gắn rán một điểm nói nàng có quay đầu nhìn về phía c ư ơ n g tử nói c ư ơ n g tử ngươi đ ổ i kịp phong thiên lân đánh cho hắn một trận được c ư ơ n g tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiểu h ắ c cùng mèo vàng lập tức đi theo trần p h a m hướng về phía hư không quân chủ đệ thất ngưng tụ ma ảnh một trận chém lung tung sau đó lại hóa thành hát động bắt đầu thôn p h ệ hư không quân chủ thứ bảy sức mạnh hư không quân chủ đệ thất cũng là bị t r ọ tức ngươi có phải hay không có bệnh có phải hay không có bệnh chân trước nói muốn cùng bản tọa hợp tác chân sau lại bắt đầu thôn vệ bản tọa sức mạnh cái này gọi là hợp tác hợp tác đương nhiên là hợp tác c h â n p h o n nói suy yếu lực lượng của ngươi cùng với n g ư ơ i hợp tác cũng không s u n g đột ta cái gọi là hợp tác là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở cái gọi là bình đẳng cũng bao quát sức mạnh bình đẳng ta thôn vệ lực lượng của ngươi có thể trở nên mạnh mẽ một điểm về sau mới tốt cùng ngươi hợp tác nhưng bản thân ngươi có p h á p tác sức mạnh không cần để ý ngần ấy thần lực h ư không quân chủ đệ thất đều bị tức nói không ra lời thần lực chính là hết thể cơ sở thần lực cũng là phát tác cơ sở phát tác là muốn dựa vào thần lực tới thúc giục nếu như không có thần lực cho dù có chín đạo p h á p tắc cũng không dùng được hắn biết trần phạm biết những thứ này kết quả trần phạm vẫn phải nói loại này nói nhảm đơn giản lẽ nào có lý đó thư không quân chủ đệ thất hóa thành ma ảnh trực tiếp nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không phiền hắn hiện tại s ắ c thực không có lựa chọn nào khác không phá nổi cái này phong ấn cuối cùng chỉ là chim trong lồng nhưng đợi đến ma thân gây dựng lại bốn nghĩ đến ma thân gây dựng lại thư không quân chủ thứ bảy một trái tim trở nên có chút tao động nhưng loại này bạo động không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh thư không quân chủ đệ thất liền như mày ác ma tri vương mặc dù đáp ứng hợp tác với hắn nhưng không có khả năng thuận lợi như vậy trợ giúp hắn gây dựng lại ma thân đây là hợp tác cũng là đ ọ s xước cuối cùng đối với có thể chiếm giữ hợp tác quyền chủ đạo hay là chiếm thượng phong sẽ phải xem thủ đoạn của chính mình Chương b trong khoảng thời gian này đều thiên thần cảnh trở nên náo nhiệt hơn ngoại trừ toàn bộ thần giới tất cả thần tộc chuyển đến đều thiên thần cảnh cũng bởi vì vũ trụ khắc cường giả đang không ngừng đến thời kỳ viễn cổ trần phạm hết thể liên hiệp ba mươi bảy vũ trụ đồng thời đem ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo sức mạnh rót vào đánh gây thiên ma đạo đáng tiếc thư không không có cho hắn quá nhiều thời gian bằng không trận chiến cuối cùng hiệu chết vào tay a i còn chưa thể biết được mà bây giờ đi tới đệ thất vũ trụ thần giới đều thiên thần cành cường giả đã nhiều đến bốn mươi ba cái vũ trụ ngoại trừ h i ê n viên nghe thường cái k i a m ộ t phương vũ trụ trần phạm cùng dạ hạo đám người phân thân còn thu phục mấy cái khác vũ trụ đúng vậy là thu phục trên thế giới này mạnh được yếu thua là không đổi chân lý thần cũng tốt ma cũng được đều là giống nhau nắm tay người nào lớn người đó là lao đại không phục vậy thì đánh tới phục còn trên thực tế giết cũng t Đây r trầm không có quá nhiều thời giết n đi kỳ r ự chết. chết mấy người nhưng giết gà do khỉ vẫn có hiệu quả thời kỳ viễn cổ trần phạm sẽ không làm thế dù sao b người người giống như trước đây phượng n hoàng thần tộc cùng kỳ lân thần tộc cái kêu mấy đại thần tộc hết thể ra bốn vị tổ thần cuối cùng đều bị trần phàm chấn áp tiếp đó xóa đi ý thức đem sức mạnh cùng pháp tắc lĩnh hội chuyển cho đều thiên thần vương các loại tứ đại thần vương cho nên trần phàm phân thân tung hoành các đại vũ trụ thời điểm đều trước giờ đem chuyện này nói ra cuối cùng không chỉ còn là thời kỳ viễn cổ đã liên lạc ba mươi bảy vũ trụ đằng sau phát hiện mới mấy cái vũ trụ đều gia nhập vào bốn mươi ba cái vũ trụ ngoại trừ h i ê n viên nghe thường một cái kia vũ trụ cùng minh thần chỗ vũ trụ những thứ khác vũ trụ lại không có tìm được qua một vị dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại trong đó một cái vũ trụ thậm chí chỉ còn lại có một vị tổ thần quả nhiên là thê thê thảm thảm ưu tư t r â n phàm cùng dạ hạo bọn hắn tại những ngày vũ trụ gặp ngân cản cũng không phải đến từ những thứ này tổ thần bởi vì liền xem như dung hợp ba đạo pháp tắc tồn tại tại bây giờ trước mặt trần phàm cũng là không có lực phản kháng chút nào chân chính n g c cản đến từ những vũ trụ kia thiên đạo đây là một phương vũ trụ ý chí là cái này một phương vũ trụ tất cả quy tắc pháp tắc tụ tập thể là chân chính trên ý nghĩa thiên thần cúng ma tại thiên đạo trước mặt cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác nhau nhưng trần phạm rõ ràng không phải sâu kiến trong tay hắn đánh gãy thiên ma đao mặc dù chỉ là hình chiếu phân thân lại sắp nhập vào ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo sức mạnh mặc dù m ỗ i một cái thiên đạo đưa ra sức mạnh cũng không nhiều mặc dù loại lực lượng này đều không thể ép diện thời kỳ toàn thịnh hư không q u chủ nhưng có lực lượng này lại có thể uy hiếp được những thứ khác thiên đạo vũ trụ khác thiên đạo sức mạnh tiến vào một vũ trụ khác cái này đủ để cho cái kia một phương vũ trụ n h ấ t lên diện thế phong bạo trần phàm chính là mượn nhờ một cổ sức mạnh này nhóm nhau cứng gian q u ấ n vừa đấm vừa xoa đem ba mươi bảy vũ trụ bên ngoài thiên đạo cho kéo đi vào làm những thứ này vũ trụ cường giả đi tới đều thiên thần cảnh toàn bộ thần giới đều điên cuồng muốn mặc dù có chút vũ trụ tổ thần cấp cái khác tồn tại đều không mấy cái nhưng ít ra so thời kỳ viễn cổ nhiều mấy cái vũ trụ mà chính là bởi vì những thứ này vũ trụ gia nhập vào ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch phổ biến trần phàm trên hệ thống hệ thống hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực. đang hiện lên dãy số nhân tăng trưởng không cần bao lâu gia hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn đều có thể mở ra tầng thứ chín hư không t h ầ n thể dựa theo loại tốc độ này phát triển có lẽ không tới hai năm trần phạm thậm chí đều có thể mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i hư không t h ầ n thể tầng thứ m ộ ư ơ i hư không t h ầ n thể đó là bây giờ hệ thống cực hạ dựa theo phía trên lời thuyết minh nếu là có thể thành công mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i hư không t h ầ n thể đủ để nghiền ép hư không chính vì vậy gia hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn đều chậm trễ mở ra hư không thân thể tầng thứ chín ý của bọn hắn rất đơn giản bốn dù là nhiều hơn một trăm cái hư không thân thể tầng thứ chín Trần pham phất phất cảm ứng một chút cái kia hắc cầu sức mạnh sau đó dỗi tay ra trực tiếp xuyên tâu phong ấn đem hắc cầu bắt đi ra tầm thứ chín hư không thần thể hư hồn thậm chí có thể hoàn toàn không nhìn hư không quân chủ thứ bảy công kích xuyên tấu phong ấn không chút nào tốn sức lại trở nên mạnh mẽ a hắc cầu lóe lên tia sáng chuyên gia hư không quân chủ thứ bảy âm thanh nói ngươi tốc độ phát triển để người khó có thể tin lại mượn dùng đến khắc thiên đạo sức mạnh đoạn tiên ma đao khí thức chân phàm cũng không che giấu cho nên hư không quân chủ đệ thất trước tiên phát giác đoạn tiên ma đao dị thường còn chưa đủ mạnh à. chân phàm từ tốn ó i ít nhất để cho ta chặt ngươi viên này đầu to ta bây giờ liền không có chút nào nắm chắc hư không quân chủ đệ thất mỗi lần nhìn thấy chân phàm hắn đều muốn tức giận tức giận phi thường cái này cùng hư không ác ma tiêu cực năng lượng không quan hệ thuần t ú y cũng là bởi vì cái này ác ma tri vương thực sự quá muốn ăn đòn còn có thể hay không thật tốt tán gẫu hư không quân chủ đệ thất nhịn xuống nộ khí nói tiếp tục tìm kiếm à bây giờ chỉ có một ngón tay một cái chân một cái đầu hôm nay trước tiên không tìm trần pham nói ơ n hư không quân chủ đệ thất có chút cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì trần pham nói giữa ngươi ta có hợp tác ước định nhưng ta cũng không có cùng khác hư không quân chủ có hợp tác ước định ý của ngươi là nói hư không quân chủ thứ bảy âm thanh đột nhiên có chút hưng phấn lên ngươi muốn đối phó khác hư không quân chủ ngươi tìm được khác hư không quân chủ phong ấn tri đ i ệ nói thật không tìm được trần pham rất thẳng thắn nói nhưng không phải còn có ngươi sao ngươi có thể giúp ta tìm a trần phan tiếp tục nói ngươi cũng biết ta căn bản không có năm đó ký ức cho nên căn bản vốn không nhớ kỹ đến cùng chém chết mấy cái hư không quân chủ phong ấn mấy cái hư không quân chủ nhưng ở cổ thần giới các loại tứ giới khẳng định là có thể tìm tới khác hư không quân chủ phong ấn trong thời gian ngắn ta không chắc chắn có thể tìm được nhưng ngươi chắc chắn có thể hư không quân chủ đệ thất trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng tìm được thì sao lấy thực lực ngươi bây giờ giết được hư không quân chủ đương nhiên giết không được trần phan nói nhưng diệt đi một ngón tay vẫn là có thể ngươi nói cái gì hư không quân chủ đệ thất lấy làm kinh hãi ý lời này của ngươi nói là ngươi bây giờ có thể hủy đi ta bị phong ấn ở tử vong chi q u ố c ngón tay trần phàm gật đầu một cái không tệ nhưng ngươi không cần phải lo lắng ngươi ta có ước định ta nhiều lắm là cướp một điểm lực lượng của ngươi lại sẽ không thật sự đem ngươi cái tia ngón tay ép diệt hư không quân chủ đệ thất thở dài một hơi ngươi chính là cái này một phương vũ trụ trí cao thần hy vọng ngươi lời ra tất thực hiện ta coi như nói ra không dẫm đạm ngươi lại có thể làm gì được ta lời này trần phàm không có nói ra hắn chỉ là cười nhạt cười nói cái gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi bây giờ để ngươi giúp ta tìm kiếm khác hư không quân chủ phong ấn c h i địa chính là lấy trước một chút chỗ tốt mà thôi ngươi giúp ta tìm đến bọn hắn ta sẽ tự bỏ ra tay phế đi bọn hắn hư không quân chủ thứ bảy thân thức nhanh chóng quét một chút đánh gậy thiên ma đao có chút không trần trờ nói ngươi xác định chính mình bây giờ có loại thực lực này xác thực không xác định khẳng định là muốn tìm được phong ấn c h i địa mới biết được t r â n p h á m nói ta lấy ngươi cái k i a m ộ t ngón tay vì vật tham chiếu so ngươi cái tiêm một,、so、một ngón tay yếu liền ướt hư không quân chủ đệ thất ngươi cái tên này rất đáng sợ trần phán nết miệm nợ nụ cười đa tạ khích lệ hư không quân chủ đệ thất nếu như ta cự tuyệt giúp ngươi tìm kiếm khác hư không quân chủ phong ấn c h i địa đâu như vậy hợp tác hết hiệu lực ta lấy trước ngươi khai đao từ cái kia một ngón tay bắt đầu chân pham cười lấy nói sau đó là cái kia một cái chân sau đó là cái này một khỏa đầu to xem như ngươi lợi hại hư không quân chủ đệ thất cắn răng n g h i ế n lợi cảm tạng chân pham gật đầu một cái hợp tác vui vẻ tiếng nói vừa ra hắn đã mang theo một cái kia màu đen quân đoàn bay lên mặt đất để cho ta cảm ứng một chút vừa mới bay lên vực sâu quan đoàn liền chuyển ra hư không quân chủ thứ bảy âm thanh ngươi năm đó làm cho những thứ này phong ấn không chỉ có viễn cổ phong ấn đại trợn còn có đoạn thiên ma đao mấy người thần binh c h â n áp nghĩ dựa vào ta một tia tàn hồn đi tìm đi ra chỉ sợ không có đơn giản như vậy à trần p h a m không nói gì thư không quân chủ đệ thất lại nói ta sở dĩ có thể lại đến chính mình phong ấn chi địa đó là bởi vì mượn tàn hồn ở giữa liên hệ cùng cảm ứng trần p h a m vẫn không có nói chuyện uy thư không quân chủ đệ thất gặp trần p h a m không nói gì có chút bất an ta không phải là đang kiếm cớ chỉ nói là có thể cần một chút thời gian không sao trần phám nói ta hư hồn tốc độ t r ớ c mắt ngàn vạn bên trong Ta a m hư không quân chủ đệ thất có chút tắt lơi nói người hư không thần thể đến cùng là thế nào chuyện rõ ràng vẫn chỉ là dung hợp bốn đạo pháp tắc không đúng n g ư ơ i bây giờ phi hành thậm chí cũng không có thôi động pháp t á c sức mạnh cũng không có g â y điện bước nhảy không gian nhưng loại tốc độ này liền xem như đem không gian pháp t á c vận dụng đến cực hạn tồn tại cũng căn bản đuổi không kịp à trần phan thần sắc khẽ động nói thời kỳ toàn thị ngươi có thể đuổi kịp sao h ư không quân chủ đệ thất trần trờ một chút nói đuổi không kịp h ư không quân chủ đệ thất câu nói này là thật là giả hắn căn bản là không có cách phán định nhưng tương tự hắn lúc này cũng không có đem hư hồn thôi động đến cực hạn g i a hai bên lẫn nhau đề phòng cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh coi như tốc độ của hắn bây giờ h ư không quân chủ có thể đuổi được thì tính sao hắn còn không có thôi động pháp tác sức mạnh đâu thậm chí hắn hiện tại cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi cũng không có nhiều khổng lồ thần lực có thể dùng nếu là thu hồi tất cả phân thân sức mạnh bản tôn một cái động n i ệ m liền có thể vượt qua một cái tinh hệ coi như hắn hiện tại không sánh được hư không quân chủ nhưng tuyệt đối cũng sẽ không cách biệt quá xa ngay tại trần phàm cười lạnh thời điểm hư không quân chủ đệ thất đột nhiên gọi hắn lại hướng về cái kia vừa đi bên kia có cố lực lượng quen thuộc đang khi nói chuyện một tia hắc khí hóa thành một cái mũi tên xuất hiện ở trần phàm trước mặt cái kia mũi tên chỉ vào trần phàm tay phải bên cạnh trần phàm lập tức quay người hướng về m ũ i tên chỉ phương hướng mà đi tới gần tới gần ui ui quá mức trở về ngay tại cây đại thụ kia vị trí đại thụ t r â n phám nhìn lại đó là một gốc mọc đ ầ y gai nhọn đại thụ tại thần trí của hắn trong cảm ứng không chút gì thường nào t r â n phám hư hồn hóa rơi vào bên cạnh đại thụ nói ở đây người xác định xác định hư không quân chủ đệ thất nói mặc dù rất yếu ớt nhưng xác thực có cô rất quen thuộc khí tức trong lòng đất t r â n phám khẽ gật đầu trực tiếp chui vào lòng đất lần này hắn giảm mất tốc độ từng chút từng chút hương xuống giảm xuống mấy vạn m sau đỏ bốn trần phám xuyên tấu h bùn đất rơi xuống một cái không gian kỳ dị bên trong một tòa cổ thành bốn cả tòa cổ thành bị vô cùng vô tận hắc khí bao phủ lấy khí tức đáng sợ từ bên trong chuyền ra mà tại phía trên tòa thành cổ thái hư thành kính đang chậm rãi chuyển động ở đây cũng có thái hư thành kính trần p h à m b i ế n sắc thái hư thành kính cùng ngũ thải thần thạch những thứ này thần minh đều có chỗ cường đại nhưng thái hư thành kính cùng hỗn độn lang cùng thần vương mười hai cánh những thứ này thần minh so sánh có một cái không giống nhau chỗ bốn thái hư thánh trong kính thế nhưng là táng lấy trần phàm một thế nhục thân mỗi một cái thái hư thành kính hình chiếu giống như là kết nối lấy thái hư t h á n h kính bản tôn cộng không gian trôn ở bên trong trần phạm đ ụ c thân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm những thứ này phong ấn những thứ này trong phong ấn tồn tại không dám lao ra chỉ sợ chủ yếu cũng là bởi vì thái hư thánh trong kính trần phạm đ ụ c thân thân thể kia sức mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào trần phạm cũng nói không rõ ràng nhưng mà trước đây tử vong chi q u ố c hư không quân chủ thứ bảy sức mạnh bị cái kia trong mộ địa đưa ra khô lâu quỷ trào vừa trào liền cào thành nắp ấy trần phạm lại là ký ức vẫn còn mới mẻ trong này phong ấn chính là ngươi vẫn là khác hư không quân chủ trần phạm nắm đoạn thiên ma đao thủ nhanh căng thẳng đừng hư không quân chủ đệ thất nói m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ không thể nói là nhiều quen thuộc ta ta chỉ có thể xác định cái này khẳng định là một vị hư không quân chủ nhục thân nhưng đến cùng là vị nào còn muốn đi vào mới có thể biết rõ ràng nếu không thì ngươi vào xem trần phàm không n ú p nhích ngươi tại sợ sệt hư không quân chủ đệ thất lại nói ngươi hư hồn cơ h ộ i hoàn toàn miễn dịch ta công kích miễn dịch lục đạo pháp tác sức mạnh trừ phi bên trong phong ấn chính là một tôn hoàn c h ỉ n h hư không quân chủ bằng không trần phàm mang theo hư không quân chủ tàn hồn tiến nhập trong cổ thành viên tiêu hắc cầu lập tức liền run dày kịch liệt con mẹ nó ta là nói ngươi vào xem không có để ngươi đem ta mang vào à. một cái như sấm nổ âm thanh vang lên ngươi là hư không quân chủ đệ thất chương bốn trăm chín mươi sáu trúng chiêu luân hồi chương bốn trăm chín mươi sáu trúng chiêu luân hồi hư không quân chủ thứ hai hắn là hư không quân chủ thứ hai hư không quân chủ thứ bảy âm thanh có chút run rẩy tựa hồ đối với cái này hư không quân chủ thứ hai cực kỳ sợ hãi trần p h á m nhìn xem cái kia khủng long cái đôi một dạng đồ vật khỏe miệng hơi v n h lên chỉ cần là hư không quân chủ là được không quan trọng đệ nhất đệ nhị mau mau đi ra hư không quân chủ đệ thất có chút tiêu cấp được lên hư không quân chủ thứ hai thế nhưng là n ắ m trong tay luân hồi p h á p tắc đó là trong chín đạo p h á p tắc đáng sợ nhất p h á p tắc ngươi không thể nào là đối thủ của hắn luân hồi p h á p tắc t r â n pham thần sắc hơi động một chút chín đạo p h á p tắc bên trong chỉ có sáng tạo p h á p tắc vận mệnh p h á p tắc cùng với luân hồi p h á p tắc hắn không thể thấy cửa mà vào vẫn luôn không cách nào h i ể u thấu đáo nghĩ không ra lại có hư không quân chủ n ắ m trong tay luân hồi p h á p tắc nhưng nói trở lại cái này tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường bốn hư không quân chủ chính là hư không c h ú tể chế tạo ra tới đồ vật mà hư không c h ú tể chính là tiếng long thiên đạo hoàn trình thể hư không chúa tể ban cho hư không quân chủ loại này phát tắc cũng không tính chuyện ly kỳ gì ngay tại trần phàm do dự thời điểm trong hư không một đầu cực lớn hư ảnh vô căn cứ bước lên hướng thẳng đến hắn cô tới cái kia hư ảnh cùng bị chấn áp cái đôi không khác nhau chút nào bốn trần phàm đôi mắt hơi hơi co rút trong tay đoạn thiên ma đao một đao cồn bổ mạ ra tuyệt thế đao quang phong mang sắp bén trong khoảnh khắc liền cùng cái kia hư hóa cái đôi đồng thời vỡ vục ra nguyên bản khói đen tràn ngập phong ấn không gian khói đen như nước biển đồng dạng điên cồn phun trào nhấc lên biển động nhưng cơn bao táp này bao trùm tới sau đó lại không có ảnh hưởng đã tiến vào phong ấn trần p h à một m chút hư không quân chủ đệ thất lập tức có điểm hưng p h ấ n lên nghĩ không ra thực sự là nghĩ không ra ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục những vũ trụ kia thiên đạo cho đoạn thiên ma đao rót vào sức mạnh đoạn thiên ma đao lực lượng bây giờ vậy mà có thể cùng hư không quân chủ thứ hai cái đuôi chống lại chỉ là có thể cùng hư không quân chủ thứ hai cái đuôi chống lại sao trần p h à m cười cười trên thực tế hơn xa nơi này một phương diện hắn đoạn thiên ma đao lấy được những vũ trụ kia thiên đạo sức mạnh sau đó hắn liền tiến vào cổ ác ma giới đem hắn bên trong sức mạnh chuyển cho đoạn thiên ma đao bản tôn một phương diện khác đoạn thiên ma đao khí linh t i ể u bạch lần này cũng không có tiến vào đánh gãy thiên ma đao bây giờ đoạn thiên ma đao căn bản không phải tối cường t ứ thái c h â n pha một đao vỡ nát hư không quân chủ thứ hai công kích không nói hai lời cất bước liên hoàn nhanh chạm trên sân tàn ảnh chấp liên tục vô số đao quang từ bốn phương tám hướng hướng về cái kia hư không quân chủ thứ hai cái đuôi điên c u ồ n g chém mà đi đoạn thiên ma đao hư không quân chủ thứ hai âm thanh tại phong ấn trong không gian như sấm nổ, nổ tung trong thanh â m này tràn đầy kinh sợ ở đây là cổ ác ma giới trấn áp cổ ác ma giới chính là đánh gãy thiên m a đao mà năm đó đem bọn hắn chặt thành một tiết một tiết cũng là đánh gây thiên ma đao đối với đoạn thiên ma đao sợ hãi giấu sâu ở hư không quân chủ thứ hai đáy lỏng nhưng trần phàm cảm thụ cũng không so hư không quân chủ thứ hai tốt bao nhiêu lúc này cái kia từng đạo đa o quang sẽ ra k h ó i đen tại cực lớn trên đuôi lưu lại từng đạo vết thương loại trình độ này tổn thương cũng không phải trần phàm mong muốn hư không quân chủ thứ bảy âm thanh lập tức lại v ă n g lên không được cái này cái đuôi so ta cái kia một ngón tay lưu lại sức mạnh mạnh hơn nhiều lắm ngươi thắng không được trần phàm không nói gì chỉ là thúc giục hư hồn bao trùm ở toàn bộ phong ấn không gian hư hồn bao trùm toàn bộ phong ấn không gian hắn giống như tại cái này phong ấn trong không gian đầu đầu cũng có giờ k h ắ c này ở chỗ này sau một khắc lại tại đối diện xuất hiện lại hoặc là đồng thời tại phong ấn không gian mỗi cái phương vị xuất hiện nhưng mà đoạn thiên ma đào chỉ có thể đem cái đôi kia phá vỡ như thế mấy đạo nho nhỏ vết thương điều này cũng làm cho trần phạm trong lòng lâm nhiên những thứ này hư không quân chủ nhục thân cũng không biết bị ma khí rèn luyện mấy trăm triệu năm bốn cho dù là phía trên không có thuần túy ma khí hoặc có lẽ là không có phát tác sức mạnh q u a n quanh cũng không phải phổ thông thần binh lợi khí có khả năng tổn thương trừ phi thần lực Hoặc nhưng p tác nhìn đạt đ bây giờ loại tình huống này giống như hư không quân chủ đệ thất nói tới trần phạm căn bản không làm gì được cái này hư không quân chủ thứ hai liên tục chặt mấy trăm đao sau đó trần phạm thu đao dừng lại mà cái kia hư không quân chủ thứ hai mắt thấy công kích không đến trần phạm cũng là lựa chọn trầm mặc song phương quỷ dị đồng thời dừng tay lại chỉ có hư không quân chủ đệ thất như cái lắm lời ồn ào không ngừng cái này cái đôi thật lợi hại ngươi muốn dùng đối phó tay ta chỉ một bộ kia chỉ sợ là không thể thực hiện được ngươi cũng nhìn thấy ngươi chặt mấy trăm đ a o cũng không có đem hắn sức mạnh chặt tán hiện tại coi như thôi động hắt động cũng nuốt không được hắn bao nhiêu sức mạnh hay là trước ra ngoài bàn bạc kỹ hơn a miếu hoang bên ngoài dơm dạ trồng lên trần phạm đang ngủ say một cái tiểu trùng b ò vào m ũ i của hắn hắt xì trần p h ạ m hắt hơi một cái vừa tỉnh lại thật tốt một cái màu đẹp bị một con sâu nhỏ quấy dày trần p h ạ m có chút căm t ứ c nhưng hắn vẫn không muốn đứng lên ánh mặt trời mùa đông chiếu lên trên người ấm áp trên người hắn mặc dù mặc phải lam lũ nhưng một đống dơm dạ chặn hà khí mỗi ngày ăn x i n đến một điểm ăn sau đó hắn đại bộ phận thời gian liền sẽ tại cái này miếu hoang bên ngoài dơm dạ trong đ ố n g ngủ hôm nay là một cái rất dài mộng trong mộng chính mình vậy mà trở thành ác ma chi vương bốn chơi thật vui cũng không biết có phải hay không h ô m qua nghe kể chuyện nghe quá lâu duyên cớ vậy mà làm dạng này một giấc mộng nhưng giấc mộng này t r ầ n phàm cảm giác vẫn là có chút tiếp nối ở trong mơ hắn mặc dù có phụ mẫu nhưng hồi nhỏ cũng không có hưởng thụ qua phụ mẫu chi ái b ư ợ t bội bốn t r ầ n phàm rất ưa thích giấc mộng này nhưng hắn nhắm mắt lại sau đó làm thế nào cũng không ngủ được chẳng những ngủ không được bụng cũng bắt đầu đói bụng kế hoạch bị phá hư bốn trên người bây giờ căn bản là không có ăn chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài ăn xin trần pham ngồi dậy đem một cọng rơm gắn lên miệng nhai nhai nếu như giấc g ộ n g kia có thể một mực làm tiếp tốt biết bao nhiêu trong n g ộ n g hắn có phụ mẫu trong n g ộ n g hắn còn có rất nhiều nữ nhân trong đó một cái còn giống như là nữ đế đúng nữ đế tên là gọi là cái gì nhỉ rõ ràng đến bên miệng nhưng chính là không nhớ gì cả đây chính là mộ bốn trần pham luốt vớt bụng đứng lên bụng càng ngày càng đói bụng không có cách nào hay là muốn ra ngoài tìm một chút ăn mới được trần pham trở về miếu hoang muốn đi lấy ăn xí bát trong miếu hoang chỉ có một bức tượng thần hoàn toàn không có hư hỏa chân phám liếc mắt nhìn cái kia tượng thần n h ị n không được bật cười một tiếng thần có thể phù hộ ta không chịu đói không chẳng trách mình nằm mơ đều phải làm ác ma không không chỉ là ác ma vẫn là ác ma c h i vương đáng tiếc chỉ là mộng mà thôi trong hiện thực thật sự có thần cùng mà sao ân chân phám nhìn xem cái kia tượng thần đột nhiên sững sờ sững sờ cái này tượng thần luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua ai ngủ ngủ hồ đồ rồi đều ở đây trong miếu hoang ngủ mấy năm dĩ nhiên đối với cái này tượng thần hết sức quen thuộc ta Cũng không đúng xác thực có một loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc đúng rồi đây là như lai phật tổ tây thiên như lai phật tổ a các loại như lai phật tổ là ai mỗi ngày đều nghe thuyết thư nhưng chưa từng có nghe nói qua qua như lai phật tổ a để cho ta suy nghĩ một chút bốn trần phàm tóc mày vớt vớt h u y ệ t thái dương nghĩ tới bốn như lai phật tổ đó là địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc thần thoại trong truyền thuyết phật a là dùng ngũ chỉ sơn c h ấ n áp tề thiên đại thánh tôn nộ không phật tổ địa cầu địa cầu với khu vực châu á ước bốn thế thiên đại thành bốn giờ khắc này trần phàm đầu ranh một tiếng phản phất có một đạo nộ lôi nổ tung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thư không bên trên một giọng nói vang lên trần phàm thanh âm kêu phản phất tại vô tận xa xôi chỗ lại phản phất gần trong gang tấc âm thanh một mực tại hô hoàn hàn bốn trần phàm cảm giác đầu trống rỗng tinh thần hoảng hốt đi ra miếu hoang ngẩng đầu nhìn trời tỉnh lại thanh âm kỳ quái không phân rõ nam nữ nhưng lại phản phất có được một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh làm cho trần phàm bắt đầu trở nên thanh tình phía trước trong mộng xuất hiện qua vô số trợ cành đột nhiên giống như là thủy triều tràn vào trần phàm trong đầu trước lúc này h ắ n làm qua dạng này một giấm mộng nhưng sau khi làm xong đại bộ phận tràn g cảnh đã vô cùng mơ hồ hoàn toàn không nhớ nổi mà bây giờ những thứ này tràn g cảnh vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn ác ma chi vương bốn đều thiên nữ đế địa cầu địa cầu về khu vực châu á úc thần giới bốn thưa không quân chủ thưa không quân chủ thứ hai lẽ nào có lý đó giờ k h ắ c này trần phàm đ ỗ n g nhiên t h ứ c t ỉ n h đánh gãy thiên ma đao trần phàm rôi tay ra quắt lên một tiếng lớn một cây ma đao từ trên trời giáng xuống chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa đều vỡ vụn ra bốn phảng phất thế giới đều bị đoạn thiên ma đao nhất đao vỡ nát trần phàm hoảng hốt một chút mở hai mắt ra vẫn là tại trong phong gần bốn cùng lúc trước bất đồng chính là thái hư thánh trong kính một cái bạch cốt cự trào nhô ra gắt gao nắm được cái k i a to lớn cái đôi mà hư không quân chủ đệ thất đang cắt la lên trần phàm tỉnh không có tỉnh không có vừa mới la lên trần phàm âm thanh cũng không phải hư không quân chủ âm thanh chẳng lẽ nói thanh âm kia là thái hư thánh trong kính trong mộ địa chuyển ra hư không quân chủ thứ hai trần phàm nắm đánh gãy thiên ma đao trong mắt xuất hiện lựa giận hắn đã có rất dài một quãng thời gian không có tức giận như vậy không cẩn thận vậy mà chúng chiêu đã biến thành tên ăn mày bốn trần pham ạ m Hư không quân chủ đệ thất quân còn đệ tại l lên, kêu, tỉnh không có. Chớ đều, tỉnh. Trân Chớ h có. p tức giận nói chuyện gì xảy ra ta đem hư hồn thôi động đến cực hạn rõ ràng liền lục đạo pháp tác sức mạnh đều có thể miễn dịch vì sao lại chúng chiêu ngươi có phải hay không ngộng thấy chính mình xuyên qua đến một cái thế giới nào đó h ư không quân chủ đệ thất nói hoặc có lẽ là đã biến thành khác thân phận trần pham khẽ gật đầu không tệ vậy được rồi h ư không quân chủ đệ thất nói đó chính là luân hồi p h á p tắc hư không quân chủ thứ hai mặc dù liền không có có thể chân chính đem ngươi đưa vào luân hồi nhưng luân hồi pháp tắc lại quá ý nhớ lục đạo luân hồi đem thần hồn của ngươi kéo tới lục đạo luân hồi danh giới cái gì trần p h m biến sắc thân hình thoát một cái liền mang theo hư không quân chủ đệ thất xuất phong ấn cái này luân hồi pháp tắc thực sự quá quỷ dị bốn lạng yên không một tiếng động ở giữa liền đem hư hồn thôi động đến cực h ạ n hắn đều t r ú n g chiêu tuyệt đối không thể sơ xuất tiến vào phong ấn phía trước hư không quân chủ đệ thất còn nhắc nhở qua hắn nghĩ không ra bốn hư không quân chủ đệ thất lại nói cái kia hư không quân chủ thứ hai đem luân hồi p h á p tắc cùng với những cái khác năm đạo p h á p tắc d u n g hợp thực lực mạnh mẽ cực kỳ kinh khủng những thứ khác hư không quân chủ đều là kiên kỵ hắn luân hồi p h á p tắc không dám cùng n g mẹ bính ngươi mẹ nó không nói sớm trần pham nhữ mày ta nói a hư không quân chủ đệ thất nói nhưng ngươi không nghe nên ngang liền vọt vào đi trần pham nhữ mày nói luân hồi p h á p tắc khủng bố như thế sao ta căn bản không có cảm giác được lực lượng phát tắc ba động đơn thuần luân hồi phát tắc chưa hẳn có thể làm gì được ngươi bây giờ h ư không quân chủ đệ thất nói nhưng mà dung hợp mặt khác năm đạo pháp tắc sau đó luân hồi pháp tắc nhưng là không phải luân hồi pháp tắc đơn giản như vậy lời này mặc dù có chút khó đọc nhưng trần phạm lý giải hắn ý tứ giống như không gian pháp tắc những pháp tắc này bốn trần phạm ban đầu trưởng không không gian pháp tắc cùng về sau so sánh thiên kém và đ ư ờ n g bởi vì về sau hắn đem không gian pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc dung hợp pháp tắc dung hợp cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy liền hư hồn cũng đỡ không nổi bốn trần phạm nhìn xem trong phong ấn đầu kia cực lớn cái đôi rơi vào trầm tư mà cái kia nguyên bản gắt gao bắt được cực lớn cái đôi bạch cốt tự trào sau khi trần p h ạ m rời đi phong ấn cũng sắp tốc thu về hư không quân chủ đệ tất h thấy thế một hồi tặc lưỡi nói trong cái kính kia bạch cốt t r o t ử thật là đáng sợ vậy mà có thể đem hư không quân chủ thứ hai cái đuôi trực tiếp bắt được b ư ớ c kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào trừ phi cái kia bạch cốt cự trào nguyện ý phối hợp ngươi ngươi mới có thể trong thời gian ngắn trên diện rộng suy yếu hư không quân chủ thứ hai cái đuôi kia sức mạnh bằng không lần sau ngươi vừa tiến vào phong ấn thậm chí ngay tại phong ấn bên ngoài đều có thể bị phát tắc của hắn sức mạnh đưa vào luân hồi bên giới nghe nói như thế trần phàm chấm ngâm chốc lát sau vẫn là không cần thiết vậy mạnh tìm được hắn được điểm hoặc để cho chính mình trở nên mạnh mẽ sau đó lại đến tìm về tràng tử là được rồi trần phang lần đầu nhìn một mắt thái hư thanh kính thái hư thánh trong kính bạch cốt c ự t r ả o sức mạnh cực kỳ đáng sợ dựa theo tình hình vừa nay đến xem bạch cốt c ự t r ả o kỳ thực là có thể đem cái đuôi kia bóp vỡ bốn nhưng đã nhiều năm như vậy thái hư t h a n h kính t r ấ n áp khắp nơi phong ấn bạch cốt c ự t r ả o cũng không có đem trong phong ấn những vật kia từng cái nghiền áp tựa hồ đây là đang chờ đợi bốn chờ đợi trần phang đến tự mình ép diệt những tồn tại này mình năm đó thật là bày một cái kinh thiên đại của ca vô luận là hư không quân chủ vẫn là khác hư không ác ma giống như là thời kỳ viễn cổ trần phạm cho đời sau trần phạm lưu lại đồ ăn đồng dạng bốn chỉ có điều bây giờ trần phạm còn không có cường đại đến loại trình độ đó hắn hiện tại có thể nuốt được tử vong chi cốc hư không quân chủ cái kia ngón tay lại nuốt không nổi căn này cái đuôi trở về cùng hồng nhan bọn hắn thương lượng một chút lại nói trần phạm không tiếp tục dừng lại nhanh chóng chợt lết người mang theo hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn rời đi cổ ác ma giới luân hồi pháp tắc sức hấp dẫn có chút lớn a vậy mà có thể mạnh tới mức này Chương p h o nhưng g tiên à mang về. t r tiên trung niên trần phà mang về. Đều thiên dạ tộc Vương Đỉnh. Một tổ niên lân mang Vương Đình. đem Đều đạo đạo phà về. dạ kéo h thần, làm cho Đình thần Nhưng í tức trong của Vương ngoài run làm lấy mà vô số thần mà lấy bấy. k dài thời gian rất dài lại ngay cả thần thức giao lưu cũng không có bầu không khí tựa hồ có chút trầm trọng hư không quân chủ thứ hai luân hồi phát tắc l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa liền để trần phàm mắc l ử a chuyện này liền như là một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người đây vẫn chỉ là một đạo tản hồn một cây cái đôi nếu như là thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ thứ hai bây giờ thần giới ai có thể ngăn cản Quả t hư ậ t h không quân chủ bị năm đó trần p h à m phế bỏ mấy cái còn lại mấy cái cũng đã nửa chết nửa sống nhưng mà hư không quân chủ đệ thất trước đây tiết lộ qua một cái tin tức bốn hư không quân chủ là hư không chúa tể chế tạo ra tới hư không chúa tể nếu là nguyện ý có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn hư không quân chủ năm đó mười ba vị hư không quân chủ bị trần p h à m bọn h ắ n phế bỏ sau đó bây giờ hư không chỉ sợ đã có mới hư không quân chủ hơn nữa rất có thể không chỉ mười ba vị những tin tức này lại thêm lần này hư không quân chủ thứ hai sự tỉnh giống như là cho chúng thần một cái một côn trước lúc này tại tất cả thần ma xem ra ủy、so、dị trong trần mặc gia hồng nhan âm thanh văn lên hư không quân chủ đệ thất người đối với luân hồi pháp tác giải bao nhiêu không nhiều hư không quân chủ thứ hai âm thanh văn giống lên ta chỉ biết là tất cả hư không quân chủ cũng là dung hợp lục đạo pháp t ắ c tồn tại nhưng cái khác đại bộ phận hư không quân chủ gặp hư không quân chủ thứ hai lập tức liền sẽ nhuộm bộ lui binh chỉ có n ắ m trong tay vận mệnh p h á p t ắ c hư không quân chủ đệ tứ mới có tư cách cùng hư không quân chủ thứ hai cứng đ ố i cứng vận mệnh p h á p t ắ c bốn luân hồi p h á p t ắ c sự tình còn không có giải quyết hư không quân chủ đệ thất lại nhắc tới vận mệnh p h á p t ắ c trong chín đạo p h á p t ắ c trần phàm còn chưa chân chính hiểu rõ p h á p t ắ c chính là luân hồi p h á p t ắ c vận mệnh p h á p t ắ c cùng với sáng tạo p h á p t ắ c không chỉ là trần phàm không có hiểu thấu đáo bây giờ liên hợp lại với nhau bốn mươi ba cái vũ trụ cũng không có người hiểu thấu đáo qua cái này ba đạo phát tác bên trong một đạo v ậ ngoại mệnh trừ dùng đồng dạng p h á p tắc hư đối kháng chỉ sợ cũng chỉ có trần phạm trước đây để cập tới hư không thần thể tầng thứ một mươi mới có thể ngăn trở cái này mấy đạo p h á p tắc đột nhiên lệ phong làm được gâm thanh văng lên phản ca hư không quân chủ đệ thất phía trước nói qua hư không quân chủ phát tắc kỳ thực là hư không chúa tể sở bàn tạng mà hư không chúa tể chính là đã bị ô nhiễm tiền đạo như vậy hiện tại đã có thể mượn dùng cái này bốn mươi ba cái vũ trụ thiên đạo sức mạnh vì cái gì không thể để cho thiên đạo ban giúp g ngươi lĩnh hội cái này ba đạo p h á p tắc cùng với dung hợp cái này ba đạo p h á p tắc đâu khác tổ thần lập tức đều tao động từng đạo thần thức nhanh chóng giao lưu nhưng rất nhanh liền bị trần phàm lời nói cắt đứt ta lúc đầu tiến vào minh thần cái kia một phương vũ trụ mới biết được đoạn tiên h ma đào trước kia liền mượn dùng qua ba mươi bảy vũ trụ thiên đạo sức mạnh cho nên lúc đó ta liền đã từng cùng cái kia một phương vũ trụ thiên đạo câu thông qua chuyện này trên sân tất cả tổ thần lập tức đều khẩn trương lên trần phong tiếp tục nói thiên đạo chính là vũ trụ tất cả pháp tác quy tắc tụ tập thể nhưng mà thiên đạo không cách nào đem pháp tác ban cho cho bất luận cái gì sinh linh cái này một đám tổ thần rất là hiệu s u trần phong nói ta cùng mấy cái vũ trụ thiên đạo câu thông qua bọn hắn kỳ thực cũng rất kỳ quái hư không chúa tể đến cùng là thế nào đem pháp tác ban cho hư không quân chủ tương đạo thân thức lập tức liền phong tỏa trần p h n g trong bàn tay hư không quân chủ đệ thất tàn hồn hư không quân chủ đệ thất vội ho một tiếng nói đ ư n g n h i n ta ta cũng không có tương quan ký ức ta ký ức ban đầu giống như tỉnh lại sau giấc ngủ ta chính là hư không quân chủ đệ thất ta liền đã dung hợp lục đạo pháp tác đương nhiên t h â n lực của ta là dựa vào chính mình tu luyện khu khụ là dựa vào không ngừng thôn vệ khắc hư không ác m à phải đến trần phong nói thiên đạo trước kia tìm tới ta cùng sở huyền bọn hắn tới đối phó hư không cái này cũng là nguyên nhân trong đó một trong thiên đạo hóa thân thiên nữ giúp ta chế tạo đánh g â y thiên ma đao lấy đoạn thiên ma đao làm vật trung gian rót vào p h á p tắc sức mạnh nhưng mà thiên đạo không cách nào làm cho ta cùng sở huyền bọn hắn trực tiếp hiểu thấu đáo tất cả p h á p tắc hoặc có lẽ là dung hợp đa đạo phát tắc bằng không thiên đạo trực tiếp giúp ta cùng sở huyền bọn hắn dung hợp bảy đạo phát tắc chẳng phải là liền có thể nghiền ép tất cả hư không lao ma long âm thanh vang lên cái này hư không quân chủ đệ thất cái gì cũng không có tác dụng cùng hắn hợp tác cái ra m à, trực tiếp đem lực lượng của hắn cắn mất được hư không quân chủ đệ thất giận dữ cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện lao ma long ra ra người ta hư không quân chủ đệ tất h cả giận nói cháu trai ngươi không phải liền là tại tử vong chi cốc bên trong hóa thân vô số tiếp đó bị lao tử một chiêu tạo thành t ặ n bã phế vật sao lao ma long tên đ i ê n kẻ này tại tử vong chi cốc bên trong cho tới bây giờ cũng là chỉ c h ị u mắng sẽ không nói thô tục như thế nào cùng ngươi ra ngoài đi dạo vài vòng thô tục nói đến chuẩn đi như vậy t r â n pham trận trắng mắt chớ ồn ào tiểu thất ngươi nói cho cùng làm như thế nào đối kháng luân hồi p h á p tắc đâu đừng gọi ta tiểu thất hư không quân chủ đệ thất tức muốn chết ta là hư không quân chủ đệ thất t r â n pham cái kia gọi ngươi thất nhi thất thất hư không quân chủ đệ thất giống như đang nghiến răng cọ sát nửa ngày sau mới thở hổn hển thở hổn hển nói ngươi vẫn là bảo ta tiểu thất à. một đám tổ thần kém chút không có cười ra tiếng vỏ quýt dày có móng tay nhọn vẫn chỉ có ác ma tri vương mới có thể khắc chế hư không quân chủ a hư không quân chủ đệ thất nói phía trước ta đã nói qua muốn đối phó luân hồi phát tắc quá khó khăn không chỉ là bởi vì luân hồi p h á p tắc lợi hại cũng bởi vì hư không quân chủ thứ hai là đem luân hồi p h á p tắc cùng các nam đạo p h á p tắc dung hợp coi như ngươi thật sự hiểu thấu đáo luân hồi p h á p tắc hoặc vận mệnh p h á p tắc không có đem luân hồi p h á p tắc cùng với những cái khác nam đạo p h á p tắc dung hợp cũng rất khó cùng ngang hàng ngươi nhìn lao ma long nói vừa mới ta đã nói đây chính là một phế vật liền một điểm hữu dụng đề nghị đều sách không ra giữ lại a n tết ta hư không quân chủ đệ thất ta mẹ nó lại một lần đệ nén trầm ặ c qua một hồi lâu sau hư không quân chủ đệ thất đột nhiên lại nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào trần phàm nói hư không quân chủ đệ thất nói cái tia cái đôi u ngươi đánh không lại nhưng chúng ta có thể đi tìm hư không quân chủ thứ hai những thứ khác bộ vị à. mặc dù bị chấn áp phong ấn mỗi một cái bộ vị bên trong đều có tàn hồn nhưng tàn hồn sức mạnh cũng có yếu có mạnh n g ư ơ i chém không đứt cái đôi u kia chưa chắc chém không đứt tay chân của hắn chặt đứt sau đó đâu trần phán nói ta nhớ được ngươi khi đó nói qua các ngươi vì để tránh cho tiết lộ bí mật sẽ đem rất nhiều ký ức phong ấn tránh cho bị rút hồn luyện thách hư không quân chủ đệ thất nói coi như không cách nào dựa vào rút hồn luyện phách phương pháp tìm kiếm luân hồi p h á p tắc tin tức nhưng nên trên vị trí luân hồi p h á p tắc cùng với khắc pháp tắc tin tức cũng không cách nào hoàn toàn trừ khử cho nên lấy thiên phú của ngươi tăng thêm thiên đạo hỗ trợ có lẽ liền có cơ hội h i ể u thấu đáo luân hồi p h á p tắc nghe nói như thế trần phàm trầm mặc s ắ c thực như thế bốn đều thiên dạ tộc tổ địa bây giờ liền có một bộ hư không quân chủ thi thể mặc dù chỉ là thi thể ngay cả tàn hồn cũng không có nhưng trên thi thể quanh quân pháp tắc khí tức một đám tổ thần bây giờ ngoại trừ không ngừng thôn vệ cái kia hư không quân chủ thần lực nhiều thời gian hơn kỳ thực chính là tại thi thể kia chung quanh cảm ứng cùng lĩnh hội cái kia từng đạo p h á p tắc mặc dù cho tới bây giờ cũng không có ai bởi vì thi thể kia mà hiểu thấu đáo một đạo p h á p tắc nhưng ở thi thể kia chung quanh tu luyện tổ thần s ắ c thực thu hoạch không ít dù sao thời gian quá ngắn có thể lại dùng một cái tám mươi một trăm n ă m l i ề n có tổ thần thông qua thi thể kia hiểu thấu đáo một đạo p h á p tắc thậm chí mấy đạo phát tắc dùng hợp đâu trần pham gật đầu một cái nói chuyện này liền dựa vào ngươi ta mang lên ngươi ngươi giút ta tìm kiếm hư không quân chủ thứ hai phong ấn tri đ i ệ tại sao lại là ta hư không quân chủ đệ thất có chút buồn b ự c ta phong ấn c h i địa liền không tìm cũng tìm trần phong nói cùng một chỗ tìm s ắ c thực nói tất cả hư không quân chủ phong ấn c h i địa cùng một chỗ tìm tìm được về sau lại đến cân nhắc giải quyết từng người một đi cái kia hư không quân chủ thứ hai n h ụ thân cùng tàn hồn một vệ thần quang đột nhiên lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về đều thiên dạ tộc vương đình lẫn đến vương đình bên ngoài một đám thần vương cấp bậc thủ vệ cảm ứng được khí tức quen thuộc cũng không ngăn cản cái kia một vệ thần quang trực tiếp đầu nhập trong đều thiên dạ tộc vương đình Chật, một cái rất nhiều người có chút thanh ấm quen thuộc vang lên phản ca phản ta trở về ta trở về chỉ thấy một người máu me khắp người áo quần rách nát đứng tại trong vương đình không ngừng vùng hai tay bóng người loay lên trần phàm trống rông xuất hiện ở người kia trước mặt ngươi là vị nào ra hồng nhan cùng sở huyền mấy người lập tức liền bật cười lên đừng nói bọn họ liền phía ngoài thần vương đều biết người trước mắt này là ai trần phàm vẫn còn đang giả bộ hồ đồ phàm ca ta là phong tiên h lân a phong tiên h lân ôm trần phàm đùi khóc r ò n g r ò n g trần phàm không biết nói gì bị cương tử đánh sao nhưng trên người ngươi không có cương tử thần lực khí t ậ ca ân không gian phong bạo khí tức ngươi từng tiến vào vết n ư ớ không gian ta không phải là từng tiến vào vết nước không gian ta là mới từ trong vết nước không gian ra tới a phong thiên lân lau một cái nước mắt nói cựu tử nhất sinh cựu tử nhất sinh a thiếu chút nữa thì không về được ai nha quên nói p h ạ m ca, ta không phải là phong thiên lân bản tôn ta là phân thân a ta là đi tới nhân gian phân thân a ta từ nhân gian trở về chúng thần ba trần p h ạ m ba phong thiên lân mặc dù cũng biết hư hồn nhưng muốn từ hạ giới đi ngược dòng nước đây cơ hội là không có khả năng sự tỉnh dù nói thế nào hắn cũng là thần vương cấp bậc tồn tại thu vi cảnh giới càng cao lịch lưu độ khó lại càng lớn nếu như phong thiên lân chỉ là hạ vị ma thần như vậy đang nắm trong tay hư hồn dưới tình huống giống trước đây trần phạm từ thiên ma d ư ớ i đi ngược dòng nước tiến vào thần d ư ớ i hoặc giả còn là khả năng nhưng mà thần vương bốn trần phạm nhữ mày nói ngươi từ hạ d ư ớ i đi ngược dòng nước quay trở về thần d ư ớ i vì cái gì ta canh giữ ở đều thiên thần cảnh nam thiên môn phân thân lại không hề có cảm giác ta không thấy ngươi đi qua nam thiên môn a ta căn bản liền không có thông qua nam thiên môn a phong thiên lân nói ta hiểu thấu đáo không gian phát tắc từ trong vết nước không gian sau khi ra ngoài trực tiếp sẽ ra không gian tiến nhập đều thiên thần cảnh tiếp đó một đường lao nhanh tới ta thậm chí đều chưa kịp cùng bản tôn tụ hợp đâu dạ hạo hiện ra thân hình một cái tắt đập vào phong thiên lân trên bờ vai con mẹ nó ngươi được làm đ â y à một bộ phân thân tiến vào h ạ giới trong khoảng thời gian ngắn như vậy vậy mà h i ể u thấu đáo không gian phát tác lệ phong hành cùng sở huyền bọn hắn cũng đều lần lượt xuất hiện mọi người thấy phong thiên lân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù nói cùng trần p h à m ký kết sau đó h i ể u thấu đáo không gian phát tác đã không tính là gì chuyện ly kỳ nhưng mà phong thiên lân bản tôn đều không có hiệu thấu đáo tiến vào hà giới sức mạnh yếu ớt phân thân lại hiệu thấu đáo không gian phát tác thật là có chút khó có thể tin hơn nữa trở thành tổ thần sau kẻ này vậy mà xuyên qua không gian phong bạo từ nhân gian chạy đến thần giới tới tổ thần a bốn tổ thần tiến vào không gian phong bạo chỉ là bản thân lộ ra ngoài một chút xíu khí thức đều biết đem không gian phong bạo khuấy động cuối cùng nhắc lên triều dâng khó trách hắn nói cựu từ nhất sinh bốn xác thực nói cái này căn bản là thập tử vô sinh gia hồng nhan tiến lên một bước nói n g ư ơ i liều lĩnh đều phải từ hạ giới trở về thần giới là vì cái gì vì ngươi báo mộng cái kia trung niên trần phạm toàn trường đều kinh hãi tất cả mọi người đều nhớ tới một sự kiện ngày đó m ỹ ma cùng phong tiên h lân bản tôn nói tới báo ngộng truyền âm sự tình không tệ phong tiên h lân hung hăng gật đầu một cái nói p h ạ m ca ta lần này hiểu thấu đáo không gian p h á p tắc ngoại trừ trước đây ngươi chuyển cho ta những cái kia l i n h hội chính là dựa vào là trung niên trần p h ạ m a cho nên ta liều lĩnh đều phải trở về đem hắn mang về tiếng nói vừa ra phong tiên h lân bàn tay khẽ động một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy cái kia người cùng trần p h ạ m rất giống nhau chỉ là nhìn lên tới niên linh bên trên phải lớn hơn một điểm bốn trung niên trần phàm Như như t hơn g nữa i ê n t r phong thiên lân nói hắn hiểu thấu đáo không gian phát tắc ngoại trừ trần p h là m thông qua ngự thú chi đạo truyền cho hắn những tin tức kia là dựa vào là cái này trung niên trần phảm một cái còn chưa thành thần phạm nhân trợ giúp một cái thần giới thần vương hiểu thấu đáo phát tắc đơn giản không thể tưởng tượng phạm nhân nếu là hiểu thấu đáo phát tắc vậy thì không phải là phạm nhân mà là tổ thần a nhưng trước mắt trung niên trần phạm trên thân thậm chí đều không có thần lực cũng không có p h á p tắc khí tức trần phạm cùng trung niên trần phạm bốn mắt nhìn nhau hồi lâu im lặng trung niên trần phạm thân thể chấn động ôm đầu ngồi s ổ n xuống làm sao rồi phong tiên lân lấy làm kinh hãi mà liền tại giờ khắc này trần phạm đầu chấn động trước mắt xuất hiện đã lâu không gặp chữ bốn thư không hệ thống đang thăng cấp xin chờ một cái thanh m ạ n ạ cũng hiện ra chương bốn trăm chín mươi tám hệ thống thăng cấp thiên kinh địa động trên bốn trăm chín mươi tám hệ thống thăng cấp thiên kinh địa động hệ thống thăng cấp thành công thanh tiến độ tiêu thất trần phàm mở mắt lúc này trung niên trần phàm áo váy dài ống đầu đã không có trước đây cảm giác thống khổ nhưng hai mắt mê mang vô cùng trần phàm thân thức lập tức hướng về bảng hệ thống bên trên nhanh chóng đ ả o qua bốn thư không bảng hệ thống có rất nhiều biến hóa mặt ngoài trống không vị trí có hai cái vòng tròn lớn trong, trong đó một cái vòng tròn lớn là sinh mệnh phát tắc cùng tử vong phát tắc toàn bộ vòng tròn toàn thân phát ra hồng quang lấp lóe không yên mà đổi thành trong một cái vòng tròn lớn là ngũ hành phát tắc p h á Trần tác g phạm kiểm tra một hồi không nhìn thấy vận mệnh phát tác luân hồi phát tác cùng với sáng tạo phát tác tại trần phạm thần thức bao trùm ở đây hết thể nháy mắt trần phạm đã hiểu được hết thể bốn hai cái vòng tròn lớn đó là hắn đã dung hợp phát tác trong đó một cái vòng tròn đó là hắn dung hợp sinh mệnh p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc một cái khác vòng tròn nhưng là hắn tại hiên viên nghe thường dưới sự giúp đỡ dung hợp ngũ hành p h á p tắc p h á p tắc giết chóc hủy d i ệ t p h á p tắc tử vong p h á p tắc cái này bốn đạo p h á p tắc hai cái vòng tròn bên ngoài lơ lửng bọc khí một cái là sáu cái đúng là hắn đã hiểu rõ lục đạo p h á p tắc mà hắn không có hiểu rõ vận mệnh p h á p tắc cùng luân hồi p h á p tắc cùng với sáng tạo p h á p tắc chưa từng xuất hiện bọc khí từng đạo tin tức tràn vào trần phàm náo hải trần phàm ánh mắt càng trừng càng lớn có loại cảm giác muôn cấp bốn hệ thống cuối cùng thăng cấp bởi vì trung niên trần phàm kích thích hệ thống cuối cùng thăng cấp lần này thăng cấp vượt thời đại kinh thiên địa khiếp quỷ thần hán có thể thông qua hệ thống tới dung hợp p h á p tắc đem đã hiểu rõ những p h á p tắc kia bậc khí kéo lấy đến trong vòng tròn liền có thể đem đạo này p h á p tắc d u n g nhập trong đó chỉ có điều p h á p tắc dung hợp chẳng những cần tiêu hao lượng lớn hư không năng lượng còn muốn tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực cùng với thiên đạo chi lực hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực bây giờ cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng hơn nữa còn tại trong điên cồn kéo lên thiên đạo chi lực có thể ít một chút nhưng bây giờ đã liên hiệp bốn mươi ba cái vũ trụ cái này bốn mươi ba cái vũ trụ thiên đạo đều nguyện ý dâng ra sức mạnh so ra mà nói ngược lại là hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực còn cần thời gian tới hội tụ chỉ cần điều kiện đã tới hắn liền có thể dung hợp năm đạo phát tắc thậm chí dung hợp lục đạo bảy đạo phát tắc duy nhất buồn b ự c là sau khi thăng cấp hệ thống mặc dù có thể dung hợp phát tắc lại tự a hồ như không cách nào trợ giúp trần phạm lĩnh hội còn lại cái kêu ba đạo phát tắc còn lại cái kêu ba đạo phát tắc hay là muốn dựa vào chính mình nhưng trong đó một đạo phát tắc luân hồi phát tắc tự hồ đã có manh mối ngay tại sinh mệnh phát tắc bên cạnh có một cái nhìn như trong suốt b ọ khí cái kêu b ọ khí bên trong luân hồi hai chữ vô cùng mơ hồ hiện lên nửa trong suốt hình dáng cái này ít nhất nói rõ hắn mặc dù còn chưa hiểu thấu đáo luân hồi p h á p tắc nhưng luân hồi p h á p tắc cửa lớn đã mở ra cái này cửa lớn bốn chính là phong thiên lân mang về trung niên trần phàm mở ra trần phàm liếc mắt nhìn trung niên trần phàm hắn cũng không cần đoán làm thần trí của hắn bao trùm cái tia trong suốt luân hồi p h á p tắc bọt khí thời điểm rất nhiều tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn lại là năm đó ác ma tri vương bày ra của bốn chỉ thấy trung niên trần phàm trong mắt mê mang chậm rãi tán đi yên lặng nhìn về phía trần phàm hai người bốn mắt đối lập đồng thời mỉ cười trận bốn mọi người ở đây không hiểu thấu thời điểm trung niên trần phạm thở dài nói cho tới nay ta một mực tìm kiếm một đáp án ta đến cùng là ai ta đến từ nơi nào ta sinh tồn ý nghĩa là cái gì phong thiên lân vừa muốn nói chuyện liền bị dạ hạo bịt ngược lại trung niên trần phạm tiếp tục nói ta vừa ra đời liền có được lực lượng cường đại cho nên ta đã biết bất p h ả m của mình nhưng ta luôn cảm giác toàn bộ thế giới có chút mơ hồ giống như thân ở trong n ậ u ta vẫn muốn nhảy ra giấc m ộ n g này hoặc có lẽ là nhảy ra cái hộp này đi tìm đáp án chỉ là một mực không có tìm được con đường kia trần phạm không cắt đứt hắn mà nói tùy ý trung niên trần phạm tiếp tục nói trung niên trần phàm nói bây giờ ta hiểu rồi ta chính là ngươi ngươi chính là ta chúng thần trần phàm hơi khó người một cái khổ cực ngươi trung niên trần phàm cười cười gật đầu một cái sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hư hóa hóa thành một điểm sáng chui vào trong cơ thể của trần phàm giờ khắc này trần phàm chú ý tới bảng hệ thống bên trên luân hồi pháp tắc bọc khí l ó e lên một cái tia sáng từng đoạn ký ức tràn vào trần phàm trong đầu đó là trung niên trần phàm từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ tất cả ký ức một đoạn nhân sinh bốn yêu hận tình cựu vô tận sát lục cô độc tịch bịt bốn trần phàm h o ả n g hốt một chút đây là trung niên trần phàm ký ức nhưng bây giờ biến thành của hắn ký ức cái này cùng trước đây sử dụng hư không xiềng xích đọc đến người khác ký ức so sánh hoàn toàn không giống dùng hư không xiềng xích đọc đến ký ức người khác giống như là đang xem phim có lẽ có một điểm đại nhập cảm nhưng ngươi biết rõ đây không phải là chính mình nhưng mà dung hợp ký ức không giống nhau trần phàm giống như là vượt qua thời không đi đến trung niên trần phàm mấy thập niên này lộ đoạn ký ức này cùng một thế này ký ức cho chúng làm cho trần phàm có chút hoàng hốt trở nên hỗn loạn nhưng tổ thần thần thức cường đại cơ nào bốn bất quá phút chốc c ô n phu trần phu trần phu li khôi phục thanh tình sau trần phàm không có phản ứng há m ồ m trợn mắt phong thiên lân b ọ n người lập tức lại bắt đầu kiểm tra bảng hệ thống hệ thống thăng cấp sau đó không chỉ là xuất hiện p h á p tắc dung hợp một hạng này hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm bên cạnh cũng xuất hiện chỉ số hơn nữa xuất hiện hảo trừ cái đó ra còn nhiều thêm một cái nút cái nút bên trên là hư không hai cái chữ to đây là trần phàm thân thức lập tức chùm lên cái nút kia phía trên đây làm ở ra hư không cửa lớn cái nút giống như ra vào ngự thú không gian cái nút đời trước của hắn dùng vô số năm luân hồi mấy lời vì hắn chế tạo cái hệ thống này phô lên con đường n à y bốn t r â n p h a n đột nhiên có điểm tâm chua mặc dù là chính mình cho mình việc làm nhưng hắn cuối cùng nhịn không được muốn đối với kiếp trước nói một tiếng cảm ơn t r â n p h a n thở dài một cái ngẩng đầu nhìn trời kỳ thực hy sinh nào chỉ là kiếp trước của hắn còn có sở huyền cùng dạ h ạ bọn h ắ n bốn còn có vô số hắn hiện tại cũng không biết tên cường đại tồn tại thậm chí còn có đã t r ô n vùi thiên đạo p h a m ca trong đám người lệ phong hành cuối cùng vẫn là không nhịn được khiếp khiếp hỏi một câu trước mắt đây hết thảy bọn hắn mặc dù đoán được một vài thứ nhưng vẫn là không cách nào thật sự xác định Trung trần u n niên g t r phạm vừa bị Phong thu i giới, nói ê n Lân đến thần â đưa mấy c liền biến mất bốn. Mà bây giờ, bốn. Trần bây mất Mà p hồi ạ m một h trở nên ánh mắt mềm nhìn g một ồ hồi i lại Phạm đà đá sầu Trần thu cảm. mắt, ánh n h lướt qua lệ phong làm được giao diện thuộc tính lệ phong làm được giao diện thuộc tính bên trên cũng xuất hiện từng cái p h á p tắc bậc khí cùng với một cái vòng tròn lớn vòng tròn lớn bên trong là sinh mệnh phát tắc tử vong phát tắc cùng với hủy diện phát tắc gia hỏa này có chút không góp sức trần một nhịp bây giờ chỉ dung hợp ba đạo phát tắc trần phàm vừa nhìn về phía lệ phong làm được hư không giam cầm cùng hư không xiềng xích hai cái kỹ năng này đằng sau đồng dạng có viết số đồng dạng có một cái hảo nhưng chỉ số không giống với trần phàm trần phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn sở huyền cùng dạ hảo mấy người giao diện thuộc tính nhìn bộ dạng này chỉ cần hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cùng với thiên đạo chi lực đầy đủ hắn chẳng những có thể lợi dụng tự hệ thống dung hợp đa đạo phát tác còn có thể giúp những người khác dung hợp phát tác loại chuyện này bốn liền xem như thiên đạo cũng căn bản làm không được ta không sao trần phàm thu hồi ánh mắt nói vừa mới trung niên trần phàm cũng là ta phân thân đám người a xác thực nói trần phạm nói đây là vô số vạn năm phía trước ác ma tri vương bố trí cục diện thời kỳ viễn cổ ác ma tri vương hẳn là cũng không có h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc cho nên mới đã nghĩ ra một chiêu như vậy hắn đem linh hồn thiết cát đầu nhập vào đại tiên h thế giới tiến nhập luân hồi chỉ sợ bây giờ rất nhiều thế giới đều tồn tại trần phạm thiên lân phát hiện trung niên trần phạm chỉ là một trong số đó mà thiên lân mang về trung niên trần phạm đây là một cơ hội ta hư không hệ thống vừa mới thăng cấp a tại chỗ chúng thần vui mừng quá đỗi cho dù là tổ thần cho dù là mấy vị kia cổ lão tổ thần bây giờ đều kích động đến có chút quên hết tất cả tất cả mọi người đều biết trần p h ạ m hư không hệ thống đã rất lâu không có thăng cấp nhưng chỉ cần thăng cấp khẳng định là thiên kinh địa động ngay tại tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trần p h ạ m thời điểm trần p h ạ m nói hệ thống có thể dung hợp phát t á c không chỉ là ta ta còn có thể giúp các người dung hợp phát t á c thường tôn tổ thần k h ô n g chế không nổi khí tức nợ rộ ra t r u n g quanh thần vương cực kỳ hoảng sợ không ngừng lại từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu sắp đặt một vòng bộ một vòng này đây là ngay cả thiên đạo đều không thể làm được sự t ì n h a khó có thể tin khó trách ngay cả thiên đạo đều đem hy vọng ký thác vào ác ma c h i vương trên t h ầ n thường tôn tổ thần kích động v t phần Dạ hạo cùng thẩm lại nhải một trái một phải đẻ xuống phong thiên lân bà vai đem phong thiên lân mãnh liệt một hồi lay động h ả o tiểu tử ngươi lập xuống công lớn a may mắn mà có người a ha ha, ha ha ha ha ha ha phong thiên lân ngạo nghệ cùng tiếu vây mặt phía ngoài đ à n người kỵ mụ dạ lăng phong hòa thượng quan vô lệ mấy người ghen ghét đến mắt đều đỏ càng xa xôi phong thiên lân bản tôn phát giác bên này dị thường hấp tấp bay tới vừa mới bay tới phong thiên lân nhìn mình phân thân liền không chịu được n g ẩ n ngơ sao tình huống thế nào bốn như thế nào cảm giác ta phân thân bây giờ cường đại đến có thể bóp chết ta đồng dạng h ảo giác đây tuyệt đối là h ảo giác phân thân chỉ là ta phân đi ra một nguồn sức mạnh nhỏ mà thôi đây là ta phân đi ra yếu nhất một cái phân thân là ta mang đến nhân gian phân thân a tại sao trở lại sau một khắc phong thiên lân phịch một tiếng từ trên trời rơi xuống nằm dạp trên mặt đất ôm đầu gào khóc chân phang thấy thế một cái l â mình xuất hiện ở phong thiên lân bản tôn trước mặt một đạo ánh sáng nu h ò a từ trần phạm bàn tay phát ra bao phủ lại phong thiên lân toàn thân tổ thần cấp cái khác phân thân muốn đem sức mạnh cùng pháp tắc dung nhập thần vương cấp bậc b ả n tôn kém một chút liền đem bản tôn thất hải no bạo phong thiên lân nước mắt trồng chất ngẩng đầu lên chỉ vào phân thân nói p h ạ m ca kẻ này muốn mưu sát thân phu không đúng mưu sát b ả n tôn phong thiên lân phân thân cùng mắt t r ợ t trắng ai dạng này b ả n tôn thật là mất mặt ta phong thiên lân trên phân thân phía trước một bước liền chuẩn bị cùng bản tôn dung hợp lại bị trần phạm ngăn cản trước chờ hắn tiêu hóa một chút t i tức lực lượng của ngươi bây giờ hắn không chịu phát tắc không gian phát tắc p h o n g thiên lân hai tay ô m đầu chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tư ơ n g mừng ta phân thân hiểu thấu đáo không gian phát tắc ta phân thân thành tổ thần một đám tổ thần hai mặt nhìn nhau sức mạnh nhỏ yếu phân thân so bản t ô n trước một bước đột phá đến tổ thần loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy mở ra hư không thần thể những thứ này tổ thần đem vô số phân thân chia ra ngoài sau đó để tất cả phân thân thôi diễn lĩnh hội phát tắc nhưng chỉ cần còn tại cùng một cái không gian tất cả phân thân lĩnh hội liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hội tụ đến bản tôn trên thân một cái phân thân nếu như hiệu thấu đáo một chút một vạn cái phân thân hiệu thấu đáo một vạn điểm như vậy cái này một vạn điểm cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hội tụ đến bản tôn trên thân bị bản tôn hấp thu cho nên hiểu thấu đáo một chút phân thân muốn so hiểu thấu đáo một vạn điểm bản tôn trước giờ một bước hiểu thấu đáo quy tắc hoặc p h á p tác đó căn bản là không có khả năng sự t ỉ n h nhưng phong thiên lần bốn một đám tổ thần cũng là ước c ao ghét tị cười lấy lắc đầu liên tục chỉ chốc lát tại trần phàm dưới sự giúp đỡ phong thiên lân phân thân cùng bản tôn thuận lợi dung hợp kẻ này bản tôn thần cu một hồi băng liệt một hồi gây dựng lại bốn cũng chính là hư không thần khu một hồi băng liệt một hồi gây d ự n lại bốn làm phong thiên lân bản tôn triệt để dung hợp phân thân thành cựu tổ thần m ấ y mắt k h í tức đáng sợ từ trên người hắn n ở rộ ra nhưng mà k h í thế này bị sớm có chuẩn bị trần phàm bao phủ xuống liền bên cạnh trên mặt cục đá đều không đúc đ í c h trần phàm v ô vỗ phong thiên lân bả vai thiên lân lần này khổ c á c n g ư ơ i may mắn n g ư ơ i liều l ĩ n h đem ta phân thân mang v ề thần giới ha ha ha ha phong thiên lân ngốc cười lấy lắc đầu tỉ tỉ của hắn phong tiêu tiêu đi ra chiếu vào sau gót hắn một cái tắt đánh ra nói tiểu từ cuối cùng thay chúng ta phong ra tranh giành một hơi ngươi nhìn một chút trước đó ngươi là thứ lộ gì phong thiên lân mặt đen lên nói trước kia ta trước kia ta cũng là ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sử a phong tiêu tiêu nói muốn ta đem ngươi trở thành sơ tại đông hải thành phủ thành chủ bên ngoài bị trần phạm đánh tơi bởi video phát ra tới cho đại gia nhìn một chút sao ân còn có dạng này video phát ra tới nhìn một chút một đám tổ thần sông tới các ngươi phong thiên lân kéo dài nghiêm mà nói các ngươi không muốn quá phận quá đ á n g a ta bây giờ cũng là tổ thần ta còn là ác ma c h i vương huynh đệ chọc g i ậ n ta quen biết không quen biết tổ thần toàn bộ đều h n g đi qua lôi kéo phong thiên lân t h n g cái điên cuồng cười lấy một người một cái tắt đánh ra cười trở thành một đoàn xưa nay không nói cười tùy tiện dạ hồng n h a n kéo ra đám người cũng cười lấy nói lần này may mắn mà có thiên lân bằng không tiểu p h à m hệ thống đều không biết năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp đâu s ở huyên gật đầu một cái tiểu tử này cũng không tệ lắm tiểu bạch đi tới nhìn c h ầ m c h ầ m phong thiên lân phong thiên lân bị nàng c h ầ m c h ầ m đến trong lòng t r ộ t dạ đã thấy tiểu bạch nói lần trước để cho cương tử đánh ngươi một trận là ta không đúng ta xin lỗi ngươi phong thiên lân n g â y d ạ i cho tới nay tiểu bạch giống như như công chúa cao ngạo rất lúc nào gặp nàng xin thứ lỗi x i n lỗi